chương ba mươi hai gian dạy chương ba mươi hai gian dạy lưu dũng toàn thân nằm tại trong nước nóng bốn phía ưng ngực ưng ngực bốc lên vô số bậc khí thật giống như trong nồi tại hầm một con gà lưu dũng nhìn xem rộng lớn lướt sóng b u ồ n tắm lớn vậy mà không tự giác nghĩ đến song bào thai hoa t ỉ m u ộ i cái này nếu là ngâm tắm lúc trái ôm phải ấp tư tư cùng miều miều đây chẳng phải là rất thoải mái c h ợ t chật chật ngâm lại liền cứng rắn không phải p h i thật hưng phấn khẽ hhk ngâm tắm nước nóng nhìn xem bản tin thời sự thời gian này trôi qua chật chật lưu d u n g cảm thán cuộc sống tốt đẹp không được hoàn m ị chính là không có rượu nước đội minh cái đến trong không gian chuẩn bị thêm điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào đột nhiên trên tv một đầu tin tức gây nên lưu d u n g chú ý đại khái ý tứ em mở nước hải quân hạm đội thứ bảy lại chạy đến quốc gia chúng ta lâm hải mù cây nhi tám t à n bộ diều võ dương n o à i đến n g o i tao mẹ nó lưu d u n g sổ một câu nói tục ta mẹ nó vừa mới cảm thắn xong đây là thái bình thịnh thế các ngươi liền đem thuyền mở đến cửa nhà nha đắc ý đến ngươi đây không phải đánh ta mà sao thật làm ta lưu bán tiên không còn cách nào khác đúng không ngươi mẹ nó chờ đó cho ta để ngươi trông thấy sáng mai mặt trời coi như ta thua. lưu dũng hùng hùng hổ hổ từ trong b ồ n tắm bỏ lên toàn thân chấn động trên thân nước nháy mắt bốc hơi thành xương mù hơi biến mất không thấy gì nữa toàn thân khô mát vô cùng từ không gian bên trong xuất ra một bộ hoàn toàn mới thu áo thu quần mặc vào nhìn một chút mình vừa đổi lại quần áo không có mặc mà là đem mình món kia hắc cám pháp bảo từ không gian bên trong đem ra bọc tại trên thân tiện tay lại từ không gian bên trong tốn ra tên béo da đen kiếm bảng rộng đây là lưu dũng cho nó đặt tên hắn cảm thấy cái tên này cùng kiếm bản rộng dáng vẻ mười phần xứng hắn đi tới phòng giữ quần áo trước gương ân vẫn như c ũ là ẩn thân hiệu quả cũng không biết cái này có thể ẩn thân pháp bảo có thể hay không tránh thoát dạ đã thăm dò lưu dũng cũng không phải sợ bị công kích thời khắc khẩn cấp thuấn di về chủ trong tinh không bên trong bom nguyên tử hắn còn không sợ hắn chủ yếu là sợ bại lộ mình về sau liền không thể an an t ĩ n h t ĩ n h qua tháng này g vừa v ậ n đêm nay có thể thử một chút cái này pháp bảo có thể hay không che lậy dạ đã thăm dò nhìn xem thời gian còn sớm lại đem h ắ t cám trang phục thu hồi không gian lưu dũng lấy điện thoại di động ra điểm giao hàng gần nhất quang uống rượu cũng không có thế nào đứng đăn ăn cái gì chờ đợi trong lúc đó hắn cho từ lệ gọi một cú điện thoại hai người lảm nhảm hơn nửa giờ biết được t ừ lệ đã chuyển tới đế cảnh hào đình nhà mới sau lưu d u n g cảm thấy rất vui mừng cái cô nương này dựa vào sự giúp đỡ của mình rốt cục toàn phương vị tăng lên sinh hoạt phẩm chất lưu d u n g ở trong điện thoại nói cho t ừ lệ để nàng lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu một chút điện thoại thương thành trực tiếp qua năm về sau muốn để nàng làm sự tình cùng trực tiếp có quan hệ mặc dù không dùng t ừ lệ trực tiếp nhưng là bao nhiêu nàng tìm hiểu một chút sau đó lại hỏi một chút t ừ lệ tết xuân trong lúc đó an bài như thế nào t ừ lệ nói nàng là dự định về huyện thành quê quán ăn tết lưu dũng nói cho nàng có thể đem cha mẹ của nàng nhận lấy tại phòng ở mới bên trong ăn tết kết quả t ừ lệ trực tiếp liền phi thường dứt khoát c ự tuyệt nàng nói cái này nhà mới trừ ngươi ra không có ý định để bất luận kẻ nào và o ở đến lưu dũng đi môi không nói cái gì chỉ là ở sâu trong nội tâm có một tia cảm động nha đầu này không có phí công đau cúc điện thoại lưu dũng âm thầm cân nhắc t ừ lệ cô nương này xem như cùng định mình nhưng là mình là không thể nào vĩnh viễn bồi tiếp nàng bằng không cho nàng một cơ hội để nàng mang thai sinh đứa bé để cho nàng có cái ký thác tinh thần d ạ n này liền sẽ không đem đ ư c chú ý từ đầu đến cuối thả trên người mình chuyện này đến thận trọng suy nghĩ một chút qua năm rồi nói sau thế nhưng là t r ô n cửa văng lên giao hàng tiểu ca đã xuống lầu dưới lưu dũng để hắn đem giao hàng thả trong thang máy là được mình ra ngoài đem thang máy theo tới một cái thịt đoạn đốt quả cả thêm một phần thịt kho tàu cơm đĩa lốp một cái thương ra đưa tặng nước trái cây ngại thật là thơm cơm nước xong xuôi nhìn nhìn thời gian mới hơn tám giờ thời gian còn sớm biển cả phía bên kia thời gian so bên này nhanh một cái điểm cũng mới bất quá là chín điểm mà thôi lưu dũng dự định sau nửa đêm đi qua cái này ngàn tám trăm cây số khoảng cách không đáng giá nhất tới không có chuyện gì trước hết bù bù. đi tới trong phòng ngủ nằm trong chốc lát chẳng những không ngủ không nói ngược lại là chọn chúng cái giường này đứng dậy nhìn xem giường thân minh bài cầm điện thoại lên mạng lục soát một chút đ ầ u đen rau muống một cái giường mấy chục vạn khó trách nằm thật thoải mái đoán chừng cùng cô nương đánh trận lúc cũng sẽ không có quá lớn tạ c âm tả h ư u cũng ngủ không được lưu d u n g đứng dậy đi khắc trong phòng ngủ nhìn một vòng đều là một cái nhãn hiệu giường hắn tùy tiện tìm một gian khách phòng đem bên trong giường thu vào chủ tinh cùng trong phòng nhỏ giá đỡ giường đổi một chút sau đó một lần nữa tại trong phòng nhỏ cảm thụ một chút hiện đại giường khoan hay nói thật là thoải mái trở lại lớn bình tầng trong phòng khách nhìn xem kia không hợp nhau gỗ thật giường thật sự là quá khó nhìn lại đem hắn thu hồi chủ tinh đi về phần về sau làm gì dùng cũng không biết thực tế không được liền phá cho từ lệ xe hạt châu đi bất quá không biết kia giường là cái gì đồ gỗ nhưng là tinh b ự c lao đại dùng đồ chơi khẳng định không kém lưu d u n g là thuộc về chó trong bụng tồn không được hai lượng dầu vườn đồ chơi nếu trong lòng có chuyện gì liền nhớ từ nhỏ cứ như vậy khi đó trường học tổ chức dạo chơi ngoại thành hắn sách hai ngày trước thật h ư n g phấn ngủ không yên lớn lên vẫn là như vậy ở đơn vị đi làm lúc có cái gì hoạt động sớm một tuần thông chi như vậy hắn liền phải nhớ thương một tuần chuyện cũ kể tốt cái này kêu là không gánh sự tình nhưng là chính hắn cảm thấy cái này không quan trọng tính cách cho phép chính là như thế một cái thẳng tính có thủ không cách đêm ở trước mặt liền báo mình ở chỗ này đường tư loạn một lúc điện thoại vang cầm đi tới nhìn một chút là lý phi nhi đánh tới lưu dũng kết nối sau hỏi lý tổng một như vậy có cái gì chuyện gấp g ấ p sao đầu bên kia điện thoại lý phi nhi rất ngạo kiểu nói lưu tổng tìm ngươi có hai sự tình lưu dũng lông mày nhữ một cái nói a vậy ngươi nói đi lý phi nhi nói lưu chủ tịch ngươi nói muốn đem cho đại gia hỏa kinh hỷ danh sách phát cho ta danh sách đâu ta tại chờ một lát trời liền sáng lưu d u n g nói à là việc này à cái này thật đúng là trách ta là ta bận rộn bên một hồi ta cúp điện thoại liền phát cho n g ư ơ i à kia chuyện thứ hai là cái gì lý phi nhi tại điện thoại bên kia nhẹ g i ọ n g nói lưu d u n g cái tên vương bắt đả ngươi không có chút nào thường cảm thuộc hạ ta đến bây giờ còn đau đầu bây giờ một ngày đi đều không lưu loát ngươi quá xấu ngươi nhìn xem lần ta để ý đến ngươi mới là lạ, lạ lưu dũng nghe lý phi nhi nói lời bất đắc gì cười, cười. trong lòng rất là xem thường thế là hắn gọn gàng dứt khoát đúng lý phi nhi nói ngươi một cái nhỏ nằm sấp đồ ăn phải muốn đi khiêu khích một cái rượu mông tử ngươi không thiệt thòi ai ăn thiệt thòi bất quá không quan trọng người luôn luôn đang ăn thua thiệt bên trong chậm d ã i lớn lên quen thuộc liền tốt còn có chính là người phải học sẽ thỏa mãn một điểm nho nhỏ thống khổ ngươi liền bắt đầu phàn nàn thế nào không suy nghĩ mình được đến bao nhiêu chỗ tốt vĩnh viễn phải nhớ kỹ đường dưới chân đều là tự mình đi ra đi tham gia hải thiên thịnh tiệc lễ đám tía cô nương trả giá đều là cái gì ngươi biết không các nàng xuống thuyền sau hành lang đều kéo hông bị bao lơ tội mới có thể kiếm mấy cái kia mua xong bạ l ẹ n xi、si, ạ gạ chụp ảnh đều phải hùn vốn liều đơn nhưng là các nàng chỉ cần có cơ hội không phải cùng dạng chạy theo như vị hướng phía trước gót sợ bên trên không được thuyền đội thành ta đem cho các ngươi những điều kiện này cho các nàng các nàng sẽ là cái gì biểu hiện là không phải là đối ta vừa lên có phải là ta muốn làm gì liền làm gì có phải là ta muốn thế nào làm liền thế nào làm cho nên nói không có so sánh liền không có thương tổn chính ngươi học sẽ từ từ lớn lên đi đã ngươi đã lựa chọn dùng thanh xuân đổi ngày mai liền không nên hối hận không oán g ậ n hơn hướng về kết quả mình mong muốn mà nỗ lực r lưu dũng rất không khách khí răn d ậ lý phi nhi ta sùng ngươi quen ngươi bao nuôi ngươi kia là sự tình của ta nhưng là ngươi không thể đúng ta cầm sùng mạc kiểu đây là một cái vấn đề nguyên tắc vì cái gì mình đúng t ừ lệ tốt như vậy mua cho nàng bao nhiêu thứ xài bao nhiêu tiền đều không đau lòng cũng là bởi vì cô nương kia tâm lý nắm chắc biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm cúc điện thoại bình phục một hạ tâm tình lưu dũng cảm thấy khả năng nói hơi có chút qua sai trách người ta c ò n gái người ta dù sao là lần đầu tiên có chút cảm xúc rất bình thường tính lười tính, đi nghĩ nhiều như vậy đều là mình nhìn người tốt có chút tiểu m ắ bệnh đổi thế là được không có cần thiết nữ lấy không thả nghỉ ngơi một hồi lâu lưu dũng nhìn một chút điện thoại đã là đêm khuya trên lệch thời gian không nhiều có thể hành động thay đổi hát cám pháp bảo đi tới sân thượng lưu dũng lúc này mới phát hiện pháp bảo còn có ngăn cách nhiệt độ tác dụng trời lạnh như vậy hắn bên trong liền xuyên một bộ thu áo thu quần bên ngoài chính là pháp bảo kết quả một chút cũng không có cảm giác được rét lạnh cái này áo choàng coi như không tệ lưu dũng nhìn trời một chút bất đắc dĩ thở dài một hơi vốn nghĩ là nguyện hát phong cao dạng giết người phóng hỏa lúc kết quả chính là còn có nửa tháng liền ăn tết bây giờ sửa lại là âm lịch m ư ơ i năm ở trên bầu trời tháng đủ sáng sang l o á n minh ngoài sáng mang tốt mũ túi toàn thân ẩn nấp trong bóng đêm lưu dũng lặng lẽ chạy biển cả phương hướng bay đi tại nội thành bên trong bay rất chậm rất chậm thần thức phóng xuất ra mười mấy cây số p h ạ m vi cẩn thận cảm thụ bên người dị thường ba đậu một đường thuận đông nam phương hướng mà đi dùng một giờ mới đến vịnh b ậ t hải đến trên biển về sau tốc độ rõ ràng liền tăng tốc ra khu không người một máy mắt giữa thiên địa âm bạo vang lên lưu dũng thần thức đã lan tràn ra ngoài hơn ngàn cây số em mở nước hải quân hạm đội thứ bảy vị trí đã hiện ra trong đầu giá trị này đêm k u y a hạm đội thứ bảy y nguyên chậm chạp tới lui tại đại dương chỗ sâu lưu dung tại khoảng cách hạm đội thứ bảy bên ngoài còn có một trăm trong biển tả hưu thời điểm đình chỉ phi hành chuyển mà tiến vào đến dưới nước mười mấy mét sâu địa phương nhanh chóng đẩy về phía trước tiến trong t h ầ n thức mình khoảng cách hạm đội thứ bảy càng ngày càng gần thông qua dò xét trước mắt hạm đội một điểm phản ứng đều không có còn có mười hải lý năm trong biển ba trong biển lưu dung c h ầ m rãi nổi lên mặt nước ngược ánh trăng trong sáng trước mắt hạm đội khổng lồ có thể thấy rõ ràng hạm đội thứ bảy có chừng hơn sáu mươi chiếc quân hạm hộ vệ người xí nghiệp hào cùng sẻn hào hữu hào hai chiếc mẫu hạm nhưng lưu dung khả mặc kệ ai là ai dù sao là ánh mắt nhìn thấy đều là địch. Làm đi. không có có bất thường sự tình dưới thân thể lẻn lại trở lại trong nước nhanh chóng tiến lên hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là dạ đã quất hình nếu là ngay cả dạ đã đều không thể dò xét ra đến hắn vậy hắn thật là liền ngưu bức cờ lạ bất chi bất giác ở giữa lưu dũng đã đi tới hạm đội thứ bảy chiến đấu bảy bên trong trước mắt đối phương không có một chút phản ứng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình quá nhỏ người ta tưởng rằng một đầu cá mập đ ầ u t r ư ơ n g ba mươi ba sự kiện lớn t r ư ơ n g ba mươi ba sự kiện lớn lưu dũng lặng lẽ bơi tới một chiếc quân hạm bên cạnh màn thuyền từ không gian bên trong t ú n ra tên béo da đen có thanh này kiếm bản rộng sau cái này là lần đầu tiên thực chiến vẫn là đâm quân hạm cũng không biết có thể hay không đâm đi vào cũng không có cái kinh nghiệm cái gì liệu dũng suy nghĩ chỉ gặp hắn tay nâng kiếm rơi phốc thử một chút liền cắm thẳng c h i kiếm tình cảm dùng tên béo da đen đâm quân hạm cùng tại tứ hợp viện đâm đá cầm thạch mặt đất không sai biệt l ắ m à như vậy cũng tốt xử lý phốc phốc phốc phốc phốc phốc thuần thục trước mắt chiếc thuyền này liền bị lưu dũng mở bốn năm cái một mét vông lỗ h ầ lớn nước biển b á n liệt chảy ngược đi vào lưu dũng nhất nhìn hiệu quả tiêu chuẩn tích đứng dậy phụ ra khỏi biển mặt ánh mắt chiếu tới chỗ nhìn thấy một chiếc một chi phía trên n g ừ n g lại đều là máy bay thỏa liền nó quản ngươi là xí nghiệp hào vẫn là cái gì mấy cái hào h u hào toàn diện đều phải nghỉ việc lưu dũng lẻn vào đến hàng không mẫu hạm bên cạnh mạn thuyền cũng không trong khu vực quản lý là khu vực nào vung lên tên béo da đen liền mở cắt mặc dù mình là cái quân ngủ nhưng là cũng là biết hàng không mẫu hạm là có cách l ấ p nước cho nó mở một cái hai cái lỗi thủng khẳng định nói lời vô dụng phản chính tự mình cũng không nóng n ả y k i a liền nhiều mở mấy cái người màu đen kiếm bản rộng cắt mẫu hạm v à ngoài liền cùng dùng dao phay cắt k a i tây từ không sai bị lắm hơi có chút đ ư c cản nhưng là không ảnh hưởng kết quả lưu dũng dùng ng Ngay tại mẫu h ạ m một bên mở m ộ ư ơ i cái to lớn lỗ thủng sau đó lập tức đ ộ t vào trong nước lúc này hàng không mẫu h ạ m trong hạm đội đã bắt đầu vang lên còi báo động trói thai chiếc thứ nhất bị lưu dũng đâm tàu bảo vệ đã bắt đầu chậm chạp l ậ t ú p mà mẫu h ạ m bên này bởi vì thể lượng to lớn tạm thời còn không nhìn thấy có biến hóa gì lưu dũng ở trong nước phóng thích thân thức cẩn thận cảm thụ được bên người biến hóa rất nhỏ hắn có thể cảm nhận được có vô số loại m ô i sóng ngắn điện tử tín hiệu từ trên người chính mình đạo qua lại không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn không thể là thân còn có thể che đậy dạ dò xét cái này liền yên tâm có trong h hoạt động không sợ bị người phát hiện. thật không biết là, giới vực chi chủ pháp bình thường dạ đạ, liền ngay cả tinh chủ thần thức ể tùy tiện biết một xét t này ngay người giới lại cái nói cái liền động Dũng đừng bảo, dạ đạ, đều Kỳ sợ bị Lưu lưu là, vực cả không được. t r nước hắn cái này liền lớn m ậ t nhiều cấp tốc bắt đầu xuyên qua tại trong hạm đội lần này hắn học thông minh không đem quân hạm làm chìm mà chỉ là đem bọn chúng làm tàn dạng này em mở nước bên kia liền phải tốn hao phi thường lớn đại giới đến xử lý những n à y quân hạm sẽ dính dấp rất nhiều tích lực từ đó gián tiếp ảnh hưởng quốc gia thực lực hắn trên cơ bản tại mỗi một chiếc quân hạm bên trên liền mở hai ba cái lỗ thủng sau đó đỉnh lấy to lớn dòng nước lại đem chủ tên lửa đẩy cánh quạt chặt đứt dạng này tạo thành kết quả chính là thuyền mở không đi cũng chìm không được bận rộn hơn hai giờ toàn bộ hạm đội thứ tháng bảy năm sáu không nhiều con thuyền không một may mắn thoát khỏi tất cả đều nằm nhà dưới nước tàu ngầm hắn không n ú c đ í c h đồ chơi kia chọc thủng chính là thật để lọt người ở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ lưu dũng khả không muốn làm chết những người kia cũng không phải hắn thánh mẫu mà là cảm thấy cảm thấy quân nhân không nên trở thành chính trị vật hy sinh mà thôi chân trời lộ ra một tia ánh dạng đông lưu dũng lơ lửng ở trên không nhìn xuống một vùng biển này mấy chục c h i ế c quân hạm lệnh bảy dựng th phía trên máy bay đã không có hạ cất cánh điều kiện nhìn xem bị mình phá hư chi hạm đội này lưu d u n g yên lặng thay bọn hắn nói một câu không cần cảm ơn s ắ t trời hoàn toàn sáng rõ thời điểm lưu d u n g đã trở lại kinh đô vườn treo trong nhà thu hồi tội phạm trang phục tràn đầy phấn khởi mở ra trong phòng khách cái kia cực lớn tv bắt đầu xem các đài tin tức mặc dù mình là một cái thích làm việc tốt không lưu danh anh hùng nhưng là anh hùng cũng là có chút điểm nhỏ ngạo kiểu cũng đồng dạng hy vọng bị người tán thành tối thiểu nhất muốn nghe đến nhân dân quần chúng khen hai câu cái này mẹ hắn là ai làm quá hả giận ngồi ở trên ghế s a lon một mực nhìn hơn hai giờ tin tức lưu dũng m í mắt đều nhanh không mở ra được tối hôm qua chẳng những một đêm không ngủ sau nửa đêm còn đi làm công nhân b ú c b á c t v tin tức bên trên một điểm hạm đội thứ bảy bị tập kích tin tức đều không có xem ra là em mở quốc quân phương đem sự tỉnh cố ý che giấu đi không nhìn thấy muốn nhìn tin tức lưu dũng đốn lúc không ngừng lắm quan t v trở lại phòng ngủ đi ngủ ngon hắn bên này ngủ được là dễ chịu mà em mở nước bên kia đã nhanh đ ế n mất toàn bộ hạm đội thứ bảy trừ một chiếc tàu bảo vệ đắm chìm bên ngoài còn lại quân hạm tất cả đều bị thương nặng mà nằm nhà bao quát hai chiếc mẫ tại trên lý luận thời kỳ hòa bình bên trong sẽ ra chuyện như vậy là căn bản là không có cách tưởng tượng hiện tại còn không cách nào biết được là quốc gia nào phát động lần này tập kích m m nước đã khởi động một cấp quốc gia chiến tranh chuẩn bị nếu biết kết quả tùy thời đều có thể phát phát động chiến tranh toàn cầu mấy cái siêu cường quốc thông qua mình con đường cũng đều biết chuyện này đồng thời tại quốc gia cấp phương diện chuyển bá tốc độ cực nhanh vẹn vẹn hơn phân nửa này g trên cơ bản toàn thế giới chủ lưu quốc gia đều biết chuyện này trong lúc nhất thời toàn thế giới phảng phất đều yên tĩnh trở lại bởi vì vì tất cả quốc gia đều biết chuyện lần này lớn mở nước không phải loại kia bị khi phủ còn không dám lên tiếng chủ Nó lúc này hậu t á hải tứ phương hiên mấy cái các cổ đông nhìn xem khí mậu thành bốn ép cửa hàng cho các nàng đưa tới kinh hỷ từng cái đều bị kinh hại đến lão bản này quá hào phóng chính thức đi làm ngày đầu tiên liền thu được dạng này một phần thiên đại kinh hỷ lý phi nhi đem lưu dũng cho nàng phát phân phối tin tức in vấn ra mỗi người một phần đã chính công bằng nhìn xem bãi đậu xe dưới đất bên trong một hàng kia mới tinh xe sang mấy cái này cô nương hưng phấn h oa h oa kêu to nhao nhao cầm phân phối danh sách đi tìm mình xe yêu lê tư tư hai tỷ mội nhìn thấy trước mắt đài này lao vụ đại c á t phổ không khỏi quyết lên miệng nhỏ cái đồ chơi này lại lớn lại khờ sáng không trượt thu vương bức không dễ nhìn chiếu so mấy người các nàng mạ dở dạ tỉ kém nhiều lê tư tư trong mắt không khỏi nổi lên một tầng sương mù mắt nhìn thấy nước mắt liền muốn chạy xuống nàng cảm thấy nàng dũng ca, ca quá bất công liền biết ước hiếm mình cổ phần cho mình là ít nhất chức vụ cho mình ăn bài chính là kém cỏi nhất hôm qua sau đó nàng mới. Phản ứng được. lưu dũng nói một chàng thiên hoa loạn truy tình cảm lạ để nàng tỷ hai làm nên tân hôm nay cho mọi người đưa kinh hỷ vốn là một kiện cao hứng sự tình kết quả không so với con tốt vừa so sánh liền không thơm nhìn xem cho lý phi như xe huỳnh quang phấn phạn n à mệ ra nhiều tao bao màu sắc xem xét chính là h ạ n lượng định chế khoản kia ba đài mạ d ờ dạ ti đ ầ u ở c h ỗ đó cũng là mười phần chói mắt đỏ vàng lục ba loại màu s ắ c xếp thành một l o ạ n tựa như giao thông tín hiệu đèn như thế bắt mắt cũng là phi thường thích hợp nữ hải từ mờ liền ngay cả trịnh đại thúc bộ kim màu đen lao vụt vẫn là bóng lương bóng lưỡng hình dọn nước đâu mà tới mình nơi này liền biến thành một cái chỉnh tề hộp lớn. ồ ồ ồ khóc chết lao trịnh đi tới hao ước nhìn trước mắt đài này d sáu mươi ba bốn bốn vừa muốn mở miệng khen lê tư tư hai tỷ mỗi tốt số kết quả nhìn thấy tiểu n h a đầu m u ố n khóc vừa vội hỏi n h a đầu sao rồi cái này có xe mới thế nào còn không cao hứng nữa nha tiểu n h a đầu một mặt bị khuất nói lưu du n g ức hiếp nàng liền cho xe của nàng khó coi nhất rõ ràng liền là muốn cho người khác nhìn nàng trọ cười lao trịnh nghe xong là chuyện này cười khổ đến đều đập chán hắn đuổi lê tư tư nói nhà đầu ngươi nếu là thực tế không thích cái xe này không được thúc liền đổi với ngươi kiểu gì lê tư, tư lắc đầu nói ta ơn chính thúc tính ta không đổi người cái kia xe ta cũng không có chọn chúng. cái kia có ta xe lê ú c thích chỉnh thuốc xe không có này Nhi nói, người không không người hình quang phấn, ta mở người đài này người đài Lý l Phi hai tại đi tới việc đổi, kia quái gì, kiểu một ta ta tao ta mở mở bộ vừa bao gì, gì xe gì. tư tư vội và nói g n vậy không được à phi nhi tỉ người cái kia xe là dung ca cố ý phối cấp người cái này giám đốc ta sao có thể muốn xe của người đâu ta còn không có như vậy không hiểu chuyện ai được rồi được rồi hảo ý của các người ta xin tâm lĩnh ta liền thích hợp mở đài này xe đi dù sao cũng là dung ca ca đưa cho ta ta lại ghét bỏ cái xe này cũng không thể không cần nó điều này đại biểu dũng ca ca đúng ta tấm lòng thành mấy người bên cạnh nghe cười ha ha lê tư tư có chúc ngộng các ngươi đây là cười ta đây vẫn là c h í n h đại thúc cười đúng lê tư tư nói ngươi n h a đầu này à thật sự là người ngốc có ngốc phúc ngươi thật sự là không có chút nào hiểu rõ xe sao ngươi có biết hay không ngươi dũng ca ca tặng cho ngươi đây là cái gì xe lê tư tư trả lời nói biết à, đây không phải lao vụ sao lao trịnh tiếp tục nói n h a đầu ngốc thúc đến nói cho ngươi đi cái này chính là cái gọi là lao vụt lớn dê là lao v ụ xe dịp bên trong tối cao đ o à n kia một cái cấp độ mà người đài này lao vụt d 6 3 cùng thay hắn còn không giống ngươi tới xem một chút cái này bốn bốn nhãn hiệu biết điều này có ý vị gì sao đây chính là lớn dê ra cường phiên bản cũng có thể nói là thắng cấp bản đây chính là toàn cầu h ạ n lượng đem bán xe nói như vậy ngươi khả năng không biết rõ vậy ta liền nói một cái càng trực quan một chút n h a đầu ngươi biết đài này xe bao nhiêu tiền không lê tư tư nghi hoặc nghĩ nghĩ nói mấy chục vặt đi như thế xấu không có khả năng giá trị hơn triệu đi ha ha ha ha, thật sự là người không biết không sợ à, l ã o trịnh thở dài nói nhá đầu à hào hào yêu quý đài này xe đi Ta cho ngươi biết nói, chúng ta mấy người này xe toàn cho chúng cộng ngươi nói, người này mấy xe lê ạ đại i ngươi đài ngươi nói giả Ngươi vui đều định quý. không không nhất Trịnh thúc, thật hay giả à? Ngươi cũng không thể này cũng ta có À. xe là l đùa vẻ tư tư giật mình nói ấy chính ngươi nhìn nói lao trịnh đưa di động mở ra dùng công cụ tìm kiếm lục soát một chút g sáu mươi ba bốn bốn hiện ra từ đầu dọa lê tư tư nhảy một cái nàng cho rằng cái này phá loạn ý giá bán vậy mà cao tới hơn sáu triệu lê tư tư nháy mắt nước mắt sập tại chỗ ta dũng ca ca vẫn là thích nhất ta ô ô ô l i ệ dũng đang ngủ say đột nhiên bị điện thoại linh đánh thức hắn mơ mơ màng màng nhận không đợi mở miệng nói chuyện liền nghe đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiếng rít chói hai âm thanh dũng c a t ca ta yêu chết người rồi ta liền biết người thích nhất ta yêu người ưu Á á đ á t người nhà ai vậy có bị bệnh không chưa tỉnh ngủ lưu dũng trực tiếp liền đem điện thoại cốp máy xoay người ngủ tiếp đầu bên kia điện thoại lê tư tư ngơ ngác đứng ở nơi đó xứng sở nàng đúng mội m ộ i nói cho nên yêu là sẽ biến mất đúng không chương ba mươi b ố ám võng chương ba mươi b ố ám võng bộ một ngày cảm giác lưu dung ở buổi tối trời tối cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ rời giường bên trên một chuyến nhà vệ sinh sau chuyện thứ nhất chính là mở tv chú ý một chút quốc tế tình thế kết quả nhìn hồi lâu cũng không có em mở quân hạm đội tin tức cái này khiến hắn rất phiền muộn chuyện tốt làm không công không có người biết hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhắm mắt lại thân thức hướng về biển cả phương hướng dò xét quá khứ nhất thuấn t h i ê n lý cơ hồ là trong nháy mắt kia phiến hải vực cảnh tượng đã chiếu trong đầu hiện nay kia một vùng biển đã hoàn toàn bị em mở quân phong tỏa đại lượng từ phụ cận căn cứ triệu tập tới thuyền máy bay đều tại kia một vùng biển hồi hộp bận rồi lấy l i u dũng phát hiện trong biển rộng lại có mấy chiếc quân hạm đã nghiêm trọng lật út mắt nhìn thấy liền muốn đắm chìm đoán chừng còn là mình đem mở miệng làm cho quá lớn. thuyền tự thân trọng t ả i theo không kịp đi đến tiến lượng nước thời gian lâu dài liền lập thuyền nhìn tình huống em mở quân cũng không có ý định muốn thuyền tùy ý bọn chúng là t ú t đắm chìm nhìn xem bận rộn cứu viện em mở quân lưu dũng vẫn tương đối vui mừng chí ít hắn mệnh địch tính toán là thành công liền một vùng biển này bên trong thuyền nếu là muốn đều thanh lý lưu loát không có một tháng đều quá sức kia hai cái mâu hạm đều đã lệch ở trong biển bị hắn chặt mất đi năng lực hành động muốn đem cái này hai đại gia hỏa kéo về trong căn cứ đi khó như lên trời lưu dung thu tỉnh táo lại biết ngồi ở kia nghĩ nghĩ hắn muốn đem chuyện này lan rộng ra、ngoài. để toàn thế giới đều biết em mở người trong nước mất mặt để bọn hắn quốc gia những cái kia yêu du hành thị uy người não xem bọn hắn người đóng thuế tiền lại như thế nào bị quốc gia trả đạp nói làm liền làm lưu dũng thay đổi tội phạm trang phục sau đó đem điện thoại thả trong nhà không để cho mình trên thân có bất kỳ điện tử tín hiệu lên trời sau đài thẳng đến đảo quốc bay đi hắn biết nơi đó liền có một cái em mở quân căn cứ lần này lưu dũng bay thẳng đến không t r ú n g tại hướng hải ngoại bay bộ dạng này cách mặt đất xa động tĩnh lớn một chút cũng không có việc gì tốc độ có thể mo một chút chỉ trong chốc lát đi tới đảo quốc trên không thần thức trải rộng ra tìm tới cái k i a em mở quân quản đạo căn cứ bởi vì biết mình nhận thân sau dạ đạ h ờ ngoại trợ thiết bị dò xét không t r a được cho nên lưu dũng thoải mái trực tiếp đ ắ p xuống bên trong căn cứ dùng thần thức dò xét đến căn cứ kho vũ khí tìm một cái so góc vắng vẻ địa phương dùng tên béo da đen chỉnh t ề ở trên tường móc một cái tứ phương người hắn cẩn thận từng ly từng t í đem móc xuống tới bức tường để ở một bên sau đó cả người tiến vào vũ khí cũ ly khổng l ồ vũ khí cũ ly chất đầy đủ loại vũ khí nóng nhỏ đến súng ngắn lựu đạn lớn đến súng máy đại pháo đủ loại dạng gì đều có lưu dũng tiến đến là t tìm tới một đống chỉnh t ề nhựa cái dương mỗi một cái dương bên trong đều là một không điều khiển dở dồn lưu dũng liền cầm một cái d ư ơ n g ra trực tiếp thu vào tay trái không gian bên trong sau đó lách mình ra kho vũ khí đi cầm lấy một bên móc xuống tới bức tường đem lỗ thùng chắn ra căn cứ quân sự lưu dũng phi đến hạm đội thứ bảy xảy ra chuyện kia một vùng biển từ không gian bên trong xuất ra bộ kia dở dồn Mở dở ra dồn bên trên thiết bị nhưng là hắn cũng vô dụng điều khi ể n từ xa mà là mình cầm dở dồn khi ca mê ra dùng hắn mô phỏng dở dồn phi hành trạng thái ẩn thân phi hốt ở bận rộn trong hạm đội thậm chí còn tiến vào chỉ huy hạm b bất quá hắn chỉ ở bên trong lưu lại hai phút bởi vì trong phòng chỉ huy có một con mèo luôn luôn kỳ quá i nhìn xem hắn cái phương hướng này u ưu thẳng sù l ô n g lưu dũng sợ hãi bại lộ mình cho nên liền nhanh chóng thoát đi phòng chỉ huy bất quá cũng may liền cái này hai phút bên trong cũng ghi lại các quan chỉ huy ở giữa chân quý đối thoại video bọn hắn mỗi nói một câu nói đều có thể trên thế giới này gây nên sóng to gió lớn đoạn video này trực tiếp lục mười mấy phút trên cơ bản đem tình huống hiện trường hoàn toàn ghi xuống lưu dũng cất kỹ dở dồn bay trở về đạo quốc lần này hắn dò xét chính là đạo quốc căn cứ quân sự tìm tới về sau trực tiếp li Tiến vào căn cứ quân sự, tìm một trong tính, thuần thuộc mật trước cái người giải căn quân không văn phòng, văn phòng vào cứ có sự, mở máy mở máy mã, phá ra đổ ó khó tại tính một tính thủ, chút vi việc phải Liêu cái máy làm năm làm máy làm chuyện nhỏ này không không công, Dung cũng nhỏ căn bản là không làm khó được hắn. là là cao được đ ra dở dồn bên trong video lưu dung thông qua mười mấy phút lục soát tìm rốt cuộc tìm được ám v o n g địa chỉ internet dùng du khách thân phận trực tiếp liền đem đoạn video này thượng chuyển đến ám v o n g diễn đàn trên quảng trường chính là nguyên họa nguyên âm không có một tia thêm lời t h ư ợ thãi mà lại t i ế p mở tiêu để trực tiếp chính là em mở hải quân hạm đội thứ bảy toàn quân bị diệt video thượng chuyên hoàn tất sau lưu dũng cũng lại một kiện tâm sự cái video này liền phải tại ám vong bên trên có thể phát ra đi còn lại cái khác tất cả quốc gia cũng không dám truyền bá cái video này không phải hắn không dám là quốc gia không dám dù cho thượng truyền cũng khẳng định sẽ bị che đậy hiện tại cái video này có thể hay không thông qua ám vong lên men ra ngoài liền không được biết nhìn xem thời gian còn sớm tả hữu mình cũng không có việc gì lưu dũng liền không đi vậy mà nhàn nhã xem lên diễn đàn ám vong là một tổ chức khổng lồ là ai sáng tạo ai cũng không biết ở trên đây chỉ cần ngươi có tiền ngươi có thể mua được bất kỳ vật gì nhân mạng cũng ở trong đó trong này có ám vong tuyên bố nhiệm vụ b ả n thối người nhiệm vụ đại s ả n h b ả n thối treo thưởng đại s ả n h b ả n thối diễn đàn quảng trường hai tay khu giao dịch chờ một chút lưu dũng là lần đầu tiên đi dạo ám v o n g cho nên hết sức tò mò cái này ám v o n g mười phần chi kỷ chính là có khác biệt ngôn ngữ phiên bản tựa như điện thoại mới vừa mở máy đăng ký một dạng lưu dũng không có điểm đánh trúng văn giao diện hắn sợ có xem vết tích về sau sẽ có phiên phước hắn nhìn chính là tiếng anh giao diện là một đã từng máy tính thao tác viên còn nói tiếng anh là môn bắt tuộc trời tối người yên cũng không có người quấy dày hắn cho nên lưu dũng tại cái này trong diễn đ hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là treo thưởng đại s ả n h nhìn xem tia từng cái hơn ngàn vạn mỹ kim treo thưởng thông cáo lưu d u n g trong mắt đều là tiền trinh tiền bản thối đưa đỉnh một đầu treo thưởng là muốn xử lý một cái nam mỹ nhất t r ù n ma túy tiền thưởng là một thức mỹ kim cái này lưu d u n g nhạc việc này ta được ca chẳng những có thể vì nhân dân phục vụ còn có thể kiếm tiền hắn hiện tại càng ngày càng xem thường mình bán đầu gỗ trải qua thỏa thỏa đ i ề u ti hành vi lưu d u n g nghiên cứu cẩn thận ám vong đăng ký điều kiện cùng nhận nhiệm vụ điều kiện đầu tiên chính là nhất định phải tiến hành ám vong chứng nhận bất quá cũng may cái này chứng nhận là không cần tên thật cùng anh chụp chỉ là muốn đăng ký mình một cái id tài khoản cùng sáng tạo một cái g i ư ờ n già g mật mã những này đúng lưu dũng lai nói cũng quá trò trẻ con hắn cũng không có vội vã đăng ký mà là tiếp lấy nhìn xuống giới thiệu đăng ký ám vong một cái khác điều kiện tất yếu chính là muốn có một cái ngân hàng thụy sĩ người tài khoản có tài khoản mới có thể cùng ám vong giao dịch hệ thống tiến hành buộc chặt về sau liền có thể tùy tiện tại ám vong bên trên nhận nhiệm vụ phát nhiệm vụ mà ám vong thì là tương đương với một cái trung gian người t h như cái kia treo thưởng chùm ma túy một nước mỹ kim liền đã thanh toán cho ám võng chỉ cần có người hoàn thành nhiệm vụ này đồng thời thượng chuyển hữu hiệu chứng minh tối như vậy lưới tổ chức liền sẽ tại khấu trừ năm phần trăm tiền thuê sau đem tiền toàn bộ chuyển cho nhiệm vụ người hoàn thành ngân hàng tài khoản bên trong xem hiểu quy tắc lưu dũng phạm khó hắn không có ngân hàng thụy sĩ tài khoản a mặc dù lấy hắn hiện tại giá trị bản thân đi ngân hàng thụy sĩ mở phổ thông thẻ dư xài nhưng là hắn không thể đi a kia cũng là thực tên chứng nhận liền á m vong đám này cháu trai muốn t r a ngươi còn không phải vài phút sự tỉnh xử lý không được thẻ liên tiếp không được sống đây thật là một cái vòng lặp vô hạn phiền mượn lưu dũng tiếp lấy nhìn xuống đọc tiếp đăng ký quy tắc kết quả liền phát hiện có hắn loại này không muốn làm thực tên chứng nhận thẻ tình h u ố n nói rõ nh lưu dung lại tâm hoa nộp h ó n g người mới chỉ cần tùy ý tiếp nhận một kiện ám v o n g nhiệm vụ trong đại sành tuyên bố nhiệm vụ đồng thời hoàn thành sẽ miễn phí thu hoạch được một trường không ký danh ngân hàng thụy sĩ thẻ lại trong thẻ sẽ có lần này nhiệm vụ một nửa tiền thuê như vậy cũng tốt xử lý lưu dung thật dài thở phào nhẹ nhõm một lần nữa trở lại diễn đàn trang chủ hắn nhìn thấy vừa rồi mình phát cái kia video đã bị đưa đỉnh thêm tinh hắn đi vào nhìn một chút cứ như vậy một lát sau liền có hơn hai vạn độc lượng cùng hơn hai vạn đao l o á lượng xem ra hạm đội thứ bảy sự tỉnh rất nhanh liền sẽ bị t u n ra đến rời khỏi diễn đàn quảng trường tiến vào ám vóc tuyên bố nhiệm vụ khu bắt đầu lại từ đầu nhìn xuống. đối với mình để nói cảm giác mỗi một cái nhiệm vụ đều đơn giản như vậy minh bạch quy tắc lưu dũng nghiêm túc bắt đầu ám vong đăng ký quy trình ngược lại là rất đơn giản chính là thiết chí mật mã muốn phức tạp một chút xíu dùng mười phút liền giải quyết sau đó hắn rời khỏi sau một lần nữa đăng lục dùng chính thức id bắt đầu nhận nhiệm vụ đi tới ám vong tổ chức quan phương tuyên bố nhiệm vụ khu lưu dũng nhìn mấy trang cuối cùng tìm một cái rời mình bây giờ vị trí gần nhất một cái nhiệm vụ nhiệm vụ là trợ giúp vận chuyển xuất cảnh một kiện vật phẩm cụ thể là cái gì không rõ giá trị không rõ trọng lượng ba mươi ký thể tích năm rồng đồ vật tại bắc myan mà muốn đưa đến thái、Lan. Tiền chờ u đại khái mười phút lưu dũng thu được nội bộ tin riêng đem lấy hàng địa điểm điện thoại cùng đưa hàng địa điểm cùng điện thoại đều phát cho hắn nhiệm vụ thời gian là trong một tuần qua thời hạn hết hiệu lực lưu dũng tìm đến giấy bút ghi lại địa chỉ điện thoại thu vào không gian bên trong sau đó quan bê máy tính rút các mạng toàn bộ máy tính mang màn hình con chuột bàn phím đều không lọt tất cả đều lấy đi trước khi đi lại dụng thần biết t r a xét rõ ràng một lần gian phòng này xác định không có giám sát cùng nghe trộm thiết bị sau nên ngang rời đi lưu dũng đều không có về nhà thừa dịp bóng đêm trực tiếp liền bay hướng bắc m y a n m a hắn hiện tại rốt cục cảm thấy có chút cảm thấy hứng thú sự tình muốn làm cuộc sống về sau bên trong sẽ rất muôn màu muôn vẻ càng nghĩ càng vui vẻ lưu dung không cẩn thận liền bay q u a đầu bay đến không chúng tử quan sát kỹ xem xét cái này không đều đến ấn độ sao còn phải bay trở về nửa đêm lưu dũng đến bắc m y a n m a tìm một cái vắng vẻ địa phương sau t A ta vì cái h ủ n muốn g nói g trở về chọn mua vật tư đến phong phú chủ tinh cùng không gian. A ta vì cái muốn nói trở về chọn mua ta có không gian lớn như vậy. ta mẹ nó còn có thể là thân ta tại sao phải trở về mua để ta ngẫm lại đi cái kia số không nguyên mua tốt đâu cái kia ai ai ai tới đúng liền hắn tổng cho em mở nước bám đít cái kia còn g i a m qua một cái đại tỷ không để về nước ta nhìn hắn nha liền không vừa mắt rất lớn cái địa phương điểm kia bức người còn cả ngày đ ắ c ý thỏa liền đi nhà bọn hắn số không nguyên mua ta nhớ được lớn ngông không phải rất t ấm áp sao cũng cho ta nhà t ừ lệ cầm hai kiện thử một chút đúng lúc là một ông ưng quý đông bắc kia mặt trồn đông nam á cái này hở eo mặc áo đông từ chủ tinh ra lưu dũng đợi một phút liền trở về kém chút không có nóng chết cũng may mình trước kia lưu lại trong quần áo có mùa hạ quần áo đội l ư n g rộng tâm quần bãi biển cùng dép lào ra chủ tinh ân lần này liền mát mẻ nhiều đi tới một cái không biết cái gì tên tiểu thành thị tìm một cái công cộng buồng điện thoại sờ một cái túi ta đi mới nhớ tới không có tiền lưu dũng đột nhiên nghĩ đến đông nam á bên này cũng nhận quốc gia mình tiền thế là từ không gian bên trong xuất ra một sắc tiền thăm dò tại quần bãi biển trong túi tìm một cái thị trường liền khoa tay múa chân mang đoán mua một cái điện thoại di động lại mua thật nhiều t r ư ơ n g không ký danh thẻ điện thoại bọn hắn nơi này chế độ xã hội vẫn tương đối lạc hậu tựa như quốc gia mình hai mươi năm trước quản lý chế độ không sai biệt lắm thẻ điện thoại không dùng thực t ê n chế dùng tiền liền có t h ẻ mua được điện thoại cũng có số điện thoại cũng có còn lại sự tình liền dễ làm dựa theo ám vong lưu lại gọi điện thoại tới hảo lưu d u n g gọi tới còn tốt đối phương có thể sử dụng tiếng anh giao lưu vô cùng đơn giản ước định sau lưu dũng liền cúp điện thoại đối phương cho hắn một cái địa chỉ để hắn hai giờ về sau đi qua lấy hàng sau đó liền cúp điện thoại lưu dũng cầm mình ghi chép địa chỉ thuần tiếng anh bản tờ giấy đang lúc lưu dũng đứng tại bên đường vô kế khả thi thời điểm một cái thân thiết giọng nói quê hương có như tiếng trời chuyển vào trong lỗ hai n g ư ờ i tốt xin h i cần muốn trợ giúp sao lưu dũng quay đầu nhìn một cái có lớn túi du lịch lớn nữ hải đứng ở bên cạnh hắn lưu dũng vội và nói ngươi tốt ngươi tốt ngươi nghe thấy ta vừa rồi tra hỏi cô bé kia nói ta không phải cố ý nghe là vừa rồi trải qua bên cạnh ngươi lúc nghe thấy ngươi đang hỏi đường ngươi hỏi cái chỗ kia ta biết là bác m y an ma r mặt này một cái thành nhỏ cách nơi này còn có hơn bốn trăm cây số tại cái hướng kia nói xong lấy tay c h ỉ một cái lưu dũng hỏi ba lô khách nữ hải ngươi là một người tới đây du lịch ba lô khách nữ hải nói đúng vậy Ta đ sinh g trở lại, trở lại là mệnh sĩ n g ta n năm mấy n kết cảm p h thấy i ệ n bằng bản vào sự r nhân sinh của ta không phải là cái dạng này ta hẳn là thừa dịp còn trẻ đi khắp nơi vừa đi thế giới như vậy lớn ta muốn đi xem một cái tận lực để nhân sinh của mình muôn màu muôn vẻ một chút liệu dũng cô đ ư ơ n g ta yếu đ ớt hỏi một câu à việc này ngươi xử lý như thế tùy hứng mẹ ngươi không có đánh n g ư ơ i à ha ha ha ha đại thúc ngươi nhưng quá đùa mẹ ta căn bản cũng không q u ả n ta nàng cùng nàng mới lao công lúc này cũng không biết ở nơi nào ra đâu nào có ở không q u ả n ta à lưu d u n g bất đắc dĩ cười cười biểu thị một chút tay n ấ y trong lòng lại là nói thật sự là theo cây nữ hài hỏi lưu d u n g nói đại thúc nhìn ngươi mặc như thế tùy ý, hẳn là đến bên này rất lâu đi vậy ngươi thế nào còn không biết nơi này đâu nó chỉ chỉ tờ giấy à ta mới đến không bao lâu cái này là bằng hữu muốn giút đỡ làm ý chuyện ta cũng chẳng còn cách nào khác lưu dung ứng phó trả lời nữ hài đúng lưu dung còn nói đến đại t h úc ngươi qua bên kia nhưng phải chú ý nhất định phải bảo vệ tốt eo của mình tử đừng bị người cho cắt đi châu k i a là xú danh chiêu vào thân thể khí quan trợ đen ngươi nếu là không có gì chuyện gấp gáp có thể không đi tận lực không đi ta nhưng nói cho ngươi nơi đó là toàn thế giới duy nhất không có ăn mày địa phương biết vì sao không lưu dung ha ha cười không ngừng đúng nữ hài nói tạ ơn nhắc nhở của ngươi ta nhất định sẽ chú ý bất quá có chuyện gì ta đến u ốn nắn ngươi một chút ngươi đều đại học tốt nghiệp tham gia công tác nhiều năm năm nay thế nào cũng phải có hai mươi bảy hai mươi tám đi ta năm nay mới ba mươi ba tuổi trọn ngươi gọi ta đại thúc không thích hợp đi cái gì nữ hải giật mình hô một câu sau đó ngay sau đó hỏi đại thúc ngươi năm nay mới ba mươi ba tuổi trọn ông trời ơi ta ăn thiệt tòi nói không ngươi mấy âm thanh đại thúc ta cho là ngươi sắp năm mươi nữa nha liệu dũng phúc một thanh lao hết u y kém chút không có phun ra ngoài ai rất tốt một cô nương thế nào mù đây này liệu dũng cảm thán thúc thật xin lỗi a không đúng cái kia đại ca thật xin lỗi a ai nha quá khó chịu nữ hải đối lưu dũng nói liên miên lại nhải nói không ngừng lưu dũng nói với nàng đi đi cô đương ngươi cũng khỏi phải cùng ta cái này bẩn ngươi phải làm gì thì đi làm đi ta cái này còn có chuyện gấp gáp phải bận rộn đâu chúng ta sơn thủy có gặp lại hữu duyên trên đường thấy bãi bay bãi bay t ố t đại thúc bãi bay hữu duyên trên đường thấy l ư u dũng ta thật như thế ra sao biết đại khái phương hướng cùng vị trí lưu dũng mặc vào tội phạm bộ dưới trạng thái ẩn thân một lộ bắc bên trên hơn bốn trăm cây số đường cũng đều là ít hai lui tới địa phương kia thật là vài phút liền đến sự tỉnh nhìn thấy phía trước là một cái thành nhỏ lưu dũng hạ xuống thu hồi pháp bảo lưu ộ một ra trang, liên tiếp tìm 10 cái dân bản xứ, rốt cuộc tìm thân cắt tiếp liên bãi cái c cái một nói đơn giản r n nhiên, thông qua hỏi thăm biết được, đây chính là địa chỉ bên trên、cái. thành g hỏi thăm chỉ phố biết cái kia, qua Lưu địa được, đây là dũng lại đem tờ giấy bên trên cái kia vị trí cụ thể để người kia nhìn sau đó người kia dùng sức s ẻ o tiếng anh nói công viên bên hồ cái thứ ba ghế giải lưu dũng liên tục ngỏ ý cảm ơn từ trong túi xuất ra mấy chương tiền đưa cho nam nhân kia người kia thập phấn vui vẻ một mực đúng lưu dũng cúc cũng ngỏ ý cảm ơn lưu dũng tại trong thời gian quy định đi tới trong công viên hồ nhân tạo bên cạnh tìm tới cái kia ghế g i i quả nhiên dưới mặt ghế mặt có một cái đại hào ngân sắt túi du lịch hắn bốn phía nhìn có trông thấy được không l g ờ i lại thả ra thần thức bốn phía dò xét một chút xác định sau khi an toàn đi tới cái ghế bên cạnh cầm lên túi du lịch thật đúng là không nhẹ lưu dũng hơi dùng thần thức dò xét một chút liền biết bên trong là cái gì một chút cũng không có ra ngoài ý định tất cả đều là bạch phiến hắn cảm thắn hiện tại con luôn đều n h ư bức như vậy sao bắt đầu thuê ám v o người n g đến vận chuyển bạch phiến d ò xét đến trong dương không có cái gì điện tử theo dõi thiết bị t r u n g quanh cũng không có giám sát cùng người đi đường lưu dũng cấp tốc đem cái dương thu vào không gian sau nhanh, nhanh rời đi hiện trường đi ra thật xa sau thay đổi pháp bảo trực tiếp chạy thái lan bay đi lần này không có bay ném trực tiếp tìm tới thái lan mặt này là khách du lịch phi thường phát đạt quốc gia sẽ tiếng anh quá nhiều người rất dễ dàng tìm đến cần muốn giao dịch thành thị nhưng là sự tỉnh khẳng định không thể hôm nay xử lý quá nhanh về thời gian không khớp thế là hắn cũng không nóng nảy vừa lúc tại cái này chơi hai ngày mình cho tới bây giờ chưa từng ra nước ngoài vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo đi bộ một chút về sau có cơ hội mang các bạn gái ra chơi cũng không đến nỗi bị hỏi xấu hổ lưu dũng một thân một mình dạo bước tại bang góc trên đường cái nhìn thấy cái gì ăn ngon liền đi nếm thử nên nói hay không bên này hoa quả là thật ăn ngon lưu dũng là một đường đi một đường mua một đường ăn ăn không được thừa dịp người không chú ý đều thu chấp nhận không gian bên trong phản chính không gian bên trong thời gian là đường im hoa quả thả ở bên trong cũng sẽ không giữ nát không riêng gì mới mẻ hoa quả còn có nơi đó đặc sắc hoa quả làm cũng đều ăn rất ngon lưu dũng cũng mua thật nhiều dự định trở về đưa cho đoàn người nếm thử đến ban đêm mới là ban cóp náo nhiệt nhất thời khắc bắt đầu lúc này ban cóp phản phất tiến vào một loại khác trật tự là loại kia ngay cả trong không khí đều tràn ngập tự do hương vị trật tự mới trên đường cái khắp nơi có thể thấy được xe sang mỹ nhân các loại bang phái bọn côn đồ top năm top ba tụ tập cùng một chỗ làm lấy nhận không ra người hoạt động vô số không phân do nam nữ chúng mỹ nhân từng dây đứng tại bên đường phất tay hấp dẫn lấy du khách ngoại địa các loại quán bar địch ba đô thị giải trí trong hộp đêm người người n h ồ n náo tự quan sát kỹ còn không khó phát hiện ở trong đó đại đa số đều là người trong nước cơ tiền mặt trái ôm phải ấp đúng này lưu dung cũng không tiện đánh giá cái gì cải cách mở ra hơn bốn mươi năm chiếc dầu lên kia bộ phận người càng giàu mà bọn hắn cũng rất ít hưởng ứng quốc gia hiệu triệu đến lôi kéo người bên cạnh cộng đồng giàu có kết quả liền tạo thành dầu đến ch nghèo muốn chết hai cái này xã hội cực đoan trước kia lưu dũng là không gỡ nhất chuyện này vừa nhắc tới đến r ă n g đ ề u nữa mà bây giờ hắn cũng không nghĩ như vậy đây khả năng chính là cái gọi là v ậ t cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn khôn sống n g ó n g chết pháp tắc sinh tồn đi mình bây giờ tầm mắt kia thật đúng là không giống căn bản sẽ không đi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần mình trôi qua thư thái bên người các bằng hưu trôi qua vui vẻ đại gia hỏa đều không có bệnh không có thai là được dựa theo lưu dũng mình tính ra chỉ cần địa cầu không phát sinh phạm vi lớn chiến tranh hạt nhân cái khác vô luận đã xảy ra chuyện gì sao hắn cơ bản đều có năng lực đem nhân loại bảo vệ đến hiện tại dũng ca liền có cái này tự tin đi một đường ăn một đường chống đỡ bụng phì n h lên trở về căn bản là không có cách nào đi ngủ không bằng tiếp l ấ y tàn bộ nhìn thấy bên đường một cái cỡ lớn phòng trò chơi lưu dũng nhạc chơi cái đồ chơi này ta được à, sở chít phì tờ tờ có hay không không phục t r ư ờ n g ba mươi sáu đánh cược nhỏ di tình t r ư ờ n g ba mươi sáu đánh cược nhỏ di tình từ hắn đi vào phòng trò chơi một khắc kia trở đi lưu dũng liền dùng thần thức bao trùm dung mạo của mình bất luận cái gì giám sát đánh ra đến mặt của hắn chính là một cái hư ảnh thấy không rõ chân dung mới vừa vào cửa lưu dũng liền phát hiện cái này phòng trò chơi có điểm gì là、lạ. bên ngoài to lớn cái cửa đầu bên trong mới như thế chia xuống đất phương nhìn xem căn bản cũng không c ầ n đối lác đác không có mấy mấy chục c ố máy dựa vào tường trưng bày thưa thất liền mấy cái như vậy khách hàng nhìn bên ngoài đèn đốt sáng trưng đại môn dung mạo bên trong không nên sinh ý thảm đạm như vậy à đồng thời liền điểm này kinh doanh diện tích xứng đáng cửa phía trên đầu cái k i a bảng hiệu to tướng sao lưu dũng mang theo nghi vấn đi tới bán tệ chỗ mua một trăm khối tiền tiền trò chơi sau bắt đầu tìm mình muốn chơi sở chít p h ỉ tớ tờ đông nhiên một trận quen thuộc cốc ngự âm thanh từ phía sau chuyển vào lỗ t a i của mình bên trong hắn xoay quay đầu nhìn chỉ thấy hai cái người hoa vừa đi vừa nói từ bên cạnh hắn đi ngang qua lưu d u n g không khỏi cảm giác một trận thân thiết hắn hô một tiếng gọi lại hai người kia nói đại ca các ngươi cũng là trong nước tới du lịch hai người kia bị hắn thình lình gọi lại c ò n giật n ả y mình quay đầu vừa thấy là quốc gia mình người cũng là rất thân thiết ba người liền đứng tại kia nói chuyện phiếm hai câu kết quả trò chuyện một chút lẫn nhau đều cảm thấy không thích hợp bởi vì lưu d u n g hỏi hắn hai muốn hay không cùng một chỗ đánh sờ chít phì tớ tờ, tờ mà kia hai người thì là hỏi lưu dũng muốn hay không ngồi tại trên một cái bàn chơi giả giả không biết sau đó lẫn nhau đánh phối hợp trời đột nhiên liền bị trò chuyện chết lưu dũng nhất trận xấu hổ sau hỏi rõ ràng tình huống nguyên lai、like、nhà này phòng trò chơi là treo đầu dê bán thịt chó mặt ngoài là cái phòng trò chơi nhưng thật ra là cái cỡ lớn sòng bạc thái lan là cái phật giáo quốc gia pháp luật quy định là không cho phép đánh bạc cho nên cái này sòng bạc không dám quan g minh chính đại kinh doanh nhưng là quy định đồng dạng đều là cho lão bách tính định toàn thế giới cái kia đều giống nhau thái lan cũng không ngoại lệ cái này phòng trò chơi chính là một ví dụ lấy phòng trò chơi tên tuổi sáng loáng mở tại khu náo nhiệt người ở phía trên có thể không biết nơi này chuyện ra sao biết còn mặc kệ đã nói lên rất nhiều vấn đề tồn tại chính là hợp lý câu nói này ở đâu nói đều không quá phận tông giáo tín ngưỡng cũng cải biến không được người tham lam tính biết nơi này là cái sòng bạc lưu dũng càng cao hứng cái này không chính là mình máy rút tiền sao ba người kết bạn mà đi tìm một cái phòng trò chơi nội bộ nhân viên hai người kia nói do ý đồ đến muốn đi sòng bạc kết quả n ô n n g ự a không thông nhân viên phục vụ cũng nghe không hiểu lưu dũng ghét bỏ hai người bọn họ d à y vò k h ố p khổ trực tiếp đút cho cái kia nhân viên phục vụ hai trăm khối tiền sau dùng tay khoa tay một cái đánh bài bộ kẹ đ tác người phục vụ kia thái độ nháy mắt một trăm tám mươi độ bước n g t lớn mang lấy bọn hắn ba đi đến trò chơi lại sành tận cùng bên trong nhất một cái lối thoát hiểm nơi cửa đối giữ cửa hai cái tráng tiêu canh cổng hai người đem lối thoát hiểm mở ra lưu dũng đốn lúc hai mắt tỏa sáng một cái tráng lệ đại sành hiện ra ở trước mắt bên trong tất cả đều là người các loại đánh bạc thiết bị bày đấy nơi này chính là ma bài bạc nhóm thiên đường lưu dũng lai、like、đến quầy phục vụ dùng bảy vạn quốc tệ hối đoái giá trị một vạn đô la thẻ đánh bạc không thể không nói quốc tệ ở quốc gia này là thật tốt làm khắp nơi đều có thể thông đổi đi tới hai mươi mốt điểm cái bằng trước lưu dũng đều có chút ngượng ngủng cái này không phải liền là đến nhặt tiền sao t ậ n lực khống chế đừng cả quá lớn để người hoài nghi lưu dũng khuyên chính mình nói, nói nửa giờ về sau cầm mười vạn khối tiền thẻ đánh bạc lưu dũng rời đi hai mươi mốt điểm cái bản hắn cũng không dám tại tiếp lấy chơi tiếp tục một bàn người chẳng khác gì là minh bài cùng hắn chơi kết quả có thể nghĩ đi ngang qua nga đại luân bàn lúc một người mặc đồ công sở mỹ nữ giữ chặt lưu dũng d ũ n g lưu loát tiếng anh cùng lưu dũng chào hỏi chào hỏi đồng thời mời lưu dũng thể nghiệm một chút cái này lớn bàn quay lưu dũng nhìn trước mắt cái này cô gái xinh đẹp suy đoán nàng hẳn là sòng bạc lái bơn chủ yếu làm việc chính là mời thỉnh khách nhân đi đánh bạc thua thắng các nàng đều có tiền hoa hồng có thể kiếm trước mắt nữ từ này nhìn bộ dáng hẳ hơn nữa còn là loại kia đoan trang khí quyển mỹ lệ thịt hồ hồ thân thể đem trang phục nghề nghiệp chống đỡ đều nhanh muốn bạo tạc lưu dung đúng dạng này đục cảm mỹ nữ căn bản cũng không có sức chống cự hắn nghĩ nghĩ nói ta vốn là muốn dự định về đi ngủ nhưng là vừa nghĩ tới đêm dài đằng đăng gối đầu một mình có ngủ thế là liền từ bỏ quyết định này đạ mỹ nữ mời vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh cái kia đầy đặn cô gái xinh đẹp nói cho lưu dung nói nàng gọi ạ gì ạ năm nay hai mươi tám tuổi là một ấn độ du học sinh trước mắt là đại học bang cop đang học tiến sĩ sinh đến sòng bạc làm việc thuộc về là làm việc ngoài giờ kiếm học phí lưu d khó trách cô nương này dáng dấp xinh đẹp như vậy nguyên lai là ấn độ m ộ i tử không thể không thừa nhận ấn độ nữ tử tuyệt đại đa số dáng dấp đều phi thường mỹ lệ có thể là dân tộc ghen vấn đề nhìn nhìn lại nàng kia tròn trịa đến muốn bạo tạc dáng người liền càng thêm có thể chứng minh đây tuyệt đối là thuần thiên nhiên nguyên trang ấn độ mỹ nữ ạ gì ạ giúp lưu d u n g tại đại luân bàn bên cạnh b à n tìm một vị trí rất kiên nhẫn tỉ mỉ giải thích cho hắn quy tắc trò chơi lưu dũng thì là câu có câu không nghe hắn không cần hiểu rõ quy tắc trò chơi bởi vì hắn chính mình là quy tắc dù là máy móc gian lận đều nói lời vô、dụng. hắn để ạ dì ạ giúp đỡ muốn hai cốc địa mình uống một chén cho ạ dì ạ một chén ạ dì ạ cự tuyển nói nàng trong lúc công tác là không uống rượu lưu dung cũng không có cứng rắn khuyên không uống thì thôi lúc này vừa vặn bên trên một luân hồi hợp kết thúc lưu d u n g c ư ờ i hỏi ạ dì ạ nói người giúp ta tuyển một chút áp lớn vẫn là áp nhỏ ạ dì ạ không có cho hắn đề nghị mà là để hắn bằng mình cảm giác đặc cược lưu d u n g tùy ý từ khay bên trong lấy ra một c h ồ n g thẻ đánh bạc cũng không nhìn là bao lớn mặt giá trị trực tiếp liên áp tại nhỏ phía trên a dì a lập tức kinh hô nói trời ạ mister lưu ngươi cũng không nhìn một chút mình cầm bao nhiêu tiền thẻ đánh bạc sao. lưu dũng không hiểu nhìn xem ạ gì ạ nói làm sao có vấn đề gì sao ạ gì ạ đối với hắn nói ngươi nhìn kỹ một chút ngươi đặt cực thẻ đánh bạc đây chính là mặt giá trị năm ngàn nguyên một cái a ngươi vậy mà thoáng c á i áp mười cái đi lên a có đúng không ta không có chú ý vậy bây giờ còn có thể cầm về sao lưu dũng cười hỏi ạ gì ạ ạ gì ạ thật có lôi đúng lưu dũng nói rất tiếc đ ố i không thể cầm về mua định rời tay đây là tất cả trong sòng bạc q u ý củ lưu dũng không quan trọng nói kia liền thắng thua liền nhìn cái này một thanh thua liền không chơi trở về tẩy tẩy đi ngủ nếu là thắng cũng không chơi ra liền m ờ i Mỹ lệ ạ gì ạ t i ể u thư cùng đi ra chúc mừng một chút người có chịu không ạ gì ạ mặt hơi có chút đỏ không có tiếp l ờ i này cha nhi mà là đúng lưu dũng nói ván này bắt đầu lưu dũng đều không có đi nhìn bàn quay cái đồ chơi này thắng thua chính mình nói tính có công phu này nhìn xem bên người ấn độ cô nương tốt bao nhiêu tiểu cầu tại bàn quay bên trên chuyển mấy vòng cuối cùng dừng ở số ba vị trí đây đã là rất rất nhỏ số lượng lưu dũng bên trong một bên ạ gì ạ thập phần hưng phấn giữ chặt lưu dũng cánh tay nói thân ái lưu ngươi thật là quá may mắn không nghĩ tới người ván đầu tiên ở giữa áp hơn nữa còn bên trong nhiều như vậy lúc này chia bài đẩy đi tới bảy cái thẻ đánh bạc sáu cái một vạn mặt giá trị một cái năm ngàn mặt giá trị lưu dũng nhìn một chút mình ngọn nguồn c h ú là m ộ ư ơ i ba cái năm ngàn mặt giá trị cũng liền ván đầu tiên mình hạ sáu vạn năm ngàn đô la đoán đúng lớn nhỏ nhà cái bồi gấp đôi mình lại kiếm được sáu vạn năm ngàn mỹ kim ngồi cùng bàn khách nhất khác nhìn xem lưu dũng nhất cục liền kiếm được hơn sáu vạn đều mười phần ao ước tại kết xù tiền thưởng kích thích hạ cũng đều nhao nhao tăng lớn mình tập trung lưu dũng tiện tay đem vừa thắng đến cái tiên ă m ngàn mặt giá trị thẻ đánh bạc ném cho hạ dị hạ nói cả tạ ngươi mang đến cho ta vận khí tốt À à gì à thấy lưu dũng n một liền cử h động kia lập tức liền hấp dẫn không ít du khách tới vây xem trong lúc nhất thời đại luân bản trước bàn bu lệ người lưu dũng không thích nhất chính là như vậy bản đến chính mình liền không có hộ chiếu hiện tại lại như thế đáng chú ý hắn liền muốn rời đi thế là hắn bắt đầu thu thập trên mặt bàn thẻ đánh bạc bỏ vào khay bên trong đứng dậy đúng ạ gì ạ nói mỹ lệ ạ gì ạ tiểu thư ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối sao ạ gì ạ rất lễ phép c ử tuyệt lưu dũng mời nhưng là nàng cũng không có khuyên can lưu dũng lưu lại tiếp lấy chơi dù sao thắng nhiều tiền như vậy thấy tốt thì lấy rất bình thường húng chi hắn còn đưa mình một cái mặt giá trị năm ngàn thẻ đánh bạc số tiền kia đầy đủ nàng một năm học phí thêm tiền sinh hoạt thế là nàng cũng đứng người lên chuẩn bị mang lưu dũng đi hồi đói thẻ đánh bạc hai người vừa mới chuyển thân muốn rời khỏi đại luân bản cái bản bên ngoài liền đến mấy người vây quanh lưu dũng trong đó một vị đối hắn bô bô nói hồi l lưu dũng nghe xong mở mịt nhìn về phía ạ d ì ạ cầu phiên dịch chỉ thấy ạ d ì ạ sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi mà lại thần sắc còn vô cùng k h ẩ n trương nàng nhìn về phía lưu dũng dùng thanh âm hơi run nhỏ giọng nói bọn hắn những người này đều là bản xứ bang phái tổ chức thành viên hắn nói lao đại bọn họ tại phòng khách quý bên trong muốn mời ngươi đi qua chơi hai thanh sau đó nàng lại nhỏ giọng tiếp tục đúng lưu dũng nói tuyệt đối không được tiến phòng khách quý bên trong cùng lao đại bọn họ chơi thắng ngươi một phân tiền đều cầm không đi thua chẳng những tiền không có còn có thể sẽ thiếu vay nặng lãi lưu dũng hỏi ạ dị ạ dị không đi phòng khách quý bên trong cùng lao đại bọn họ chơi a g ì ạ sầu khổ vô cùng nói khó làm nhất ngay tại cái này tại cái này trong sòng bạc không có người ngoài dám động ngươi thế nhưng là trừ phi ngươi vĩnh viễn không đi ra nếu không chỉ cần ngươi ra cái này sòng bạc đại môn liền sẽ không nhận sòng bạc che chở bọn hắn người liền sẽ đem ngươi bắt đi nhẹ thì đánh cho một trận ký kết kết s ủ tiền nợ hiểm nghị nặng thì a g ì ạ không có tiếp tục nói nhưng là lưu dung cũng minh bạch nặng thì chính là chơi chết tôi lưu dung đúng ạ dì ạ nói không có việc gì chúng ta sẽ xử lý chuyện này liên lụy ngươi cùng ta lo lắng hãi hùng hết sức xin lỗi Ta tại bên này hiện tại không có chuyện ngươi gì, có lưu i đi ề n t r ớ c cùng ta tại cái、này. cùng một chỗ đi, tại tiếp hiểm không nhận phong hiểm 37, bất hòa, 37, bất hòa. dùng này trường trường ta một bất bất ư l dũng cái này vừa mới dứt lời liền gặp hạ dì ạ đi hướng đám người k i a bên trong một cái tiểu đầu mục trước mặt dùng nửa sống nửa chín tiếng thái đúng người kia nói gì đó lại mà xuất ra mình cho nàng viên kia mặt giá trị năm n g h n mỹ kim thẻ đánh bạc đưa cho người kia đồng thời chắp tay trước ngực làm khẩn cầu trạng lưu dũng nhìn xem thân cao vượt qua một m bảy xinh đẹp vô cùng hạ ì ạ vậy mà cho cái kia thân cao không đến một m bảy da đen kéo gậy thái lan hầu tự xoay người hành lý đồng thời còn tại cầu hắn cái gì hắn khí liền không đánh một chỗ đến đang muốn tiến lên đem ạ d ì l ạ i trở về liền gặp cái kia ra đen hầu t ử thu hồi viên kia năm ngàn thẻ đánh bạc sau đẩy ra ạ d ì ạ chỉ vào cửa chính miệng bên trong q u a n g q u a n g q u ă n ý tứ rất rõ ràng chính là để nàng mau chóng rời đi ạ d ì ạ mười phần lo lắng chỉ chỉ lưu dũng lại cùng ra đen hầu t ử khoa tay nói thứ gì không nghĩ tới ra đen hầu t ử đột nhiên nổi giận chỉ vào ạ d ì ạ q u a n g q u ă n q u a n g q u ă n hô hảo đ o á n chừng là đang mắng người lúc này trong sòng bạc một nữ phục vụ đi tới đem ạ di là qua một bên đồng thời đúng kia ra đen hầu tự chắp tay trước ngực biểu thị xin lỗi cái k i a da đen hầu tử lúc này mới hùng hùng hổ hổ bỏ qua ạ gì ạ tiếp theo lại nhìn về phía lưu dũng kỷ lý hoa lạp tại kia b ư ớ c b ư ớ c lưu dũng tâm lớn ngươi hẳn là đang mắng ta nhưng ta cũng nghe không hiểu a nhưng là ta nghe không hiểu không có nghĩa là ta sẽ không tức giận a ta mẹ nó thật vất vả s u ố t ngoại bông lòng một chút đánh cược nhỏ di tình một chút kết quả hào tâm tình đều bị các người đám này con bê đồ chơi làm hỏng lưu dũng đem thẻ đánh bạc khay lại lần nữa đặt ở đại luân bản cái bàn bên trên sau đó chậm chạp đi đến cái tia da đen hầu tử trước mặt hứng hắn n ế c miệm vui lên cái tia da đen hầu tử vừa muốn há mồ liền bị lưu dũng dùng tay trái một thanh bóp lấy cổ tay phải xoay tròn chính là một cái miệng rộng ba tử liền rút đi lên còn chúng vây xem mắt nhìn thấy mấy khoả răng liền bay ra tay thuận quất tới chở tay lại rút trở về tới tới lui lui rút mấy lần sau trong tay gia hỏa này đã ngất đi cùng hắn đến mấy cái kia tiểu đệ đều đã dọa sợ đều là bị lưu dũng cái này hung tàn đánh người thủ pháp bị h ụ đều nói đánh người không đánh mặt nhưng gia hỏa này là đánh người chuyên đánh mặt vẫn là đặc s ứ kình cái chủng loại kia đã bao nhiêu năm đều không ai dám tại cái này chẳng tử bên trong động thủ đánh người liền ngay cả bọn hắng phái lao đại đều không dám có thể tại bang cóc mở như thế lớn s o n g bạc người kia bối cảnh là có thể nghĩ không tầm thường nhưng là hôm nay cái này một thân bãi cắt trang phục ra hỏa liền thật dám ở chỗ này đậu thủ hắn xong hắn chết chắc mấy cái tiểu lâu la ở trong lòng cho lưu dũng phán tử hình sau nhấc lên bị đánh ngất x ỉ u cái kia tiểu đầu mục liền muốn chạy、Sóc. lưu dũng nhất cúng họng liền đem mấy người kia h n g ngừng tại vô số người ánh nhìn hắn đi đến bị rút ngất đi cái kia da đen hầu từ bên người ngồi s ổ m người xuống đưa tay từ hắn trong túi đem viên kia thẻ đánh bạc đem ra đứng dậy trở lại trước bản đặt ở kế hoạch của mình khay bên trong lại đi đến hạ đêm nay tạ ơ n ngươi trợ giúp có thể nhìn ra ngươi là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa nữ hải ngươi rất dũng cảm để báo đáp lại những n à y thẻ đánh bạc đều thuộc về ngươi về sau đi học cho giỏi không muốn lại tới nơi như thế này làm việc hiện tại ngươi lập tức rời đi nơi này đã rất không an toàn nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại nói xong liền đem trong tay thẻ đánh bạc k hay đưa cho ạ d ì ạ thúc giục nàng mau mau rời đi ạ d ì ạ vốn không muốn đi nhưng là vừa nghĩ tới mình còn tại bản địa đi học song bạn cùng bang phái người đều rất dễ dàng có thể tìm tới nàng cho nên căn chuyện không dám tham thế vào trong nên bản này đến, dám dự lúc à nàng cất kỹ thể đánh cất bạc、sau. cấp tốc thẻ kỹ đ sau, n Dũng g Lưu、Dung、thì thầm mấy â u sau đó quả quyết đó này h h nhanh a n n rời đi. Lúc này trong sòng bạc bảo an tay chân chờ mười mấy người đem lưu dũng mấy người bọn hắn vây quanh một quản gia bộ dáng trung niên nhân đi tới rất sinh khí k ỳ lý hoa lạc nói một đống lời nói sau đó một chỉ trong vòng mấy người lập tức liền có thủ hạ tới lấy thương phân biệt chỉ vào lưu dũng cùng mấy cái kia tiểu lâu la ra hiệu bọn hắn cùng đi theo lưu dũng không nghĩ ở trước công chúng cùng những người này độc thủ lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy hắn muốn nhìn một chút sự tính bức kế tiếp đem sẽ như thế nào phát triển cái này không thể so bán đầu gỗ có ý tứ nhiều thế là hắn không có phản kháng mà là rất thuận theo cùng các nhân viên an ninh rời đi sòng bạc đại sảnh ngồi thang máy đến xuống đất một tầng hầm một cái văn phòng căn phòng làm việc này phi thường lớn chừng mấy trăm mét vùng một bên là nguyên một mặt tivi tưởng phía trên đều là sòng bạc mỗi cái góc độ hình ảnh theo dõi hd không góc chết văn phòng ở giữa vậy mà bày ra hai đài siêu tốc độ chạy hỏa hồng sắc bộ kia xem xét liền hẳn là phe ra gì nhưng là cụ thể là cái kia một cái điều ti lưu khẳng định là không rõ ràng một cái khác đài là kim loại màu sám tạo hình càng phong cách về phần là cái gì bảng hiệu lưu dũng không biết điệu ti thuộc tính mát cấp hắn nơi nào tiếp xúc qua cao đoan như vậy đồ chơi mà giờ khắc này lưu điệu ti trong lòng suy nghĩ vậy mà là cũng không biết như thế to con đồ chơi làm sao từ dưới thang mày đến gian phòng một nửa khác là làm việc khu nghỉ ngơi tủ rượu quầy ba ghế s o f a nhã tọa đầy đủ mọi thứ lúc này có một cái nam tử áo trắng đang ngồi ở quầy ba t r ư ớ c chân cao trên ghế u ố n g rượu t r u n g quanh hắn không xa đứng bốn cái m à c â u phục đen người từng cái đều là nhân cao mã đại xem ra hẳn là bảo tiêu lúc này cái kia quản ra mô hình người như vậy đi đến bạch đi nam tử kia trước mặt có chút túi đầu sau đó nói thứ gì bà thi nam tử kia mới quay đầu quay đầu lại nhìn lưu d u n g n h ấ t mắt sau đó chỉ gặp hắn hướng lưu d u n g nhất với gọi ra hiệu hắn đi qua lưu d u n g đều t ứ c đ i ê n hắn cảm giác đối phương khẳng định là cái tìm đường chết tiểu nam thủ hắn lắc đầu biểu thị không hiểu hoặc là nói là không đi qua bà thi nam tử kia cũng là sướng sở không nghĩ tới ở địa bàn của mình lại bị cự tuyệt hắn đúng lưu dung q u a n g quắc q u a n g quắc nói mấy câu gì lưu d u n g bất đắc gì nhu nhu n bay biểu thị nghe không hiểu nam tử áo trắng xông bên trong khu làm việc hô một tiếng lập tức tới ngay một cái mặc bao mông váy nữ tử đi đến trước mặt hắn nam tử nữ nhân kia một bước ba xoay đi tới lưu dũng trước mặt vây vào tự đã nói khách nhân ngươi tốt chúng ta quy củ của sòng bạc chắc hẳn ngươi hẳn là biết chính là vô luận các ngươi giữa song phương có vấn đề gì cần phải giải quyết đều không thể tại sòng bạc bên trong độc thủ hiện tại ngươi đã xúc phạm quy củ của nơi này ngươi đem lại nhận trừng phạt thế nhưng là chúng ta bên này vẫn là phi thường có tính người cho ngươi cung cấp hai cái phương án để ngươi lựa chọn một n g ư ơ i đánh người cái tay kia sẽ không lại còn thuộc về ngươi đồng thời bọn hắn lại đánh gãy hai chân của ngươi để ngươi bỏ rời đi nơi này hai bồi thường chúng ta sòng bạc năm trăm vạn mỹ kim sau ngươi liền có thể đi tới rời đi nơi này nếu như ngươi không có nhiều tiền như vậy cũng có thể lựa chọn cùng chúng ta ký kết một phần trả khoản hiệp nghị phía trên tiêu chí chú ngươi mỗi cái khí quan giá cả sau đó dùng ngươi quãng đời còn lại đến c h ậ m rãi hoàn lại nghe cái này ngạo khí mười phần nữ nhân nói xong lời nói lưu dũng đều vui hắn nói các ngươi đây là thỏa thỏa bá vương điều khoản a ta có quyền cự tuyệt sao nữ tử kia nũng nịu trả lời nói ngươi chẳng những không có quyền cự tuyệt mà lại nếu là dám d ở cho dân nói có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này u lưu dũng lại một chỉ mấy cái kia tiểu lâu la nói sự tình là bởi vì bọn hắn mà lên kia mấy người bọn hắn lại nhận cái dạng gì xử ph nữ nhân kia cũng vui vẻ nghĩ thầm gia hỏa này tâm vẫn là thật to lớn đều lúc này còn có tâm tư thay người khác nhọc lòng nàng nói cái này ngươi liền không cần quan tâm chúng ta sẽ thông báo cho lao đại bọn họ tới c h ỗ người hiện tại đến nói một chút vấn đề của ngươi đi lựa chọn của ngươi là mà để các nàng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là giờ này khắp này lưu d ũ n g tâm bên trong lại là tại tổng cộng ta là đem đám này đồ chơi hiện tại chơi chết tại đi vẫn là đi trước quay đầu tới tại làm chết bọn hắn hắn suy nghĩ một chút vẫn là đi ra ngoài trước lại nói dù sao đêm nay có nhiều người như vậy nhìn thấy mình bị mang vào mặc dù dám sát đập không rõ mình hình dạng nhưng là trong đại sảnh nhiều người như vậy vẫn có thể thấy rõ ràng mình để bảo đảm v ạ n vô nhất thất không bị bại lộ vẫn là trước cầu một hồi đi thế là hắn biểu hiện rất bất đắc di dáng vẻ đúng nữ tử kia nói người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ta nhận ta lựa chọn dùng tiền tiêu thay nhưng là ta hiện tại người không có đồng nào thẻ ngân hàng cũng không mang này làm sao xử lý nữ tử kia nghe rất cao hứng nàng ghét nhất chém chém g i ế t g i ế t cũng không phải bởi vì có lòng thương hại mà là không thích nhìn thấy gian phòng bên trong bị làm khắp nơi đều là máu nàng q a y người trở lại nam tử áo trắng kia phía trước hai người dùng tiếng thái nói vài câu sau nữ nhân kia đúng lưu dung nói chúng ta bên này an bài người trở về với ngươi lấy tiền ghi nhớ tuyệt đối không được dở cho gian đừng có may mắn tâm lý nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm sau đó từ nam tử á o trắng kia bốn cái bảo tiêu bên trong đi ra đến một người mang theo mấy cái tay chân áp lấy lưu dũng đi thang máy lên lầu l ầ u một người trong đại s ả n h nhìn thấy hắn bị người mang đi đ ề u yên lặng thay hắn cảm thấy b i a i người này xong người áo đen mang theo đám tay chân đem lưu dũng áp lên một đài phong bế thức xe van dựa theo lưu dũng chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo bọn hắn làm sao biết lưu dũng là mụ chỉ huy mấy người bọn hắn chú định đi là một con đường không có lối về bang có rất lớn xe van mở một hồi lâu mới ra nội thành người áo đen mơ hồ cảm giác tình huống có chút không đúng nhưng nhìn đến bị thủ hạ dùng súng chỉ vào lưu dũng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào bởi vì cái này người căn bản không có lựa chọn nào khác lưu dũng ngồi ở trong xe hơi híp cặp mắt giờ phút này thần trí của hắn đã truyền đi thật xa hắn phát hiện phía trước không xa liền có một đầu đại hà bờ sông còn có một rừng cây trong lòng của hắn muốn ân liền cái này đi nhìn xem phong thủy cũng không tệ lắm thiện nghi các ngươi xe van lại hướng phía trước tiến lên mười phút chỉ nghe lưu dũng nói một câu s o á t ô tô thắng gấp một cái dừng lại trong xe mọi người thấy bốn phía một mảnh đen kịt ngay cả người nhà đều không có thế là đều rất buồn bực nhìn về phía lưu dũng lưu dũng bất đắc dĩ dang tay lẩm bẩm nói không có cách nào ngôn n g a không thông ta nói các ngươi khả năng không tin vậy ta liền không nói tiếp sau làm người tốt đi vừa dứt lời hắn thần thức đột nhiên một phát không có dấu hiệu nào hướng trong xe mấy người kia súng kích đi qua một trong nháy mắt hộ vệ áo đen cùng mấy cái kia tay chân liền không có sinh mạng thể trinh mặc dù mặt ngoài một điểm vết thương đều không có nhưng là thân thể bọn họ bên trong tổ chức khí quân đã bị lưu dũng dùng thần thức súng kích yếu nát hắn ghét bỏ đẩy ra bên người tay chân mở cửa xe xuống xe. t i ệ n tay tại ven đường nhặt mấy khối đá lớn ném trong xe đóng cửa xe sau dùng sức đẩy trực tiếp đem xe ném vào đại hà bên trong nhìn xem nó chậm d ã i đắm chìm lưu dung từ không gian bên trong xuất r a pháp bảo mặc lên người nháy mắt biến mất trong bóng đêm một lần nữa bay trở về đến bang góc trên không nhìn xem phía dưới cái kia sòng bạc tự hỏi ứng nên xử lý như thế nào đám người cặn bã này bại hoại hắn thả ra thần thức đối sòng bạc tiến hành toàn phương vị dò xét trong sòng bạc vẫn như c ũ là người nhồi náo sinh ý thịnh vượng sòng bạc phía dưới một tầng hầm bà t h nam tử kia nằm trên ghe salon bên người có hai nữ tử tại đấ chung quanh là ba cái bảo tiêu một đám bảo an tay chân đã không thấy thân thức tiếp tục hướng xuống dò xét dưới đất phụ tầng hai vậy mà ngoại ý muốn phát hiện sòng bạc kho bảo hiểm hoác ra hỏa lưu d u n g không khỏi lưu lưỡi cái này kho bảo hiểm là thật to lớn cùng một tầng hầm văn phòng diện tích bằng nhau bên trong chất đầy tiền trinh tiền lưu d u n g con mắt đều sáng trong lòng thầm nói ta đều trông thấy không cầm không tốt ta chương ba mươi tám chuyện lớn chương ba mươi tám chuyện lớn đ ứ n g tại không trung lưu dũng dò xét cha rõ ràng sòng bạc sau làm sơ suy nghĩ liền có chú ý hắn thần thức nhanh chóng hướng bốn phía trải rộng ra rất nhanh tìm đến khoảng cách bang có gần nhất một cái chú quân căn cứ bản thân hắn cũng cấp tốc bay đi trải qua thần thức d i xét tìm tới căn cứ vị ở dưới đất kho đạn lưu dũng lặng lẽ chui vào đi vào như có trở ngại ngại lúc liền dùng tên béo ra đen mở đường một đường tìm đến bom cất giữ khu vực nhìn xem viên kia khỏa hiện ra t h a n h quang lại to lớn hàng đạn hắn không khỏi một trận tê cả ra đầu thế nhưng là vừa nghĩ tới uy lực khổng lộ như vậy đồ chơi lại nhưng đã là sắp quá hạn vũ khí trang bị trong lòng không khỏi đối với nhân loại tương lai vận mệnh cảm thấy bị a y chiến tranh tương lai bên trong vũ khí uy lực sẽ trở nên càng lúc càng lớn nhân loại sống sót tỷ lệ đem sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ mình có lòng muốn cải biến đây hết thảy lại không biết từ đâu hạ thủ ai còn nhiều thời gian đi một bước nhìn một bước đi dứt bỏ suy nghĩ nắm lấy đúng r a đen hầu t ử nhóm c ă m hận lưu dụng không chút khách khí đem tòa này kho đạn thành k h ô n g lấy tên đẹp giữ gìn hòa bình ta phải theo l u ậ thôi t rời đi kho đạn lại tìm đến kho vũ khí một dạng không còn mặc cỏ liền ngay cả cất giữ vũ khí giá để hàng đều thu vào không gian bên trong g a chú quân căn cứ trở lại nội thành sông bạc bởi vì vẫn luôn là ẩn thân trạc hắn nên ngang tiến vào trong sòng bạc tìm không ai địa phương bắt đầu phóng hỏa sau đó cấp tốc phát động phòng cháy cảnh báo trong chốc lát còi báo động chói hai chuyển khắp toàn bộ sòng bạc cùng phòng trò chơi bối rối những khách nhân bị bảo an khẩn cấp sơ tán ra ngoài nhìn khách nhân nhóm đều đi không sai biệt lắm lưu dũng tìm kiếm được súng điện thất chặt đứt bên trong toàn bộ nguồn điện nháy mắt trong sòng bạc một mảnh đ i n kịp chỉ có đường hầm chạy trốn miệng có khẩn cấp đèn còn tại phát ra ánh sáng tại ánh lửa chiếu rọi xuống lưu dũng đá văng cửa thang máy dùng tên béo ra đen chặt đứt thang máy dây cáp hắn thuận th không có để ý tới hắn muốn đuổi tại đội phòng cháy chữa cháy trước khi đến tiến hành một lần số không nguyên mua thanh không sòng bạc kho bảo hiểm bởi vì không rõ ràng kho bảo hiểm lối vào ở nơi nào cho nên hắn liền dùng trực tiếp nhất đơn giản nhất thô bạo phương thức dùng tên béo da đen trên mặt đất mở ra một cái lỗ thủng có thể nối thẳng nối thẳng kho bảo hiểm cái chủng loại kia phá vỡ khung thép tấm phòng hộ mặt đất sau lưu dũng trực tiếp nhảy vào phụ tầng hai bảo hiểm cú ly mặc dù là một mảnh đèn kịt nhưng là tại thần thức dò xếp h ạ n trong phòng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng bởi vì thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng căn bản không có thời gian đi nhìn đồ vật trong này. dù sao ai cũng biết có thể bỏ vào bảo hiểm cụ l ì đồ vật cũng sẽ không kém trước đó liền dò xét qua trên cơ bản tất cả đều là tiền mặt thành như núi tiền mặt hắn không làm do dự tính cả thả tiền giá để hàng bày tiền cái bản đựng tiền ngăn tủ cùng tính bảo hiểm cụ l ì toàn bộ có thể mang đi đồ vật đều bị hắn thu vào tay phải không gian giới chỉ bên trong đây là lưu lão bản tư nhân tiểu kim kho thanh không sòng bạc kho bảo hiểm sau lưu dung từ không gian bên trong lấy ra một viên một ngàn ký hàng đạn đặt ở kho bảo hiểm ở giữa n ổ hàng đạn phần đôi thép dây thừng đem ngòi nổ kéo tới giải trừ bảo hiểm trạng thái dùng tên béo da đen c h u i kiếm trùng điệp đập vào hàng đạn ngòi nổ bên trên n g h e tới bên trong có tí tách tính thời gian âm vang lên sau lưu dũng nhanh chóng rời đi hắn không biết cái này hàng đạn ngòi nổ là trì hoan bao lâu dù sao hắn biết cái đồ chơi này s ắ p bạo đường cũ trở về đến một tầng hầm trong phòng mấy người kia đã không thấy đoán chừng là thuận an toàn thông đạo đi lưu dũng cũng không có đi quản một lòng nghĩ nhanh nhanh rời đi nhưng là thần thức những nơi đi qua lại nhìn thấy kia hai đ à i xe thể thao căn cứ không bỏ qua không bỏ sót nguyên tắc thuận tay đem cái này hai chiếc xe cũng lấy đi dư quang nhìn thấy dựa vào tường chỗ còn có một cái c ự đại tủ rượu cũng cùng nhau thu sau không do dự nữa thuận thang máy giếng trở lại lầu một đại sảnh nhìn thấy sòng bạc trong đại sảnh trừ bảo tiêu tay chân bên ngoài đã không có khách nhân sau lưu dung cấp tốc xa cách mặt đất xa xa phiêu ở giữa không trung chuẩn bị nhìn khói lửa thành thị bên trong từ xa mà đến gần chuyển đến xe cứu hỏa tiếng kêu to thế nhưng là hết thệ đều đã không kịp đột nhiên một cái ngột ngạt thanh â m từ dưới đất chuyển đến ra đại đ i ệ đều đi theo run bóng n ú c ních ngay sau đó to lớn bạo tạc phóng lên tật trời sòng bạc tòa nhà này như tờ giấy nháy mắt bị xẽ thành b bởi vì hàng đạn là đặt ở kho bảo hiểm loại này không gian bịt kín bên trong bạo tạc hiệu quả càng là cực kỳ tốt nó phạm vi nổ cơ hồ là thẳng đứng hướng lên cho nên sòng bạc bản thân bị nổ hiếm nát tình h n g dưới kiến trúc chung quanh cũng không nhận được quá lớn phá hư chẳng qua là pha lê vỡ vụn cửa sổ chóc ra bức tường nứt ra công trình kiến trúc hơi đổ s ụ p mà thôi che mặt lưu giúp liếc mắt nhìn sòng bạc nguyên chỉ thượng cái kia bạo tạc sinh ra hố to khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười từ lời nói ngân yên chiếu bạch mã h o h o như s a băng mười bước giết một người n à n dắm không lưu hành xong chuyện Hà hà hà hà hà hà. trong tiếng cười lưu dũng trốn vào trong đêm tối trở lại giới vực chủ tinh thu hồi pháp bảo một thân bãi cắt trang lưu dũng nằm tại h u y ề n không đảo trên đồng cỏ hồi tưởng đến vừa rồi sự kiện toàn bộ quá trình thế nào liền cảm giác như vậy thoải mái đâu đến cùng là trả thù đối thủ mang tới khoái cảm vẫn là số không nên g u y mua mang đến kích thích hắn dùng thần thức d ò vào đến tay phải c h ấ c nhận không gian bên trong nhìn xem vừa rồi trong lúc b ố i dối thanh không bảo hiểm cụ lì đều có cái gì không gian bên trong hại lượng tiền mặt thành trói thành trói xếp trồng chất thành một tòa tiểu sơn tuyệt đại đa số đều là mỹ kim quốc gia khác tiền tệ cũng có rất nhiều chỉ là tương đối mỹ kim đến nói muốn ít một chút cụ thể mức khẳng định là không biết tính ra đều đánh giá coi không ra nhưng làm ấy một tỷ khẳng định là có vàng châu đảo ngọc thạch cũng có thật nhiều dương cái đồ chơi này lưu dũng đều chẳng muốn nhìn mình không gian bên trong có rất nhiều nhất làm cho hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là có mười mấy đại hào tay h á m trong dương vậy mà trang tất cả đều là bạch phiến thô sơ giản lược đoán chừng một chút ít nhất phải có bốn năm trăm ký lưu dũng đem những n à y tay h á m dương từ tay phải trong giới chỉ đem ra chỉnh tệ bảy trên đ ồ n cỏ tra một chút tổng cộng là mười sáu cái dương nhìn xem nhiều như vậy du phẩm lưu、Dung、phẩm lưu không biết nên xử lý như thế nào đã không nghĩ ra liền không đi nghĩ thu được tay trái bên này trong giới chỉ trước đặt vào tay trái bên này chiếc nhẫn lưu dung coi như nó là tùy thân nhà kho chuyên môn dùng để thả một chút thượng vàng hạ cám đồ vật ân siêu tốc độ chạy cũng coi như bận điệu cả ngày nửa đêm lưu dung hơi m ệ t chút đi tới phòng nhỏ đằng sau trong đầm nước tẩy một cái tắm nước lạnh sau trở về phòng bên trong nằm tại nhu xa trên giường lớn thư thư phục phục ngủ mà lúc này tại chủ tinh thế giới bên ngoài bên trên một cái c ả n quét toàn cầu bạo tạc tin tức đang lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra mở hải quân hạm đội thứ bảy tại trung quốc lâm hải bị tập hư hư thực thực toàn quân bị diện tin tức cấp tốc đ ă n g đỉnh các quốc gia đầu đề tin tức quốc tế thế cục lập tức liền khẩn trương lên cái thứ a i xem xét cái nắp không bưng b i ế t được dứt khoát bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình cắn loạn một mạch muốn mượn cơ hội trực tiếp tại khu vực châu á thái bình dương làm một ít chuyện từ đó tiến một bước tăng cường đúng khu vực châu á thái bình dương quyền khống chế tiếp lấy liền suốt đêm điều khiển hai con hạm đội hỏa tốc chạy tới trung quốc gần biển lấy muốn điều tra lấy chứng lấy có dự định cưỡng ép tím bảo quản quán nghiêm cái gì đều không tốt viết eo biển trung quốc quân đội cấp tốc làm ra phản ứng. hải lục không tam quân cũng hướng phía chuyện xảy ra hải vực tập kết giọt nước hát hải hạm đội cũng hỏa tốc xuôi nam cũng thẳng đến chuyện xảy ra hải vực đại chiến hết sức căng thẳng khi toàn cầu đều bao phủ tại chiến tranh vẻ lo lắng bên trong lúc lần này sự kiện nhân vật chính vừa mới t ỉ n h ngủ chính mặc trình tề chuẩn bị đi hoàn thành ám vong giao dịch nhiệm vụ lách mình rời đi chủ tinh đi tới ban góc trung tâm một cái công viên bên trong lấy điện thoại ra bấm tiếp hàng người số điện thoại sau hai giờ giao dịch thuận lợi hoàn thành cũng không có thay mặt thu hàng khoản cái gì vung xuống liền đi lưu dung cảm thấy việc này coi như không tệ đã có thể xuất ngoại du lịch còn có thể chống trải tầm mắt thể nghiệm phong thổ mấu chốt nhất chính là còn có thể kiếm tiền hoàn thành thứ nhất đơn giao dịch sau lưu dũng tại khu náo nhiệt tìm một cái văn phòng tiến vào sau tìm một cái không có người văn phòng cẩn thận tìm kiếm sau không có phát hiện giám sát ghi âm loại hình thiết bị hắn đem cửa phòng khóa trái từ không gian bên trong xuất ra trước đó đăng nhập ám v o n g máy vi tính k ê u máy chủ nối liền các mạng cùng màn hình sau đ i ề n mật mã vào một lần nữa đăng nhập ám v o n g tìm tới thanh nhiệm vụ của mình đưa ra nhiệm vụ hoàn thành tin tức hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành xác minh bên trong xin chờ một chút lưu dũng cũng không nắm nảy t h ậ n chí của hắn từ đầu đến cuối bao trùm lấy chung quanh nếu có người tiếp cận hắn sẽ ngay lập tức trở lại chủ tinh trong lúc rảnh rỗi hắn xem lên w e b p a y nhìn xem tin tức kết quả không nhìn không biết xem xét giật mình ngoa tảo việc này làm lớn chuyện lưu dũng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy lúc đầu hắn là ôm đùa ác tâm thái đi đối phó hải quân hạm đội kết quả ngược lại là cho bọn hắn khai chiến lấy cớ vậy phải làm sao bây giờ lưu dũng có chút nhức đầu mình căn bản là không có trải qua như thế chuyện phức tạp căn bản không biết như thế nào thu thập cái này cục diện dối dám giờ phút này ngồi trên ghế lưu dung sầu thẳng kéo tóc làm thế nào cái này nếu là thật khai chiến mình còn phải giúp đỡ quốc gia đi cứu viện cho đến lúc đó thật là liền không có quay về chỗ trống không làm cũng phải làm nghĩ không ra biện pháp tốt liền tiếp lấy xem b é p tây nhìn xem đám dân mạng như thế nào đánh giá sự kiện lần này không nhìn còn khá càng xem càng sinh khí đại đa số dân mạng đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ đều chủ trương khai chiến lý do chính là còn sống quá mệt mỏi hủy diệt đi xem ở trong có một đầu thiếp mời gây nên lưu dung hứng thú cái này t i ế p mời tuyên tố người căn cư thực sự cầu thị góc độ đúng trước mắt thế cục này làm công chính khách quan đánh、giá. cùng đúng tình thế phát triển thêm một bước phỏng đoán hết thể phân tích có lý có cứ đồng thời rất bi quan cho rằng tình thế sẽ hướng không thể không một mặt phát triển duy nhất có khả năng ngăn cản trận chiến tranh này chính là một trận khác chiến tranh để bọn hắn căn bản không r ả n h bận tâm mặt này thế cục chiến tranh lưu d u n g xem hết bản này luận thuật sau ẩn ẩn cảm giác bắt lấy cái gì cụ thể là cái gì còn nghĩ không rõ lắm ngay tại t r ă m mối vẫn không có cách g i ả i lúc màn hình máy tính bắn ra hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành thông qua nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho đến hòng thư mời kiểm tra và nhận mở ra ám vọng tự man người hòng thư ấn mở tin nhắn bên trong là một chuỗi dài số lượng phía dài giải th ngân hàng thụy sĩ không ký danh số thẻ cùng mật mã mời tại 2 4 i b giờ bên trong đăng nhập ngân hàng trang web kích hoạt thẻ ngân hàng cũng đổi mật mã xuống dưới nữa là ngân hàng địa chỉ internet kết nối liệu dung ấn mở kết nối dựa theo nhắc nhở kích hoạt thẻ ngân hàng của mình đồng thời sửa chữa mật mã hoàn thành thao tác sau lần nữa tiến vào ám vong cái nhân giới mặt hoàn thiện thông tin cá nhân đồng thời khóa lại thẻ ngân hàng khi hết thẻ hoàn thành sau h ồ n g thư tin tức nhắc nhở thẻ ngân hàng bên trong doanh thu một vạn mỹ kim giải thích thêm chính là nhiệm vụ hoàn thành bất thưởng nhìn xem người ta cái này hiệu suất làm việc không phục đều không được chương ba mươi chín lệ gần chương ba mươi chín lệ gần hoàn thành ám vong quá lại bực bội lưu dũng cũng không có có tâm tư tại đi đón những nhiệm vụ khác một lòng liền n g h ĩ xử lý như thế nào sự kiện lần này k h ắ p không mục đích nhìn xem trong nước diễn đàn bên trên bay đ ầ y trời tin tức thật thật giả giả hư hư thật thật cái gì tin tức đều có đột nhiên hắn nhìn thấy một cái bị đám dân mạng chơi hỏng tin tức nào đó người nào đó đối với lần này hạm đội tập kích sự kiện phụ trách do đó tuyên bố hắn nhìn thấy cái này thiếp mời đã đóng hơn một vạn lâu không khỏi b u ồ n cười người gì đều có việc này còn có bên trên đội từ phụ trách chơi lưu dũng cười cười liền sửng sốt dùng danh nghĩa cá nhân đúng việc này phụ trách có vẻ như ta cũng có thể lấy chiến mừng chiến lấy bạo chế bạo cái này ta được ga ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu có biện pháp hưng ơ phấn lưu dung đối không khí h uy vũ liên tục nằm đấm hắn lập tức mở ra ám vong diễn đàn tại diễn đàn bản khối mở một cái thiệp tiêu đề là cáo em mở quân hạm đội thứ năm văn kiện t h i ế p mời nội dung là người thánh chiến tổ chức lệ gần tuyên bố đúng hạm đội thứ bảy bị tập kích sự kiện phụ trách cũng nghiêm khắc cảnh cáo mỹ không muốn làm điều ngang ngược khư khư cố chớp mời lập tức đình chỉ trước mắt trên biển hết thể quân sự hoạt động nếu không tự gánh lấy hậu quả tin tức mới ra toàn lưới x ô sao đây cũng không phải là phổ thông trong diễn đàn đ ù a dẫn đây là toàn cầu lớn nhất tám v o n g tổ chức ở đây quan tuyên sự tình trên cơ bản chính là nhận định ngươi nhất định phải vì cái này sự tình phụ trách không r a một giờ lưu dũng phát tin tức này liền lựa lựa toàn thế giới h ắ n cái này l ệ gần tổ chức càng bị vô số quốc gia ngành tình báo đang điều tra nhưng mà cũng không có cái gì chứng d ụ n g bởi vì cái này tổ chức là lưu dũng cương thành lập một giờ mà lại liền hắn tự mình một người cho nên ai cũng không tra được cái gì mà lưu dũng giờ phút này chính đang dò xét lần này em mở quân ra chấp hành nhiệm vụ hạm đội thứ ba cùng hạm đội thứ năm vị trí hạm đội thứ ba vừa ra santiago lộ mạ sừng căn cứ hải quân không bao xa hạm đội thứ năm thì là từ vịnh ba tư tới trước mắt đã tiếp cận nam hải trước mắt cách mình gần nhất chính là hạm đội thứ năm vậy chỉ thu nhạc hắn l ư u dũng nhìn đồng hồ hiện tại là m ộ ư ơ i giờ s á n g nhiều h ắ n tại ám vong diễn đàn phát đầu thứ hai thứ c m ờ i tiêu đề chính là thông chi em m phương nội dung như sau yêu cầu em m quân lập tức lập tức đình chỉ thứ ba cùng hạm đội thứ năm hết thẻ trên biển hành động quân sự nếu không từ một giờ chiều bắt đầu mỗi một giờ đánh chìm một chiếc tàu bảo vệ hết hạn muộn sáu điểm nếu là còn không ngừng dừng hành động đem đúng mẫu hạm tiến hành công kích lập tiếp làm chứng lệ cận tuyên tại diễn đàn phát song tiếp n g ư ờ i sau lưu dũng lập tức tắt máy đem máy tính máy chủ thu vào không gian bên trong sau đó đem căn phòng làm việc này một lần nữa quét dọn một lần sau mặc vào p h á p b ả o ẩn thân sau ra ký túc xá tìm một cái không ai địa phương lại khôi phục thái độ bình thường còn có hơn hai giờ thời gian ở không hắn đầu tiên là tìm một nhà cơm chưa q u á n no mây mẩy ăn một bữa nhìn xem thời gian còn sớm lại đi tới ban g ó c lớn nhất điện tử sản phẩm tiêu thụ một con phố mua mấy đài tối cao phối trí ngoài trời làm việc cấp vali sách tay thức laptop cùng mấy đài hd ký lục n lại từ hoàng ngư trong tay mua mấy t r ư ơ n g không ký danh toàn cầu thông mạng vô t u y ế n t h ể dạng này liền không cần hắn mỗi lần đăng nhập ám vong đều tìm văn phòng hạc mạng thời gian đã đi tới mười hai giờ rưỡi trưa lưu dũng đã đến indonesia một chỗ bờ biển công viên một người ngồi tại công viên bên trong trên ghế dài dùng vừa mua vali sách tay thức máy tính tại trên mạng vừa rồi phát đầu thứ hai thiếp mời đã gây nên toàn cầu chú ý toàn thế giới vô số con mắt đang ngó chừng thời gian đồng thời cũng đang ngó chừng ám vong bên trên cái k i ê lệ gần tổ chức xem hắn thổi cái này n g ư bức có thể hay không thực hiện giữa t r ư ơ một nghìn hai trăm bốn mươi lăm lưu dũng lần nữa phát bài viết nội dung như sau mở quân hạm đội thứ năm mời lập tức đình chỉ hành động lệ cần tuyên giữa t r ư a 1250 điểm lần nữa phát bài viết nội dung đ ế m ngược 10 phút lần thứ nhất cảnh cáo lệ cần tuyên 1255 điểm lần thứ hai cảnh cáo 1258 điểm toàn lưới nhìn thấy lệ gần tổ chức đúng hạm đội thứ năm tiến hành một lần cuối cùng cảnh cáo đồng thời đơn phương tuyên tuyên bố từ nay cắt ra bắt đầu đúng m m mở quân bắt đầu tiến hành vũ trang công kích thẳng đến m mở quân đồng ý đình chỉ trên b i ể n hành động quân sự giờ phút này toàn cầu vô số người đều chú ý tới tình thế tiến một bước thăng cấp em mở quân đội mặt cũng đối hạm đội thứ năm làm ra tăng cường để phòng trị lệnh bất quá hạm đội thứ năm cũng không có đem việc này khi vấn đề bình thường loại tình huống này chính là một chút cực đoan cá nhân chủ nghĩa người đánh đánh pháo miệng thống khoái thống khoái miệng đến chính cách thời điểm cái gì cũng không phải liệu d u n g thu hồi máy tính mặc vào cướp bóc chuyên dụng hát cám trang phục ẩn thân sau bung ra thần thức thẳng đến hạm đội thứ năm nhanh chóng bay đi thời gian đã đi tới buổi triệu một n điểm toàn lưới hoàn toàn yên tĩnh toàn thế giới tổ chức tình báo đều đang ngó c h ờ n g ám vong cùng em mở quân tin tức trên trời vô số vệ tinh đều đang quan sát hạm đội thứ năm vùng biển này đang lúc tất cả mọi người cảm thấy thất vọng coi là lại gặp được một cái miệng pháo từ này bàn phím hiếp lúc ám vong bên trên n í t n a m vì lệ gần đại thần lần thứ bảy phát bài b ộ t tiêu đ ề chỉ có ba chữ lần thứ nhất hiệp nội dung chính là một đoạn hd video video t h ì rất hẳn là giờ dồn trục xuống nội dung chính là một vùng biển bên trên hai cái hàng không mẫu hạm biên đội đang chậm rãi tiến lên đột nhiên không có dấu hiệu nào có một chiếc tàu bảo vệ đột nhiên bạo tạc to lớn bạo tạc nháy mắt đem tàu toàn cùng ầ u c h lúc đó em mở nước ngành tình báo mặt hướng toàn cầu hạ đặt tối cao cấp bậc lệnh truy nã toàn cầu phạm vi bên trong đổi bắt lệ gần bản nhân giờ này khắc này toàn cầu các thế lực tập đoàn cùng quốc gia cũng đều tại cực độ trong lúc khiếp sợ không có chậm tới đây chứ bởi vì vì tất cả vệ tinh dạ đạ xa hồng ngoại thiết bị đều không có phát hiện bất kỳ vũ khí nào tiến công vết tích cái này khiến mọi người không thể không hoài nghi đây là em mở nước tự biên tự diễn tự diễn mới ra nháo kịch nàng mục đích đúng là vì bước lên chiến tranh có p h ầ n tích chuyên gia minh sắc vạch ra đến đây chính là em mở con â ầ m như nếu lệ gần tổ chức có công nghệ cao như vậy lại cường đại vũ khí vì cái gì không trực tiếp công kích mẫu hàm đâu dư luận tại tiếp tục lên men lấy mà hạm đội thứ năm thì lưu lại một chiếp điều tra tai nạn thuyền sau vẫn như cũ tiếp tục đi tới hành xử trên mặt biển không có chút nào dừng lại ý tứ buổi chiều 1350 điểm ám vong diễn đàn lần nữa sôi trào bởi vì lưu dũng lại phát bài b ộ t còn có 10 phút muốn nói vừa rồi một lần kia toàn cầu vô số quốc gia cùng thế lực tập đoàn tại xem náo nhiệt như vậy lần này bọn hắn thế nhưng là thật bắt đầu nghiêm túc 1355 điểm bản thời đoạn một lần cuối cùng cảnh cáo lưu dũng thu hồi máy tính mặc vào pháp bảo lại muốn đi làm việc thủ pháp cùng tại sòng bạc lúc m ở dạng len lén l ẹ n vào đến thân tàu một bên đào mở một cái đại lỗ thủng đem hàng đạn kích hoạt sau ném vào liền chạy một n điểm ám vong bên trên mới nhất một đoạn hạm đội thứ năm bị tập kích video từ ám vong bên trên toát ra đến toàn cầu chủ sở chệ á m ỉ n h nháy mắt buộc phát ra siêu cường làm việc hiệu suất lần này vẹn vẹn dùng năm phút thời gian cái tin tức này liền cơ bản bao trùm toàn thế giới một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lưu dũng hai lần xuất thủ c h ấ n kinh toàn thế giới cũng làm cho tất cả mọi người biết lệ gần nói là làm mà lúc này em mở nước quốc hội hạ nghị viện cùng tham nghị viện các đảng phái đại lao tại tranh ẩm ý không thôi nội dung liền là phải chăng để hạm đội thứ năm trước tạm dừng chấp hành nhiệm vụ hoặc là trực tiếp quay đầu trở về còn là dựa theo trước đó bố trí tiếp tục chấp hành nhiệm vụ phái bảo thủ cho rằng nếu như tình thế tiếp tục như vậy đi xuống chúng ta đem không thể thừa nhận tổn thất như vậy cho đến trước mắt còn không cách nào xác định địch nhân vị trí cụ thể cùng tình huống ngành tình báo đã đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại lục xoát lệ gần bên trên nhưng là không có đầu mối phái cấp tiến thì là cho rằng cường đại em mở nước không nên bị uy hiếp h ù dọa ngược lại chúng ta hẳn là đã cùng mánh liệt p h ả n kích để cho địch nhân cho chúng ta lựa giận mà cảm thấy rút rơi d y mà lúc này tại indonesia một chỗ không người trên hải đảo lưu dũng ngồi tại bờ biển cây dừa hạ bàn ghế đều là mình không gian bên trong lấy da hoa quả đồ uống rượu xếp đầy cả bản hắn thì là tại thong dong tự tại xem lấy m ô i đại diễn đàn hiện tại toàn lưới cũng đang thảo luận hắn cái này có chút để hắn đắc t r í tiểu nhân đắc t r í một chút một bên uống vào đỉnh cấp rượu đỏ một bên tại trên mạng lướt sóng nhìn lượt thế giới phong vân à, đây chính là sinh hoạt ta hưng phấn lưu d u n g đắc ý bắt đầu lẩm bẩm mình đối với mình nói thầm nói cắt liền ta hiện tại cái này lưu lượng cái này l ư ợ c hiệu triệu treo lên đánh hết thẻ võng hồng cái này nếu là ta trực tiếp mang hàng kia không được kiếm lợi đ ỗ n g nhiên hắn nhạy cảm khé động sinh ra một cái ác thú vị ý nghĩ thế là hắn lập tức tại ám võng diễn đàn bên trên mở một cái mới Tiêu đề lưu i ề n giá 15 điểm thời đội i đoạn hạm đội thứ 5 bị tập kích bị v dung e o độc nhất vô nhị phát vô ra q y ề Nội n d u như sau, nếu như ư sau, tại t điểm r ớ cái em mở q này vẫn như cũ l ác thú vị thiếp mời một khi phát ra lập tức lôi lật ngàn vạn dân mạng đám dân mạng t r e o c h ọ c nói chẳng lẽ tôn kính lệ gần đại nhân cũng không khỏi rơi vào khuôn sao cũ bắt đầu vì tiền tài mà hướng tư bản túi lầu sao mà toàn thế giới chủ sở trệ á mìn m cũng là l i ê n cuồng cái này nếu là cấp được độc nhất vô nhị đưa tin quyền lợi vậy coi như là tương đương với cấp được lưu lượng mật mạng a thế là vô số nhà bị tư bản khống chế đài truyền hình bắt đầu ở ám vong bên trên lưu dung cái này thiếp mời phía dưới nhắn lại đầu giá anh bbc trực tiếp ra giá đến mười triệu bảng anh đồng thời video điều kiện chính là muốn cầu video thấp nhất không thể thiếu tại một phút mà q a t a đài truyền hình bán đảo thì là trực tiếp mở miệm báo giá năm mươi triệu mỹ kim không có bất luận cái gì kèm theo điều kiện cũng công bố quá trình giao dịch vì hộ khách giữ bí mật toàn thế giới đám tiểu đồng bạn đều bị kinh ngạc đến ngây người lệ gần tú là ngươi sao chương bốn mươi sợ chương bốn mươi sợ buổi chiều một nghìn bốn trăm năm mươi điểm ám vong diễn đàn mới nhất đưa đỉnh lưu d u n g thiếp mời tiêu đề là chúc mừng đài truyền hình bán đảo năm mươi triệu đô la cạnh tranh thành công thiếp mời nội dung là cảm tạ đài truyền hình bán đảo sau đó video cùng tài khoản cùng nhau dâng lên lệ gần hướng bán đảo nhân dân trao hỏi một nghìn bốn trăm năm mươi lăm điểm lưu d u n g tại ám vong có lập một cái bài viết đề mục là đơn giản thô bạo lập tức tập kích thứ ba chiếc thiếp mời nội dung là đã chấp mê bất ngộ k i a liền làm tốt thất bại đau đớn lưu d u n g đúng giờ chuẩn chút đi tới xong việc phát hải vực lần này hắn không có vội vã hạ thủ mà là cầm hd ký lục nghi bắt đầu làm một cái toàn cảnh quay trụng đồng thời tại trong video dùng tiếng anh lại một lần nữa đúng hạm đội thứ năm đưa ra cảnh cáo sau đó thu hồi ký lục nghi dùng tốc độ nhanh nhất đem một viên hàng đạn nhét vào một chiếc khu trục hạm bên trong sau đó trở lại giữa không trung lấy ra ký lục nghi tìm tới tốt nhất góc độ quay trục đến chiếc khu trục Cũng tốt bụng vì khách hàng muốn, tận lực kéo dài một chút góc bụng hàng mớn, tận gian, nhiều tốt một trụ thời vì kéo dài quay đồng ộ bộ hạm đội một đúng đến đặc toàn phản ứng đến một cái toàn phương tập tả. bị hạm kích cái vị thời lần thứ nhất tại trong video vạch ra ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc nếu như hạm đội còn không ngừng dừng hành động lần tiếp theo muốn tập kích mục tiêu là cái kia chiếc tàu bảo vệ mời kịp thời sơ tán nhân viên không quan hệ 1508 điểm, ám vong diễn đàn đưa đỉnh đề, đã đảo đài diễn mới thiết mời, nội tiêu video ám phát, bán vong dung nhất dung chính là lưu đài truyền hình bán đảo q u có tuyên video sẽ tại 1555 điểm truyền ra hiện mặt hướng toàn cầu thành chiêu tiết mục quan danh thương cùng các thời đoạn quảng cáo hợp tác thương đồng thời hướng toàn cầu tất cả truyền thông bán ra video tiếp s ó n g quyền toàn cầu dân mạng đều không bình tĩnh hiện tại thời sự tin tức đều như thế c u ố n sao em ở nước quốc hội bên trong hạ nghị viện cùng thăm nghị viện một mảnh trầm mặc phái cấp tiến toàn bộ tìm ngồi ba giờ ba chiếc quân h ạ m bị đánh chìm m ẫ u chốt là còn không biết đối thủ là ai tìm không thấy địch người ở nơi đó hiện tại vấn đề là em ở quân đâm lao phải theo lao còn có nửa giờ liền mười sáu điểm đoán chừng lệ gần tổ chức chắc chắn sẽ không dừng tay Đối t hạ ủ thủ thật đáng sợ, cho đến trước mắt em quân vận dụng có thể sử dụng hết thể điều tra tham cho vận đáng đến điều đ quân dụng dụng sợ, sử có o em mở dò nghị t r o n nước cục căn n cục đặc đều điều động căn cục, cơ chỉ có chút quan tình toàn viên lùng gần hành bên trong, không nào tiến triển. n tham tra tại bắt Hạ h báo, là dự lệ g viện thì là yêu cầu nước ngay lập tức sẽ đúng tổng thống tạo áp lực yêu cầu hắn lập tức ký tên mệnh lệnh đình chỉ hải quân hạm đội tất cả hành động quân sự Quốc khuyên? cũng đắc hội thế Khóa mặt rất bất đắc dĩ, thế nào khuyên? Khóa này nào、no、dĩ, đài truyền hình bán đảo sẽ phải chuyển ra video đúng tất cả tư bản đại ngạc đ ế nói n là một khối to lớn vô cùng bánh g ạ tổ thử nghĩ một hồi cái này tương đương với trực tiếp đánh em mở nước a liên hỏi ngươi kình bạo không song bạo cái này cần hấp dẫn bao nhiêu lưu lượng tại video phát ra trước kia mấy phút toàn cầu sẽ có bao nhiêu ước người đang ngó chừng nhìn đây là bình thường xài bao nhiêu tiền đều mua không được chú ý thậm chí bắt đầu có tư bản đúng em mở nước quốc hội để t à i thảo luận tiến hành can thiệp mục đích đúng là hạm đội đừng có ngừng tiếp tục đi tới dạng này liền sẽ vẫn như cũ có quân hạng bị tập kích vẫn như cũ có video sẽ toát ra đến bọn hắn tư bản phương liền vẫn như cũ sẽ hung hăng kiếm một bút hết hạn 1545 t h ờ i điểm đài truyền hình bán đảo chẳng những đem chi phí 50 triệu dùng quảng cáo kiếm lại ngoài định mức bán tiếp sóng quyền còn kiếm được hơn một cái ức đài truyền hình bán đảo phi thường thống khoái cho lưu d u n g tài khoản bên trong c h u y ể n 55 triệu mỹ kim trong hộp thư bổ sung n h ắ n lại 500 vạn mỹ kim là dự định 16 điểm thời đoạn tập kích video nếu như có đài truyền hình phương diện sẽ tại thanh toán cho lưu dũng n ă triệu tổng cộng là sáu mươi triệu tới mua kế tiếp video. nếu như tiếp xuống không có tập kích video năm trăm vạn t ặ n g không lưu dũng xem hết tin nhăn sau cảm thấy mình tại tư bản trước mặt cái gì cũng không phải chính mình cũng như bức như vậy tư bản vương còn có thể lợi dụng mình kiếm tiền một nghìn năm trăm năm mươi lăm điểm mới nhất một đoạn video tại toàn cầu hơn một trăm quốc gia đồng bộ tiếp sóng lưu dũng nhìn mấy lần liền không nhìn toàn mẹ nó là quảng cáo đến giờ nên đi ra ngoài đi làm việc lần này hắn ngay cả vật phẩm tùy thân đều chẳng muốn thu lại vừa đến một lần cũng liền mấy phút mở tắt máy tính thu thập cái bản đều không đủ phiền p h ư c tại một nghìn sáu trăm lúc thứ tư chiếc tàu bảo vệ bị nổ thành hai đoạn chậm r ã i chìm vào trong nước mà người trên thuyền cũng không có tiếp vào t h ô n g chi rút lui đến mức tại b ã o tạc bên trong rất nhiều người đều lâm nạn ẩn nấp tại không trung quay chụp lưu dũng nhìn thấy đây hết thảy trong lòng không vui không buồn đây chính là chiến tranh hắn đối với mấy cái này chết đi đại binh cảm thấy không đáng trở lại bờ biển lưu dũng đột nhiên lại nghĩ đến một cái chủ ý ngu ngốc hắn cầm một cái mới va ly sách tay máy tính thay đổi một chương mới c ặ p mạng thuần thục trà trộn vào mỹ bản thổ một chút tương đối được hoan lên chủ lưu diễn đàn đem bên trên một đoạn trong video m ì n tại m a co đổ có chân tướng tình hồ dưới video này rất nhanh ngay tại toàn đẹp dẫn phát dân chúng bất mãn dân chúng bắt đầu tự phát đi đến trên đường kháng nghị chấm dãi tụ tập lại người càng ngày càng nhiều thế là toàn đẹp các nơi cũng bắt đầu buộc phát đại quy mô du hành thị uy lưu dũng đem một mươi sáu điểm tiêu đoạn tập kích video phát cho đài truyền hình bán đảo đối phương cũng rất thống khoái thanh toán 55 triệu đến mình ám vong tài khoản bên trong nhìn xem tin nhắn bên trong tài khoản tới sổ tin tức lưu dũng đều cảm giác chết lặng tiền quá nhiều thật sự là một con số mà thôi hai video bán 110 t r i ệ u mỹ kim thử h ỏ i trong nước chơi video ngắn dẫn chương trình có hay không dám ra đầy vờ cờ m ở nước quốc hội hạ nghị viện cùng tham nghị viện rốt cục chịu không nổi tình huống hiện tại là thật phi thường h n g bét bên ngoài có một người điên cắn không vung miệng sự t ì n h còn không có xử lý xong trong nhà lao bách tính lại bắt đầu nháo sự cái này thuộc về điện hình loạn trong giặc ngoài a 1645 điểm lưu dung tại ám vong trong hộp thư thu được em mở phương đại biểu phát tới tin nhắn đối phương thỉnh cầu hòa đàm đồng thời hy vọng hòa đàm kết thúc trước đình chỉ đúng hạm đội thứ năm tập kích lưu dung hồi phục tin nhắn nói không nói các ngươi chỉ có một lựa chọn lập tức đình chỉ trên biển hết t h ể hành động quân sự khoảng cách lần công kích sau còn có 15 phút 1655 điểm em mở nước quốc hội bên trong hoàn toàn yên tĩnh kia thật là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hạ nghị viện cùng thăm nghị viện người đều không phát biểu ý kiến việc này để bọn hắn thế nào nói một nghìn h sáu trăm năm g mươi chín điểm tham nghị viện nghị trưởng vỗ bàn đại hống đại khiếu để các ngươi tới là nghĩ biện pháp không phải đến giả công một nghìn bảy trăm linh m ộ điểm tham nghị viện thư ký thần sắc bồi dối chạy vào phòng họp đưa lên một tờ giấy nhỏ sau một câu không nói liền chạy nàng sợ các lãnh đạo lựa dẫn đốt trên đầu nàng hạ nghị viện cùng tham nghị viện một đám đại lão trơ mắt nhìn nghị trưởng đại nhân lại bị đánh chìm một chiếc quân hạm đây đã là thứ năm chiếc nghị trường bất đắc dĩ nói bỏ phiếu đi đúng là không tạm thời đình chỉ trên biển hành động quân sự bỏ phiếu kín 1.710 điểm lưu dũng nhìn thấy đài truyền hình bán đảo mua kỳ mới nhất video tài chính tới sổ tin nhắn nhắc nhở hắn mở ra tin nhắn xem xét vậy mà cho 70 triệu mỹ kim ta đi người anh em này có thể chỗ một lời không hợp liền tăng giá đồng thời cũng thu được đài truyền hình bán đảo phát tới một cái k h á c phong tin nhắn nội dung nói là nếu như dựa theo lệ gần trước đó tại ám vong bên trên định điều kiện m ộ điểm lúc nếu như quân mỹ còn không ngừng dừng biển bên trên hành động như vậy lệ gần sẽ tại cái này cả điểm công kích mẫu h ạ m đài truyền hình bán đảo ý tứ là nếu quả thật đi đến một bước này bọn hắn đài truyền hình liền không tham dự cạnh tranh câu n g u y ệ n ý bỏ vốn ba trăm triệu mỹ kim trực tiếp dự định xuống tới cái video này liệu dũng hồi p h ú c c ố c một nghìn bảy trăm ba mươi điểm lưu dũng tại ám vong diễn đàn bên trên tuyên bố mới nhất một cái thiệp chỉ có tiêu đề tiếp theo chiến mẫu h ạ n mười phút sau toàn lưới xôi trào lệ gần đại nhân rốt c ụ c muốn đối mẫu h ạ m hạ thủ đây chính là khoáng thế chi chiến a các lộ truyền thông nao nhau phát biểu bình luận của mình viên văn trương phân tích cùng trình bày lần này sự kiện đúng mỹ đem sẽ tạo thành nhiều tổn thất lớn cùng gián tiếp tổn thương 1.745 điểm, đối đội đội động đó đi. đẹp đại hội thời ngoại phát ngôn viên tại biển viên liền nói một câu nói kia, nhưng sau đó xoay người rời、đi. Tin tức một khi giới Giờ giới em tạm tạm hạm hạm một một một mảnh mà ở nước ngôn bên trên tuyên dừng cùng trên hành quân ngôn nhưng toàn xôn Danh xưng cảnh nhận hắn nhận này toàn thế giới, tất cả Quốc chức câu tức cầu sau bố, họp phát họp thứ thứ Phát phát thế thế thật phút thế tổ sát báo, báo xoay xao. lao ra, sự. sợ, sợ. đương nhiên bị đề cập nhiều nhất vẫn là lệ gần tổ chức cái này chỉ dùng một buổi xế chiều liền đánh nát thế giới cảnh sát mộng ra hỏa đến cùng là ai lệ gần trong lúc nhất thời thành vô số người trà dư tiểu hậu thảo luật đề mà lưu dung giờ phút này lại nhưng đã đến washington giờ này khắp này hắn ngay tại diễn đàn thượng sách vạch khởi xướng một trận em mở nước lớn nhất từ trước tới nay một trận hoạt động hoạt động danh sưng gọi nửa đêm số không nguyên mua hoạt động tôn chỉ chính là nói quốc gia cầm người đóng thuế tiền đi tùy ý phát phát động chiến tranh còn hưởng chú ý các binh sĩ sinh mệnh đã quốc gia không để ý tới người đóng thuế được mất như vậy người đóng thuế liền muốn miễn phí cầm về tổn thất của、mình. nửa đêm số không nguyên mua hoạt động cụ thể phương án chính là tại đêm nay nửa đêm 12 giờ hiệu triệu tất cả người đóng thuế đi ra đầu phố đến c ư ớ p đoạt lẽ ra thuộc về n g ư ờ i hết thảy lưu dũng còn vận dụng tiền giấy năng lực hoa 10 triệu đô la tại trên mạng thông báo tuyển dụng 1.000 cái minh chủ tại trên mạng dùng tiền tìm chuyên gia kết nối bọn hắn khiến cái này người khuyết tán đến các diễn đàn điện thoại sở t i do đại học xã khu bên trong tiếp tục mở rộng nửa đêm số không nguyên mua lực ảnh hưởng từ chập tối hơn s giờ cho tới bây giờ trong đêm hơn m ư giờ lưu dũng nhất miệm nước đều không uống một mực tại lưới ở trên quạt gió chấm lửa tuyên truyền số không nguyên mua lưu dũng lần này là thật dự định hung hăng làm một thanh a m e z i c a để hắn thương cân động cốt một chút bằng không gia hỏa này luôn luôn ỉ vào mình có bản lĩnh mang theo một đám tiểu đệ khắp nơi ước hiếp người bởi vì đông đảo minh chủ gia nhập nửa đêm số không nguyên mua hoạt động cấp tốc tại toàn đẹp truyền hình ra số lớn cảnh sát cũng đi ra đầu phố trận địa sẵn sàng ngành tình báo cũng bắt đầu lùng bắt sự kiện lần này phía sau màn đời tay nhưng mà chính hắn cũng mang lên c h é miệng mặc vào mũ á o quần thưởng trà trộn tại đầu đường du hành trong đội ngũ chờ đợi nửa đêm mười hai ấn mở bắt đầu số không nguyên mua hoạt động trương、41. số không nguyên mua chương 41, số không nguyên mua nửa đêm washington số lớn dân chúng đi ra đội phố bọn hắn đại đa số đội mũ cùng khẩu trang đem mình che đến cực kỳ chặt chẽ cộng đồng tiến về thương nghiệp tập trung địa phương tập kết lưu dũng cũng theo đám người đi lên phía trước chậm rãi tập trung đến washington lớn nhất sáu binh mạn ti sông tư sừng phụ cận trung tâm thương mại trước cửa đã đứng đầy số lớn bảo an cùng cảnh sát đang cùng chạy tới tham gia số không nguyên mua cấp tiến các phần tử rằng co lưu dũng nhìn một chút thời gian còn có hai phút liền đến nửa đêm mười hai điểm hoạt động tức sẽ bắt đầu h ã n cấp tốc bắt đầu trong đám người du t h á n tại chen trúc trong đám người hắn không ngừng ném bong khói theo đại lượng x ư ơ n g ngủ nháy mắt bước lên hắn trong đám người hô to một câu s t a tại trong x ư ơ n g khói mộng bức quần chúng nháy mắt kịp phản ứng bắt đầu phóng tới trung tâm thương mại ca o ố c ca o ố c cửa vào lối thoát hiểm đã toàn bộ q u a n bế cảnh sát bảo an liên thủ chắn tại cửa ra vào cầm thương đề phòng lưu dũng lai đến cửa vào mặt bên tránh trong đám người nhân lúc người ta không để ý lúc liền hướng rơi xuống đất pha l ê màn tường ném lựu đạn theo từng tiếng kịch liệt bạo tạc lớn diện tích pha l ê màn tường vỡ vụn tham gia số không nguyên mua hoạt động đám người phản phất nước lũ tìm tới lỗ hồng lưu dũng tại liên tiếp nổ tung mười cái cửa vào sau cấp tốc rút lui hãn tại một cái góc tối không người bên trong thay đổi cướp bóc chuyên dụng trang phục ẩn thân sau nhanh chóng buôn ba tại bên trong thị khu mấy cái chủ yếu thương nghiệp căn cứ giúp đỡ cùng đám cảnh sát rằng có thị dân mở ra cục diện theo càng ngày càng nhiều cỡ lớn trung tâm thương mại bị công phá hoa xin tân nội thành s ố không nguyên mua hoạt động tuyên bố thành công lưu dũng ngay lập tức liền đem cái này cái video phát đến trên mạng gây nên đang ở nhà bên trong quan sát những cái kia nhát gan đám dân thành thị theo không hoạn quả mà hoạn không đồng đều tâm thái càng nhiều người đi ra khỏi nhà tham dự vào trận này quy mô chưa từng có cướp bóc trong hoạt động washington luân hãm sau lưu d u n g lại chẳng chọc new york loch sáng giờ liết chicago bộ tần hạt l à n g lớn này một ít thành phố lớn đi chợ giúp những cái k i a hưởng ứng hãn hiệu triệu những người tham dự theo từng cái thành thị luân hãm trốn ở người trong nhà cơ hồ toàn bộ đều đi đến đầu đường vô số ba n phái lưu manh lưu manh cũng cũng bắt đầu phá phách cướp bóc trong hoạt động theo thế cục càng ngày càng nghiêm trọng cái này số không nguyên mua hoạt động bắt đầu hướng toàn mỹ trung tiểu thành thị cùng hương chấn bắt đầu lan tràn khi mọi người trong lòng cái tia bẽn đỏ dạ ma hạp nếu bị mở ra chuyện còn lại liền không cần lưu dũng lại đi làm bản thân hắn lúc này đã vụ n trộm chui vào một chỗ quân mỹ trụ sở bí mật bên trong vụ n trộm lấy đi một k h u n g f 2 2 m á y bay chiến đấu cùng một k h u n g b 2 a ẩn hình máy bay ném bom còn có một cái ạ cả k sáu m ư ơ cái này ba khoản máy bay đại biểu cho riêng phần mình trong lĩnh vực thế giới tối cao trình độ lưu dũng trộm cái này ba k h u n g máy bay là định đem cái này ba k h u n g máy bay đưa cho trong nước không quân nghiên cứu phát minh toàn đội để quốc gia mình không quân thông qua tham khảo người khác sở trường mình tại thời gian ngắn bên trong nhanh chóng đuổi theo cũng phát triển thu ba không máy bay vừa muốn rời khỏi lúc thân thức lại dò xét đến hai cái xây dưới đất cỡ lớn kho quân dụng điều ti lưu tâm lại nữa vẫn là tuân theo không bỏ sót không bỏ qua nguyên tắc cầm tên béo ra đen một đường mở đường tường đổ mà vào tiến kho quân dụng h o ặ c ra hỏa tràn đầy súng đạn cũng không tâm tư quan sát đều có cái gì dù sao từ giờ trở đi đều là ta lần này lưu dũng không có đem nhóm này súng đạn thu vào tay trái chiếc nhẫn không gian bên trong mà là tất cả đều thu vào chủ tinh bên trong bởi vì đồ vật thực tế nhiều lắm thu trong giới chỉ sợ về sau khó tìm đồ vật cái này dưới mặt đất kho quân dụng quá lớn một cái sợ không được có hai vạn bình phương chỉ là thu đồ vật liền hoa lưu dũng hai mươi mấy phút t ố t ở căn cứ bên trong binh sĩ đại đa số đều được phái đến trong thành duy trì c h ị an đi sau nửa đêm cũng không ai tới đây tuần tra giám sát sớm đã bị mình dùng thần thức cho che đậy dùng gần một giờ thanh không dò hàng không đúng là t h a n h k h ô n g hai cái kho quân dụng lưu dũng nhìn đồng hồ mắt nhìn thấy trời liền sáng đến nhanh nắm chặt thời gian chạy trốn leo ra kho quân dụng trước đó lưu ban tiên dùng tốc độ nhanh nhất tại hai cái trống g i n g kho cụ lì phân biệt ném mười mấy mai hàng đạn những n à y hàng đạn đều là h ắ n ban ngày nổ quân hắm lúc nghĩ đến trong không gian sớm đập ra ngoài nổ biện pháp này bởi vì chấp nhận không gian bên trong thời gian là đình chỉ cho nên cái này một nhóm hàng đạn vẫn luôn ở vào đếm ngược dẫn bạo trạng thái leo ra mặt đất nhanh chóng thoát đi căn cứ vừa bay ra ngoài không b a o xa sau lưng liền chuyển đến tiếng nổ mạnh to lớn lưu d u n g hiếu kỳ bay lên không t r ú n g nhìn xuống cái trụ sở này chỉ thấy nguyên lai kho quân dụng cái chỗ kia đã biến thành một cái hố sâu to lớn chính đang l i ề u lĩnh quần quận khói đặc liếc mắt nhìn hiện trường sau lưu d u n g đầu cũng không trở về bay đi không lâu sau công phu lại đi tới lưu dốc thành phố mặn hạ tờ tặng khu quảng trường thời đại nơi này là tham dự số không nguyên mua nhân viên đến nhiều nhất địa phương bởi vì nơi này thương vòng cơ h ộ i chính là mua sắm thiên đường đỉnh cấp xa xỉ phẩm cửa hàng mua đại danh bài cửa hàng chuyên doanh tập trung chi địa từ không trung quan sát từ quảng trường thời đại bắt đầu một mực phóng xạ đến chung quanh đường đi hiện trường không hạ mười vạn người tại điên cồn phá phép cướp bóc mà ở đây cảnh sát đã rõ ràng không đủ dùng giống như một chiếc thuyền lá nhỏ bị mánh liệt nước biển mất hết nơi xa số lớn võ trang đầy đủ binh sĩ ngay tại hướng khu vực này tới gần không trung vô số đỡ máy bay trực thăng tại nhà trọc trời ở giữa ghê qua trứng mắt đèn pha quang đánh trên mặt đất điên c u ồ n g cướp đoạt đám người trên thân chỉ dẫn lấy bộ đội nhanh chóng tiếp cận bên đường có thật nhiều cửa hàng chuyên doanh sớm làm tốt ứng đối biện pháp cửa đối diện cửa sổ đều tiến hành gia cố biện pháp những n à y tay cầm xa b e n thiết truy đám người phí nửa ngày tình cũng vào không được dưới trạng thái ẩn thân lưu dũng trà trộn vào trong đám người thừa dịp loạn đả mở bị gia cố cửa sát lớn theo một đám người da đen thiếu niên xâm nhập đen nhánh trong tiệm căn bản cũng không kịp trống tiệm bên trong bán chính là cái gì dù sao chính là nhìn thấy đồ vật liền lấy đi dù sao tình huống đã dặn này ngu sao không tiếp xuống hai giờ bên trong lưu dung theo này một đám người da đen thiếu niên càn quét trên con đường này mấy chục nhà xa xỉ phẩm cửa hàng chuyên doanh đ ỉ n h cấp nhãn hiệu quần áo giày túi sách châu đáo đồ trang sức đồ trang điểm đồng hồ cầm tới nương tay adi đắt m a p p l e chờ nhãn hiệu kỳ hạm cửa hàng bị cấp không không đung đưa đám kia người da đen thiếu niên vào cửa là đoạt quầy chuyên doanh bên trên thương phẩm lưu dung vào cửa là trực tiếp đi nhà kho khi ẩn thân lưu dung cùng cái này một đám người da đen thiếu niên càn quét xong nhà này ạ mạ nghỉ cửa hàng chuyên doanh chuẩn bị lúc ra cửa ngoài cửa đã bị chạy đến tri viện bộ đội bọ dẫn đội trưởng quan cầm loa phóng thanh tại đúng trong cửa hàng bọn này người da đen kêu gọi bọn này người da đen đều làn lưu rót xung quanh trong khu dân nghèo da bỏ học thiếu niên b ấ t lương bình thường trộm vặt móc túi đánh nhau ẩu đả làm không ít nhưng là để bọn hắn cùng bộ đội vũ trang đối nghịch đánh chết bọn hắn cũng không dám lúc này lưu d u n g đã đi tới bộ đội vũ trang sau lưng trên lầu nhìn trước mắt đây hết thảy trong lòng của hắn sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ hắn xuất ra một đài hd ký lục nghi đúng hiện trường chính đang phát sinh tình huống tiến hành toàn bộ hành trình quay c h u ộ ghi chép chỉ thấy kêu một đám người da đen thiếu niên từng cái hủ giũ theo thứ tự t ừ á mãn nghỉ cửa hàng chuyên doanh bên trong đi ra chỉ trong chốc lát ba mươi mấy cái hai tay ôm đầu người da đen tiểu tử liền tại cửa ra vào đứng thành hai hàng một đám đại binh dùng súng chỉ vào bọn này thiếu niên bất lương đúng vào lúc này đứng ở trên lầu ngay tại quay chụp lưu d ũ n g tâm trong lặng lẽ nói một câu không phải tộc ta trong lòng đắt suy nghĩ khác sau đó hắn dùng thần thức khống chế lại đám kia đại binh trong tay súng tiểu liên nháy mắt mười mấy khẩu súng đồng thời hướng đám kia người da đen thiếu niên khai hỏa chỉ dùng mấy giây kia hơn ba mươi người da đen thiếu niên tất cả đều trúng đạn ngã xuống đất lưu dũng dùng hd ký lục nghi quay chụp hạ đây hết rời đi. lưu lại một đám ngộng bức đại binh lẫn nhau nhìn quanh bọn hắn lúc này cảm thấy thật sâu sợ hãi không phải sợ hãi vì cái gì nhiều như vậy khẩu súng cùng lúc tức cỏ mà là sợ hai chuyện này như thế nào giải quyết tốt hậu quả xử lý đối phương nhưng là một đám tay không tấp sắt người da đen thiếu niên ngươi cùng với ai có thể giải thích thông chúng ta bên này mười mấy khẩu súng đồng thời cướp có đem bọn hắn bắn giết lưu dũng lúc này đã xông vào quảng trường thời đại lầu số một bên trong màn hình lớn phòng điều khiển chính từ với mình một mực ở vào dưới trạng thái ẩ thân hắn cũng không có đi tận lực che đậy giám sát mà là tiến vào cao ốc sau trực tiếp đem phòng quan sát bên trong thiết bị tại màn hình lớn trong phòng điều khiển hắn lợi dụng mình chuyên nghiệp máy tính tri thức rất nhanh liền hiểu rõ quảng trường thời đại lầu số một màn hình lớn mở ra phương thức hắn đem vừa rồi ký lục nghi bên trong video phục chế một phần thượng chuyên đến khống chế màn hình lớn máy tính thiết bị bên trên thiết chí tuần hoàn phát ra điểm kích xác định phát ra ấn phím sau rời khỏi nơi này quảng trường thời đại bên trên vô số dối loạn đám người đang cùng quân cảnh nhóm đối kháng có một chút thu hoạch tràn đầy người đã bắt đầu chạy khỏi nơi này Đúng theo ừ n g cái c đều bị ấ n kinh tổ đỉnh. Trong i tổ v d video ũ trang đ ạ binh nhóm đối người nhóm hàng một đám đá đầu a đ n niên tập thể khai hỏa hình tượng quá vô cùng thê thảm. Nếu không phải lưu dũng người đặc biệt tính hóa đem chung quanh cảnh đường phố cùng kiến còn chúng thiếu tập thể thê thảm. biệt trúc đều quay trụ một chút, khai hỏa phải hóa phố phải quá lưu đều quay đều vô vây đặc đem xem i gia phim là là đây đâu. phát Theo video nhấp nô phát ra trên quảng trường người rốt cục bộ phát nhất là người da đen bọn hắn giống giận phóng tới đứng tại bên đường cảnh giới đại binh nhóm cơ trong tay côn sát cây gỗ không lưu tỉnh chút nào hướng bọn hắn đánh tới dẫn đội đến đây màn hạ tờ t ă n g địa khu chấp hành nhiệm vụ cắt tơ thiếu tá xem hết trên màn hình lớn video cũng hợp ức đây là mẹ nhà hắn cái nào ngu xuẩn ra lệnh sao có thể thương kích tay không tất sắc bình dân đâu còn lại là mẹ nhà hắn người da đen xong lần này sự tình làm lớn chuyện ta mẹ nó đoán chừng muốn về hưu cắt tơ thiếu tá cầm bộ đàm liệu mạng cuồng hống không cần nổ súng không cần nổ súng l ờ i còn chưa dứt tiếng nổ từ trên quảng trường truyền đến là ai ném lựu đạn cắt tơ phẫn n ổ gầm thét trên quảng trường quần nộ đám dân thành thị xem xét tham gia quân ngũ ngay cả bom cũng dám ném tất cả đều điên cuồng các ngơi ăn người đóng thuế uống vào người đóng thuế. trở lại quay đầu lại còn cầm thương đối phó người đóng thuế cái kia có thể được không cùng bọn hắn l i ề u bọn hắn nội bộ mâu thuẫn tại lưu dung dẫn đạo h ạ triệt để bị kích phát ra mắt thấy đã đến không cách nào thu thập tình trạng nơi xa lưu dung thấy cảnh này khoe miệng hơi lộ ra một vòng chế dễ ước hắn muốn mục đích cơ bản đạt tới kỳ thị chủng tộc ở quốc gia này thế nhưng là một kiện chuyện thiên đại cái này cục diện r ồ i d á m đoán chừng đủ bọn hắn thu thập một đoạn thời gian mình đây cũng là công thành lui thân cũng nên dọn dẹp một chút về nhà ăn tết đúng còn có một việc không có xử lý đâu vừa rồi cái kia video đến phát ra ngoài để toàn thế giới tất cả xem một chút lúc này trời đã sáng rõ trên quảng trường bạo loạn đã vô cùng nghiêm trọng lưu dũng ẩn nấp trong đó khắp nơi châm ngỏi thổi gió ném bom khói còn thỉnh thoảng tìm không ai địa phương ném mấy trái lựu đạn ngẫu nhiên gặp được mấy cái hắc đại cá còn hướng trong tay bọn họ nhét một thanh súng tiểu liên tới đi làm đi không có có bất thường sự tình không phá thì không xây được vì hòa bình thế giới cái tên xấu xa này vẫn là để ta làm đi chương bốn mươi hai trở lại trốn cũ chương bốn mươi hai trở lại chỗ cũ thời gian kế tiếp bên trong theo lưu dũng đem quân đội bắn chết đã ôm đầu đầu hàng người da đen bình dân trong video chuyển đến mỗi mạng lưới lớn mình đại sau toàn bộ em m quốc đô lâm vào bạo động hỗn loạn bên trong từ đơn thuần phách p h á cướp bóc đã tiến hóa đến chủng tộc trong mâu thuẫn số lớn người da đen bắt đầu có tổ chức tập kết cùng một chỗ công nhân bắt đầu nhằm vào người da trắng xã khu tiến hành có kế hoạch có dự mưu đốt giết đ o ạ t bắt hành động thậm chí tại trong quân đội người da đen binh sĩ cùng người da trắng các binh sĩ cũng bắt đầu tấp nập phát sinh quy mô nhỏ xung đột đồng thời còn hướng về càng ngày càng nghiêm trọng tình huống phát triển mà lần này sự kiện kẻ đầu tư lưu lệ gần đã tại về nước trên đường chuyến này xuất ngoại vốn là đến đông nam á là một cái nhỏ sống không nghĩ tới vậy mà đến bắc bán cầu trình như thế lân suy chính mình cũng cảm thấy không thể t ở trên không trung phi hành lưu dũng rốt cục thể nghiệm đến cái gì gọi là cực hạng khói cảm siêu cao nhanh phi hành để thân thể của hắn cùng không khí ma sát trực tiếp bốc lên khói liền hỏi ngươi nhanh không nhanh cụ thể tham khảo v ợ ghệ tạ tại nạ mẹt đi lên đại trưởng lão nhà kia một đoạn nhờ có mình mặc chính là pháp bảo d á n chắc còn kháng tạo nếu là mặc phổ thông quần áo chỉ sợ sớm đã bị gió xé nát xem ra sau này trở về phải tìm cơ hội định chế mấy bộ bó sát người tháo ra quần da tùy thân mang theo dạng này về sau lúc phi hành đợi liền có mặc từ em mở nước xuất phát khi về nhà đã là nhanh giữa trưa lúc này về nước cũng đã là nửa đêm Phi hành tối trong đêm tối, lưu dũng có thể t ở r ê nhất bầu trời n ì n t h y xem liền ụ c h nhớ trong n á đèn, sáng ngời lại n đ biểu thành thị đêm đó ạ gì ạ từ sòng bạc lúc rời đi ghé vào lỗ hai hắn nói lời lúc ấy ạ gì ạ đối với hắn nói là người vô luận như thế nào đều muốn giữ được tính mạng tương lai có cơ hội nhất định đến đại học bang cóc tiến sĩ sinh lầu trọ ba trăm linh hai thất tìm ta đã nghĩ đến ạ gì ạ kia liền đi xem một chút nàng cũng để cho nàng yên tâm dù sao cách cũng không xa lưu dũng dựa vào ký ức sờ soạn tìm tới bang cóc nhìn nhìn thời gian đã dạng sáng ba điểm lúc này căn bản là không có cách đi tìm ạ gì ạ chỉ có thể trước tiên tìm một nơi ngủ một giấc lại nói vốn có thể về chủ tinh ngủ hắn rất muốn tán tỉnh một cái tắm nước nóng thế là liền từ bỏ tiến vào chủ tinh dự định mà là đáp xuống bang cóc đầu đường xuất ra điện thoại di động của mình muốn tra một chút p h ụ cận nơi nào có cấp cao một điểm khách sạn kết quả phát hiện điện thoại không có điện những ngày này mình quang bận rộn chân ngoài ly dán cũng không có nhớ kỹ sạc điện cho điện thoại di động thoát pháp bảo lưu dũng đứng tại trên đường cái cản một đài xe taxi hắn hỏi lái xe sư phó có thể hay không dùng tiếng anh đơn giản giao lưu lái xe gật đầu một cái nói z、yes. lưu d u n g mừng thẩm nghĩ thẩm không có nghĩ đến cái này tuổi không lớn lắm tiểu hòa tử thật đúng là biết chút tiếng anh cái này mình b ấ t việc nhi lưu dũng muốn nói cho chính hắn muốn đi khách sạn tốt nhất sau khi suy nghĩ một chút hắn xử trí tìm từ nói ý go good hotel lái xe tiểu tử một mặt kinh ngạc nhìn xem lưu dũng suy nghĩ một chút nói dịu dê h u n h to the bét hổ tèn lưu dũng vội vàng trả lời z、yes, z、yes. ta mẹ nó ta vừa rồi kiểu trung quốc tiếng anh có phải là mất mặt lái xe tiểu tử một c ư ớ c chân ga liền liền xông ra ngoài trên đường căn bản không có bao nhiêu xe rất nhanh xe taxi liền đem lưu dũng đưa đến một cái tráng lệ lớn cửa khách sạn lưu dũng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy khách sạn danh tự là sông mi nam khách sạn vừa xì、sì、ạ sân hắn không có x u n g xe mà là xuất ra một sấp mỹ kim tùy ý rút ra một chút cho người tài xế kia tiểu hoạ tử lái xe tiểu hỏa nhi bị tác phẩm lớn này cho c h ấ n kinh ở nhìn lấy trong tay những n à y mỹ kim sợ không phải đến có hơn một n g à n đi mình một tháng đều không nhất định có thể kiếm được nhiều tiền như vậy kích động hắn liên tục ngỏ ý cảm ơn lưu dũng đối với hắn nói ngươi trước chớ vội cảm ơn ta ta còn có chuyện xin ngươi rút một tay lái xe tiểu tử vội vàng tiếp lời nói ca ta hiểu ngươi yên tâm cái này một mảnh cô nương cùng không phải cô nương cô nương ta biết rõ hơn ngươi liền nói ngươi phải tìm dặn gì ta bảo đảm ngươi hài lòng lưu dũng nhắc đầu hắn tuyến hắn đúng lái xe tiểu tử nói ngươi hiểu lầm ta không phải ý tư kia hộ chiếu của ta ném muốn để n g ư ơ i dùng thân phận của n g ư ơ i tin tức giúp ta đi khách sạn mở một cái phòng nói xong lại lắc lắc sao phiếu trong tay lái xe tiểu tử không nói hai lời tại tay vịn trong dương lật tìm ra một cái giấy chứng nhận kẹp cầm ở trong tay liền mang theo lưu dũng tiến vào khách sạn đại đường lưu dũng liền đi theo lái xe bên người toàn bộ hành trình không nói câu nào đều là từ lái xe tại cùng tiếp tân thương lượng trong lúc đó lái xe tiểu tử dùng tiếng anh nhỏ giọng hỏi lưu dũng muốn ở giá bao nhiêu vị gian phòng lưu dũng nói chúng ngăn liền có thể hắn rõ ràng mình tại ban cop là hấp hộ trước mấy ngày vừa nổ xong cái này một cái xong bạc cho nên không thể quá rêu dao rất nhanh gian phòng liền mở tốt lưu dũng giao ba ngàn khối tiền tiền thế chấp sau đó đem trong tay còn lại một nhỏ sấp m ị kim đều cho lái xe tiểu hòa nhi tiểu hòa tử cao hứng cảm động đến rơi nước mắt đều không biết nói gì cho phải h ắ n tử q u ẩ y phục vụ mượn tới giấy bút viết xuống số điện thoại của mình đưa cho lưu dũng nói cho hắn nói tại ban cốc trong lúc đó có việc có thể tùy thời gọi điện thoại cho mình gọi lên liền đến lưu dũng cương muốn khách khí với hắn hai câu nghĩ lại ngày mai còn muốn đi đại học ban cốc tìm ạ gì ạ đón xe tới câu thông chính là một vấn đề chẳng bằng tiếp lây dùng cái này tài xế xe taxi hắn hỏi lái xe tiểu tử người tên là gì lái xe tiểu tử nói ba tụng ngươi gọi ta ba tụng là được t ố t ba tụng vậy ngươi ngày mai mười giờ sáng tới đón ta có thể chứ liệu dũng hỏi hắn ba tụng nói không có vấn đề ca ca ta còn không biết x ư n g hâu ngươi như thế nào liệu dũng nói ngươi liền gọi ta mister lưu là được t ố t quá muộn ta cần nghỉ ngơi ngươi cũng nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi chúng ta ngày mai buổi sáng thấy đi tới khách sạn trong phòng khách lưu dũng mỹ đẹp ngâm một cái tắm nước nóng mấy ngày nay nhưng làm hắn dày vò xấu vốn còn nghĩ ăn chút cái gì khả nhất nhìn thời gian đều nhanh dạng sáng năm điểm tính không ăn trực tiếp ngủ đi Tỉnh lại sau rất ngủ lúc lưu dũng nhìn nhìn thời gian đã là giữa t r ư a hơn mười một giờ đi nhà vệ sinh sau mới nhớ tới cùng ba tụng hẹn xong mười điểm tập hợp sự tỉnh hiện tại cũng cái điểm này mình đã sớm ngủ quên đơn giản rửa mặt một chút sau xuống lầu đi tới khách sạn đại đường nhìn thấy ba tụng ngồi tại đại đường trên ghế s a lon đã ngủ đoán chừng cái này ca môn nhi sáng nay bên trên cũng ngủ không ngon hắn đi tới vỗ vỗ ba tụng ba tụng trong lúc mơ mơ màng màng bị người thình lình vỗ một cái doa đến hắn một kích lăng cấp tốc từ trên ghế s a l o n đứng lên kết quả xem xét là lưu dũng lập tức liền khôi phục thành n ụ cười hết sức cao hứng cùng lưu dũng chào hỏ lưu dũng lúc đầu dự định kêu ba tụng tại khách sạn bên trong cùng một chỗ ăn cơm trưa kết quả ba tụng không đồng ý hắn nói cái này đ ố n g nhiên cơm t r ư a hắn muốn mời hắn muốn dẫn lưu dũng đi ăn chính tông nhất thái lan mỹ thực hai người ra khách sạn bên trên ba tụng xe đã ba tụng muốn dẫn hắn đi ăn nơi đó mỹ thực lưu dũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt đồng thời còn cảm thấy tên tiểu tử này thật biết giải quyết ô tô mở có hơn hai mươi phút đi tới một cái nhìn qua rất có tuổi cảm giác đại thị trường hai người xuống xe ba tụng đem lưu dũng đưa đến trong chợ một cái trong nhà hàng nhỏ hai người tìm một cái gần cửa sổ hộ cái bàn nhỏ sau khi ngồi xuống ba tụng kêu đến một cái bà gọi món ăn. dùng tiếng thai k ỳ lý hoa lạp nói hồi lâu lưu dung cũng không để ý hắn điểm cái gì đồ ăn khách theo chủ l i ề n điểm cái gì ăn cái gì là được không lâu sau công phu món ăn liền bị lần lượt bưng lên cái bản ba tụng từng cái cho lưu dung giới thiệu đông âm công canh đây là du khách nước ngoài đến thái lan nhất định phải đến thử một món ăn kế tiếp còn có quả xoài cơm gạo nếp cà r i cua than nướng tôm ngự thanh mục dưa salat còn có một cái thái thức xào p h ở nho nhỏ cái bản bị sáu đạo đồ ăn bày đầy ba tụng nói cái này mấy món ăn cũng ơ hội đều l tỷ loại loại như tại mình quê quán liền có một nhà hâm nguyên đồ ăn thường ngày quán vị trí cực kỳ vắng vẻ người bên ngoài căn bản liền không tìm được nơi đó nhưng là bản xứ người đi nhà hắn ăn cơm đều phải xếp hàng ngày trước kinh tế lợi ích thực tế không nói kia món ăn hương vị thật sự là không có chọn thì cướp mắm chiên thịt b ă m viên nhọn tiêu đậu hụ k h ô đông bắc là nhà h ắ n sở trường tuyệt chiêu s á c hương vị tuyệt đối có thể treo lên đánh một mảnh du lịch xác định vị trí cửa hàng đoán chừng ba tụng mang mình đến tiệm này liền cùng loại với quê quán cái chủng loại kia là chuyên môn cho mình người chỗ ăn cơm liệu dũng biết ba tụng tuyệt đối không phải vì tiết kiệm tiền mà là thật muốn để cho mình nhấm nháp chính tông thái lan mỹ thực trên sách nói một ngàn người à n n g trong lòng liền có một ngàn cái em lệ lưu dũng cảm thấy hẳn là một ngàn người trong lòng liền có một ngàn con dồi tiệm ăn chân chính mỹ thực tuyệt đối là đại ẩn ẩn tại thành thị một tòa thành thị bên trong món ngon nhất nhà kia đồ nướng tuyệt đối không phải lớn nhất kia một nhà một bữa cơm ăn lưu d u n g vẫn chưa thỏa mãn đúng là ăn rất ngon cũng không biết là tiệm này làm ăn ngon vẫn là cái này mấy món ăn chính là ăn ngon cơm nước xong xuôi lưu d u n g muốn tính tiền ba tụng chết sống đều không làm cướp đem tiền giao cơm nước xong xuôi ba tụng hỏi lưu d u n g muốn đi đâu lưu d u n g để ba tụng đem hắn đưa đến đại học ban cộng là được đến nơi lưu d u n g móc túi tiền kia nhưng thật ra là từ tay phải chấp nhận không gian bên trong thối tiền lẻ đâu trước đó càn quét sòng bạc kho bảo hiểm hắn nhớ kỹ bên trong có không ít thái lan tiền món chỉ có thể tại cái này có thể thuận tiện tiêu xài hắn cũng không biết thái lan tiền và đô la mỹ hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu dù sao hắn biết thái thủ cái đồ chơi này không đáng tiền lưu d u n g tiện tay cầm một sấp thái thủ ném cho ba tụng nói bao nhiêu chỉ những thứ này hôm nay liền không có ngươi cái gì vậy ngày mai nếu là có sự tỉnh ta lại điện thoại cho ngươi ba tụng nhìn lấy trong tay đánh lấy trói cái này một sấp tiền kinh ngạc không biết nói gì cho phải đây chính là mười vạn thái thủ a mười vạn a thế nào nói cho liền cho nữa nha cáo biệt ba tụng lưu dũng đi vào đại học bang cop trong sân trường hiện tại là hơn một giờ chiều trong sân trường người không nhiều các học sinh đại đa số cũng đều là đang đi học dù cho không có lớp cũng đều không ở sân trường bên trong lưu lại không h á n quá nóng quê quán kia mặt hiện tại cũng nhanh ba mươi độ mà nơi này hiện tại là trên không ba mươi độ một người dạo b ư ớ c ở sân trường bên trong rừng rậm trên đường nhỏ nhìn xem chung quanh chim hót hoa nở lưu dũng nội tâm bùi mùi mãi thôi hơn mười năm trước kia mình làm sao không phải cái này trong tháp ngà đông học sinh nhiều năm về sau chính mình mới biết một đoạn này cuộc sống đại học mới là cuộc sống bên trong vui sướng nhất thời gian nếu tốt nghiệp đi ra sân trường xã hội đánh đập liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu dạy ngươi là người, làm người. tuổi nhỏ vô c h i khinh quần tại hiện thực trước mặt tựa như một cái bọt xà phòng không dùng t u ổ i chính nó liền sẽ phá những cái kia đầu dễ dùng nhiều đầu góc đồng học khả năng bị hiện thực q u ấ t roi một hai lần về sau liền sẽ một lần nữa sửa đổi nhân sinh của mình tín điều cùng phương hướng từ đó nhanh chóng dung nhập cái này thao đảng thế giới những cái kia tâm nhãn thành thật đầu toàn cơ bắp hai tử cũng tỉ như mình từ tham gia công tác bắt đầu chỉ là túi đầu kéo xe từ không ngẩm đầu lên nhìn đường luôn luôn cho rằng vất vả trả giá nhất định sẽ được đến phong phú hồi báo nhiều năm sau hồi báo vẫn như c ũ không thấy chín trăm chín mươi sáu phút báo ngược lại là chưa hề vắm mặt cảm nỗ mình khổ cực chỗ làm việc quá khứ bất chi bất giác ở giữa lưu d u n g chạy tới ký túc xá học sinh khu hắn liên tiếp nghe ngóng mấy cái đồng học mới tìm được tiến sĩ sinh lầu trọ cũng không biết dạ gì ạ lúc này có hay không khóa có hay không tại căn hộ bên trong chương 4 ố n m ấ t tích chương 4 ố n m ấ t tích tiến sĩ sinh lầu trọ là một mảnh tạo hình phi thường đặc biệt khu kiến trúc kiến trúc chủ thể đều là du nhập g n tại phong cảnh lâm viên ở trong chỉnh thể phi thường xinh đẹp một thân vận động hưu nhàn trang điểm lưu d u n g dạo bước đi vào cái này lâm viên cảnh khu một dạng tiến sĩ sinh lầu trọ vậy mà không như trong tưởng tượng túc quản a di toàn bộ khu ký túc xá là hoàn toàn mở ra tùy tiện ra vào lưu dung tâm bên trong không khỏi suy nghĩ trong nước sinh viên có phải là quản quá nghiêm ngặt lên đại học sau đều là hai mươi mấy người lại còn bị ước thúc mấy điểm trở về trường mấy điểm tắt đèn đi ngủ cả ngày hô hào không nhân quyền kết quả người ta cùng n g ư ờ i làm nhàm an toàn có ai có thể nghĩ tới đám này sáu bảy những năm tám mươi bằng bản sự của mình dã man trưởng thành g i a t r ư ở n g vậy mà có thể đ e m con của mình nuôi nốt lớn lên lấy tên đẹp lại khổ không thể khổ hải tử biến hình kế bên trong một câu ai thật là thơm không biết phiến bao nhiêu g i a t r ư ở n g c á i tát lưu d u n g từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là một cái bị quan chủ nghĩa người tổng muốn thông qua sự vật mặt ngoài nhìn bản chất truy bản tố nguyên cái này rất có thể cùng mình từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ đi bộ lên tới lầu ba tìm tới ba trăm linh hai thất gõ cửa tiếp tục gõ cửa xem ra trong phòng là không có người lưu d u n g xuống lầu ngồi dưới lầu lâm viên bên trong trên ghế dài chờ bất chi bất giác bên trong liền ngủ mất qua rất lâu cảm thấy có chút khát nước lưu d u n g đột nhiên bừng tỉnh bất chi bất giác ở giữa mình vậy mà ngủ hơn một giờ đứng người lên d ỗ người một chút một lần nữa lên lầu đi tới ba trăm linh hai thất gõ cửa vẫn như cũng là không có người mở cửa lưu dũng nhìn đồng hồ đã nhanh bốn giờ chiều theo lý thuyết cho dù là buổi chiều có khóa cái điểm này cũng hẳn là tan học liền xem như có chuyện gì muốn đi ra ngoài cũng về được thay quần áo khác lại đi thôi ngay tại lưu dũng gõ cửa không có kết quả không biết tiếp xuống làm sao xử lý thời điểm sắp vách ký túc xá một nữ hải chủ động cùng hắn chào hỏi nhưng là tiếng thái lưu dũng nghe không hiểu hắn thử nghiệm dùng tiếng anh câu thông không nghĩ tới đối phương cũng có thể cùng hắn dùng tiếng anh bình thường giao lưu không thể không nói đ ế tiến sĩ sinh cấp độ này đồng học đều là có một chút bản lĩnh thật sự lưu d u n g hỏi cô bé kia nói ạ gì ạ có phải là ở lại đây nữ hải trả lời nói đúng vậy ạ gì ạ ngay tại mình sắt vách ở thế nhưng là đã có hai ba ngày không có nhìn thấy ạ gì ạ gọi điện thoại cho nàng cũng đánh không thông lưu d u n g nghe nói trong lòng kinh hãi nghĩ thầm hỏng bét n h à đầu này có khả năng xảy ra chuyện thế là hắn vội vàng hỏi sắt vách ký túc xá nữ hài ạ gì ạ số điện thoại đồng thời kỹ càng hỏi một chút hai ngày này các nàng bên này có quan hệ với ạ gì ạ hết thẻ tin tức cô bé kia chỉ là biết a di ạ trừ ở trường học tập bên ngoài ngẫu nhiên sẽ còn đi s ò n bạc kiếm chức cái khác xã giao hoạt động cơ hồ không có nghe nói hai ngày trước có người thấy được nàng ở cửa trường học bị hai người mang lên xe cụ thể là thật là giả liền không được biết lưu d u n g đúng nữ hải kêu biểu thị cảm tạ sau rời đi học sinh lầu trọ hắn giờ phút này nội tâm mười phân phẫn nộ thường nói nói hay lắm họa không kịp người nhà s o n g bạc bạo tạc sự kiện cùng ạ gì ạ không hề có một chút quan hệ nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ kiêm chức kẻ làm thuê về phần bọn hắn như vậy sao chẳng lẽ là đồ tài ngày đó ạ gì ạ là cầm thẻ đánh bạc trực tiếp rời đi sau đó sòng bạc liền bị mình cho nộ cạn chỉ toàn trong tay nàng thẻ đánh bạc đã không đáng tiền cho nên không phải là đồ tài hại bệnh đang đi ra sân trường trước lưu dũng cho ba tụng gọi một cú điện thoại để hắn đến cửa trường học tiếp mình đi ra trường học đại khái dùng hơn hai mươi phút ra lúc ba tụng đã đến đang đứng tại bên cạnh xe chờ hắn đâu nhìn thấy lưu dũng ra vội vàng mở cửa xe để hắn lên xe xe một mực không có tắt máy hơi lạnh rất đủ rất mát mẻ lên xe lưu dũng tại cái này cảm giác mát m ẻ hạ dần dần tỉnh táo lại ba tụng nhìn lưu dũng sắc mặt không thật là tốt cũng không dám hỏi nhiều cái gì xe liền ngừng tại nguyên chỗ không nhúc đích chờ hắn nói đi chỗ nào lưu dũng nghĩ một lát sau mở miệng hỏi ba tụng ngươi có biết hay không hai ngày trước có một cái sòng bạc bạo ba tụng trả lời nói biết chuyện lớn như vậy đoan trường hiện tại toàn bộ thái lan đều biết ta còn cố ý đi qua nhìn một chút bạo tạc hiện trường có thật lớn một cái hố sâu lưu dung nói ba tụng ta hỏi ngươi ngươi có biết hay không cái k i a sòng bạc là ai sản nghiệp à? ba tụng trả lời nói cái này ta biết kỳ thật không riêng gì ta biết cơ hồ tất cả thái lan người đều biết cái k i a sòng bạc là k i a khung gia tộc sản nghiệp lưu dung nói vậy ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút cái này k i a khung gia tộc sao ba tụng nói t u t lưu tiên sinh ta đem ta biết rõ đều nói cho ngươi cái này tia khung gia tộc tại quốc gia chúng ta là phi thường nổi danh thậm chí còn có nghe ó đồ nói gia tộc bọn họ còn liên quan đến súng đạn nhân khẩu thân thể khí quan trở nhiều cái lĩnh vực giao dịch mua bán liên nói như vậy tại quốc gia chúng ta bất kỳ một cái nào ngành nghề bên trong đều có thể tìm tới tia khung gia tộc cái bóng bao quát chúng ta xe taxi ngành nghề cũng không ngoại lệ chúng ta mỗi tháng đều sẽ hướng bọn hắn người giao một bút trị an quản lý phí tiền mặc dù không nhiều nhưng là chúng ta bên này nhiều xe a cộng lại chính là một con số khổng lồ lưu dung đang nghe ba tụng nói đến đây cái tia khung gia tộc còn có nhân khẩu giao dịch cùng nhân thể khí quan mua bán lúc trong lòng không khỏi xếp chặt mặc dù mình cùng cái này ạ gì ạ không thân chẳng quen hoàn toàn không có cần thiết quan tâm sự tình của nàng thế nhưng là cái cô nương này ngày đó tại sòng bạc bên trong như vậy thời điểm nguy hiểm đều có thể đứng ra vì chính mình cầu tình liền xông nàng phần này t i ệ n lương cử động mình liền không khả năng mặc kệ nàng lưu d u n g sẽ không dùng thần thức ngoại phóng đến cảm giác một người k h í thức cho nên dù là thần t r í của hắn cường đại hơn nữa cũng vô pháp tại to lớn một quốc gia mấy chục triệu người bên trong tìm tới ạ gì ạ hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp một đường đánh tới đánh tới tia khung gia tộc đem người giao ra mới thôi lưu d u n g hỏi ba tụng nói ngươi biết cái này tia khung gia tộc ở nơi đó sao còn có cái này tia khung là cái hạ người gì ba tụng trả lời nói tia khung gia tộc tại bang có phía đông vùng ngoại ô có một cái chiếm diện tích mấy trăm hecta trang viên nghe nói nơi đó chính là gia tộc bọn họ trụ sở bất quá chúng ta người bình thường là căn bản là không có cách tới gần. trang viên bên ngoài có chú quân bộ đội bảo hộ trong trang viên có chính bọn hắn tư nhân vũ trang người xa lạ nếu như không có người quen dẫn đầu là căn bản vào không được còn có chính là cái này t i ế k h u n cũng không phải là đơn chỉ một người nào đó mà là bọn hắn gia tộc này mỗi một thời đại tộc trưởng đều được xưng là t i ế k h u n mà đương đại tia k h u n gia tộc tộc trưởng là ai là chúng ta những người bình thường này căn bản là không có cách biết được lưu d u n g nghe xong ba tụ n giải g đáp nói tốt ta biết cảm ơn ngươi r ằ n g giải làm phiền ngươi hiện tại mang ta về khách sạn đi thôi trở lại khách sạn và vựa xỉ a sần lưu dũng còn định cho ba tụng lấy tiền ba tụng chết sống cũng không chịu、thu. lưu dũng sau khi xuống xe hắn liền lái xe nhanh chóng đi lưu dũng về khách sạn duy nhất mục đích đúng là muốn để khách sạn ca mê ra đập tới mình không có ra ngoài ghi chép hắn sau khi trở lại phòng thay đổi một bộ hoàn toàn mới a mani âu phục lại tìm làm ra một bộ kính dâm mang lên đôi tấm gương nhìn một chút mình ân thật sự là xoáy đến bỏ đi kém chút chính mình cũng không nhận ra mình mặc lên pháp bảo ẩn thân sau từ cửa sổ rời đi khách sạn một đường hướng đông bay đi ra ban g có khu không bao xa liền thấy một mảnh rộng dạy khu kiến trúc không có gì bất ngờ xảy ra nơi này liền h ẳ n là tia không gia tộc hang ổ lưu dũng bay thẳng đến trong trang viên một tò thân thức đảo qua tại tòa nhà này bên trong có một cái rất lớn văn phòng bên trong đang có hai nam nhân đang đối thoại liệu dũng thu phát bảo từ lâu đỉnh thiên đài thang lầu trực tiếp đi xuống tiện tay từ không gian bên trong xuất ra một tay bữa đây là hắn chuẩn bị cho chủ tinh phòng nhỏ làm việc dùng da hỏa sự tình trên thân một bộ màu lam a mạ nì âu phục trên chân một đôi bóng lưỡng dày da còn mang theo một bộ đen nhánh k í n h dâm trong tay mang theo một tay bữa liệu dũng cái này tạo hình chính là thỏa thỏa âu phục các ôn hạ sân thượng đi tới cửa phòng làm việc trước hắn cây bữa đường ở sau lưng chỗ sau đó trực tiếp đẩy cửa vào tiện tay lại đóng cửa lại đồng thời còn khóa chái một cháy trong phòng hai người bị cái này đột nhiên người tiến vào giật này mình căn bản chưa kịp phản ứng là chuyện ra sao bởi vì tại trong việc này chắc chắn sẽ không có chưa quen thuộc ngoại nhân trà trộn vào đến liền trong phòng hai người không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra thời điểm lưu dũng mở miệng hắn đối với hai người nói hello can y o u sở tìa t n g l i s h người tốt người sẽ nói tiếng anh sao cái kia hơi nam tử trẻ tuổi nghi ngờ hơ hồ ạ giờ d ị u người là ai lưu dũng thở dài một hơi nghĩ thầm ngươi sẽ nói tiếng anh liền tốt hắn đi đến trước bàn làm việc đúng kia hai người nói không biết hai vị ai là người phụ trách nơi này ta muốn nghe được chút chuyện ngồi đang làm việc trong bản vị k i a tuổi khá lớn một chút nam nhân ngồi đối diện ở bên ngoài người này k ỳ lý hoa lạp nói một đống lời gì sau đó vẫn dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm lưu dũng ngồi ở bên ngoài cái tuổi đó nhìn xem nhỏ một chút nam tử sắc mặt ngoan lệ đúng lưu dũng nói nếu như ngươi không lập tức nói rõ ràng ngươi là ai đồng thời nói ra ngươi là như thế nào đi vào phòng này bên trong đến như vậy ngươi rất nhanh liền sẽ hối hận đi tới thế giới này lưu dũng cười lạnh nói ngươi đang uy hiếp ta nam tử kia nói không ta đang trần thuật một sự thật lưu dũng nghe xong không nói chuyện bước nhanh lấn người tiến lên một nắm chắc tay trái của hắn theo trên bản không có dấu hiệu nào từ sau n h a o xuất ra bữa một bữa liền chặt xuống dưới theo phốc phốc một tiếng nam tử kia tay trái ứng thanh mà đ ứ t lập tức liền máu chạy ồ ạt cả cái động tác một mạch mà thành không chút nào dây dưa dài dòng a một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cói lòng truyền ra nam nhân kia đã đau quỳ dạp xuống đất tay phải gắt gao bóp lấy mình đứt cổ tay không ngừng kêu rên mà ở bên trong ngồi nam nhân kia cũng bị dọa đến trận mắt hốc mồm không dám vọng động lưu dung không chút biểu tình nhìn xem tên kia tay gây nam tử mở miệng hỏi tia khun ở đâu ngã xuống đất nam tử nhịn xuống kịch liệt đau nhức dùng c ă m hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưu dũng cũng mỗi chữ mỗi câu nói tia k h u n g đại nhân là toàn cả gia tộc vô thượng vinh quang không phải ngươi đây là hạ lưu đồ vật có khả năng kinh nhuận ngươi đã chết chắc phật tổ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi lưu dũng lạnh lùng nhìn xem hắn nói ngươi hẳn là may mắn ngươi sẽ nói tiếng anh nếu không ngươi đã chết đang khi nói chuyện hắn cách cái b à n dỗi tay nắm lấy cái b à n ngồi đối diện người kia một thanh kéo đi qua chúng điệp ngã tại tay gãy nam tử bên cạnh sau đó hắn hỏi tiếp tia không ở đâu tay gãy nam tử giữ tật quát t lời còn chưa nói hết lưu dũng đưa tay chính là một b ứ a chặt xuống dưới vừa mới bị hắn kéo qua đến người này chân phải ngang gối mà đứt cái tia tay gãy nam tử còn chưa nói xong ngoan thoại im bặt mà dừng hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái tên điên này quá hung t à n lưu dũng tiếp tục mở miệng hỏi tia khun ở đâu tay gãy nam tử lần này chỉ là hung dữ nhìn xem lưu dũng không nói gì phốc thử lại là một b ứ a chân gãy nam tử một cái chân k h á c cũng bị chặt xuống dưới máu tơi ư phun tung t ó é lưu dũng nhất thân người kia cũng nháy mắt đau đến mất đi lưu dũng tiếp tục hỏi tay gãy nam tử tia khun ở đâu chân không chiếm coi như ném lưu dũng tàn bạo đã triệt để hù đến cái kia tay gãy nam tử hắn giờ phút này cũng không dám tại cùng lưu dũng chính mặt cứng rắn nhưng là hắn vẫn như c ũ lựa chọn trầm m ặ t không nói chính là không trả lời lưu dũng nói lưu dũng gặp hắn vẫn là không mở miệng trả lời vấn đề thế là liền đem trên mặt đất bị chặt rơi hai chân nam nhân kia lôi đến trước mặt hắn ở ngay trước mặt hắn dùng búa mặt sau hung hăng nện ở kết thúc chân nam nhân ngoài miệng một chút hai lần ba lần thằng đến đem người kia miệng đầy răng toàn bộ đập mất mới dừng tay sau đó lưu dũng ngẩng đầu tra hỏi nói tia k ô n ở đâu tay g hắn đã có rất rõ ràng mắc tiểu chỉ bất quá mình đang cực lực k h ô n g chế hắn dùng thanh em run dậy nói ta thật không thể nói cho ngươi dù cho ngươi giết ta bởi vì coi như ngươi đem ta giết cũng chỉ là chết ta một người mà thôi nhưng là nếu như ta lộ ra tia khung đại nhân tung tích chẳng khác nào là phản bội hắn như vậy chúng ta cả nhà mười mấy miệng người tính mệnh đều sẽ khó bảo vệ được cho nên ta thỉnh cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta chỉ là tia khung đại nhân một cái thủ hạ mà thôi l ư u dũng ngồi sồn người xuống đem ngón tay đặt tại nằm trên mặt đất tên nam tử kia trên ánh mắt đúng tay gãy nam tử nói tia khôn ở đâu tay gãy nam tử khóc ròng câu khẩn nói ta cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta thật không thể nói vừa dứt lời lưu d u n g ngón tay đã móc tiến trên mặt đất nam nhân kia trong hớp mắt một trận kinh thiên tiếng kêu thảm thiết từ nam nhân kia miệng bên trong hô lên theo gào thét chuyển tới còn có bọn máu cùng răng tay gãy nam tử nhìn xem lưu d u n g trong tay móc ra trong mắt hắn cảm giác mình hạ thân nóng lên rốt cục vẫn là nhịn không được nước tiểu lưu d u n g đem móc xuống tới trong mắt nhét vào kêu rên không chỉ nam nhân kia đâm máu tay vớt ve tại tay gãy nam tử trên mặt nhẹ nhàng s ẹ n qua cặp mắt của hắn sau đó âm lanh mà hỏi tia khôn ở đâu tay gãy nam tử sụp đổ là thật bị cái tên điên này dọa sụp đổ hắn cực độ sợ hay nói ngươi không muốn tra t ấ n ta ta nói ta nói ta không biết ngươi phải tìm là vị nào tia k h u n đại nhân lão đề á k h ô n đại nhân sớm đã mặc kệ tục sự nhiều năm một mực tại ba sách nhã một chỗ trên hải đảo ẩn cư hiện tại tia khung i a tộc tộc trưởng là lao đề á k h ô n đại nhân một cái nhỏ nhất n h ì t ử chính là đoán tia k h u n hắn một mực ở tại trang viên hồ tâm đ ả o bên trên nơi đó là cái đảo h o a n g không có kết nối ngoại giới thông đạo cùng cầu nối ra vào toàn bộ nhờ thuyền cùng máy bay trực thăng lưu dũng、Vũ、vô vô tay gây nam từ mặt nói ngươi nói sớm tốt bao nhiêu tỉnh bao nhiêu sự tỉnh nói xong tại y phục của hắn bên trên xoa xoa tay sau đó đứng dậy đi tới trước cửa sổ hắn phát động thần thức trong chốc lát bao trùm toàn bộ trang viên lập tức liền dò xét đến hồ tâm đ ả o vị trí nơi đó xanh u ú n g tươi tốt không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nơi nào có cái gì công trình kiến trúc nhìn kỹ mới sẽ phát hiện tại lâm viên chỗ sâu nơi đó có một nửa trên mặt đất thành lũy trên mặt đất tích không là rất lớn nhưng là lưu dũng dùng thần thức dò xét biết được chỗ này thành lũy dưới mặt đất diện tích phi thường lớn hơn nữa còn có hai nơi thông đạo kết nối lấy trong trang viên cái khác lối ra thật có thể xưng là thỏ không có ba hạng a thành lũy trên mặt đất bộ phận bốn phía đều có võ trang đầy đủ người tuần tra thủ hộ dưới mặt đất bộ phận lại là không có bao nhiêu người thủ hộ đ o á n chừng là cảm thấy không dùng đến đi tại thân thức dò x é t hạng giờ này k h ắ p này pháo đài dưới đất bên trong ngay tại mở ra bà tì mười cái áo mũ chỉnh tề ra v ẻ đạo mạo đám nam nhân ba tổ một đám tụ cùng một chỗ thôn vân thổ vụ chung quanh vô số cái quần áo bại lộ nữ tử quay chung quanh ở trong đó xác định tia k h u n vị trí sau lưu dũng quay đầu chừng kết thúc tay nam tử một chút sau đó ra nhà này ký túc xá trực tiếp hướng hồ nhân tạo phương hướng đi đến trong văn phòng tay gãy nam đi rất tạng phản phất dựa vào ở nơi đó không n ú c đ í c h trong trang viên trên đường nhỏ một thân bảng tên ăn mặc áo mũ c h ỉ n h tề máu me khắp người lưu dung cứ như vậy công khai đi tới một chút trông thấy hắn bảo ăn đều không hiểu thấu ngã xuống đất không d ậ y nổi không biết rõ tình hình đồng bạn tiến lên xem xét lúc cũng đều nháy mắt ngã xuống lưu d u n g lai đến bên hồ nhỏ bến tàu nhìn thấy một chiếc đưa đỏ thuyền rừng ở bên m ờ hắn trực tiếp đi tới đưa đỏ thuyền người điều khiển nghi hoặc nhìn lưu d u n g huyên thuyên nói gì đó lưu dũng không thèm để ý hắn một cái tinh thần xung kích liền để hắn không thống khổ chút nào chết đi lưu dũng mình thao tắc chiếc này đ Hạ、thuyền dùng thân thức đ ả o q u a ở trên đảo có tổ bốn người đang đi tuần mỗi tổ năm người nghĩ tới những thứ này đều là một đám nối giáo cho giặc người xấu cho nên động thủ cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng dùng không đến hai phút đội tuần tra cái này hai mươi người đều để lưu dũng dùng tinh thần lực cho nghiền ép trí tử căn cứ đi qua đường không bỏ sót nguyên tắc lưu dũng đem những này trên thân người vũ khí đạn dược thông tin thiết bị đều thu vào tay trái không gian bên trong tìm tới lô cốt lối vào chỗ một cái phi thường nặng nề lối thoát hiểm ngăn trở đường đi nhưng mà đối với lưu dũng lai nói điều này cũng không có gì chứng dùng nếu không phải lo lắng tinh quá lớn kinh chạy người ở bên trong hắn một cước liền có thể đá văng cái này cửa sát mà bây giờ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dùng tên béo d a đen giữ cửa mở ra vẫn là lặng lẽ cái chủng loại kia đi vào lô cốt bên trong lại chơi chết một nhóm bảo an nhân viên thu mười mấy người trang bị còn có một cái c ỡ nhỏ chuẩn bị chiến đấu cụ lì toàn bộ vũ khí đạn dược Ai? dài. bởi Lưu là thu yêu xấu quá, Dũng bên cạnh thu đồ vật bên cạnh dài. Mình yêu nhặt đồ vật tật xấu này cũng là bởi vì từ nhỏ nhỏ thở vật vật tật từ đồ đồ vì lưu d u n g dùng đôi trực tiếp chặt tay của hắn đặt tại phân biệt khí bên trên đinh một tiếng quét hình thông qua dưới thang máy đến một tầng hầm lưu d u n g dậm chân mà ra nhìn trước mắt cái này trong đại s ả n h rộng rãi khắp nơi đều tràn ngập xa hoa lãng phí hư vị hắn cảm giác mình tinh đô cái kia vườn treo lớn bình tầng trang trí liền đủ xa hoa lấy ra cùng nơi này so sánh quả thực chính là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình trong đại s ả n h một phái tiểu trì nục lâm cảnh tượng vô số cái thân vô thốn lũ xinh đẹp nữ tự giống rắn một dạng quấn lấy k i m mười mấy nam nhân có mấy tên vậy mà trước mặt mọi người tại khai chiến lưu Dung không khỏi gọi một tiếng. Đây cái này một n cuốn họng t n đại sảnh n n h âm lượng cũng đủ lớn lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người khi người trong đại sành đột nhiên phát hiện trước mặt đứng đấy một cái máu me khắp người hâu phục nam trong tay còn mang theo một cây bữa lúc giật này mình lưu dung thấy tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía hắn lúc này mới hài lòng nói、e、I mở tờ lì ạ s ẹ t to mẹ ít -e、dịu rất hân hạnh được biết mọi người hắn lại tiếp tục mở miệng hỏi thăm nói may y ạ sở ịp hạ nghỉ hẳn can sở tì đi n ý lì xin hỏi có ai sẽ nói tiếng anh sao lúc này tạ i nhìn về phía hắn trong đám người có một nữ hài mở miệng nói chuyện nàng hỏi lưu dũng hồ ạ dơ dịu n g ư ờ i là ai lưu dũng sắc mặt vui mừng còn tốt có phiên dịch hắn mỉm cười đúng nữ hài kia nói giờ này khắc này ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng chính là ngươi sẽ nói tiếng anh cho nên ngươi có rất lớn sát xuất có thể an toàn sống đến, đến chết vừa dứt lời liền gặp từ đại s ả n h bốn phía nơi hẻo lánh bên trong lao ra mấy cái cầm thương bảo tiêu bọn hắn cấp tốc đem lưu dũng bao vây lại lúc này ngồi ở trên ghế s a lon một người trung niên nam nhân mở miệng nói vài câu tiếng thái sau nháy mắt đám kia bảo tiêu liền đều khẩu súng đ ẻ vào lưu dũng trên thân Xe nói tiếng anh nữ hải kia mở miệng nói kia k h u n đại nhân hỏi ngươi là ai là như thế nào tìm tới nơi này nếu như ngươi không nói thật kết quả của ngươi sẽ rất thảm lưu dũng nghe xong nhãn tình sáng lên u đây là tự nhiên chui tới cửa a cái này liền tìm tới tia khun hắn không có chút nào đi để ý tới bên người những cái kia cầm súng bảo tiêu mà là đem đầu chuyển hướng lời mới vừa nói nam nhân kia từng chữ nói ra nói ạ dở dịu tị ạ cồn người là tiếc khun phiên dịch nữ h à i tức giận nói không cho phép ngươi cái này ác nhân gọi thằng đại nhân danh tự lưu dũng nhìn về phía cô bé kia bất đắc gì nói ai xem ra ngươi rất khó có thể an toàn sống đến chết vì thế ta thâm biểu tiếc khun ta tới đây cũng không có ác ý ta chỉ là đến tìm một người chỉ muốn nói cho ta biết nàng ở nơi nào hơn nữa là an toàn ta lập tức liền sẽ rời đi về sau các nơi g ư y nguyên có thể xâm nhập giao lưu cái tia cơ hồ lộ ra trọn vẹn nữ hải đi đến tia k h u n bên người ngồi s ổ m người xuống q u ỳ n g ồ i dưới đất nhỏ giọng phiên dịch lưu dũng nói tia k h u n nghe xong nữ hải phiên dịch tức giận nói một câu cái thứ gì sau vây quanh ở lưu dũng bên người bảo tiêu bên trong liền có hai người nháy mắt nổ súng phanh phanh phanh một trận súng vang lên sau tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem bình yên vô sự lưu dũng lưu dũng túi đầu nhìn một chút đổ vét bên trên vết đạn đúng phiên dịch nữ hải nói nói cho tia khun đây là á man nhi mười mấy vạn nhất bộ làm phá đến n g i nhớ hắn chương mục lưu d u n g xoay người nhìn kia hai cái nổ súng b ả o tiêu đang nghĩ ngợi một đứa chặt xuống đi chém chết hai người bọn họ kết quả ánh mắt nghiêng mắt nhìn thấy như thế xa hoa đ ạ i sảnh trong lòng không khỏi có chút ý động cái này nếu như bị làm cho máu suy phần phật liền u ố n g công nơi này thế là hắn cưỡng ép n h ị n xuống dùng đứa xúc động nháy mắt đúng mấy người này phát động tinh thần x u n g kích chung quanh một đám b ả o tiêu tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới toàn bộ đến cùng bỏ mình lưu d u n g đúng cái hiệu quả này không có chút nào hài lòng trang diện không huyết tinh đó căn bản không được chấn nhiếp đối thủ hiệu quả mặc dù hắn là nghĩ như vậy nhưng là trong phòng người khác cái này mẹ nhà hắn quá quỷ dị đi liếc mắt nhìn người liền đều đổ xuống sống hay chết còn không biết đâu nhưng mất đi năng lực hành động là khẳng định lưu dũng mặt mỉm cười ngồi vào tia k h u n g trước mặt ra hiệu hắn cũng ngồi xuống sau đó đối kia quỷ ngồi dưới đất nữ hải nói tiếp xuống ngươi muốn đem hai ta nói lời một chữ không sót phiên dịch ra đến nhưng tuyệt đối không được trong lòng còn có may mắn có chỗ che giấu ta hỏi ngươi hắn thật là tia k h u n g bản nhân sao nữ hải trả lời nói đúng vậy lưu dũng tiếp tục nói ngươi đối với hắn nói ta muốn tìm một cái nữ hải hẳn là bị hắn người bắt đi cần tia khôn trợ giút tìm tới nàng nữ hải gọi là ạ dị ấn Độ người. là đại học bang cop du học sinh trước đó tại các ngươi trong sòng bạc cũng làm qua lái bơn đại khái là ba ngày trước ở cửa trường học bị người mang đi đến nay bặt vô âm tín ta hy vọng k i a không tiên sinh bây giờ có thể giúp ta tìm tới nàng vạn nhất tạ gì ạ ra bất cứ vấn đề gì như vậy liền có lỗi với các ngươi các ngươi đều sẽ cho nàng t r ô n cùng còn có thời gian của ta là rất quý giá vì có thể đốc xúc một chút k i a k h u n đại nhân hiệu suất làm việc từ giờ trở đi trong phòng những người này ta mỗi một phút giết một cái thẳng đến tìm tới người mới thôi nếu như ngươi muốn tiếp tục sống sót tia liền cầu nguyện chủ tử của ngươi có thể lưu dũng trang một chút người trong phòng số nam mười lăm cái nữ hải ba mươi hai cái hắn tiếp tục nói k i a liền cầu nguyện chủ tử của ngươi có thể tại bốn mươi bảy phút bên trong tìm tới người đi chương bốn mươi lăm cha tìm chương bốn mươi lăm cha tìm cả cái đại sảnh bên trong yên tĩnh vô cùng chỉ có nữ hải tại nhỏ giọng dùng tiếng thái đúng tia khun nói gì đó tất cả mọi người ở bên thai nghe lén đến lúc cuối cùng nghe tới một phút giết một người lúc toàn trường hống một tiếng tất cả đều kêu lên sợ hãi thậm chí có người muốn bắt đầu chạy trốn hiện trường hôn loạn tưng bừng nhìn xem ồn nào t r a n diện lưu dũng bất đắc di đứng lên xem ra vừa rồi lực u hiếp là thật không đủ hắn vội tay nắm lấy ngồi ở trên ghế s a lon một cái nam nhân tóc đem hắn lôi kéo đến dưới chân của mình đúng p h i ê n dịch nữ h à i nói gọi bọn hắn yên lặng một chút không được lộn xộn ai lại loạn hô gọi bậy kế tiếp chính là hắn nói xong cũng dùng búa c o n g hung hăng nện ở nam nhân kia trên đầu gối thanh thúy nước xương tăng thêm thê thảm kêu trên vang vọng đại s ả n h nháy mắt tất cả mọi người yên t ĩ n h trở lại lưu d u n g đưa tay nhìn một chút biểu đúng k i a không nói lập tức liền muốn đến một phút nữ h à i nhanh chóng tiên dịch chính là đoán tia k h n g là một cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân dám dấp lại đen vừa gầy người cao bình thường tướng mạo có ch xem xét chính là tâm ngoan thủ l ạ t hạng người lúc này tia k h u n dùng đói s o i ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lưu dũng mở miệng nói một câu nói phiên dịch nữ hài nhanh đúng lưu dũng nói tia k h u n đại nhân hỏi ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao lưu dũng cười lạnh nói thời gian đến nói xong một b ứ a liền nện ở đầu của người đàn ông kia bên trên chỉ nghe răng rắc một tiếng sau hiện trường truyền đến vô số âm thanh kêu sợ hãi lưu dũng đem ngón t r ỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một cái làm một cái hư thanh động tác sau đó đúng phiên dịch nữ hài nói nói cho các nàng biết không cho phép lại hô xuất g a thanh n m đến mặt khác hắn đúng tia không õ gõ, gõ đồng hồ ra h nữ hài nhanh chóng phiên dịch lưu dung đứng dậy bắt đầu vây quanh đám người dạo b ước hiện tại tia khun là hận đến muốn chết nhưng là hắn không có biện pháp nào bây giờ mời mời một ít quan viên quân chính tới nhà tụ hội dân nhạc căn bản cũng không có mang vũ khí phòng thần bình thường tiếp h thân cao thủ bảo tiêu cũng không có mang theo trên người trong đại s ả n h chính là vốn có một chút bảo tiêu hộ vệ cũng đều bị lưu dung không biết dùng biện pháp gì cho xử lý đoán trường phía trên bảo an đoàn đội cũng bị d ị t mất đáng giận nhất chính là vì cam đoan những đại nhân vật này cá nhân tư ẩn vấn đề hắn đại sảnh này bên trong là không có ca mê ra giám sát cho nên trong trang viên phòng quan sát căn bản sẽ không phát hiện nơi này đã xảy ra vấn đề chính đang suy tư ứng đối ra sao kẻ xâm nhập này lúc chỉ nghe một trận ngắn ngủi kinh hô sau lập tức có im bặt mà d ừ n g tia khôn ngẩng đầu nhìn lại cái k i a máu me khắp người ra hỏa lại đem quốc dân cảnh vệ đoàn một trong đó trường học cho đ ậ p chết mẹ nó hắn là ma q u ỷ sao vừa mới nệ người n chết hắn vậy mà tại bên cạnh trên mặt cô bé sắt tay lại còn rất hưởng thụ dáng vẻ đột nhiên trong đám người đứng ra một cái tuổi qua năm mươi láo giả chỉ gặp hắn quần áo không trình tề hạ thân thoát liền t h ừ a một đầu còn đùi thân trên cúc áo sơ mi tử cũng tất cả đều giải khai lộ ra trắng hoa hoa bụng bự chỉ gặp hắn tức giận đi đến tia khung trước mặt lớn tiếng gầm thét huyên t u y ê n cở trách tia khun nước bọt đều phun tại tia khung trên mặt lưu dung hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn về phía nữ phiên dịch ra hiệu nàng phiên dịch phiên dịch nữ hải tổ chức một chút ngôn ngữ nói đây là tài chính đại thần hắn ngay tại khuyên bảo tia khung đại nhân lưu d u n g nhìn một chút biểu nói thời gian đến hắn đi đến lao đầu kia trước mặt mỉm cười đối với hắn nói mười phần cảm tạ ngươi có thể thay ta khuyên bảo tia kh nữ hải phiên, phiên dịch cho n lưu dũng nói hắn biểu thị không có vấn đề chỉ cần ngươi có bất kỳ cần đều có thể đề cập với hắn hắn có thể làm đến nhất định làm theo mà lại hôm nay phát c triển phát sinh nhi cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào sau khi rời khỏi đây hắn cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào r ằ n lưu d u n g không kiên nhẫn phất phất tay đảo mắt một vòng tìm tới vừa rồi ngồi tại lao nhân này bên người nữ hai kia ngoắc mắt tay để nàng tới cô bé kia mười phần hoảng sợ về sau rụt rụt không ra lưu d u n g đi tới một phát bắt được tóc của nàng đem nàng túng ra ném ở tài chính đại thần dưới chân mở miệng đúng phiên dịch nữ hai nói nói cho hai bọn họ từ giờ trở đi tính thời gian cho hắn hai năm phút thời gian về phần làm gì mình suy nghĩ trong vòng thời gian quy định kết thúc không thành hai người cũng chết mặt khác nói cho tia không nắm chặt thời gian cái này quý giá năm phút thế nhưng là kiếm không dễ rất có thể là tài chính đại thần dùng bệnh cho hắn đổi lấy Phiên dịch hải nữ kỷ lý lưu ý hoa lạp l đem dũng nhìn ó i truyền đạt c o lao bọn hắn mấy cái. Đầu kia vừa định muốn nói thêm mấy cái, kia đầu vừa g ữ a lại bị n ằ một dạp trên mặt đất nữ tử nữ m kia một thanh tún qua một bên, không qua bên, chút o i ai ra gì bắt đầu. m n Lưu Dũng nhìn h một c biểu sau đó hờ hững nhìn c h ầ m c h ầ m tia khun tia khun xoắn suýt một chút sau cũng từ bỏ cùng lưu dũng chính mặt ngày k h á n g hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại về phần nói là cái gì lưu dũng cũng không biết phiên dịch nữ hải hỏi lưu dũng nói tia khun đại nhân cứ gọi điện thoại nội dung dùng phiên dịch sao lưu dũng lắc đầu biểu thị không cần tia khun hắn tâm lý năm chắc không dám ở nơi này thời điểm làm tay chân chỉ cần có thể hắn có thể tìm tới ạ gì ạ ở nơi nào có phải là còn sống là được những chuyện khác đều không phải sự tình đang khi nói chuyện thời gian đã qua ba phút lúc này quỳ ngồi dưới đất nữ hải kia đột nhiên vươn tay ra liều mạng u ố t tài chính đại thần miệng bên trong gào thét cái gì lưu dũng tập trung nhìn vào ta đi n ổ lưu dũng t r e o tức nhìn xem lão giả ý kia liền là nói lão gia hỏa cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a lão đầu nghẹn mặt bỏ bừng hướng về phía lưu dũng hoa hoa kêu to thái độ mười phần ngang ngược nữ phiên dịch ở một bên tội nghiệp nhìn xem lưu dũng đại khái là không nghị phiên dịch mấy câu nói đó lưu dũng cũng không nói chuyện liền nhìn đồng hồ sau đó chậm rãi giơ lên trong tay bữa ngồi dưới đất nữ hải kia dọa đến khóc lớn lên lại gây nên hiện trường một mảnh âm ỉ lưu dũng cường chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m biểu nhìn hắn lập trí tại làm một cái nói lời giữ lời người nói năm phút liền năm phút nhìn xem kim dây rốt cục đi hết một vòng hắn rốt cục thật dài hô thở ra một hơi giơ tay bữa xuống nện ở tài chính đại thần trên đầu chỉ thấy cái này lão lưu manh t r ư mắt một m ắ n h ô hô ngồi dưới đất nữ hải kia vạn phần hoảng sợ nhìn xem lưu dũng trong miệm và và kêu to lư liền nghe tia k h ô n đối với hắn lớn tiếng giống t ê u lên phiên dịch vội vàng hướng lưu dung nói đại nhân nói hắn đã gọi điện thoại đang cố gắng tìm kiếm nhưng là như thế lớn một quốc gia tìm người là cần thời gian ngươi không thể dạng này tùy tiện giết người nghe xong phiên dịch nói lời lưu dung đối tia không mỗi chữ mỗi câu nói cho nên à ta cho ngươi bốn mươi bảy phút thời gian nói xong không đợi phiên dịch đem lời đưa đến một bữa liền đem trên mặt đất cái tia l ẳ n g lơ cũng đập chết theo một chàng thốt lên về sau chính là một mảnh nữ sinh thốt thít cùng n ẹ n nào lưu dung không có chút nào đồng tình các nàng bởi vì thông qua trước đó nhìn thấy tình huống biết các nàng căn bản cũng không phải là bị bức hiếp mỗi một cái đều là loại kia ham hưởng thụ d â m đoa đã phụ chơi chết các nàng không có áp lực chút nào mà nói ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn nữ hải nhi vừa đem lưu dũng nói lời phiên dịch cho tia khun tia k h u n khí lên cơn giận dữ liều mạng đấm vào trước mặt mình đồ vật lưu dũng đưa tay dùng búa chỉ vào hắn ngăn lại hắn đập hành vi để hắn giữ vững tỉnh táo kỳ thật lưu dũng tâm bên trong nghĩ là rất có thể những thứ kia về sau đều là mình để hắn làm hư quá đáng tiếc lúc này tia k h u n điện thoại đột nhiên văng lên chỗ có người thần sắc chấn động đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tiếc khun chỉ gặp hắn cũng thần sắc hồi hộp tiếp lên điện thoại quang q u á t quang q u á t nói phiên dịch nữ h à i cũng một chữ không sót nghe sợ bỏ lỡ cái gì tia khun cúp điện thoại đối lưu dung lại quang quang đường này phiên dịch nữ h à i nói cái kia gọi là ạ gì ạ ấn độ nữ h à i đã tra được tin tức ba ngày trước nàng cùng mặt khác một nhóm nữ h à i bị mang đến thái miễn biến cảnh trước mắt người ở nơi đó mặt này vẫn còn tiếp tục điều tra tin tưởng lập tức liền sẽ có kết quả xin ngươi đừng tại tổn thương người vô tội vô tội ha ha ha ha lưu dung cười to tiếng cười chưa rơi đâu phất t nệ ở một cái vụ trộm gửi tin tức nam nhân trên đầu nhìn xem kia sụp đổ đầu lâu tất cả mọi người lần nữa lâm vào trong sự sợ hãi lưu dũng nhặt lên cú điện thoại kia nhìn xem còn rất mới thế là dập máy t i ê n lặng nhét vào trong túi sách của mình kia k h u n lại lại bắt đầu lại từ đầu gọi điện thoại một lần lại một lần thúc giục rốt cục tại bị đập chết mười hai người về sau trong điện thoại di động của hắn rốt cục chuyển đến ạ gì ạ tin tức xác thực các nàng một đám mười mấy người đều bị bán đến thái miễn biên cảnh địa khu một cái tư nhân bệnh viện làm cơ thể sống khí con nhà cung cấp trước mắt xác định chính là nhóm người này cũng đều còn sống đầu bên kia điện thoại cung cấp nhà kia tư nhân bệnh viện đại khái vị trí bởi vì tia khung gia tộc cùng đối phương là hai cái thế lực đoàn thể bọn hắn bên này không cách nào càng thâm nhập đi tìm hiểu đối phương nội bộ tin tức cho nên ạ gì ạ tin tức chỉ có thể cung cấp dừng ở đây lưu dũng để phiên dịch nữ hải tìm một cái ái át mở ra bản đồ điện tử để tia khung vạch ra vị trí đại khái theo lấy địa đồ không ngừng mở rộng cuối cùng tia k h u n g dựa vào ký ức đem k i a một nhà tư nhân bệnh viện vị trí cụ thể quyền định tại phương viên một trăm cây số phạm vi bên trong lưu dũng nhất vừa nhìn bản đồ điện tử một bên nhanh chóng thả ra thần t ứ c rất nhanh liền dò xét đến chậm rãi thu nhỏ dò xét phá v i dùng đại khái ba phút rốt cuộc xác định bệnh viện kia vị trí nói là bệnh viện không bằng nói là một cái quân sự pháo đài càng thêm chuẩn xác lưu dũng mặc kệ nó là cái gì dùng thần thức tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm cuối cùng dò xét đến một gian địa hạ lao trong phòng thời điểm phát hiện một đám người trong đó có ạ gì ạ lưu dũng thật dài thở dài một hơi chỉ cần người còn tại không có xảy ra ngoài ý m u ố n còn lại sự tình không coi là sự tình yên lòng lưu dũng nhìn xem tiếc hôn lộ ra một vòng tàn nhẫn mịt cười hắn đưa tay bóp lấy tia không k ổ đem h ắ n nâng rời đất mặt cũng không nói chuyện cứ như vậy tươi sống bóp lưu d u n g cũng lười lần lượt xử lý còn thừa những người kia một cái tinh thần sung kích trực tiếp đập nát đầu góc của bọn hắn tất cả mọi người nháy mắt mất mạng hắn đem toàn bộ thi thể đều thu vào không gian bao quát trên mặt đất cảnh vệ o ả n dự định một hồi đều ném bên ngoài đốt lưu d u n g chọn chúng cái này pháo đài dưới đất nhưng là hắn tịch thu qua đồ chơi lớn như vậy tiến không gian bên trong cũng không biết như thế nào mới có thể đem thành lũy xem như một cái đơn độc cá thể đến thu lấy đứng tại lầu một khoa tay nửa ngày cũng không thành công đang lúc hắn chuẩn bị muốn từ bỏ thời điểm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề bản thân mình ngay tại lô cốt bên trong cũng coi là lô c mình đ ư ơ n g nhiên không có khả năng đem mình thu vào không gian bên trong đây cũng là một cái khoa học n ị c h lý ra lô cốt đại môn lưu d u n g nắm tay đặt tại lô cốt trên v ế c t ư ợ n g thần thức bao trùm toàn bộ pháo đài dưới đất thu nháy mắt hồ tâm đ ả o bên trên xuất hiện một cái hố sâu to lớn nước hồ từ bốn phương tám hướng bắt đầu ngược lại thổi vào chương bốn mươi sáu cứu người chương bốn mươi sáu cứu người một tòa cự đại hình chữ nhật thép hôn kết cấu thành lũy lẳng lặng phiêu p h ù ở lưu d u n g không gian giới chỉ bên trong trừ hai đầu đường hầm chạy trốn không hoàn chỉnh bên ngoài cái khắc chỉnh thể kết cấu cơ bản không có thụ đến bất kỳ hư hao nếu như về sau có cơ hội sử dụng cái này thành luy nói chỉ cần một lần nữa cải tạo kết nối một chút thủy điện khí liền có thể thu pháo đài dưới đất sau lưu dũng liền chuẩn bị đúng trong trang viên này vật gì khác hạ thủ trước mặt vào cướp bóc thiết yếu chi lương phẩm pháp bảo sau đó tìm tới phòng điều khiển chính vị trí lấy đi bên trong toàn bộ hắn cảm thấy bất luận cái gì tiêu hủy biện pháp cũng không có đem đồ vật thu được không gian bên trong an toàn tia khung gia tộc tại thái lan tồn tại trên trăm năm lịch sử người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng gia tộc này những năm này đến cùng tích lũy bao nhiêu tài phú lưu dũng dùng thần thức triệt để dò xét một lần toàn bộ trang viên sau cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người thật mẹ nhà hắn là hào vô nhân tình à. chỉ là dùng để cất giữ vật phẩm quý giá cỡ lớn dưới mặt đất kho bảo hiểm liền có sáu cái t h â m rượu có bốn cái có ai từng thấy nguyên một gian phòng ốc bên trong bảy đầy thế giới đồng hồ nổi tiếng dưới mặt đất lại còn có một cái cực lớn bãi đỗ xe bên trong đặt trên trăm đài quý báo ô tô còn có còn có giờ này khắc này lưu dũng trong nội tâm gọi thẳng ngọ tạo đây thật là giết người phóng hỏa đai l ư vàng sửa cầu bổ đường chết không thầy a t i ê u khung i a tộc cái này cần là h ú t bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân mới có thể đổi lại như thế lượng lớn t à i phú à? bất quá t h ứ hôm nay trở đi hhh những vật này đều là ta tích rồi lưu dũng vui vẻ bắt đầu thu hoạch t à i phú cho dù có được cường đại dị năng cùng khổng lồ không gian chữ vật hắn cũng dùng hơn ba giờ mới đem toàn bộ trang viên toàn bộ vơ vét hoàn thành những nơi đi qua kia thật là đánh tan hái dưa ôm mạn liền kém không có đem t ư ở n g ra móc xuống tới mang đi cái này một đợt hắn thật đúng là kiếm bụn chỉ là mấy cái kia bảo hiểm cũ lì vàng liền có mấy chục tấn đồng dạng tiểu quốc cả quốc gia dự trữ vàng lượng đều không có hắn nơi này nhiều còn có hải lượng tiền mặt cụ thể kim lạch khẳng định là không rõ ràng bất quá phỏng đoán cẩn thận đến có mười mấy ước mỹ kim đồ cổ văn vật hiếm thấy chân bảo cũng là nhiều vô số kể còn có kia bãi đậu xe dưới đất bên trong xe hắn trước kia chỉ biết có người tiền mua son môi là chất lượng hệ mua là thật chưa nghe nói qua mua xe sang cũng thành sắc hệ mua lúc này là mở mang hiểu biết đỉnh cấp xe sang từng dãy mỗi một khoản đều mấy cái màu sắc không giống nhau hắn suy nghĩ lại một chút mình trước đó mua kia mấy đại xe lập tức liền không thơm quả nhiên vẫn là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình l i u dũng nội tâm cảm、thán. chuyện xưa thật không lừa ta a đến tiền phương pháp nhanh nhất chính là cướp bóc từ trang viên vơ vét xong ra trời đã tối đen lưu dũng phi đến trang viên chết không mang theo vẻ mặt hài lòng nhìn xem đã bị hắn cướp sạch không còn tư nhân lâm viên bên trong nhân đại đa số đều bị hắn chơi chết chỉ có một số nhỏ người hầu bị hắn bỏ qua đánh n g ấ t xịu sau ném ra trang tử bên ngoài không gian bên trong đống kia người chết cũng bị hắn ném ra cùng một chỗ trồng chất tại trang viên trên đất trống lại phí thời gian thật lâu từ không gian bên trong lật tìm ra ra mấy chục khoảng đạn nhét vào trang viên các n g ngách tiếng nổ cực lớn triệt toàn bộ bang cóc một tòa trải qua trăm năm lịch s t đây, đã đã đây là một cái dấu ở chỗ rừng sâu tư nhân vũ trang căn cứ chủ yếu chính là vì bảo hộ cái này buôn bán nhân thể khí quan bệnh viện lưu dũng thông qua thần thức rõ xét cái này tư nhân vũ trang trong căn cứ có chừng hai ba trăm linh tên vũ trang phân tử phạm vi bao trùm ước chừng có mười cây số v u ơ n g như thế các loại ám bảo trạm gác cái răng lược ngoại nhân rất khó có thể thâm nhập vào cân nhắc đến mình muốn đi cứu người đồng thời còn phải đem người bình thường mang đi như vậy liền không thể sử dụng dị năng hắn tận lực tránh kinh thế hai tục h o nên chỉ có thể hóa thân thành d è m bỏ đi làm một cái can đảm anh hùng mình lên đại học lúc ấy thích nhất nhìn chính là cùng loại với giọt máu đầu tiên cái t r ù n g loại kia can đảm anh hùng phim những cái kia cầm bước h ỏ a gật lịnh đối địch nhân manh kỉnh thỉnh thịch tràng cảnh đến nay còn rõ m ồ n một trước mắt hiện tại lưu dung không gian bên trong đồ vật thực tế là rất, rất nhiều tìm đồ vật đều tốn sức xem ra chờ việc này qua về sau đến bất thời gian hảo hảo quản lý một chút thần thức tiến vào tay trái chiếc nhận không gian bên trong nhìn xem k i a trôi nổi trong không gian số đã hàng mấy trăm ngàn đồ vật loạn thất bát tao liền đầu đau khổng lồ không gian bên trong cảm giác đều sắp bị n h ồ i vào thực tế là khó tìm đồ vật tìm kiếm nửa ngày mới nhớ tới quân mỹ căn cứ kia hai vũ khí đạn dược cũ lì đồ vật đều chất đ ố n g tại chủ tinh bên trên đâu ta nói nơi này vũ khí thế nào không nhiều đâu lưu dũng nghĩ đến cái này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lách mình trở lại chủ tinh từ huyền không đảo đến tới trên mặt đất trước tiên đem không gian bên trong đ ba khung máy bay t r ở lớn kiện vật phẩm đều đặt ở bên ngoài vật lớn phóng xuất chấp nhận không gian bên trong có thể rộng rãi một chút nhưng là đồ vật vẫn là nhiều lắm quá tạm chỉ là tại mỹ số không nguyên mua lúc vơ vét những cái kia cửa hàng trung tâm thương mại nhà kho liền có hải lượng vật tư nhìn xem hắn liền náo h tâm dứt khoát toàn bộ tất cả đều phóng ra không lấy ra lúc không có cảm giác gì chờ đem đồ vật tất cả đều lấy ra trồng chất tại kia bên trong là thật có chút dọn g ư ờ i lữ dũng lẩm nói có ai từng thấy dùng xa xỉ phẩm trồng núi sao trước mặt ta liền có một cái xem ra ta dành thời gian phải đi trộn không đúng c rượu rượu, đại khái ô n g đúng, thanh t t đường n những này cũng g trở không tay h n t lộ thiên vạn đặt vào r ờ i mưa tới n chiếc h n nhẫn g Trong giới c cái không dưới vạn, thành n t h gian lưu dũng lại thu một đống lớn vũ khí đạn dược tiến vào trong đó có hắn tâm tâm nghiệm nhận gật lĩnh không riêng gì gặt lỉnh xuống máy còn có gặt lỉnh cơ quan t h á o người khác cầm không được cũng không đại biểu hắn cầm không được lại từ k i a một đống trong ô tô tìm tới một đài xe mở mùi bản lao vụt xe dịp cùng một chỗ thu vào chiếc nhẫn không gian bên trong sau gia chủ tinh đi tới trong rừng phóng xuất xe dịp cũng may chìa khóa đều tại mỗi đài trên xe lên xe điểm lửa lưu dũng lái xe liền trực tiếp xông vào cái này tư nhân căn cứ quân sự gặp được trạm gác căn bản không xe đỗ trực tiếp lựu đạn mở đường cái đồ chơi này hắn có rất nhiều không cần tiền đồ chơi ném chính là không đau lòng tiếng nổ lập tức liền làm cho cả căn cứ bắt đầu chuyển động đến đây chặn đánh lưu dũng người càng ngày càng nhiều trên đường bố trí mai phục cửa hải cũng là hỏa lực mười phần xe mở m ũ i đại bôn u không bao lâu liền bị đánh thành c á i sản g lưu dũng bỏ xe mà hạ cuối cùng đã tới có thể coi can đảm anh hùng thời khắc vũ trang các phần tử nhìn thấy chính là một người mặc ga mani âu phục trên chân giày ra bóng lưỡng c o n g ọ g đạn tay cầm gạt lỉnh vừa đi vừa t h ỉ n h thị c h ra hỏa cảm giác thế nào cứ như vậy không hài hòa đâu từ trong rừng rậm nhất cạnh ngoài cảnh giới trạm gác đến cơ địa y đ ị viện vị trí có chừng một cây số nhiều lưu dũng cứ như vậy một đường đi một đường thình thình súng bắn hết đạn liền đổi một thanh cái đồ chơi này cũng có rất nhiều nương tựa theo thần thức đúng căn cứ bao trùm nơi nào có địch nhân liếc qua t h ấ y ngay đối thủ căn bản là không chỗ có thể trốn bất quá lưu dung cũng sớm đã bị đánh trúng qua vô số lần đổi thành người bình thường cũng phải bị đánh thành nhân bánh thế nhưng là hắn không có việc gì à thể cốt cường tráng như vậy chỉ có quần áo bị đánh thành vài rách mà thôi đi cái này một cây số đường dùng hơn nửa giờ lưu dung tính một cái đã bị hắn xử lý c h í ít có hai trăm người gạt lính đều đổi mấy lần cảm giác chơi cũng kém không nhiều hắn cũng không đang cùng đám người này dày vò khấn khổ hắn từ không gian bên trong x u ấ t ra m sáu mươi mốt hỏa thần gạt lĩnh cơ quan pháo cái đồ chơi này nhưng như bước một phút hơn sáu ngàn phát s ạ tốc trên địa cầu gốc cắt bọn sinh vật trên cơ bản là không có có thể ngăn cản được nó bắn phá ẩn nút trong bóng tối địch nhân vừa mới làm đối thủ hết đạn hoặc là thụ thương mới đình chỉ đúng sự tiến công của bọn họ đang chuẩn bị muốn phản kích đột nhiên một cỗ bài sơn đảo hải bẻ gãy nghiền nát mưa đạn hướng bọn hắn bắn phá mà đến căn bản đều không có cơ hội phản ứng người liền đã bị đánh nát lưu dũng dùng thần thức tìm kiếm địch nhân mặc kệ đối phương ẩn giấu ở nơi nào trực tiếp đánh trong cả trụ s trừ trong bệnh viện bên ngoài còn sống địch nhân trên cơ bản liền không có ngẫu nhiên có mấy cái còn tại thở cũng đều là bị trọng thương còn chưa ngỏng cụ tỏi người lưu d u n g cũng l ờ i đi để ý tới bọn hắn chảy máu đều có thể trôi chết bọn hắn một thân vải rách cấm tạo hình hắn đi vào bệnh viện ngẫu nhiên xông tới mấy cái vũ trang phần tử đều để hắn cầm súng ngắn trực tiếp liền cho sập vừa đánh vừa đi một đường đi đến dưới đất thất lúc này địch nhân trên cơ bản đã toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ lưu dũng thậm chí cũng không biết căn cứ này là ai ai là lão đại dù sao là đều cho thình t í c chết dùng thần thức bao trùm cái này một một khu vực lớn lại tuần sát một lần phát hiện không có cái gì cá lọt lưới sau hắn mới đi đến, đến giam giữ ạ gì ạ các nàng cái kia cửa phòng giam miệng trong hành lang trên thi thể tìm tới cửa phòng giam chìa khóa lưu dũng mở ra cửa nhà lao trong phòng một mảnh đẹp kịp người ở bên trong căn bản thấy không rõ người đến là ai nhưng là hắn dùng thần thức là có thể thấy rõ ràng các nàng hắn đã thấy ạ gì ạ quận mình trong đám người toàn thân run lầy bẫy đoán chừng là vừa rồi bên ngoài thường pháo thanh đem nàng bị dọa cho phát sợ hắn háng dọn một cái nhẹ dọn hô đến ạ gì ạ là ta đừng sợ ta đến mang ngươi về nhà lưu dũng nhìn thấy quận mình trong đám người ạ gì ạ rõ ràng sưng sở lập tức thần sắc vui mừng rất rõ ràng nàng nghe được đây là ai thanh âm nàng nhanh chóng đứng dậy từ trong đám người ép ra ngoài bay nào đến lưu dung bên người dùng thanh âm run r ậ y hỏi lưu tiên sinh là người sao lưu dũng lạp lấy ạ gì ạ liền đi ra ngoài vừa đi vừa đúng trong phòng giam người nói các ngươi tự do tự nghĩ biện pháp chạy đi đi hắn cũng không muốn để nhiều người như vậy trông thấy hắn hình dạng cũng không muốn làm cái gì anh hùng vạn nhất bị đưa tin ra ngoài bên trên tin tức vậy coi như phiền phức cho nên phòng giam bên trong những người kia là không có thể chạy đi hắn cũng mặc kệ ra địa hạ lao phòng đi tới trên mặt đất trong phòng có ánh đèn ạ g ì ạ thấy rõ ràng thật là lưu dũng hậu rốt cuộc không t ì m được ôm lưu dũng khóc lớn không chỉ nàng thật là bị dọa sợ lưu dũng bị vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng nói tốt tốt đừng sợ đều qua chương bốn mươi bảy không thương nổi chương bốn mươi bảy không thương nổi lưu dũng không có cho nàng khóc lóc kể l ệ cơ hội hắn lôi kéo ạ g ì ạ nhanh chóng rời khỏi nơi này bởi vì trong phòng giam đã có người lần lượt chạy ra lưu dũng ở căn cứ bên trong nhìn thấy một đài máy bay trực thăng thế nhưng là hắn căn bản sẽ không mở chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tiếp xuống lại phát hiện một đài quân dụng xe h ầ mở m mở cái này hắn không có vấn đề thế là hắn liền mang theo ạ g ì ạ cấp tốc lái xe lái rời nơi này trong rừng đường phi thường không dễ đi cũng may quân dụng xe h ầ mở m tính năng cường hãn thông qua tính cũng phi thường tốt trên đường ạ g ì ạ hỏi thăm lưu dũng là như thế nào thoát khốn đồng thời còn có thể lại tới đây tìm tới mình lưu dũng đơn giản biên một cái lời nói dối có thiện ý hắn nói mình bị người áp giải về nhà lấy tiền trên đường x o n g bạc phát sinh nổ lớn áp giải nhân viên biết tin tức về sau vứt xuống hắn không quan tâm liền chạy hôm sau mình đi trường học tìm ngơi gặp ngươi không tại nhiều mặt nghe ngóng hạ biết được ngươi bị sòng bạc sau màn lao bảng người bắt đi thế là ta liền thuận manh mối nay một m g ự tìm liền tìm tới nơi này quá trình cụ thể ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ đến nơi này thuê nơi đó một con rong binh đoàn vừa rồi là bọn hắn đánh chết nơi này vũ trang phật tử ta mới có thể có cơ hội đem người cứu ra mặc dù lưu dũng giải thích trăm ngàn chỗ hở nhưng là tại loại sự tình này ạ gì ạ căn bản không có trải qua nàng sao có thể phân tích ra sự tình là thật hay giả nàng chỉ biết là trước mắt cái này cái nam nhân cứu nàng giờ phút này ạ gì ạ con mắt cùng trong đầu tất cả đều là lưu dũng g á n g vẻ v u n g không đi xóa không mất cái chủng loại kia lưu dũng giờ phút này làm sao biết ạ gì ạ suy nghĩ cái gì hắn chỉ muốn mau sớm rời đi nơi này nơi này khoảng cách bang k o k kỳ thật cũng không tính quá xa chỉ có không đến hai trăm cây số lộ trình đi ra rừng rậm về sau đường dần dần tạm biệt nhiều trên đường đi lưu dũng dùng thần thức dò đường tận lực tránh đi nơi có người rốt cục tại lái đi ra ngoài hơn một giờ sau hai người tới một c h ấ n nhỏ lưu dũng không có xuống xe hắn cho ạ gì ạ cầm một chút tiền để nàng đi mua hai thân quần áo mình cùng nàng đều phải đổi một chút mặt khác lại mua một chút thực phẩm cùng đường thủy bên trên ăn hắn dự định đêm nay đi suốt đêm về bán cóc ạ g ì ạ coi là lưu dũng là bởi vì ngôn ngữ không thông mới khiến cho nàng đi làm những chuyện này nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cầm tiền liền hạ xe kỳ thật y phục của nàng c ò n tốt liền là có chút bẩn bất quá lưu dũng kia một thân liền có chút vô cùng thê thảm tại thái lan gặp q u a nghèo nhất ăn mày đều không có hắn mặc quần áo phá ạ g ì ạ suy đoán đây là lưu dũng vì cứu mình trong rừng lúc chiến đấu đem quần áo c ạ o phá bởi vì là ban đêm tiểu thành trấn bên trong kinh doanh thương gia không nhiều ạ gì ạ phí hết nửa ngày kình mới mua được hai thân quần áo còn có bao trùm từ thức ăn nước uống trên xe lưu dũng cũng không có con à gì à. Trực tiếp đem một thân lưu dũng rêu rêu nói tiểu nha đầu đây là có ý tưởng a ta cứu nàng một mạng nàng đây là muốn lấy thân báo đáp tiết đấu a trời tối đường không dễ đi lúc ư u d n này h đã là sau nửa đêm thành thị xung quanh trên đường phố đã rất ít có xe taxi đi rất lâu ra ngoài mới gặp một chiếc xe hai người lên xe thẳng dặm đến, đến khách sạn phụ cận thời điểm lưu dũng lạp lấy ạ g ì ạ sớm xuống xe hắn để ạ g ì ạ tại ven đường chờ một lát hắn một chút hắn đi một lát sẽ trở lại ạ g ì ạ cũng không biết hắn muốn làm gì đi cũng không hỏi nhiều chỉ là c h ạ m điểm dưới đèn đường chờ lấy lưu dũng thay đổi ẩn thân pháp bảo nhanh chóng từ cửa sổ bay trở về khách sạn trong phòng của mình sau đó công khai từ khách sạn bên trong đi ra đến đi tới bên đường lôi kéo ạ g ì ạ lại trở lại khách sạn bên trong ạ g ì ạ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ cho là lưu dũng cưng mới đi theo lưu dũng trở lại gian phòng vào phòng ạ dị ạ chuyện thứ nhất chính là xông vào phòng tám nàng phải nhanh tắm rửa trời nóng như vậy nàng tại dơ bẩn phòng giam bên trong bị cầm tù vài ngày căn bản không có tắm rửa cơ hội toàn thân trên dưới bẩn không tưởng nổi đều ngâm ngủ ra siêu vị trước đó là đảo vòng trên đường không có cách nào chỉ có thể n h ấ n nhịn hiện tại đã an toàn chuyện làm thứ nhất nhất định phải là tắm rửa dù là lại mệnh m ỏ i lạ i khốn cũng phải trước tiên đem tắm thầy ạ g ì ạ bên này đang tắm thời điểm lưu dũng cho tiếp tân gọi điện thoại đặt trước một phần ăn khuya để đưa đến gian phòng bên trong chuẩn bị một hồi chờ ạ dì ạ tẩy xong ra cùng một chỗ ăn cái này một tắm rửa ạ g ì ạ trọn vẹn tẩy một giờ ăn khuya đã sớm đưa đến lưu dũng ngồi ở trên ghế s a lon cũng chờ ngủ mới gặp nàng ra ạ g ì ạ vừa ra lưu dũng cũng tiến vào trong phòng tắm vọt vào tắm không dùng năm phút liền tẩy xong hắn lao khâu thân thể chỉ mặc một đầu rộng lớn quần bãi biển liền lên ra thân thể trắng kiện nồng đậm lông ngực nhìn ạ g ì ạ hai mắt đều là tiểu tinh tinh lưu dũng luất vớt đầu của nàng nói làm gì ngần ra ăn mau đi cơm ạ dì ạ không có ý tứ a một tiếng cùng lưu dũng ngồi cùng một chỗ ăn lên ăn khuya nàng cũng là thật đói mấy ngày nay cũng không có đứng đắn hai người đem điểm ăn khuya ăn xe bách trong lúc đó còn uống một bình rượu đỏ lưu dũng nhìn đồng hồ đều đã là buổi sáng năm điểm hắn để ạ dì ạ mau đi nghỉ ngơi gian phòng này không phải phòng giường lớn chỉ có một cái lưu dũng liền đem giường tặng cho ạ dì ạ mình liền chuẩn bị ở trên ghế s a lon đối phó ngủ kết quả ạ dì ạ d i ữ im lặng lôi kéo hắn cùng một chỗ nằm vật xuống trên giường lớn lưu dũng nhắc nhìn cái này ấn độ m ộ i t ử chủ động ôm ấp yêu thương mình cũng liền đừng kéo căng lấy vừa vặn ạ dì ạ cũng làm ì n h thích cái c h ủ loại kê loại hình thế là hai người liền thuận theo tự nhiên cùng một chỗ t có có Tư Tư. cô nương này 1m8 gì à, t đừng nhìn cái đầu cao thể trọng lớn nhưng thân thể mười phần mềm mại xem xét chính là luyện qua vũ đạo nhanh ba mươi tuổi a dì ạ sớm đã không phải ngây thơ thiếu nữ trải qua nhân sinh nàng càng thêm hiệu được lưu dũng cần gì lưu dũng lần này là thật gặp đối thủ hai người là thật kỳ phùng địch thủ tướng nội lương tài lưu dũng không khỏi cảm thán cái này thân cao thể trắng cô nương tố chất thân thể chính là tốt so bến cảng lần kia bọn cướp cô nương đều mạnh hơn ra thật nhiều liền càng không được x á c h trong nhà mấy cái kia yếu đuối nữ sinh ạ gì ạ cái này tố chất thân thể có thể vung ra các nàng mười tám con phố đi hai người bọn họ cái này một dấp từ phía trên lượng một mực ngủ đến trời tối mới lên trong lúc đó trải qua ba lần đua xe hiện trường đồng đều đã bất phân thắng bại kết thúc cuối cùng hai người bọn họ cũng thực tế không có khí lực đang chơi đùa xuống dưới trải qua hữu hảo hiệp thương quyết định ra đi ăn cơm d ạ n phố lưu dũng tìm ra một cái ba lô con lên người lưu ấ y ra thật h n i dũng che lấy eo ạ dì ạ nện bước hai chân run r u dày hai người bọn họ lẫn nhau đỡ lấy đi ra khách sạn du lắm lên ban có phồn hoa sống về đêm lưu dũng nhất trên đường cho ạ dì ạ mua thật nhiều đồ vật từ trang phục giày mũ đồ trang sức túi sách tới điện thoại di động tấm thẳng thêm máy tính đồ vật nhiều đều bắt không được lưu dũng gọi điện thoại đem ba tụng gọi đi qua làm người hầu mua xong đồ vật đều ném hắn trong xe À à làm là này gì ngăn không ngăn không không thường một mực mua, mua thực tế theo được, đón hắn để đồ hỏa sao ra ra lẽ ba à là i cái liền xem m trọng gì u cái gì, tựa người h h ư ư t ơ n phẩm không mở cần tiền mở dạng. Ba người đi tới tiệm vàng bên trong lưu d u n g biết ấn độ nữ nhân đều thích vàng hắn cũng không có k h á c h k h í cho à gì à từ đầu đến chân xứng trọn vẹn kim đồ trang sức toàn bộ trọng lượng cộng lại khoảng chừng một ký còn nhiều à gì à tự nhiên là thích không được quyết định lái xe lúc mình lại dùng được chút lưu d u n g không khỏi cảm giác được đau thắt lưng ba tụng cái này tùy tùng không có phí công đi theo lưu dũng cho hắn cũng mua một đầu lớn dây c h u y ề vàng quá thô d o a đến ba tụng cũng không dám mang đi ra ngoài đêm nay chỉ là cho hai nàng mua vàng liền hoa gần ba trăm vạn thái thủ hai người này cũng là bờ bực vì sao lưu d u n g trong ba lỗ như vậy có thể chứa tiền này thế nào liền từ đầu đến cuối móc không hết lưu d u n g cũng nghĩ đến đem tay phải chấp nhận không gian bên trong thái thủ tiêu xài biện pháp chính là mua vàng mặc dù không gian của mình bên trong đã có vô số vàng vậy hắn cũng không chê cái đồ chơi này lại nhiều điểm thế nào cũng so giữ lại thái thủ mạnh không phải đội minh dành thời gian liền đến tìm tiệm vàng đem không gian bên trong thái thủ để hoa ba người một mực mua sắm đến nửa đêm lưu dũng để ba tụng tìm một cái ăn hải sản địa phương hắn mời khách ba người mị mị ăn một bữa hải sản tiệc sau bữa ăn ba tụng đem hai người đưa về khách sạn đồng thời muốn giúp lấy ạ dị ạ đem hôm nay mua đồ vật đều cầm lên lâu bị lưu dũng cho ngăn lại hắn nói cho ba tụng nói đêm nay đồ vật liền đặt ở trong xe của hắn đi để hắn ngày mai buổi sáng tới đón ạ dị ạ về trường học bây giờ mua đồ vật để nàng trực tiếp cầm về trung cư ký túc x á đi các nàng tiến sĩ sinh ở chính là độc thân trung cư bỏ đồ vật vẫn tương đối an toàn ba tụng đi lưu dũng cùng ạ dị ạ đi d Bất ban tại trước quá quên ạ ạ khi còn có không ngủ ngày gì một ì n muốn chuyện cần h thực làm, quả u là b c cùng với nàng đập cho đã đập ngủ Dũng nàng Lưu với hai r n Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai buổi sáng ngủ mơ mơ màng màng lưu dung cảm giác có người đang lái xe gắng gượng mở mắt nhìn thấy ạ gì ạ vậy mà tại lái tự động hắn không khỏi tâm thương mình e o ba giây đồng hồ cô nương này không mệt mọi sao thế nào còn không ngừng không nghỉ đâu đây thật là ỷ vào trẻ tuổi tố chất thân thể tốt liền ức hiếp người à. thật sự là không có thiết lý mình đến nhanh về nước nếu là đợi tiếp nữa phải chết người không thể một cái khoảng cách ngắn lái tự động vậy mà tiếp tục hơn một giờ cường tráng như châu ạ gì ạ cũng có chút gánh không được run run dậy dậy đi tắm rửa thay xong quần áo chuẩn bị trở về trường học đi ba tụng cũng sớm đã xuống lầu dưới đang chờ lưu d u n g không có rời giường đi đưa ạ gì ạ h ã n tối hôm qua liền đã nói cho nàng hôm nay mình muốn về nước đồng thời cam đoan có thời gian liền nhất định sẽ tới nhìn nàng ạ gì ạ y, y y không bỏ cùng lưu dung ôm hôn phân biệt hai mắt đấm lệ căn g i ậ n lưu d u n g nhất nhất định phải thường xuyên trở về nhìn mình ạ gì ạ dày vò khốn khổ nửa ngày rốt cục vẫn là đi lưu dũng cũng thật sâu thở dài một hơi lớn mã nữ hải thật không thương nổi a chương bốn mươi tám về nước chương, 48, về nước. chương 48, về nước. lưu dung hôm nay dự định về nước ra thật nhiều ngày dày v ò nửa cái địa cầu cũng nên về nhà hào hào nghỉ một chút vừa rồi hắn không có việc gì cầm ra bản thân chuyên dụng trên máy vi tính lưới xem một vòng em mở nước bên kia chủng tộc vấn đề lên náo càng ngày càng nghiêm trọng cả nước các nơi phạm vi lớn b ộ c phát rối loạn xem ra bọn hắn cái này năm là không dễ chịu hắn lại lên ám vong đi lên xoay xoay phát hiện có quốc tế tổ chức đã đối với mình phát ra lệnh truy nã đem lệ gần tổ chức định tính là cao nhất cấp bậc tổ chức khủng bố đem lệ gần bản nhân định làm à u đỏ cấp tội phạm truy nã toàn cầu phạm vi bên trong treo thường hai ước mỹ kim tìm kiếm nhưng là nhiệm vụ này căn bản liền sẽ không có người tiếp liền ngay cả kia đặc công cũng không biết lệ gần bản nhân là ai thống chi những người khác đâu thu hồi máy tính lại thu thập s ơ một chút vật phẩm tùy thân của mình sau đó đem tay phải trong giới chỉ thái thủ tất cả đều đem ra kết quả phát hiện những đồ chơi này thả trong không gian cảm giác không có bao nhiêu nếu lấy ra t r o n g gần phân nửa gian phòng cái đồ chơi này mặt giá trị lớn một nhỏ sấp chính là mười vạn khối tiền một bó lớn chính là một trăm vạn trong phòng cái này một đống lớn chỉ sợ đến có hơn ngàn t r ó i đây chính là hơn một tỷ thái thủ a cái này muốn mua vàng đến hoa đến lúc nào đi tính mặc kệ nhiều như vậy chậm rãi hoa đi lưu dũng lẩm bẩm nói hắn đem trên mặt đất một đống lớn thái thủ đều thu vào bên tay trái trong giới chỉ dạng này dùng tiền thời điểm dễ tìm lưu dũng trong phòng thả mười chói thái thủ sau cho ba tụng gọi một cú điện thoại nói cho chính hắn về nước để hắn một hồi đến khách sạn đem gian phòng lui gian phòng bên trong là cho hắn cùng ạ d ì ạ lưu một điểm tâm ý để hai người bọn họ chia đều ạ d ì ạ kêu phần liền phiền phức ba tụng cho đưa qua lưu dũng mười phân thích ba tụng người trẻ tuổi này trung thực bản phận cần cụ chịu làm hắn căn bản không lo lắng ba tụng sẽ đem tiền độc chiếm đầu tiên ba tụng khẳng định không phải người như vậy tiếp tại thái lan loại địa phương này muốn chơi chết hắn một tiểu nhân vật là chuyện dễ dàng một thân trang phục bình thường lưu dũng mang theo một cái kính râm c o n hai vai bao liền rời đi khách sạn và vừa xỉ hạ sần hắn vừa đi sau đó không lâu ba tụ liền đến khách sạn đến tiếp tân lấy chìa khóa về sau đến gian phòng bên trong nhìn xem kia thập đại trói tiền mặt cứ như vậy sáng loáng bày ra trên bản đây chính là lưu ca nói một điểm tâm ý dù là chỉ có một nửa là mình kia cũng quá nhiều hắn lập tức cho lưu dũng đem điện thoại đánh tới kết quả nhắc nhở đối phương không tại khu phục vụ thế là hắn vội vàng đem tiền tất kỹ đi tiếp tân lui gian phòng sau liền đi đại học tìm hạ di Mà lúc nhìn à y Lưu nhìn tiệm vàng, h quân tại t mỗi r o còn còn thật nhiều, thật nhiều nhìn, nhìn sắc trời còn sớm lưu dũng muốn đi một chuyến cảng bang có miệng dự định mua hoặc là cả một chút thùng đường hàng mình ăn cấp nương đồ vật thực tế là nhiều lắm đến cho chúng nó về phân loại cảng ban có thùng đựng hàng thông lượng có thể xếp vào thế giới trước 20, là một cái phi thường lớn bến cảng lưu dũng gọi một đài ba nhạy tử cầm lấy địa đồ nói cho cái kia người điều khiển địa phương muốn đi người điều khiển k ỳ lý hoa lạp một đường bao táp ba nhạy tử đều mở ra ép một cảm giác đến biển cả bên cạnh ba nhạy tử người điều khiển lấy tay chỉ một cái phương xa một cái siêu cấp to lớn bến cảng t h ỉ n h lình đang nhìn hắn tiện tay cho cái kia người điều khiển một sấp thái thủ kinh hai kia anh em khoa tay múa chân ngỏ ý cảm ơn lưu dũng không có đi để ý tới người kia cảm tạ một mình hướng bến cảng đi đến một cái hiện đại hóa quốc tế bến cảng trên cơ bản tất cả đều là cơ giới hóa g dỡ hàng đã rất ít khi dùng đến thuần nhân lực chỗ làm việc cho nên lưu dũng tại bến cảng đi vào trong rất xa một đoạn đường cũng không có gặp được một người bến cảng thực tế là quá lớn chỉ dựa vào đi đường đến mất chết lưu dũng từ chủ tinh bên trong xuất ra một đài vẻ sọp hạ bàn đạp xe gắn máy đây là tại k i a k h u n g nhà phủi đi đến đừng nhìn như thế một cái đồ chơi nhỏ cũng là có giá trị không nhỏ trong nước để bán hết mấy bạn to lớn một cái thùng đường hàng bến cảng bên trong chỉ có một người cưới xe gắn máy ghé qua trong đó miệ bên trong còn hát vui vẻ ca cưới lên tâm ta yêu nhỏ một tờ nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe cưới lên tâm ta yêu nhỏ m ộ tờ t ta lập tức tới ngay nhà hắn để ta rời xa phiền não cùng yêu thương hắn mang ta một lần nữa trở lại tự do thiên đường tới đi tới đi cùng ta cùng lên đường tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt sắc trời càng ngày càng đen tìm hồi lâu cũng không biết đi tìm ai mua thùng đường hàng lưu dũng đối thùng đường hàng c h u y ể n vận trận la hét kêu to có người hay không bán hàng à. không ai bán ta nhưng liền tự mình cầm rồi nhìn thực tế là không ai phản ứng hắn hắn cũng liền không k h á c h khí thả ra thần thức dọ xét một chút chung quanh có người hay không cùng giám sát phát hiện sau khi an toàn tìm tới hòm g i n g cất giữ chỗ hắn chọn lớn nhất bốn mươi lăm thước tủ dung tích tám mươi sáu lập p h ư ơ n g thu hơn mấy chục cái đều trực tiếp ném chủ tinh bên trong đi lại thu mấy chục cái hai mươi thước tủ nhỏ dung tích hai mươi lăm lập p h ư ơ n g đều đặt ở tay trái của mình trong giới chỉ cảm giác trên cơ bản đã đủ sau hắn đem nhỏ m ộ tờ cũng thu vào mặc vào pháp b à o sau bay đến không trùng túi đầu đại khái nhìn một chút cái này bến cảng cất giữ cái dương không hạ có mấy chục vật cái đoán chừng ném khỏi đây trăm tám mươi cái hòm r i n g đều không ai có thể phát hiện về nhà nhưng là thắng là cố h ư m ì n h cái kia tốt cũng không bằng trong nhà tốt mặc dù mình là một đứa cô nhi không có mình tiểu ra nhưng là mình còn có một cái mọi người kia là một cái phương đông đại quốc là một cái truyền thừa năm n g h n năm văn bản rõ ràng quốc độ cổ xưa là bồi dưỡng mình trưởng thành địa phương cũng là mình cần thủ hộ tổ quốc m ô thân ban góp đến kinh đô mới hơn ba n g h n cây số lưu dũng nếu là phi hành hết tốc lực nói mấy phút liền có thể đến nhưng là động tĩnh quá lớn hắn không dám bay nhanh như vậy tiếp cận đại lục địa khu lúc lưu dũng lại không có ý định về kinh đô bởi vì trở về cũng không có việc gì ở đâu đều là đợi hắn dự định về nhà nhìn xem tư lệ dù sao nàng làm ì n h chân chính trên ý nghĩa bạn gái đầu tiên mặt khác cũng tiện thể lấy về đi xem một chút cho t ừ lệ chuẩn bị cửa hàng bán l ệ trang trí kiểu gì nghĩ đến cái này lưu d u n g trực tiếp thay đổi tuyến đường tiếp tục ở trên biển phi hành hai mươi phút sau rốt cục trở lại trời đông giá rét đông bắc quê quán hắn không có vội vã đi tìm t ừ lệ mà là về trước chủ tinh bên trong đội thân áo đông quê quán đầu này nhanh ba mươi độ cái này nếu là mặc cái l ư n g rộng tâm quần cộc tử về đi không được bị xem như bệnh tâm thần a lưu dũng tại chủ tinh bên trên rừng lại tìm kiếm góp đủ kéo một phát cán dương vật phẩm tùy thân cùng cho tử lệ l tại khu đang phát triển tìm một chỗ không người lấy ra một đài mánh mã tượng đem hành lý thả trên xe một cái lữ hành trở về nhà người cứ như vậy sinh ra lái xe chạy từ lệ nhà mới đế n cảnh hào đình m à đi trước đó ở trên đường trở về thông qua thần thức dò xét nhìn thấy từ lệ ở nhà cho nên lần này trở về cũng không sợ trong nhà không ai nào h không lúc này đã là hơn tám giờ tối tại mùa đông đông bắt trong thành thị nhỏ cái điểm này trừ tiệm cơm cùng siêu thị bên ngoài cơ hồ tất cả cửa hàng bán lẹ đều đóng cửa cho nên muốn mua một bó hoa tươi cũng là rất khó t ố t trong không gian có thái lan mới mẻ hoa quả một dặng có thể đem ra khi bạn tay lễ lưu dũng lạp lấy dương hành lý thừa bậc thang đi tới đế cảnh hào đ ỉ n h mười hai lầu len keng len keng ấn vang trúng cửa ai vậy trong cửa chuyển đến từ lệ thanh âm chỉ thấy lưu dũng ngăn chặn mắt mèo kẹp cái cuốn g họng nói chuyển phát nhanh phiến phức mở cửa lưu dũng vốn định t r e o chọc một chút t ừ lệ ai nghĩ đến trong cửa t ừ lệ mở miệng liền mắng gần tờ a c o n b ta căn bản là không có tại trên mạng mua qua đồ vật cái kia đến nhanh đưa người mẹ nó đến cùng là ai lại muốn q u y dối ta coi như báo cảnh giờ khác này đông bắc nương môn nhi b u hãn bị tư lệ diễn dịch vô cùng n h u n n h u tư lệ nghe đều bị kinh hái nẹn họng nhìn chân nẹn tới là lưu dũng cấp tốc mở cửa phòng ra ngao một tiếng nào về phía hắn cái này một cúm họng cả tòa lâu trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh trên cơ bản đều sáng t ừ lệ đem lưu d u n g lạp vào nhà bên trong giúp hắn đổi dép lê lại đem áo đông cũng đều cho đổi xuống dưới lôi kéo lưu dung tay chính là không bỏ được vùng ra một bộ ý như là chim non nép vào người diễn xuất lưu dung cũng đã lâu không có nhìn thấy cái này ngốc cô nương trong lòng cũng là thật nhớ hai người lôi kéo tay ngồi ở trên ghế s a lon lẫn nhau tố một hồi nỗi khổ tương tư lưu dung từ tay hám trong dương cho t ừ lệ lấy ra một bộ đồ trang điểm một bộ nữ trang một khối b ệ t ẹ t phi l ì b vẹ đồng hồ t ừ lệ chỉ l i ế c mắt nhìn liền đặt ở một bên nàng nhưng không có tâm tình đi chú ý những món kia nhi thời điểm này nhìn nhiều nhìn dũng ca tốt ba nàng hỏi lưu dung muốn ăn điểm cái gì nàng hiện làm l ư u d u n g nghĩ nghĩ nói không có chuyện gì hai ta ăn đổ nướng đi thôi thèm cái này một thanh rất lâu t ừ lệ đương nhiên không có ý kiến lập tức hai người cũng đều thay đổi áo đông xuống lầu tìm địa phương lột sâu đi đêm khuya hạn hán đã lâu gặp cam lộ t ừ lệ đã sớm m ệ t đã ngủ mê man lưu d u n g ôm dù cho ngủ cũng ôm mình không buông tay t ừ lệ nằm tại ấm áp thoải mái dễ chịu trên giường lớn giờ k h ắ c này hắn cảm thấy vô cùng ấm áp hắn tâm cũng vô cùng an bình khả năng đây chính là nhà cảm giấm đi tương lai bởi vì hai người đều không có c â chuyện gì một mực dính nhau đến giữa chưa Từ lệ một mặt thú hoán nhìn qua lưu dũng đối với hắn nói thế nào cảm giác ngươi lợi hại hơn ngươi muốn còn như vậy làm tiếp ta thật đúng là chịu không được ta đều sợ bị ngươi chơi chết lưu dũng nội tâm nhỏ xấu hổ bên kia vừa quen thuộc cùng ạ gì ạ phương thức chiến đấu cái này t ì n h lình về nhà một lần quên thu liễm một chút trong nhà nha đầu này căn bản không chịu nổi loại này cường độ t h i ê n công về sau nhưng phải chú ý lưu dũng xấu hổ nói cái kia lần sau nhất định chú ý còn có mười ngày liền ăn tết trong lúc rảnh rỗi lưu dũng tại quê quán b u i tiếp từ lệ qua vui sướng một tuần trong lúc đó hắn đi nhìn một chút cửa hàng bán lẻ trang t r a trang t Trang trí công ty nói thế tháng ra riêng công nói nào cũng cho một ớ i có cũng có thuốc chỉ cầu khả không họ, năng song,、lưu、Dung cũng không có gấp thúc bọn gấp Lưu là yêu m c h ú tuần công chất trình lượng. Một t này lưu d u n g còn dành thời gian đem chủ tinh bên trên cùng không gian bên trong đồ vật toàn bộ đều thuộc về loại phân biệt đều trang đến thùng đựng hàng bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày ở chủ tinh trên đất chống cùng tay trái của mình trong giới chỉ còn có ba ngày chính là tết xuân tư lệ muốn về huyện thành nhỏ phụ mẫu trong nhà lưu d u n g nói hắn cũng phải về kinh đô nghỉ lễ hắn đáp ứng tư lệ nói ra tháng riêng nhất định trở về nhìn nàng tư lệ nói về nhà là thật về nhà nghỉ lễ lưu dũng còn chuẩn bị cho nàng thật nhiều h á n g tết lễ vật mà lưu dũng nói về kinh đô qua tết xuân kia là lừa gạt t ừ lệ đâu nếu như hắn dám nói mình nghỉ lễ không có đi t ừ lệ tuyệt đối sẽ lưu lại cùng hắn nghỉ lễ hắn không nghĩ để t ừ lệ quanh năm suốt tháng thật vất vả cùng phụ mẫu đoàn tụ cơ hội bị mình chiếm dụng đưa tiến t ừ lệ lưu dũng đứng tại nhà ga bên ngoài có chút mở mịt nhìn xem chung quanh những cái kia vui mừng hớn hở chuẩn bị về nhà ăn tết các lữ khách trong nội tâm đ ô n g nhiên sinh ra một cỗ cảm giác cô tịch nguyên lai mình như trước vẫn là cái kia thân đơn h n h cô không hợp nhau lưu dũng chương bốn mươi chín người cô độc là đáng x ấ hổ lưu dũng đưa tiến tử lệ hầu mình thì là lái xe về quê quán chính là trong núi lớn cái kia thôn trăng nhỏ trở lại mình đã từng quê quán cũng là chân chính trên ý nghĩa nhà của mình chỉ bất quá bây giờ nơi này đã không cách nào ở người cũng không biết là ai dùng đầu gỗ chống đỡ lấy sắp sụp đổ p h n g ốc vách tường để nó còn có thể miễn cưỡng đứng vững vàng không ngã toàn bộ trong làng một gia đình đều không có đoán chừng là đều về thành bên trong ăn tết đi nhìn xem trên đường k i a thật dày tuyết động trừ xe của mình chết tấn không còn gì khác bất luận cái gì ấ n ký mang ý nghĩa nơi này đã rất lâu không có người đến qua lưu dũng nhất bên cạnh dư vị hồi nhỏ ký ức một bên lấy điện thoại di động ra đem hiện ở trước mắt có thể nhìn thấy hết thể đều chụp lại tìm cơ hội nhất định phải đem ảnh chụp tẩy ra giữ lại một số năm về sau vạn nhất mình mê thất ra phương hướng tìm không thấy nhân sinh đường về lấy ra nhìn một chút hy vọng còn có thể nhớ lại cái này đã từng che gió che mưa nhà lưu dũng tâm hạ tính toán đợi qua năm thời tiết ấm áp tìm người đem nơi này tất cả đều mua lại sau đó một lần nữa sửa chữa một chút về sau nơi này còn là nhà mình mãi mãi cũng là cái làng này không lớn dài rộng cũng liền hơn một trăm mét chiếm diện tích hơn một vạn bình trước sau cũng không có mấy chuyến phòng ở lưu dũng vây quanh làng đại khái dạo qua một vòng trên cơ bản đều là rách nát không chịu nổi vì số không nhiều kia mấy nhà tốt một chút phòng ở đều là mùa hè có người tới ở ở chỗ này trồng trọt lưu dũng ngồi tại cửa thôn trên tảng đá lớn đưa mắt nhìn một phía một mảnh trắng xóa giờ phút này hắn có một loại thuyền cô độc thoa non la ông độc câu lạnh giang tuyết cảm giác lưu dũng không khỏi lắc đầu cười khổ hắn nhớ tới trương sở một ca khúc nhi người cô độc là đáng xấu hổ cuối cùng lại liếc mắt nhìn cái này rách nát không chịu nổi thôn xóm lưu dũng đứng dậy liền muốn rời khỏi dự định đến phương nam tìm ấm áp địa phương đi cô độc vượt qua năm mới vừa muốn lên xe đông nhiên đầu đã cái làng này đã rách nát thành dạng này không bằng liền để nó tại phá một chút không phá thì không xây được cuối cùng để quốc gia trả tiền tốt bao nhiêu mình cũng có náo nhiệt có thể nhìn không thể so một người nghỉ lễ có ý tứ nhiều hừ hừ đã ta đều không có ý định nghỉ lễ vậy các ngươi cũng liền đều đ ừ n g yên tĩnh một cái lớn mật ý nghĩ trong lòng hắn sinh ra l ư u dũng đem xe mở đến rời xa làng địa phương sau đó mặc vào ẩn thân pháp bảo bay đến trên bầu trời trở lại chủ tinh hắn tại tủ chứa đồ cái thứ hai trong ngăn kéo tìm một cái đường kính hơn năm mươi mét đĩa bay đem ra đặt ở huyện không đảo bên trên mình dùng thần thức đúng cái này đại khái ba tầng lầu cao như vậy dài rộng hơn năm mươi mét tản ra ưu ám kim loại quang mang đại viên bản tử chỉnh thể g dò xét một lần bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu có tất cả đều là tràn đầy công nghệ cao chính là nó đưa cho vĩ đại tổ quốc năm mới hạ lễ mọi người trong nhà chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đến từ lễ gần đại nhân siêu thời không chuyển phát nhanh đi giữa không trung ẩn thân lưu dũng đem ngoài hành tinh đĩa bay từ chủ tinh bên trong đem ra hung hăng đánh tới hướng trên mặt đất mình cái k i a thôn trăng nhỏ nửa giờ sau lưu dũng lái xe lại trở lại làng bất quá lần này trong làng đã hoàn toàn thay đổi Không không thể không nói hắn thật h nói ném là c uy ẩ n toàn bộ b đĩa a là người h đánh h i tới ê n g ớ lớn n trên cơ bản là đem toàn bộ láng khoan khoái một lần. Bay bản thân không có đụng phải quá lớn tổn、hại. trên cơ bản chính là mặt ngoài g mặt đem một mặt đất, tại Đĩa ra. cơ có cơ bộ bay phải là là khoái hại, quá n tốt ạ i yêu yêu linh sao ta muốn báo cảnh sự tình là như thế này cái gì địa cầu các ngươi cảnh sát mặc kệ người ngoài hành tinh sự tình để ta ăn tết i uống ít một chút uy ta không uống nhiều tốt tốt tốt cái này địa phương nhỏ yêu yêu linh đều như thế ra sao lưu dung thở dài ai cho các ngươi cơ hội các ngươi không dùng được ca bỏ lỡ thăng quan phát tải cơ hội tốt hắn lại cầm điện thoại lên còn tiếp tục gọi một trăm m ư ơ i bất quá lần này là ở phía trước tăng thêm khu hành chính hào một mươi điện thoại rất nhanh kết nối uy người tốt ta muốn báo cảnh sự tình là như thế này bốn ta không có nói đùa ngươi có thể ghi lại số di động của ta để ngành tương quan người phụ trách liên hệ ta ta có thể cùng hắn hiện trường video tốt, tốt ta ố t t sẽ tại hiện trường chờ đợi điện thoại cúc điện thoại không có một phút hẹ chặt liền thu được tăng thêm hảo hữu tình cầu Thỉnh cảnh ầ sát đại ô biểu nói hiện tại ngươi có thể để cho ta nhìn ngươi nói cái kia cái gọi là ngoài hành tinh đĩa bay sao lưu d u n g nói không có vấn đề cảnh sát xin chờ một chút ta hoán đổi một chút ống kính Lưu liền Dung xuống đầu di nâng điện thoại di động xe, thoại bắt video â y bay quanh đĩa lớn to đ ạ cạnh dạng o chớ kích thức cùng cụ khái thể phát hiện đi đại dài i bên nó trí. vị v đầu kia truyền đến gấp rút tiếng kêu gào để lưu dung hoán đổi qua video hình tượng trong màn hình cảnh sát đúng lưu dung nói hiện tại chuyện này mức độ bảo mật có khả năng sẽ lên lên tới quốc gia phương diện cái chủng loại kia cấp bậc h ắ n yêu cầu lưu dung tại nguyên chỗ trở lệnh tại tiếp vào b ư ớ c kế tiếp chỉ lệnh trước đó cái kia đều không thể đi cũng không thể đem nơi này phát chuyện phát sinh lấy bất luận cái gì hình thức phát đưa ra ngoài ghi nhớ sao lưu dũng trả lời nói yên tâm đi lãnh đạo nơi này chính là ta nhà nhà đều nệ không có ta còn có thể đi cái kia ta còn phải chờ lấy người tới muốn cái thuyết pháp đâu nhà ta tổn thất này tìm ai b ồ i a video đối diện cảnh sát thúc thúc biểu thị rất im lặng bất đắc dĩ nói n g ư ơ i yên tâm đi quốc gia sẽ bồi thường tổn thất của ngươi lưu dung tâm bên trong m ừ n g thầm cái này có việc làm cũng có địa phương ăn tết nơi này lập tức liền xe náo nhiệt lên lưu dung trở lại trong xe đánh lấy l ử a mở đủ gió mát từ không gian bên trong x u ấ t ra một đống hoa quả đồ ăn vặt còn có một bình tia khung nhà hán rượu đỏ lại ăn lại uống mấy người tới làm việc người không đợi đến điện thoại là cái này đến cái khác đánh tới video chiếu cũng là một lần lại mực ộ t tiếp lần, x chờ một một cái cái hơn hai giờ lưu dũng đều trong xe ngủ một giấc mới nghe thấy đầu bên trên chuyển đến máy bay trực thăng động tĩnh mấy chiếc máy bay trực thăng bay tới còn có vô số xe cho quân đội cũng đều lần lượt cảm giác đến nơi đây đem cái này tiểu sơn thôn vây quanh chật như nêm tối nhân viên chỉ huy để lưu dũng đem xe cấp tốc làm rời sự kiện khu vực trung tâm sau đó liền gặp binh lính nghiêm trình huấn luyện nhanh chóng đem đưa bay che lại lập tại ứ c n trời tối loại công về sau lại tới mấy đỡ máy bay trực thăng hạ người tới xem xét chính là làm sinh hóa phương diện nhân viên công tác từng cái mặc tựa như ngoài, phi hành ra một dạng trong tay bọn họ cầm đặc thù dụng cụ đúng đĩa bay cùng xung quanh hoàn cảnh còn có tiếp xúc qua đĩa bay người bao quát lưu dũng đều làm toàn diện kiểm tra lưu dũng hết sức phối hợp đối phương làm việc hắn bị kiểm tra hoàn thành sau liền bị mang đi hai cái chăm sóc hắn quan binh dẫn hắn đi tới một cái lều vải lớn bên trong lưu dũng nhất nhìn vui nơi này vậy mà là nhà ăn đến ăn cơm điểm lều vải thẳng liên tiếp toa ăn toa ăn là từ đặc chế cỡ lớn xe t ả i cải tiến thành trên cơ bản tất cả đều là cơ giới hóa thao tác đầu bếp chỉ cần xứng đồ ăn liền có thể hắn theo quan binh lấy bàn ăn xếp hàng đến xe tại cửa sổ chỗ mua cơm vô cùng đơn giản cơ lại thêm một ăn mặn một chay hai cái xào rau còn có một bát nóng hổi trứng hoa canh lưu dũng mười phần thỏa mãn tại cái này băng thiên t u y ế t địa trong núi lớn có thể ăn được một thanh nóng hổi đồ ăn liền đã rất không sai ăn xong c ơ m tối rốt cục bắt đầu có người phản ứng hắn lưu dũng được đưa tới một cái cỡ nhỏ trong lều vải bên trong chỉ có một chương giản dị cái bản cùng ba đem ghế lều đỉnh một ngọn lét đèn đem trong dạp chiếu sáng như b a n g à y còn có một cái điện làm nóng khí lập trên mặt đất có nó tồn tại trong dạp nhiệt độ không, nhiệt độ không khí như trước vẫn là rất thấp há mồm nói chuyện ứa ra bạch khí sau bàn ngồi một nam một nữ hai cái sĩ quan Nam từ ử tại thao t hỏi. Hỏi á lúc tọc, tử nữ ta lên đại học về sau qua nhiều năm như vậy một mực phiêu bạt bên ngoài trong lòng một mực liền nghĩ về nhà nhìn xem cái này không vừa vặn đổi kịp sắp tết có chút thời gian liền quyết định trở về một chuyến bây giờ nhi giữa trưa vừa tới cái kia nghĩ đến trông thấy làng không có kết quả liền thấy trên mặt đất có một cái trong truyền thuyết đĩa bay rơi vào kia ta lúc ấy do sợ vội vàng gọi điện thoại báo cảnh kết quả đầu bên kia điện thoại nói địa cầu cảnh sát mặc kệ người ngoài hành tinh sự tình còn để ta ăn tiết trong lúc đó ít uống rượu thanh này ta cho khi à không có c h i ề u chỉ có thể gọi thủ đô điện thoại báo cảnh sát sau đó các ngươi liền đến sĩ quan nữ quân nhân hỏi ngươi bình thường là làm cái gì công việc l i u dũng trả lời nói trước đó một mực tại thượng hải trên chợ ban là một cái công ty viên chức năm ngoái bởi vì không hiểu được xử lý như thế nào cùng lãnh đạo quan hệ trong đó bị sát h ả i một mực chờ sắp xếp việc làm đến nay sĩ quan nữ quân nhân hỏi chúng ta bên này tra được tên của người giới có kết xù tài chính cùng nhiều chỗ cấp cao bất động sản có thể cho chúng ta giải thích một chút những này là lấy ở đâu sao phải thành thật trả lời chương năm mươi điều tra chương năm mươi điều tra liệu dũng ách ta cảm thấy ngươi hỏi những chuyện này cùng ta phát hiện đĩa bay chuyện này không có quan hệ gì đi ta có thể lựa chọn không nói sao sĩ quan nữ quân nhân nói có thể lưu dung nói vậy là tốt rồi vậy ta liền lựa chọn cự tuyệt trả lời ngươi vừa rồi vấn đề kia sĩ quan nữ quân nhân nói tiếp nhưng là ngươi sẽ bị rời đưa đến cơ quan tư pháp sẽ bị viện kiểm sát lấy kết xù tài sản nơi phát ra không rõ tội khởi tố lưu dung nói lãnh đạo a ta yếu đớt hỏi một câu ngươi không cùng ta nói đùa sao nếu ta chính là không nói tài sản nơi phát ra nói sẽ như thế nào sĩ quan nữ quân nhân nói cha rõ ràng kết xù tài sản nơi phát ra phương hướng nhìn xem là thuộc về tham ô nhận hối lộ vẫn là chức vụ xâm chiếm liền ngươi cái này kim ngạch vô luận lạ phạm cái kia đầu đều đủ phán vô hạn cho nên nói không nói chính ngươi nhìn xem xử lý liệu d u n g nói ta chỉ là cái này đĩa bay sự kiện người chứng kiến cùng báo án người điều này cùng ta có bao nhiêu tiền cùng có mấy phòng nhỏ có quan hệ gì cái này rõ ràng chính là hai chuyện có được hay không các ngươi hiện tại chẳng những không khen ngợi ban thường ta lại còn muốn khởi tố ta đây không phải lệnh lao bách tính tâm sao sĩ quan nữ quân nhân bay đầu đúng bên cạnh người nam kia sĩ q u a n nói quốc gia chúng ta hiện tại cũng giàu có thành dạng này sao tùy tiện một cái lao bách tính liền liền có mười mấy ước giá trị bản thân l i u dũng nói tiếp nói lãnh đạo ngươi không thể nói như vậy a dễ dàng đem đập làm nhàm tán sĩ quan nữ quân nhân nói vậy ngươi liền cho chúng ta làm nhảm một cái không tiêu tan được a lưu dũng thử hỏi ta bây giờ có thể chạy không sĩ quan nữ quân nhân vui nàng nói ngươi có thể thử một chút ngươi nếu có thể chạy ra cái trụ sở này năm mươi m coi như ta thua ta có thể đáp ứng ngươi sách bất kỳ yêu cầu gì không trả lời tài sản nơi phát ra vấn đề đều có thể lưu dũng nghe nàng nói đến bất kỳ yêu cầu gì lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì vậy mà thốt ra nói ngươi có thể giúp ta dắt một chút lạc đ à sao sĩ quan nữ quân nhân một mặt mộng hỏi ngươi nói cái gì lưu dũng xấu hổ trả lời không có gì không có gì sau đó hắn lại nhìn một chút sĩ quan nữ quân nhân vui cười nói tính tính hai ta không thích hợp ta quyết định không chạy p h ố c thử Ngồi người nam kia sĩ quan nhịn không được vui lên tiếng chỉ thấy cái kia sĩ quan nữ quân nhân bột một tiếng hung hăng đập cái bản một chút lớn tiếng chất vấn lưu dũng ngươi có ý tứ gì vì sao kêu hai ta không thích hợp vì sao kêu ngươi quyết định không chạy ta cùng ngươi có quan hệ gì lưu dũng giả giả vô tội đội chủ đề nói cái kia cái gì lãnh đạo hôm nay thời tiết coi như không tệ a ha ha sĩ quan nữ quân nhân nói ngươi đừng cả kia không dùng hiện tại liền hai con đường nếu không ngươi liền tự mình nói nếu không ta liền đem ngươi chuyển giao cơ quan tư pháp để ngươi nói lưu d u n g nói lãnh đạo ta cái này thật không thể nói cho các ngươi biết ta tiền này đều là hợp pháp thu nhập giao dịch với ta đối phương cũng là sĩ nghiệp nhà nước hết thảy đều là có sổ sách như n g cha nhưng là giữa chúng ta ký kết hiệp nghị bảo mật cho nên ta không thể nói ngươi cũng đừng làm khó ta sĩ quan nữ quân nhân nói t hử hiệp nghị bảo mật tại quốc gia trước mặt không có bí mật gì để nói ngươi có thể yên tâm nói nếu như thu nhập của ngươi là hợp pháp ta có thể cam đoan ngươi tiết lộ trọng yếu thương nghiệp cơ mật chuyện này sẽ không bị pháp luật truy cứu lưu dũng nói đây chính là ngươi nói đừng đến lúc đó không nhận nợ hiệp nghị của ta trong xe ta muốn đi lấy một chút có thể hay không sĩ quan nữ quân nhân hô cổng cảnh vệ bồi lưu dũng đi trong xe lấy hiệp nghị bảo mật trong xe sao có thể có hiệp nghị đều trong không gian đặt vào đâu lưu dũng chẳng qua là tìm một cơ hội ra ngoài so tay một chút mà thôi một lát sau lưu dũng cầm một phần văn kiện trở lại lều trại bên trong đem văn kiện đưa cho hai vị sĩ quan sau lại ngồi đàng hoàng trên ghế ngồi tại chồng chất trên ghế lưu dũng nội tâm suy nghĩ thật là náo nhiệt cái này không thể so nhìn tiết mục cuối năm có ý tứ nhiều sự tình biến đổi bất ngờ còn gặp được một cái tam cao sĩ quan nữ quân nhân cao lãnh cao nhan giá trị ai quý cao phụ trách hỏi ý lưu dũng hai người kia tại lật xem lưu dũng hiệp nghị bảo mật sau túi đầu thì thầm một phen sau đó tên nam tử kia đi ra ngoài mà trong lều vải chỉ còn lại lưu dũng hai người bọn họ kia sĩ quan nữ quân nhân cũng không nói chuyện túi đầu tại chỉnh lý tư liệu lưu dũng liền nhìn xem nàng bận rộn cũng không nói chuyện hai người cứ như vậy rời ở qua có chừng mười phút tên kia, nam sĩ quan trở về. Đúng nữ tử kia gật gật đầu khẽ nói một câu tình huống là thật Chỉ thấy kia sĩ quan nữ quân nhân nói h h h a n c n g đem tư l ệ u tạm thời p còn h không thể cho ngươi còn chờ tại tiến một bước xác nhận lưu dũng tiếp tục hỏi lãnh đạo ngoài định mức hỏi nhiều một vấn đề ta đến tại cái này mang bao lâu a ngươi nhìn lúc này sắp liền muốn ăn tết sĩ quan nữ quân nhân nói thật xin lỗi ngươi cụ thể còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu không phải ta nói tính toán kia phải là thượng cấp quyết định bất quá về nhà ăn tết ngươi liền không nên nghĩ dù cho nơi này không có sự tình của ngươi ngươi cũng phải bị mang về tổng bộ tiến hành một đoạn thời gian cách ly cùng quan sát nhìn xem trên thân có hay không bị địa ngoại bệnh khuẩn lây nhiễm đến chúc mừng ngươi thời gian này sẽ không d ấ ngắn lưu dung thần sắc vui mừng t h o á ra quá tốt sĩ quan nữ quân nhân nghi ngờ hỏi ngươi nói cái gì quá tốt lưu dung c u ố n quýt giải thích nói không phải không phải ta nói là quá tệ lúc này sắp liền muốn ăn tết kết quả còn bị các ngươi cho giam lại sĩ quan nữ quân nhân lạnh giọng nói thử ngươi cho rằng chỉ một mình n g ư ơ i không có cách nào qua năm mới sao b ã i ngươi ban tặng nơi này tất cả mọi người không cách nào về nhà ăn tết bao quát hai ta cuối cùng cũng đều sẽ bị cách ly quan sát lần này ngươi hài lòng đi lưu dung nói ngươi xem một chút việc này náo sớm biết ta liền không lên tiếng trộm đạo về nhà không liền không sao bất quá ta còn thực sự không thể cứ như vậy đi nhà ta phòng ở bị nệ n sợm ta đây đến tìm ai bồi a lãnh đạo ngươi đây phải giúp ta hỏi một chút ta nhà ta phòng ở sập việc này ta đến tìm ai a sĩ quan nữ quân nhân khí thẳng t r ừ n g lưu dũng không cao hứng nói ngươi hỏi ta ta cũng không biết việc này sau này h ã y nói đi quốc gia sẽ q u ả n ngươi không có việc gì ngươi nhanh đi ra ngoài đi lưu dũng nói lãnh đạo chúng ta cái này làm nhảm nửa ngày ta còn không biết ngài là ngành gì lãnh đạo đâu ngài họ gì ta nên xưng hâu ngươi như thế nào không thể luôn luôn mở miệng ngậm miệng liền gọi lãnh đạo đi cái này khiến những đồng chí khác nhìn thấy nhiều không tốt còn tưởng rằng ngươi kiểu cách nhà quan lớn đâu sĩ quan nữ quân nhân nguyên địa hít sâu hai lần đè nén xuống sắp nổi giận cảm xúc chậm rãi mở miệng nói ra chúng ta là cục an ninh ta họ thẩm ngươi gọi ta thẩm chủ nhiệm liền có thể hiện tại mời ngươi lập tức lập tức liền ra ngoài chúng ta nơi này muốn bắt đầu làm việc lưu dũng bị cổng hai tên lính mang đi trong liều vải người nam kia sĩ quan đúng nữ t ử nói thẩm chủ nhiệm gia hỏa này thật có ý tử a nhìn thân sắc của hắn giống như không có chút nào hồi hộp mà lại ta còn cảm giác hắn đúng ở chỗ này đợi còn rất có hứng thú một điểm không có gấp về nhà d á n g vẻ mặt khác thẩm chủ nhiệm ta thế nào cảm giác hắn đúng ngươi thật cảm thấy hứng thú a đây chính là cái phú hảo a nếu không ngươi thẩm chủ nhiệm la lớn ngươi câm miệm cho ta có phải là gần nhất đúng các ngươi có chút quá bức lỏng buổi sáng ngày mai lên đến chính mình đi chạy đất tuyết năm cây số phụ trọng a không phải đâu chủ nhiệm lưu dũng bị cảnh vệ viên đưa đến trụ sở tạm thời bên cạnh một loạt lều vải bên cạnh cảnh vệ đi cùng phụ trách sắp xếp chỗ cư trú người câu thông đối phương cho bọn hắn an bài tại một cái tương đối r ử a vào ở giữa trong lều vải nghỉ ngơi đồng thời còn cho lưu dũng phát một bộ hành lý cùng đồ rửa mặt cảnh vệ viên mang theo lưu dũng tiến vào trong lều vải đây là một cái có thể chứa đựng m ư ơ i hai người tạm thời ở lại lều vải bên trong đã dựng tốt hai hàng giản dị dương xếp một hàng sáu cái phân loại hai bên ở giữa là thông đạo một đài cỡ lớn gió nóng cơ không ngừng đang làm việc trong trướng bồng nhiệt độ đã tại không độ trở lên nhưng là cao cũng cao không đi nơi nào trên mặt đất thật dày tuyết động dù nhưng đã bị thanh lý không sai b ị t lắm nhưng là còn có không ít lưu lại tuyết động đã bắt đầu hòa tan lộ ra mặt đất có chút vú bùn lúc này trong lều vải vẫn chưa có người nào tới nghỉ ngơi đoán chừng bọn quan binh còn đều đang bận rộn lấy lưu dũng chọn một cái tận cùng bên trong nhất giường chiếu không l o ạ n gió còn ấm áp tới tới lui lui người còn thiếu hắn hài lòng đem hành lý trải tại giường xếp bên trên sau ngồi ở phía trên đúng kia hai cảnh vệ viên nói hai ngươi nhìn ta làm gì à ta cũng không chạy hai ngươi tranh thủ thời gian thông khoái đi lấy hành lý trở về chiếm chỗ a không phải chờ người khác trở về đều chọn xong hai ngươi ngủ trên mặt đất a hai cái cảnh vệ viên liếc mắt nhìn lẫn nhau sau không n ú p n í c h địa phương nàng bên trong một cái người đúng lưu d u n g nói cảm tạ lưu tiên sinh vì hai ta cân nhắc vấn đề chỗ ở nhưng là ngươi có chỗ không biết căn này lều vải đã bị xác định vì cục an ninh trụ sở tạm thời những ngành khác người là vào không được cho nên lưu tiên sinh không cần phải lo lắng hai chúng ta vấn đề chỗ ở lưu d u n g nhãn tình sáng lên nghĩ đến thẩm chủ nhiệm vội vàng hỏi nói các ngươi cục an ninh lần này tới bao nhiêu người a đều đến cái này phòng có thể ở lại sao cảnh vệ viên thật xin lỗi lưu tiên sinh ngươi vấn đề này liên quan mật ta không thể nói cho ngươi lưu dũng nhắc mặt ngộng không hiểu hỏi ta nói cái gì liền liên quan mật a ta biết ta hỏi các ngươi lần này tới mấy người đúng không chính là cái này liên quan mật đi cảnh vệ viên lưu dũng lại hỏi cảnh vệ viên nói ta hiện tại cũng không có việc gì có thể không thể đi ra ngoài đi bộ một chút nhìn xem các chuyên gia lại như thế nào sửa chữa đ a bay cảnh vệ viên nói trên nguyên tắc chúng ta không cấm nhưng là ngươi mỗi lần ra ngoài trở về về sau đều muốn làm một lần toàn diện kiểm tra đồng thời muốn làm một lần văn bản báo cáo viết rõ lần này hoạt động tất cả gặp được người cùng đã nói đều muốn kỹ càng viết rõ lưu dũng nói dừng lại dừng lại ta không đi ra ta đi ngủ còn không được sao nói xong lưu dũng liền đem giày cởi một cái trực tiếp mặc áo khoác liền nằm trong chăn đi hai cái cảnh vệ viên xem xét hắn nằm xuống thế là liền lưu lại một cái bồi tiếp hắn một cái khác đi hậu cần xử nhận lấy hành lý đi lưu dũng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút vẫn là không có tín hiệu xem ra là cái này một mảnh mạng lưới đã bị che đậy hắn thu hồi điện thoại nhắm mắt lại nằm trên giường không biết cho là hắn đang ngủ đâu kỳ thật thần trí của hắn cũng sớm đã bao trùn đến toàn bộ trụ sở tạm thời bên trên. không nhìn không biết xem xét giật mình liền tại ngắn như vậy ngắn mấy giờ bên trong đã có hơn nghìn người đến nơi này bất quá đại bộ phận đều là binh sĩ đã đem cái này phương viên mấy cây số tất cả đều bao vây vô số đặc trùng cỗ xe còn đang lục tục lai tới liền đang đĩa bay chung quanh mấy chục cái người mặc sinh hóa phục chuyên gia các học giả chính thảo luận bức kế tiếp xử lý như thế nào cái này đĩa bay công trình bộ môn bọn quan binh đã bắt đầu đang đĩa bay bên cạnh dựng tạm thời hoạt động căn phòng có thể là muốn dùng để làm làm bộ chỉ huy tạm thời a dù sao chính là trụ sở tạm thời bên trong tất cả mọi người đang bận liền hắn tự mình một người tại nằm ngủ ngon chương năm mươi mốt thẩm chủ nhiệm Trước thẩm chủ nhiệm dận. lửa đêm đã khuya chuyên gia tổ nhóm còn thảo luận xử lý như thế nào chiếc này bên ngoài phi thuyền vũ trụ trải qua sơ bộ tính ra nó nặng lượng chỉ ít tại hai tấn trở lên lại chiếm diện tích m ộ ư ơ i phần to lớn trước mắt căn bản không có dị địa vận chuyển điều kiện cho nên chỉ có thể tại nguyên chỗ tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu nhưng là nguyên tiến hành nghiên cứu khoa học làm việc liền phải dựng loại cực lớn chuyên nghiệp đều đem đĩa bay bao trùm đến bên trong cái này liền lại gặp phải rét lạnh mùa đông không cách nào thi công vấn đề chuyên gia tổ thành viên liền một vấn đề này một mực tại nghiên cứu đối sách mùa đông khắc nghiệt trong đêm khuya vùng núi nhiệt độ không khí đã thấp đến ba mươi nhiều độ trong cả trụ s trừ binh lính tuần tra cái khác đại bộ phận nhân viên công tác đều đã trở lại trong lều vải nghỉ ngơi thẩm chủ nhiệm một nhóm tám người cũng trở lại phân phối cho cục an ninh chuyên môn lều vải đám người đều tự tìm tốt giường của mình trái tốt hành lý chuẩn bị nghỉ ngơi bởi vì lưu dũng đã chọn tận cùng bên trong nhất một cái trong đó giường ngủ đám người tự nhiên mà vậy đem tận cùng bên trong nhất một cái khác giường ngủ lưu cho thẩm chủ nhiệm lúc đầu hôm nay liền có đầy bụng tức giận thẩm chủ nhiệm đi đến giường của mình trước phát hiện là cùng lưu dũng nhất sắp xếp liền giận không chỗ phát tiết nhất là trông thấy gia hỏa này ưu tiên chọn một chỗ tốt sớm đã nằm ngáy ho ho liền càng tức giận thẩm chủ nhiệm toàn tên gọi là thẩm thanh thu là kinh đô thế gia thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật phong vân tại rất lúc tuổi còn trẻ cũng đã là cấp đại đội cán bộ bởi vì dung mạo xinh đẹp người còn cao lãnh cho nên người trong vòng đưa ngoại hiệu bang sơn mỹ nhân cho nên người trong vòng đưa ngoại h u bang sơn mỹ nhân cho nên người trong v n g đưa ngoại ệ u bang n m h â n ỉ vào quan hệ của gia tộc bộ đội chuyển xử lý chuyên môn phụ trách thu thập quốc tế tổ chức khủng bố tư liệu như thế một cái chức vị tại trên vị trí này nàng một cứ duy trì như vậy là được năm năm năm nay cuối cùng đem phòng chủ nhiệm chịu về hưu mình tiến lên một bước lên làm cái này quốc tế tổ chức khủng bố phân tích nghiên cứu văn phòng chủ nhiệm lúc đầu buổi tối hôm nay nàng muốn tham gia một cái rất trọng yếu tụ hội là kinh đô thế g i a thế hệ tuổi trẻ nhóm hàng năm cuối năm giữ lại tiết mục con em của đại gia tộc nhóm tề tụ một đường kết giao h ả o hữu mở rộng nhân mạch tổng kết một chút trước mắt làm việc thành tích triển vọng một chút tương lai chỗ làm việc phát triển một trận cấp cao thực diệu làm đã là quan đời thứ ba nàng Qua kết quả tới i chỗ xem xét là thuộc về không biết địa ngoại văn minh sự kiện cùng quốc tế tổ chức khủng bố căn bản cũng không có nửa xu quan hệ cái này liền hẳn là bảy trăm bốn mươi chín cục cùng hàng không vũ trụ cục sự tỉnh mấu chốt là nhấc ngáo tâm sự tình là lúc đến hào hảo không thể quay về bộ chỉ huy tạm thời cho bọn hắn cục an ninh nhiệm vụ chính là điều tra sự kiện người chứng kiến cùng người biết chuyện tận lực đem đĩa bay sự kiện ảnh hưởng trình độ xuống đến thấp nhất thẩm thanh thu xuất phát trước tưởng rằng phát sinh khủng bố sự kiện chứ đem mình phòng bên trong người đều mang lên còn điều tạm mấy cái đặc cần xử người kết quả tới chỗ xem xét là cùng với các nàng bộ môn tám gậy tre đều đánh không được sự tình trong lòng liền có khí tiếp nhận bộ chỉ huy tạm thời an bài công việc sau bắt đầu làm việc lúc lại phát hiện trừ khẩn cấp bộ môn điều đến nội bộ nhân viên bên ngoài tất cả người chứng kiến người biết chuyện liền lưu dũng nhất người không còn gì Khác người, nói cách khác thẩm thanh thu lần thứ nhất dẫn đội xuất ngoại cần chấp hành nhiệm vụ một nhóm mười cái nhân đại thật xa từ thủ đô bay đến cái này xó xỉnh liền vì lưu giúp mình mà hắn vẫn là chủ động báo án người làm việc nhiệm vụ đơn giản sáng tỏ tầm mười quốc gia cơ cấu nhân viên công tác liền vì một cái chủ động báo án người phụ trách thế nào nhìn đều có đại pháo đánh con mỗi cảm giác bất quá người biết chuyện thiếu cũng có thiếu chỗ tốt sự t ì n h đơn giản mạch lạc rõ ràng không có tạo thành tin tức h u y ế t t á n cho nên bọn họ rất dễ dàng liền hoàn thành chỉ huy thuộc hạ phát nhiệm vụ vốn cái h nhận nhiệm thể thủ thẩm Thanh Thu bất ngờ nghe o giao rằng trở liền ngờ tin đi sau đêm vụ về suốt có c bất đô dữ, c nàng một đoàn n g một ư ờ sẽ bị m a này g đưa trụ sở bí mật tiến sở bí h n h cách l cụ thể khiến ỳ ạ n không rõ. c á này k h i vốn là đầy mình l ờ i toán g i ậ n thẩm chủ nhiệm lửa càng lớn nàng đang lo không chỗ phát tiết cố này tà hỏa thời điểm đã nhìn thấy nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho lưu dũng thẩm đại tiểu thư lập tức tìm đến lửa g i ậ n phát tiết điểm nếu không phải ra hỏa này báo cảnh lấy ở đâu những chuyện hư hỏng này mắt nhìn thấy liền muốn ăn tết bị ra hỏa này một điện thoại cho dạy vò đến nơi này hiện tại tốt đừng nói ăn tết lúc nào có thể về nhà đều là ẩn số thầm thanh thu hầm hừ đi đến lưu dũng trước giường một cước liền đá vào trên giường của hắn miệng bên trong hô đến ngủ cái gì mà ngủ cha hỏi nàng cái này một cuốn g họng đem trong lều vải tất cả mọi người giật này mình đại gia hỏa không rõ ràng cho lắm nhìn xem thầm chủ nhiệm lưu dũng cương mới là thật đang ngủ trước đó dùng thần thức dò xét một lần căn cứ về sau cũng không có gì có ý tứ sự tình nên nghỉ ngơi đều chuẩn bị nghỉ ngơi hắn cũng liền không tạ i nhìn nằm kia yên tâm liền ngủ hắn hiện tại căn bản cũng không cần phòng bị bất luận kẻ nào hoặc là bất cứ chuyện gì bởi vì trên cái tinh cầu này đã không có có thể tổn thương hắn tồn tại cho nên vô luận là ở đâu hắn đều có thể yên tâm lớn mật bình yên chìm vào giấc ngủ lại không nghĩ rằng đêm nay bị người cho đặc tính liệu dũng xoay người ngồi dậy k hiếp nhập nhèm con mắt nhìn xem nữ nhân này trước mắt nhất thời có c h ú t n ộ n g nghĩ không ra là ai thế là liền không có đầu góc hỏi một câu người n h à ai vậy có bị bệnh không yên tĩnh an tính tuyệt đối toàn bộ trong lều vải lộ ra một bầu không khí quá dị thần thanh thu một mặt không dám tin nhìn trước mắt cái này bề ngoài không đẹp nam nhân hắn vậy mà mang ta hắn vậy mà thật dám mang ta từ nhỏ đến lớn nhanh ba mươi năm lên một cái dám chửi mình người kia vẫn là ở trên nhà trẻ thời điểm liền bị mình đánh sớm đổi răng bây giờ đây là lại tới một cái không sợ chết lựa giận công tâm thẩm thanh thu đưa tay chính là một q u y ề n thẳng đến lưu dũng mặt m à đi mắng xong người lưu dũng cũng nháy mắt phản ứng lại đây là nơi nào không đợi mở miệng nói thật có lỗi đâu một cái nắm đấm liền đã đến trước mắt hắn đưa tay liền đem đánh tới nắm đấm bắt lại sau đó ấy nay đúng thẩm thanh thu nói chủ nhiệm thật xin lỗi à vừa rồi có chút ngủ lông lăng thật không phải hữu tâm mắng chửi người lời còn chưa dứt thẩm thanh thu một cái tay khác một cái bảy quyền liền lại bắt lấy nàng một cái tay khác. cứ như vậy lưu dũng ngồi ở trên giường hai tay nắm thẩm thanh thu xong quyền hai người tại cách xa nhau nửa mét trong khoảng cách bốn mắt nhìn nhau tràn g diện hết sức khó xử lưu dũng nói thẩm lãnh đạo ngươi đừng nóng giận nghe ta giải thích thẩm thanh thu tức giận nói ngươi thả ta ra tay nàng vừa nói vừa dùng sức ra bên ngoài tránh thoát hai tay của mình mà trùng hợp lưu dũng đang nghe nàng sau liền bông ra hai tay thẩm thanh thu một cái trọng tâm bất ổn lão đạo liền ngã về phía sau mắt thấy liền muốn ngã xuống tại sau lưng góc giường bên trên lưu dũng trong chốc lát bắn ra ô n chặt lấy thẩm thanh thu thân thể nguyên địa xoay chuyển nửa vòng hai người cùng một châu ngã xuống tại giường xếp bên trên chỉ nghe răng rắc một tiếng yếu ớt giường nhỏ bị hai người bọn họ ngạnh xinh xinh đập sập lưu dũng nằm tại cái kia phá trên giường ngược lại là không có việc gì thế nhưng là trong ngực hắn thẩm thanh thu đều muốn t ứ c điên chỉ gặp nàng tránh thoát lưu dũng ôm ấp nhưng không có đứng dậy mà là xoay người cưới tại lưu dũng trên thân vũ mạnh mở nắm đấm đổ ập xuống đánh căn bản không có một điểm lưu thủ hoàn toàn chính là bông ra dồn sức đánh lưu dũng cũng không dám tạo hoàn thủ sợ làm bị thương nàng đành phải nâng lên hai tay che chở mặt mình sau đó để nàng đánh tới đem đánh đủ lại nói lại nói lại n ó thẩ dừng lại bao hàm l ử a g i ậ n đánh tới bời kết quả tựa như đánh vào lấp kín mật bức tường không lọt gió bên trên đối phương chuyện gì không có chính mình mệt mỏi quá s ứ c khí nổi điên nàng nơi nào bị thua thiệt lớn như vậy đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu hóc thẩm thanh thu đột nhiên một phát bắt được lưu d u n g cánh tay hung hăng một thanh liền cắn đi lên chỉnh trong lều vải người xem náo nhiệt lập tức trận mắt h ố m mồm cái này hay là bọn h ắ n cái t i ế n cao ngạo băng sơn mỹ nhân thẩm chủ nhiệm sao thế nào trong nháy mắt liền biến thành khóc lóc gom sòm lăn lộn bát phụ n ữ nha lưu dũng nhất nạ ô dạ không có vận công chống cự chính là hắn cảm thấy liền là tiểu cô nương vừa rồi thật mất mặt đánh mấy lần v ù n g chút giận rất bình thường mặc dù đánh có đau một chút nhưng là cũng tại trong giới hạn chịu đựng cho nên hắn cũng không có phản kháng ai biết được nha đầu này không đánh nổi vậy mà dùng miệng cắn n à n g cái này miệng vừa hạ xuống là một điểm không có nề mặt hung giữ một thanh trực tiếp đem lưu d u n g cánh tay cắn nát máu tươi cách quần áo đ ề u gì ra có thể thấy được vết thương đến sâu bao nhiêu lưu d u n g bị thẩm thanh thu cái này một thanh cũng cắn giận đối nàng lớn tiếng mắng ngươi nha có bị bệnh không không ngừng không nghỉ đúng không một mực để cho ngươi ngươi không có điểm bức số sao con mẹ nó là là cậu đánh không lại sẽ còn cắn người. ngươi mau dậy ngươi nếu là lại náo h đ ừ n g trách ta không k h á c h khí có như vậy một nháy mắt thẩm thanh thu đều bị mắng n ộ n g đánh nhỏ đến lớn nàng đâu chịu nổi loại này ức hiếp bị lưu dũng mắng một chập cho triệt để mắng điên không quan tâm đổ ập xuống liền là hướng về phía lưu dũng lung tung đập lần này lưu dũng là thật không quen lấy nàng liều mạng để nàng lung tung đập mặc kệ c h ẳ n g ngang liền ôm lấy thẩm thanh thu từ dưới đất đứng lên đem nàng đánh tại trên bả vai mình một cái tay ôm chặt hai chân của nàng phòng ngừa nàng loạn đạp loạn đạp một cái tay khác trưởng hung hăng quất vào trên mông đ í nàng rung đậu đùng đùng bên cạch mắ còn được ba trăm ba mươi u ế n ba đập gái mông động tĩnh càng lúc càng lớn thần thanh thu bị đánh nhe răng chặn mắt bắt đầu nàng ghé vào lưu dũng trên bờ vai lúc hai tay còn liệu mạng đánh phía sau lưng của hắn theo lưu dũng mấy bàn tay quất xuống triệt để cho nàng đánh trung thực nàng không rên một tiếng ghé vào lưu dũng đầu vai trong ngập quất hai mắt chảy ra giọt lớn liệu v à i cả đám mắt thấy sự tình làm lớn chuyện đều vội vàng tới đem hai người tách ra kỳ thật vừa rồi hai người bọn họ vừa rồi kêu một đoạn thật sự là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mọi người ở đây xem náo n h i ệ t còn không có kịp phản ứng công phu liền lịch chuyển hoàn thành chờ đoàn người đều chạy tới muốn tách ra hai người thời điểm lưu dũng đều đã rút thẩm thanh thu cái mông vài chục cái trước đó kia hai cái cảnh vệ viên cùng cục an ninh một cái khác nữ đồng sự cùng một chỗ đem thẩm thanh thu từ lưu dũng trên bờ vai ô m xuống dịu nàng ngồi đến bên trong tấm kia không trên giường thẩm thanh thu cái mông vừa ngồi vào trên giường đau nàng kém chút kêu lên nhưng là nàng quả thực là n h ị n xuống không có kêu ra tiếng khóc đỏ hai mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào lưu dũng cũng không nói chuyện lưu dũng nhìn xem nàng trêu tức nói ngươi không nên cảm thấy ngươi thụ thiên đại uy khuất ngày hôm nay là ngươi đã làm sai trước ngươi thân là quốc gia quyền lực cơ quan nhân viên công tác xuất động thủ chức cậu đã nhận tâm tốt thị dân việc này ngươi đi đâu nói đều là lỗi của ngươi nhưng là ta một cái đại lao ra không cùng ngươi nữ nhân này chấp nhận chuyện tối nay ta có thể coi như không có phát sinh ngươi nếu là cảm thấy không phục muốn tiếp tục nhằm vào ta ngươi liền vạch ra nói tới là c ô n g hay tư ta đều tiếp lấy ta liền không tin thanh thiên bạch nhật huy hoàng tiên uy có còn vương pháp hay không còn có thể cho phép hạ ngươi dạng này điều ngoa quốc gia công vụ nhân viên đến nước hiếp bình dân b ạ c h tính lưu d u n g nói xong c u ố n lên hành lý của mình đối cục an ninh một cô bé khác nói cái k i a ai người qua đây ngủ lê đi ta đi còn ngủ còn có hảo hảo khuyên bảo khuyên bảo các ngươi chủ nhiệm đánh đòn không có gì lớn không được ta đây là trả lại nàng một cái hoàn chỉnh tuổi thơ không để cho nàng dùng cảm ơn ta lưu d u n g nhanh chân đi tới cửa tại nhất cạnh ngoài trên một cái giường trải lên chăn mền nằm xuống hai cái cảnh vệ viên cũng đi theo đến cổng vị trí cùng sát bên lưu d u n g hai vị đồng chí đổi giường chiếu lưu d u n g cũng không có đang chú ý hai người bọn họ chỉ là phối hợp ngủ đêm khuya trừ ngẫu nhiên còn có thể nghe tới thẩm thanh thu kia chuyển đến rất nhỏ tiếng khóc lóc bên ngoài còn lại tất cả đều là bên ngoài lều kia hô hô rung động hàn phong âm thanh dù cho trong lều vải có cỡ lớn sửa ấm thiết bị nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái này lạnh t ấ u xương hàn phong bên ngoài ba mươi nhiều độ trong lều vải nhiệt độ lại cao n ă n g cao đi nơi nào nhiệt độ không khí tuyệt đối sẽ không cao hơn không độ trở lên đám này tổng cục xuống tới nhân viên công tác nơi nào nếm qua dạng này khổ từng cái co quắp tại t r o n g chăn run lẩy bẩy đông lạnh căn bản ngủ không được lưu dung tâm hạ im lặng đây đều là mình n h ả m chán t r e o đến sự tình lại làm cho nhiều người như vậy đi theo thủ khổ hắn lặng yên không một tiếng động thả ra thân thức đem toàn bộ trụ sở tạm thời đều bao phủ ở bên trong hình thành một tầng nhìn không thấy tấm chắn năng lượng song toàn bộ che lợi hàn phong t ổ i nhiễu trong cả trụ ép nháy mắt liền yên tính trở lại bởi vì không còn bốn phía hở trong lều vải nhiệt độ rất nhanh liền thắng tới đám người cũng rốt cục có thể tại che kín chăn mền tình h cảm thấy một tia ấm áp chậm rãi tất cả đều ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngay tại sáng ngày thứ hai rất nhiều người đều đang nghị luận trong đêm qua đột nhiên gió liền ngừng trong lều vải nhiệt độ không khí rõ ràng cao rất nhiều tất cả mọi người ngủ một giấc ngon lành thời điểm lưu d u n g thu hồi t â m chắn năng lượng trong chốc lát lạnh thấu xương hàn phong còn tới căn cứ lại khôi phục trời đông giá rét t r ả thái thầm thanh thu sáng sớm liền ra ngoài thẳng đến ăn xong điểm tâm sau cũng không có gặp lại nàng sau bữa ăn của can linh đám người này y nguyên có thể làm đoàn người đều có quắp tại trong lều vải không đi ra lưu dũng về trên xe lấy hai bộ bãi bộ kẹ ném cho bọ mình lưu lại một bộ hắn lôi kéo hai cảnh vệ viên ba người cùng một chỗ đấu địa chủ hai cái này phụ trách nhìn xem lưu dũng cảnh vệ viên là cục an ninh đặc tần x ử đặc vụ nhân viên là tạm thời bị thẩm thanh thu điều tạm qua đến giúp đỡ cho nên hai người bọn họ cùng thẩm thanh thu cũng không có gì thượng hạ cấp quan hệ chỉ phải hoàn thành làm việc coi chừng lưu dũng không chạy loạn không cứ gọi điện thoại phát tin tức là được dùng phương thức gì liền không quan trọng đánh b à i b ổ k ẻ không phải cũng là một loại nhìn người thủ đoạn a chín giờ sáng tả hữu thẩm thanh thu rốt c u c xuất hiện chỉ gặp nàng một mặt lều vải nhạc tiếng nói toàn thể tập hợp tất cả mọi người cấp tốc thả tay xuống bên trong sự tình nguyên đứng lên chờ thẩm chủ nhiệm chỉ thị thẩm thanh thu chính vừa nói nói tiếp bộ chỉ huy lệnh cục an ninh toàn thể thuận lợi hoàn thành thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ hiện đã đồng ý kết thúc lần này hành động yêu cầu rút lui đến khu vực an toàn cách ly trở lệ trong dạp đám người một mảnh gieo họ rốt cục có thể rời đi cái này rét lạnh địa phương một mực ngồi ở chỗ đó không núp ních l ề u dũng mở miệng hỏi thẩm thanh thu vậy ta đâu ta có phải là cũng có thể đi thẩm thanh thu nhìn hắn một cái mà không biểu tình nói theo đội rút lui sau đó nàng lại nói tiếp cho mọi người nửa giờ c h ỉ n bị vật phẩm nửa giờ sau bên ngoài trụ sở bãi hạ cánh tập hợp lưu dũng nhìn xem thẩm thanh thu một bộ thị tỉnh tiểu dân dáng vẻ hỏi ta cùng các ngươi cùng một chỗ rút lui đi máy bay đi k i a xe của ta làm sao xử lý vừa mua còn không có qua thủ bảo đảm đâu thẩm thanh thu h i ế p h i ế p mắt sừng khoe miệng nhỏ không thể thấy rõ gì ra một tia c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác tiêu d u n g nàng nhạ tâm thanh mở miệng nói ân xe không sai tương đối thích hợp tại vùng núi địa hình làm việc bị bộ chỉ huy chưng dụng lưu dũng trong dạp tất cả mọi người đang cơi trộn bọn hắn biết đây là nhà mình lãnh đạo tại trả thù lưu dũng nhìn xem lưu dũng kinh ngạc tất cả mọi người rất vui vẻ thẩm thanh thu người này bình thường vô luận lại thế nào cao ngạo thanh lãnh đó cũng là lãnh đạo của bọn hắn nhà mình lãnh đạo bị người ba ba đánh c á i mông thủ hạ sao có thể không tức giận đều dự định vụ trộm phải thật tốt dọn dẹp một chút lưu dũng kết quả bọn hắn còn chưa nghĩ ra đối xác đâu lãnh đạo bên này liền bắt đầu trước lưu dũng bên này là cái gì đều không có nhưng thu thập liền đi trên xe làm bộ lấy một cái hai vai ba lô sau đó cái chìa khóa xe giao cho bên người cảnh vệ viên nhìn trước mắt đài này hiên ni thơ mãnh mã tượng làm bộ y, y, y không bỏ đi trong nội tâm một trận đoán thẩm nhờ có lao từ lúc ấy mua ba đài lúc này một cái trong đó cảnh vệ viên vỗ lưu dũng đầu vai nói không có việc gì lão ca chờ việc này đi qua cầm thủ tục đi tìm ban ngành liên quan thanh lý quốc gia sẽ không trắng chiếm tiện nghi của ngươi yên tâm tốt lưu dũng mắt liếc thấy cái này chồn chúc tết gà ra hỏa liền tức giận hắn làm bộ tức giận nói ban ngành liên quan là cái nào bộ môn ta một cái lao bách tính đi cái kia tìm ban ngành liên quan ta mẹ nó ai cũng không tìm liền tìm các ngươi lãnh đạo nàng nếu là không bồi thường ta xe ta liền ỉ lại vào nàng dính chặt lấy cái chủng loại kia nàng không để ta tốt qua ta cũng không để nàng tốt qua đi lưu dũng biết lời này khẳng định sẽ t r u y ề n đến thẩm thanh thu trong lỗ thai hắn liền cái này cố ý nói như vậy chính là vì muốn chọc g i ậ n khí cái kiêu ngạo khí mười phần t i ể u nơ ư n g môn nửa giờ rất nhanh liền đi qua tất cả mọi người thay xong trang phục phòng hộ tiến về ngoài trụ sở sân bay đi đến một đoàn người liền lưu dũng mình hai tay không không không có có dư thừa đồ vật cục an ninh những người khác trừ vật phẩm tùy thân của mình bên ngoài còn mang theo thật nhiều thiết bị dương lớn nhỏ dương một đồng lớn liền bao quát thẩm thanh thu mình đều kéo lấy hai cái lớn dương hành lý tại trên mặt tuyết gian nan hành tẩu lưu dũng không có đi còn nàng mà là giúp đỡ cục an ninh một cái khác nữ đồng chí cầm tay ham dương. đám người phân biệt bên trên hai khung máy bay trực thăng lưu dũng cùng hai cảnh vệ t ạ i tăng thêm mặt khác ba cái đồng chí bọn hắn sáu người một khung máy bay thẩm thanh thu các nàng nhị nữ ba nam năm người một khung máy bay máy bay trực thăng từ trụ sở tạm thời cất cánh không đến nửa giờ liền bay đến bến cảng sân bay đến bến cảng sân bay bên này máy bay trên bãi đáp máy bay đã toàn bộ giới nghiêm không có mờ hay chỉ có một khung cỡ nhỏ quân dụng máy bay vận tải tại chờ đợi lưu dũng bọn hắn một nhóm mười một người ở phi trường phát thanh trì dẫn h ạ máy bay trực thăng sau trực tiếp bên trên quân dụng máy bay vận tải toàn bộ hành trình số không tiếp xúc một đoàn người tìm vị dồn chính mình ngồi xuống trên máy phát thanh nhắc nhở bọn hắn thắt chặt dây an toàn sau đóng lại cabin cửa sau máy bay bắt đầu hoạt động cất cánh bay thẳng trời xanh tại trải qua hơn ba giờ phi hành sau máy bay tại một cái không biết tên quân dụng sân bay hạ xuống lần này tại trên bãi đáp máy bay ngừng lại chính là một đài cỡ lớn quân dụng máy bay trực thăng bọn hắn cái này mười một người một lần tất cả đều có thể ngồi hạ trung tâm chỉ huy thông qua phát thanh cáo chi tất cả mọi người chỉ mang theo cá nhân vật phẩm đăng ký liền có thể cái khác tất cả thiết bị cái khác xử lý máy bay trực thăng lại cất cánh hướng về không biết mục đích mà đi người khác không biết đây là cái kia nhưng là lưu dũng lại biết đây là nơi nào hắn dùng thần thức dò xét biết được hiện tại bọn hắn đã bay ra tỉnh phúc kiến chính trên biển cả phi hành lần này phi hành thời gian rất ngắn chỉ chốc lát liền bay đến một cái không biết tên hòn đảo trên không ở trên trời nhìn hòn đảo nhỏ này xanh ung tươi tốt trong rừng cây mơ hồ có phòng ốc có thể thấy được máy bay đáp xuống hải đảo bên cạnh một mảnh trên đất trống đám người máy bay hạ cánh sau máy bay trực thăng trực tiếp liền lái đi một đoàn người trừ lưu dũng bên ngoài đều ngạc nhiên nhìn xem nơi này khắp nơi tràn ngập chim hót hoa nợ áo nhiệt đới khu khí hậu phi thường nghi nhận, một người mới từ 30 nhiều độ cực hẳn hình thức lập tức chuyển tới cái này trên không chừng không trên thân nặng nghề đông khu khí hậu phi thức khu, đới mới tới cái vui ướt át một từ tức đám độ độ địa đều được, áp lập ấm cực vẻ và áo khoác lập tức liền không thơm, lấn tức thơm, tranh chen không nhau xuống trang tẩy đang n g lúc một đám người nhìn chung quanh thời điểm một khung dở dồn bay tới xoay quanh tại bọn hắn ngay phía trước dở dồn đúng hệ thống nói chuyện phát ra âm thanh nói hoan n g h ê n mọi người đi tới vô danh ở trên đảo làm khách bởi vì các vị lãnh đạo đều là cách ly nhân viên chỗ lấy phe ta không cách nào tự mình tiếp đối đ ạ i các ngươi ở đây thâm biểu thật có lỗi chúng ta bên này là nào đó nào đó bộ đội trên biển trụ sở cũng đồng thời phụ trách các lãnh đạo hậu cần bảo hộ các ngươi những người này ít nhất phải ở trên đảo cách ly hai tuần trải qua toàn diện kiểm tra vô sự hậu phương nhưng rời đi ở trên đảo không có thông tin cơ trạng cho nên đối ngoại liên hệ chỉ có thể dựa vào trong danh o phòng công suất lớn bộ đàm nếu có tình huống k h ẩ n cấp, có thể tùy thời cùng chúng ta liên hệ chúng ta bên này sẽ mỗi ba ngày đúng các ngươi tiến hành một lần sinh hoạt tiếp tế phía giới mời đi theo dở dồn cùng một chỗ tiến về doanh điện lưu dung tâm bên trong hết sức cao hứng lúc đầu hắn liền định đến phương nam tìm ấm áp địa phương ăn tết kết quả thật sự theo ý của hắn chạy phúc kiến duyên hải trên đảo nhỏ đến mà lại cái này thế nào cảm giác có điểm giống hoang đ ả o cầu sinh tiết mục đâu tại cái này còn phải tự lực cánh sinh mình nhóm lửa nấu cơm thật sự là càng ngày càng có ý tứ chương năm mươi ba hải đảo đi chương năm mươi ba hải đảo đi đảo nhỏ không lớn một đoàn người đi theo dở dồn đi không đến mười phút liền đi tới doanh đ g h i ệ p đây là một tòa gạch ngói kết cấu hai tầng lầu lâu một chính giữa là một cái đại hoạt động đất bên trong có máy tập thể hình còn có bóng bàn bàn bàn p i z a mặt trượt lầu một bên trái là phòng bếp cùng phòng ăn phía bên phải là một cái phòng tắm lầu hai là khu ký túc xá tổng cộng có tám cái gia phòng trong mỗi cái phòng mặt đều là hai tấm giường trên lầu chót l à p i n năng lượng mặt trời cùng hai đài năng lượng mặt trời máy nước nóng giờ dồn lại giới thiệu nói các loại công trình sử dụng nói rõ đều dán tại lầu một trong đại sành sử dụng chức mời c ẩ n t h ậ n đọc đúng thiết bị truyền âm tại lầu hai số một gian phòng bên trong mời tùy thời chú ý lượng điện cũng bảo trì hai mươi bốn giờ mở máy trạng thái tiếp xuống mời các vị thương lượng xong có hay không mọi người nhu cầu cấp bách vật phẩm liệt ra rõ ràng chi tiết nửa giờ sau mời dùng bộ đảng á o chi chúng ta bên này lần thứ nhất sinh hoạt tiếp tế sẽ tại buổi tối hôm nay sáu điểm trước đưa đến sớm chúc các vị chúc mừng năm mới lần này trò chuyện kết thúc gặp lại Giờ r ồ n không chút nào dây dưa dài dòng bay đi trong đám người này liền số thẩm thanh thu quan lớn nhất tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn xem nàng chờ đợi một bước chỉ thị kết quả nàng còn chưa lên tiếng đâu lưu dũng liền tự mình đeo túi sách liền đi hướng lầu hai đi cuối cùng nhất cái k i a số tám gian phòng trực tiếp đẩy cửa vào chúng người đưa mắt nhìn nhau ai cũng không dám nói thêm cái gì thẩm thanh thu chìm cái mặt mở miệm đúng kia hai cảnh vệ viên nói làm phiền người hai ở tại hắn s á t vách ta cùng phương tỵ ở số hai cùng phòng số ba ở giữa người khác mình tổ đội hai người m ở gian giải tán rất nhanh tất cả mọi người tìm tới chính mình gian phòng gian phòng bên trong vô cùng đơn giản chính là một cái giường cho xứng một cái giường đầu tủ tiêu chuẩn hai tấm giường đều dựa vào tường ở giữa là một cái lối đi nhỏ lưu dũng trở về phòng sau liền đem áo đ ô n g đều thoát đổi một thân áo mỏng đơn g i à y sau đó liền từ trên lầu đi xuống bắt đầu đi dạo hải đảo trước đó đã tại không chúng quan sát qua hòn đảo này không lớn phương viên cũng liền mấy cây số vông như thế không có núi lưu dũng tản bộ đến bờ biển bây giờ gió không tính lớn sóng biển c h ậ m chậm mắt thấy liền muốn mặt trời chiều ngã về tây hắn ngồi tại bãi cắt bên cạnh một gốc không biết bị gió thổi ngược lại bao lâu trên đại thụ nhìn xem cả biển xanh và bầu trời trong lòng thật sự là sảng khoái ngàn vạn lúc này một thanh â m từ phía sau chuyển đến lưu dũng quay đầu nhìn là cảnh vệ viên một trong lưu dũng hỏi qua tên của hắn hắn cứ gọi tôn trí cương năm nay hai mươi tám tuổi lính đặc trùng c h u y ề n nghề tôn trí cương đi đến lưu dũng bên người nói tất cả mọi người báo cần cá nhân vật phẩm liền kém ngươi ngươi có hay không cái gì đặc biệt cần, cần câu đi l i u dũng nói tôn tr hắn nhìn về phía lưu dũng nói ngươi thật làm đây là nghĩ phép đâu m u ộ n khoảng năm giờ thời điểm một chiếc cano lái vào hải đảo dừng ở một cái giản dị bến tàu bên cạnh mấy cái chiến sĩ đem mấy bao lớn vật tư đặt ở một sạn đạo bên trên sau đó thông qua bộ đàm cáo chi nhân vật trên đ ả o tư đã đưa đến mình tới vận chuyển bọn hắn thì làm mở ra thuyền xoay người rời đi chân chính làm được số không tiếp xúc t h ầ m thanh thu tiếp vào thông chi sau tổ chức toàn thể thành viên tới vận chuyển vật tư nàng không có gọi lưu dũng thế nhưng là đến bến tàu lúc trông thấy lưu dũng đã tại trở về gánh thức uống thần thanh thu nhìn xem lưu dũng bóng lưng n ế c miệng không có lên tiếng lập tức lập tức cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chuyển di vật tư cái này một nhóm vật tư phi thường phong phú hủ tiếu tạp hóa thịt chim sữa trứng rau quả hoa quả đều không kém biên phòng bộ đội cho giải thích chính là cái này bất quá năm sao hậu cần tiếp tế bên này chủ đánh chính là một người tinh h o a muốn để ở trên đảo những khách nhân tại rời nhà ở ngoài ngàn dặm vượt qua một cái khó quên giao thừa bởi vì cả ngày hôm nay cơ hồ đều là ở trên máy bay vượt qua cho nên đám người này cơ bản cũng chưa ăn cơm chưa n à y sẽ đã s ố n ó i cho nên vừa nhận được vật tư sau đám người liền bắt đầu bận bịu xuống lại trong phòng bếp đã có săn cắt g i hẳn là sớm liền chuẩn bị tốt Lâu nhỏ b cục an là một c ninh bên nước, trong h chút ô n ngoài g qua một trừ thẩm thanh thu bên ngoài một cái khác nữ đồng chí gọi triệu tuyết phương năm nay ba mươi phần lớn phụ nữ đã lập gia đình tất cả mọi người gọi nàng phương thị nàng là nấu cơm chủ lực thành viên còn có hai người trợ giúp cũng đều là đã kết hôn nam sĩ lưu dũng những năm này vẫn luôn là một người qua nấu cơm y nguyên không đáng kể hắn cũng không có lời biếng chủ động đi qua hỗ trợ xào rau bốn người cùng một chỗ chuẩn bị m ộ ư ơ i một người đồ ăn quả thực không nên quá đơn giản bởi vì đại gia hỏa đều đói cho nên cũng không có cả cái gì phức tạp đồ ăn hết thể đơn giản từ nhanh bởi vì không có nồi cơm điện cơm là dùng gas lô trưng ra hỏa hậu không có nắm giữ tốt có chút cứng rắn cái khác đều cũng không t h lắm đại gia hỏa đều đói chọc t ư c căn bản không có người để ý tới có ăn ngon hay không vấn đề sột sột dừng lại cơm tối liền giải quyết nấu cơ đây là trong phòng bếp quy định bất thành văn cho nên cơm nước sòng sôi về sau lưu dũng mấy người bọn hắn nấu cơm người liền trực tiếp hạ bản đi tới hoạt động thất mấy người cười cười nói nói treo lên nghĩa tôn trí cương cùng một cái khác cảnh vệ viên cũng tới trước đó thông qua giới thiệu lưu dũng biết hắn cứ gọi quách chính quốc cũng là lính đặc trùng chuyển nghề bị phân phối đến c ụ c an ninh công việc bên ngoài đặc vụ chỗ bọn hắn ca ba cái hai ngày này một mực như hình với bóng cùng một chỗ quan hệ chỗ cũng không t ệ lắm lưu dũng n h ấ t nhìn hắn hai đến lôi kéo hai người bọn họ liền bắt đầu đấu địa chủ không mang hai ba bốn trắng chơi khẳng định không có ý nghĩa mấy người đơn giản thương lượng một chút quy Ba người vừa người cơm h i không có ấ y cục đâu, mấy cái kia thu thập cái tất nhiên ngư c cái cuối cùng đi vào là thẩm thanh thu hắn nhìn sang đấu địa chủ ba người này không nói chuyện trực tiếp đi đến bên trong tìm chỗ ngồi xuống sau đó nhà tâm thanh mở miệng nói tất cả mọi người yên lặng một chút ta nói hai câu đầu tiên ở đây ta trước cùng mọi người nói lời xin lỗi chúng ta lần này xuất ngoại cần bởi vì vấn đề của ta không có kịp thời cùng bộ chỉ huy tạm thời kết nối tốt nhiệm vụ dẫn đến chúng ta bộ môn toàn thể thành viên cùng công việc bên ngoài hai vị đồng chí đều bị ta tại không có làm rõ ràng nhiệm vụ tình huống dưới đưa đến rét lạnh đông bắc kết quả tình huống hiện trường mọi người cũng đều biết cơ hội cùng chúng ta bộ môn không hề có một chút quan hệ vốn cho rằng nhiều nhất chính là một chuyến tay không m à t h ô i không nghĩ tới sẽ còn bị ngăn cách bởi cái này đảo hoàng từ thiếu nửa tháng là ta trong công việc sơ ý chủ quan liên lụy mọi người giao thừa đều không thể cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ vượt qua ở đây ta hướng mọi người gửi tới chân thành nhất tay náy đồng thời tỏ thái độ sau này sẽ không lại phát sinh tình huống tương tự nói xong thẩm thanh thu đứng người lên cho mọi người không người chào trong phòng đám người liền vội vàng đứng lên đi đỡ nàng miệng bên trong đều là không có việc gì không quan trọng loại hình nói tôn trí cương cũng đứng dậy nói với nàng thẩm chủ nhiệm ngươi liền chớ tự trách việc này với ngươi không quan hệ chúng ta đều là vì quốc gia người phục vụ nào có nhiều như vậy đối với không đúng sự tình lại nói cái này không rất tốt sao ở bên kia công không làm được hai ngày liền hoàn thành nhiệm vụ sau đó quốc gia liền để chúng ta có lương nghỉ ngơi nửa tháng còn chuyên môn cho chúng ta bao một cái đảo dùng khách du lịch ta liền hỏi hỏi các ngươi loại chuyện tốt này bình thường đi cái k i a tìm thừa cơ có thể nghỉ ngơi thời gian dài như vậy trên đảo này không khí tốt nhiệt độ không khí thích hợp thật sự là một cái hưu nhàn nghỉ phép nơi tốt quách chính quốc cũng nói tiếp tôn ca nói rất đúng hai ta lần này vẫn là mượn thẩm chủ nhiệm quan g mới có thể hưởng thụ đãi nộ g tốt như vậy đâu tạ ơn lãnh đạo a đám người cười ha ha phương tỷ lôi kéo thẩm thanh thu tay nói chuyện này ngươi không nên tự trách cùng ngươi không hề có một chút quan hệ ai tại trên vị trí này đều sẽ làm như vậy lại nói chúng ta bộ môn liền mấy người này lâu dài đều ngồi ở trong phòng làm việc khó được có cơ hội tập thể ra một chuyến chúng ta coi như lần này là đoàn xây thưởng thụ một chút tập thể sinh hoạt các ngươi nói đúng hay không đúng phương tỷ nói rất đúng l ư u dũng là cái ngoại nhân hắn một mực ngồi ở một bên nhìn xem hắn cảm thấy thẩm thanh thu các nàng cái đoàn đội này lực ngưng tụ thật rất không tệ có thể so sánh hắn tại nguyên lai、like、cái k i u công ty mạnh nhiều lắm hai ngày này một ngón tay trách thanh âm đều không nghe thấy mà lại vừa rồi thẩm thanh thu trước mặt mọi người tự trách một phen cũng làm cho lưu d ũ n g đối nàng ấn tượng đổi mới không ít chí ít cô nương này vẫn là biết đại thể mà lại d ũ n g cảm thừa nhận sai lầm mặc dù toàn viên bị cách ly cái này việc sự tỉnh thật cùng với nàng quan hệ không lớn nhưng nàng vẫn là dám đứng ra đem trách nhiệm đều ô m trên người mình liền xong điểm này cái cô nương này còn không phải không có thuốc nào cứu được cái chủng loại kiêng não kiểu nữ tại mọi người khuyên bảo thẩm thanh thu cũng không tại sách chuyện này một trang này coi như lật lại đám người cũng đều cảm thấy thoải mái đều đã đến nơi này suy nghĩ cái khắc cũng vô dụng nhập ra tùy tục đi thẩm thanh thu đợi mọi người yên lặng một chút về sau lại mở miệng nói ra hai ngày này mọi người cũng đều không có nghỉ ngơi tốt đêm nay đều sớm nghỉ ngơi một chút hào hào ngủ mực rớt ngày mai buổi sáng chúng ta tại cùng nhau nghiên cứu cơm tất nhiên sự t ì n h tốt ta liền nói nhiều như vậy các ngươi a i còn có vấn đề liền giảng không có chuyện liền sớm nghỉ ngơi một chút đi lưu dũng nghe xong thẩm thanh thu nói có lòng muốn trêu chọc nàng tại là tại hạ mặt mở miệng cười nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn thẩm lãnh đạo ngươi đêm nay thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn ngươi cao ngạo như vậy tính tình có thể làm chúng cho mọi người nói xin lỗi ta kính nể ngươi tính, tính thật là cái nhân vật đã ngươi lời cũng nói ra ta cái này cũng không thể việc phải làm cái này nơi này ta cũng làm lấy đoàn người mặt cho ngươi nói lời xin lỗi ta tối hôm qua không nên tại trước mặt mọi người đánh c ã i mông ngươi này sẽ để ngươi thật mất mặt hôm nay ở đây ta ngay trước đoàn người mặt nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi thẩm chủ nhiệm một trang này hai ta coi như l ậ t qua ngươi nhìn có được hay không thẩm thanh thu đằng một chút liền đứng lên chỉ vào lưu d u n g tức giận nói ngươi câm miệng cho ta họ lưu ta cho ngươi biết ta không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi việc này hai ta không xong ngươi chờ đó cho ta lưu dũng cũng đứng lên tướng mạo đám người nhún núi hai tay một đám trêu tức nói các n g ư ơ i đại gia hỏa đều trông thấy ta đây chính là chủ động biến chiến tranh thành t ơ lụa ta thế nhưng là dũng cảm thừa nhận sai lầm đồng thời trước tiên mở miệng xin lỗi là các n g ư ơ i lãnh đạo không t i ế p thụ cái này coi như không quan hệ với ta về sau các ngươi ai cũng không cho phép lại nói ta lân phụ các ngươi lãnh đạo việc này đi các ngươi trò chuyện đi ta về đi ngủ sáng mai ăn cơm không dùng gọi ta ta sáng sớm đi câu cá tranh thủ ban đêm cho các ngươi thêm đồ ăn t r ư ơ n g năm mươi b ố đùa ngươi chơi t r ư ơ n g năm mươi b ố đùa ngươi chơi đêm khuya lưu dũng nằm ở trên giường thần t h ứ c bao trùm toàn đạo cẩn thận dò xét một lần không có phát hiện bất luận cái gì nghe lén giám sát thiết bị hắn lại quét một vòng ký túc xá tất cả mọi người ngủ xem ra hai ngày này bọn hắn là thật mệt mỏi không có phát hiện bất cứ gì thường nào lưu dũng lách mình trở lại chủ tinh hắn lần này trở về có hai chuyện một là tìm một cái vệ tinh điện thoại hắn trong ấn tượng tựa như là mua qua tại thiên tân xó nhưng cho từ lệ mua lễ vật lúc có nghiệp vụ viên chào hàng tiện tay liền mua một cái lúc ấy chính là nhiều tiền đốt căn bản không cân nhắc có tác dụng hay không mua xong khai thông một lần cũng chưa dùng qua mơ hổ nhớ đến lúc ấy cho từ lệ lễ, lễ vật thời điểm giữ nó lại nhưng là để chỗ nào không nhớ rõ tay trái trong giới chỉ không tìm、được. lần này trở lại chủ tinh bên này tại h ả o h ả o tìm xem chuyện thứ hai chính là đi chủ tinh trong biển rộng rờ đúng hải sản tối hôm qua mình thổi ra đi ngưu bức đến viên hồi đền a b ả n đến chính mình liền không biết câu cá tại một cái cách ly dùng cái kia hải đảo nên tính là gần biển mùa này cũng không có gì đồ chơi có thể câu đi lên chính yếu nhất chính là hậu cần bổ cho bọn hắn cho mang đến cái kia biển c a n xem xét là thuộc về t ạ g phẩm cấp nếu thật là chỉ vào kia phá cần câu cùng mình cái này thối trình độ hải sản là đoán chừng là không kịp ăn do biển có thể hay không câu đi lên đều phải nhìn bệnh lưu dũng phi đến chủ tinh nhiệt đới hải vực tìm một cái đảo nhỏ vịnh biển chỗ lấy ra tên i béo da đen bổ ra một đống lớn nhang thạch đem nho n h ỏ vịnh b i ể n cho chắn thành hồ nước sau đó hắn bắt đầu dùng thần thức gian lận mới mẹ hàng hải sản không cần tiền giống như liền hướng trong hồ nước bắt chỉ cần là thần thức d ò xét đến đều bắt đến ném vào vịnh b i ể n trong hồ nước thậm chí còn có mấy đầu to lớn kim thương cá cùng mẹ nó bom nổ dưới nước giống như tròn vo mỗi đầu đều phải ngàn nặng tám trăm cân cái này nếu là cầm đ ả o đi qua đấu giá một đầu không được bán cái mấy trăm vạn mỹ lao a chật chật chật kém dạng này chờ hắn ngày mai câu cá thời điểm lưới câu ném xuống biển làm nhiệm vụ dùng ý niệm trực tiếp ngạ vào chủ tinh cái này vịnh b i ể n trong hồ nước liền cái này dày đặc trình độ mình tại câu không được đồ vật vậy thì tìm khối đầu hũ đâm chết được hải sản vấn đề là giải quyết vệ tinh điện thoại là thật khó tìm a mình bây giờ đồ vật thực tế là nhiều lắm đều luận thung đựng hàng trang tương ì lai sáng sớm hơn sáu giờ trời đã mở sáng lưu dũng sau khi rời giường một người lặng lẽ đến đi ra bên ngoài đơn giản rửa mặt sau đi phòng bếp tìm một cái thùng nước cầm một bộ ngư cụ rất giống có chuyện như vậy giống như liền đi đi b i ể n bắt hải sản nơi này vốn chính là một cái không người đ à o nhỏ thủy chiều thủy chiều xuống hậu hải trên gành bãi lưu lại đồ vật căn bản là không có người nhặt không đợi bắt đầu câu cá đâu hắn liền đã nhặt hơn phân nửa thùng hàng hải sản thượng vàng hạ c ắ m cái gì đều có nhưng là số lượng nhiều nhất vẫn là do biển tìm kiếm một vòng lớn lưu d u n g cuối cùng tìm một khối nước ăn tương đối sâu bên bờ đáng ẩm ra dáng ngồi kia bắt đầu câu lên cá vốn chính là bệnh hình thức mục đích đúng là vì lập nhân thiết câu cá tốc độ tuyệt đối không thể quá nhanh phải làm cho mọi người cảm thấy mình đặc biệt không dễ dàng mới được ghi nhớ cũng không có việc gì nhiều hơn sẽ ban. k i lưu dũng k h ô ngồi tại n g chủ y ế trên đá ngầm câu cá khoe mắt nhìn thấy nơi xa chạy tới một thân ảnh hắn đều không cần nhìn kỹ liền biết là thẩm thanh thu ra hỏa này mệt mỏi hai ngày sáng sớm không nói ngủ thêm một lát vậy mà chạy bộ cái này tinh thần đầu cũng là đủ đủ chỉ gặp nàng dọc theo đường ven biển chậm dai hướng mình cái phương hướng này chạy tới lưu dũng không cần mặt mũi xông nàng phất phất tay hô đến lãnh đạo buổi sáng tốt lành sớm như vậy liền chạy bộ a kỳ thật thẩm thanh thu thật xa liền thấy lưu dũng bất quá nàng không có ý định phản ứng hắn vốn định chạy tới làm bộ không nhìn thấy không có nghĩ tới tên này ra mặt là thật đủ dày hôm trước ngay trước mặt của nhiều người như vậy n ụ c nhã mình bây giờ lại giả vợ như cùng không có việc gì người giống như còn không biết xấu hổ liêm cái mặt cùng mình chào hỏi từ nhỏ đến lớn người bên cạnh mặc kệ là nam sinh hay là nữ sinh đều là nho nhã lễ độ dù cho nhân phẩm không ra thế nào đó cũng là ra v mặt ngoài giống người giống như lưu o ạ i kia. c dũng, dũng cùng thẩm thanh thu hai người cộng lại có tám trăm linh cái tâm nhắc tử lưu dũng bên kia cùng nàng đánh xong trào hỏi sau liền thấy thẩm thanh thu nhị nhị xì xì kình rõ ràng liền biết cái này tiểu nương môn u không nguyện ý phản ứng mình lưu dũng những năm này tại trước trận làm việc trải qua khiến cho hắn phiền nhất dạng này thanh lãnh người cao n g o thật giống như tất cả mọi người thiếu nàng một dạng thế là trong chốc lát lưu dũng liền mở bước lên ý nghĩ xấu hắn dùng ý niệm trực tiếp đem lưỡi câu phiết đến chủ tình cái kia vịnh b i ể n trong hồ nước đi đồng thời ngạnh xinh xinh câu tại một đầu làm vây cá kim thương cá miệng bên trong trực tiếp dùng thần thức đem cá di động tới địa cầu đi lên đầu kia ngốc cá cũng một bước du lịch h ả o h ả o miệng bên trong đột nhiên bị treo cái móc không nói còn đột nhiên cảm giác bên người nước b i ể n hạ nhiệt độ nó đây sao có thể làm liền bắt đầu liều mạng dãy r u ộ hắn cái này q u ả n quại chính là lưu dũng muốn hiệu quả thế là hắn liền đúng thầm thanh thu hô to lãnh đạo ma t h ầ m thanh thu vốn cho là hắn là một thoại hoa thoại chơi xấu liền không nghĩ phản ứng hắn kết quả ánh mắt hướng trong biển nhìn lên nơi xa một mảng lớn bốc lên bọn nước trong đó mơ hồ còn có một đoàn to lớn bóng đen đang lúc nàng còn đang do dự không quyết có hay không muốn đi q u a lúc lưu dũng ra sức đem kim thương cá hướng trên trời kéo một phát tạo thành cá lớn bay vọt ra mặt biển giả tượng mà lại là nhảy còn rất cao loại kia lưu dũng hô to kêu to hô đến kim thương cá là kim thương cá t ố t một đầu lớn kim thương cá ngươi cờ mở nở còn nhìn cái gì đâu mau chạy tới đây hỗ trợ ta nhanh tốn không ngừng thần thanh thu lúc này cũng trông thấy đụng tới tựa như là kim thương cá. làm con em thế già nàng đương nhiên là n ế m qua kim thương xương cá t h ầ n đỉnh cấp lam vây cá kim thương cá tại ngày liệu trong tiệm có thể bán được hai ba khối tiền một lượng nhưng l ạ như thế lớn sống kim thương cá nàng là thật lần thứ nhất trông thấy nàng cũng không lo được cùng lưu dũng mấy chuyện hư hỏng kia cấp tốc chạy đến bên bờ trên đá ngầm cùng lưu dũng nhất lên dùng lực bắt lấy cần câu nàng làm sao biết nếu không phải lưu dũng nhất thẳng dùng tinh thần lực khống chế cá lớn liền cái này nhỏ phá can vài phút có thể đoạn mười cái hai người ngay tại trên đá ngầm dùng lực trượt lấy cá lớn kim thương cá bị lưu dũng khống chế mơ mơ màng màng trên dưới trái phải căn bản không thể theo mình cho nên nó cũng rất táo bạo liều mạng dày vò vớt b à o nước lưu dũng làm bộ lo lắng đúng thẩm thanh thu nói tiếp tục như vậy không thể được ca hai ta quá sức có thể hao tổn quan ó ta nhìn ra hỏa này thế nào cũng không phải có bảy tám trăm cân a đầu này cá chỉ sợ đến giá trị hơn ngàn vạn nếu là thật chạy coi như t n g công hai ta không thể đều tại cái này r ắ t lấy đến có một cái xuống nước tận lực cầm đồ vật đánh mất xịu nó dạng này bắt lấy nó cơ hội có thể lớn hơn một chút hôn loạn tình huống giới thẩm thanh thu không nghi ngờ gì vội vàng mở miệng nói đi đi ta bên này tận lực bắt lấy cần câu ngươi xuống nước đi bắt nó lưu dũng khỏe miệng có chút dâng lên sau đó làm bộ cấp bách cởi xuống áo ngoài quần ngoài cùng g i à y tiếp lấy dặn dò thẩm thanh thu nói ngươi nhất định phải bắt lấy hàng vạn hàng nghìn đường b u ô n g tay tối nay là ăn canh vẫn là ăn thịt liền nhìn ngươi nói xong hắn cấp tốc nhảy vào trong biển rộng một cái lặn xuống nước liền không thấy bóng dáng thẩm thanh thu bình thường căn bản không có câu qua cá nàng nơi đó biết câu bao lớn cá phải dùng bao nhiêu lực khí dưới tình huống bình thường như thế lớn cá trong nước bên trong bằng mượn nhân lực là căn bản không có khả năng túng động nếu không phải lưu dũng khống chế lớn kim thương trong tay nàng cần câu sớm đã bị tốn trong nước đi lưu dũng bơi tới kim thương thân cá bên cạnh vỗ vô, vô nó kia đạn pháo một dạng thân thể. nghĩ thầm lại là đang nghĩ liền cái này một cái đồ chơi đỉnh bao nhiêu cái đồ gỗ ta lúc đầu thật mẹ nó thiếu tâm nhãn lưu d u n g trong nước nắm thật chặt cá lớn v â y cá thỉnh thoảng cho nó lập tức để nó dùng sức bay nhảy bay nhảy còn phải khống chế sức mạnh không thể để cho thẩm thanh thu bắt không được cần câu đồng thời còn không thể quá dễ dàng liền kiên trì như vậy hơn mười phút về sau thẩm thanh thu đã mệt toàn thân là mồ hôi hai chân đều đã bắt đầu phát run nhưng là mắt thấy cá lớn cách mở bên cạnh càng ngày càng gần nàng cắn chặt răng chết sống không tung tay giờ phút này nàng là tập trung tinh thần muốn đem cá t ú n đi lên cho đại gia hỏa ban đêm thêm đồ ăn căn bản không có tâm tư đi hoài nghi cái này b i ể n cạn bên trong sao có thể có như thế lớn kim thương cá lưu dũng nhìn khoảng cách bên bờ liền thừa mấy chục mét khoảng cách lặng lẽ bung lỏng đúng cá lớn không chế con cá này cũng dự cảm đến bây giờ có thể muốn xong con bê cũng tại làm cuối cùng giấy r u ộ n kết quả nó cái này b ổ một cái đằng thẩm thanh thu kia cố gắng hết sức nàng l i ề u mạng không b u n g tay đổi lấy kết quả chính là mình từng bước một bị kéo đến đá ngầm bên cạnh lưu dũng mắt thấy thời cơ chín mùi đôi đôi cá lớn đầu chính là một quyền cá lớn bị đau nháy mắt buốc lên suốt thủy mặt liều mạng nắm lây cần câu thẩm thanh thu lập tức liền bị kéo xu mùa này nước biển rất lạnh rất xuống nước nàng nháy mắt liền giật mình một cái cũng may nàng biết bơi rất nhanh điều chỉnh đi qua nhìn thấy cần câu đã không ở trong tay nàng không khỏi có chút ảo não liền kém một chút cá liền muốn kéo lên muốn là bởi vì chính mình không có n í u lại để cá lớn chạy vậy nhưng thật là quá đáng tiếc nàng trôi nổi trên mặt biển trông thấy cách đó không xa lưu d u n g tại cùng lớn cá trong nước bên trong vật lộn lấy trên mặt biển sóng lớn lộn a l tốt là h n g vĩ từ nhỏ quân nhân thế gia lớn lên nàng từ trước đến nay sùng bái cừng giả nhìn trước mắt một màn này có như vậy một nháy mắt nào đó một cây tiếng lỏng giống như là bị không hiểu cảm giác gì xúc động chương năm mươi lăm câu cá chương năm mươi lăm câu cá dứt bỏ trong đầu không thực tế ý nghĩ sau thẩm thanh thu cũng không lo được nước biển lạnh không lạnh cấp tốc hướng lưu d u n g phương hướng bơi đi rất nhanh liền gia nhập chiến đoàn kỳ thật đến nơi này nước đã không sâu đứng trong nước đã có thể lộ ra b ả vai trở lên bộ phận chỉ thấy lưu d u n g cầm trong tay một khối đá l i ề u mạng hướng cá lớn trên đầu nện thẩm thanh thu h ọ c theo cũng tại dưới nước sờ một khối to bằng đầu nắm tay tắm đá bắt đầu đúng cá lớn tiến hành trà đạp cứ như vậy hai người một cá ngay tại chỗ nước cạn chỗ tiến hành một trận quyết tử đấu tranh loạn chiến bên trong lưu dũng ngẫu nhiên liền sẽ không cẩn thận đem thẩm thanh thu theo trong nước rót hai lần tại không phải liền là thừa dịp hôn loạn đạp nàng hai c ước dù sao liền là tiểu nhân đắc trí không biết xấu hổ hạ lưu thủ đoạn cái này một hồi hắn tất cả đều dùng thẩm thanh thu trên thân có thể nói là vô s ỉ đến cực điểm mệnh chết thẩm thanh thu cũng không nghĩ ra lưu dũng vì trêu c ậ t nàng chơi có thể làm ra đến như vậy lớn chiến trận vẫn cho là chính là trong lúc bồi dối thất thủ mà thôi vốn là đã không bao nhiêu khí lực nàng tại trải qua cùng cá lớn như thế một phen quyết tử đấu tranh sau thể lực sớm đã biến mất hầu như không còn thêm thượng hải nước quá lạnh chân của nàng rốt cục rút gân còn trong lúc lơ đãng sặc hai ngụm nước biển thế là bối rối nàng bắt đầu dãy ruộng trong nước rút gân người càng dãy r u ộ rút gân liền sẽ càng nghiêm trọng hơn ngay tại nàng cho là mình muốn bị chết đ ố i thời điểm một cái mạnh hữu lực cánh tay một tay lấy nàng bế lên gánh ở đầu vai đây là thẩm thanh thu lần thứ hai ghé vào lưu dũng trên bờ vai bất quá lần này nàng không có dãy r u ộ n không phải nàng không nghĩ mà là thực tế không có khí lực g h vào lưu dũng trên bờ vai hoa nôn hai đại miệng nước biển cả người mới hơi tốt đi một chút bất quá nhỏ ch lưu dung cưng mới một mực tại trong nước quan sát đến nàng trông thấy cái này hổ nương môn cầm khối tiểu thạch đầu l i ề u mạng gõ cá lớn đầu hắn không khỏi cũng là một trận bội phục tiểu nương môn này nhi thật đúng là không phải một cái bình hoa thực chất bên trong vẫn là có một c ô không chịu thua kình xem ra chính mình là có chút xem nhẹ nàng bất quá đoán chừng gia hỏa này từ nhỏ đến lớn hẳn là chưa ăn qua thua thiệt mới đưa đến nàng như thế cao n g ạ o tự đại dọn dẹp một chút nàng cũ n g không sai tỉnh nàng về sau ăn càng lớn thua thiệt ngay tại hắn thờ ớ lạnh nhặt lúc thầm thanh thu bên kia liền xảy ra chuyện nhìn xem nàng thực tế là không được lưu、Dũng、cũng không có ý định đang một c ư ớ c đá vào cá lớn trên đầu lớn kim thương cá lập tức liền trung thực hoàn thành mình công cụ cá sứ mệnh không đang dãy r ù a chân chính làm được chết không nhắm mắt bên bờ biển lưu dũng khiêm thẩm thanh thu một tay ôm lấy bắp đ u ổ i của nàng một tay kéo lấy một đầu to lớn kim thương cá chậm dài hướng bên bờ đi đến mới lên không lâu mặt trời chiếu vào phía sau bọn hắn bức họa này mặt t r ờ n n h ợ t nhìn đều để người cảm thấy quá mẹ nó cay con mắt lưu dũng mang theo cái này hai hàng đi đến bên bờ đem cá lớn cứ như vậy ném ở trên bờ cát sau đó khiêm thẩm thanh thu đi đến trên đá ngầm đem nàng để dưới đất ngồi, kéo qua nàng rút đem bàn chân của nàng đè vào lồng ngực của mình dối thẳng chân của nàng dùng sức đi lên tách ra tách ra mấy lần thân căng ra thẩm thanh thu ngồi tại trên đá ngầm hai tay trống phối hợp với liệu dũng dùng lực giờ khác này nàng giữ im lặng căn chăn ngôi tận lực không để đau đớn hiện lộ quá rõ ràng rút gân vấn đề rất dễ giải quyết thân kéo ra hoạt động một chút liền tốt liền bắt đầu cho nàng hoạt động một chút bắt chân một tay nắm lây chân của nàng một tay tiếp tục nàng đầu gối ở chỗ làm vừa đi vừa về gặp thân vận động Cái này nắm lấy t h â n thanh y cảm t chân thu á nháy liền mắt nàng ngoan tựa như một con chí cút nhìn trừng trừng lấy lưu dũng thần thanh thu mười chín tuổi tham quân nhập ngũ một mực tại bộ đội tiền tuyến sờ soạn lần mò hai mươi bốn tuổi thời điểm liền lấy cấp đại đội cán bộ thân phận chuyển nghề về địa phương lại tham gia công tác làm năm năm năm nay hai mươi chín tuổi nàng đừng nhìn bình thường một bộ thanh lãnh cao ngạo tư thái nhưng những cái kia đều là nàng mỏ n g ư ờ i trang bởi vì nàng không muốn dùng bó lớn thời gian đến bởi những cái kia n h ả m chán nam nhân truy cầu cho nên nàng vẫn dùng loại này cao không thể chạm tư thái đến đối mặt tất cả mọi người một chiêu này chẳng những thành công ngăn cản những cái k i a m hưu đồ làm loạn nam nhân cũng làm cho một chút nam nhân ưu tú trước c á i này liền để kinh vòng nổi danh băng sơn mỹ nhân thành công biến thành thể thiên lớn thừa theo tuổi tắc càng lúc càng lớn hôn nhân của nàng cũng thành gia tộc bên trong nan giải cao l ã n h cao ngạo nàng cũng bắt đầu gặp phải thuốc cưới vấn đề gia tộc h ô n l ú c tăng thêm nhiều năm quân lữ kiếp sống để nàng từ thực chất bên trong liền có một loại sùng bái cường giả ghen bất đắc di tham gia công tác những năm này tiếp xúc con em thế ra đại đa số đều dựa vào tổ tiên ban cho không muốn phát triển cái chủng loại kia cái này khiến nàng đúng nam nhân càng ngày càng trứng mắt càng ngày càng bắt bẻ thằng đến trước mắt gia hỏa này xuất hiện hắn là thật mẹ nó không quen lấy mình à nó chửi liền chửi nói đánh là đánh vậy mà không có chút nào bận tâm mình là cái nữ sinh hơn nữa còn là cái xinh đẹp nữ sinh thẩm thanh thu nhìn xem ngồi q u ỳ chân ở trước mặt mình lưu dũng trên người hắn chỉ mặc một đầu quần thể thao ngắn nồng đậm lông ngực lộ ra cái này cái nam nhân đặc biệt thô cùng thân thể lóa lộ ra những bộ phận khác cũng đều là lông sủ tựa như một cái không có tiến hóa tốt tinh t i n h một khối cơ bắp đều không có thân thể lại có vẻ tráng kiện vô cùng k i a lồng ngực nở n à n g xem xét liền có một loại cảm giác an toàn hắn k i a thô lỗ động tác chẳng thèm nó g tới thái độ vì sao để cho mình có như thế cảm giác thân cận xong xong ta chẳng lẽ là trong truyền thuyết run em ờ giờ phút này thẩm thanh thu nội tâm vô cùng dãy g a âm thẩm đoán thẩm bên trong trên đá、ngầm. hai người l ặ n g lặng ngồi đối diện lấy thẩm thanh thu hai tay trụ thân thể ngựa ra sau hai chân bị ngồi quỳ chân tại trước mặt lưu dung kẹp ở dưới nách lưu dung còn dùng bàn tay to của mình không ngừng xoa nắn lấy thẩm thanh thu nhỏ bắt chân lấy làm dịu rút g ầ n s a u đau nhức thẩm thanh thu cảm thấy giờ khác này thời gian phảng phất ngưng kết trong lòng mình băng phong nhiều năm cái kia đạo gông xiềng bị trước mắt cái này cái nam nhân vô tình đánh vỡ nàng ẩn ẩn cảm thấy mình mặt có chút phát nhiệt xấu hổ không biết như thế nào cho phải ngay tại nàng cảm giác được ngay cả trong không khí đều tràn ngập hoa hương vĩ lúc lưu dung nói một đoạn để nàng suốt nhất là một cái xinh đẹp nữ h à i ở bên ngoài nhất định phải thận trọng điểm tĩnh đoan trang hào phóng không thể ngang ngược vô lý ngang ngược lần trước đánh cái mông ngươi là ta không đúng nhưng cũng là dạy dấu ngươi nếu như về sau tại để ta nhìn thấy ngươi dã man kiêu hành cố tình gây sự dáng vẻ ta còn đánh cái mông của ngươi người khác nung ô chiều ngươi ta cũng sẽ không nung ô chiều ngươi có nghe hay không thẩm thanh thu đầy mắt đều là tiểu tình tình miệng bên trong gạt ra mỗi kêu gọi như vậy lớn một chút độc tĩnh nhu nhu nói nghe tới rồi lưu dung thấy thẩm thanh thu nói chuyện cùng chen cái dám giống như cũng lười tại phản ứng nàng thế là n h ạ tiến t g nói đi ngươi chân này sẽ không có chuyện gì ngươi cũng hoạt động một chút trở về đem trên thân quần áo ướt tranh thủ thời gian những thời gian đổi muốn chỉ chốc l á t đến lượt lạnh ngươi cũng đừng ở cái này có bệnh à, không ai có thể hầu hạ ngươi nói xong hắn liền v ô n g ra thẩm thanh thu hai cái chân dịu nàng đứng lên nguyên địa đi hai bước nhìn không có việc gì mới đem tay vung ra sau đó lưu dũng từ một bên cầm qua mình g i ạ y thể thao đi tới ngồi s ổ m ở thẩm thanh thu trước mặt nâng lên một chân dùng tay lau lau lòng bàn chân nhỏ hạt cắt sau mặc lên dậy một cái khác cũng là như thế sau đó đứng dậy nói với nàng mau đi trở về thay y phục sau đó gọi mấy người tới nhấc cá nhớ kỹ mang hai thanh đao tới con cá này đến lập tức lấy máu nếu không thịt liền không thể ăn thẩm thanh thu ngốc ngốc đứng ở nơi đó bị lưu dũng cái này một c h u i tao thao tác cho t r e o chọc xuân tâm dập dởn căn bản đều không có nghe tiếng hắn nói cái gì thằng đến lưu dũng lại giống một lần nàng mới hầm hực rời đi bất quá nhìn nàng kia vui sướng chạy dáng vẻ không hề giống sinh khí 20 phút sau, thay xong quần áo thẩm thanh thu mang theo hỏa một tới sau, mang gia quần này, xong áo bọn người tới đá ngầm nơi đá đại v Đợi đến hiện tối r ư được tư Lưu người ờ n nghị. này Dung cũng mặc quần áo xong, hắn đúng đoàn người nói, đều phát cái gì lăng đầu, đừng nhìn g gì xem xét mới mặc biết thật, thực bất phát thấy, t cái đây đều đầu, Lúc là khả h quả quá áo n g k h o á cho nay ó đem máu thả. Tối n để các ngươi kim thương xương cá thân tự do ăn vào nôn cái chủng loại kia đám người một trận gieo họ xem ra đây không phải h ảo giác tôn trí cương cùng c á c h chính quốc hai người bọn họ đứng ngôi chịu xào chạy đến cá lớn bên cạnh bởi vì đều là lính đặc trùng xuất thân chơi lao sống không đáng kể hai người dùng tốc độ nhanh nhất cho con cá này mở ngược mộ bụng thả máu sau đó mọi người liền sầu mượn nặng như vậy một con cá làm thế nào trở về mà cho đến lúc này mới có người kịp phản ứng giật mình nhìn về phía lưu dũng hỏi cá lớn như thế ngươi làm sao lấy tới lưu dũng tâm muốn lời nhắc giải thích với các ngươi tại diễn một lần các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao thế là hắn vừa mở miệng muốn giảng thuật chuyện đã xảy ra một bên tùy ý lại đem lưới câu phiết đến nơi xa nhưng thật ra là lại đem chủ tinh định b i ể n trong hồ nước lớn kim thương lưới câu tới một đầu hắn cái này đang nói đây chỉ thấy nơi xa mặt biển lại là một trận sóng biển l a n lộn hắn hô to một tiếng ngoa tạo lại tới tôn trí cương bọn người không đợi nghe hắn nói chuyện ra sao đâu liền bị hắn cái này ngao làm nhảm một thuận ánh mắt của hắn nhìn lại lại là một đầu lớn kim thương c á ở trên mặt nước lăn lộn vùng câu đâu tất cả mọi người hoa đá lần này không dùng lưu dũng giải thích hiện thực liền bày ở trước mắt cũng may lần này nhiều người lưu dũng cấp tốc làm ra an bài gọi tới hai người tới nắm chặt cần câu hắn kêu lên tôn q u é t h a i người nhanh chóng thởi y phục x u ố n g dày sau đó liền vọt vào trong biển rộng lần này cùng hắn xuống biển hai người này trong tay đều có đao tăng thêm lưu dũng tận lực không chế không đến mười phút con cá này cũng chết không nhắm mắt ba người tại sức nổi của nước biển hạ nhẹ nhóm liền đem ca kéo tới bên bờ lưu dũng đúng tôn trí cương hai người bọn họ nói hồi này biết ta làm sao đem nó cả đi lên a tôn trí cương đối lưu dũng giơ ngón tay cái lên nói ngươi ngư bức lúc này thẩm thanh thu nhanh chóng đi đến lưu dũng trước mặt cầm khăn mặt cho hắn lao sạch lấy trên thân nước sau đó đem quần áo cho hắn phụ thêm miệng thảo luận nhanh lên mặc quần áo vào đ ừ n g đông lạnh cảm bạo lần này tất cả mọi người nhìn thẩm thanh thu so nhìn thấy to lớn lam vây cá kim thương cá còn trần kinh đậu đen rauống nơi này có lớn dưa nhanh vây xem chương năm mươi sáu hải sản tự do chương năm mươi sáu hải sản tự do lưu dũng đúng thẩm thanh thu nói ngươi lập tức trở lại cầm đúng giảng thông tri hậu cần tiếp tế bên kia phá cá lớn như thế chúng ta một đầu đều ăn không hết đừng nói hai đầu đưa cho bọn họ một đầu coi như là cho bọn hắn năm mới lấy vật là ăn là bán bọn hắn tùy ý lại để bọn hắn thuận đường cho mang một ít rượu tới ta nhìn hôm qua quan g cầm là nguyên liệu nấu ăn cũng không có rượu nước ăn tết i không uống rượu sao có thể đi lưu dũng lại tiếp lấy đúng tôn trí cương hai người bọn họ nói lập tức cho con cá này lấy máu cá xuống nước giữ cho ta một hồi ta cho các ngươi cầu con q u ố dùng còn có cái kia ai trở về tìm một cây t h u điểm dây thừng lấy tới chúng ta đem cá tốn trở về lưu dũng n i ễ m nhưng đã thành nơi này lão đại hai ba lần liền đem làm việc đều ăn bài song song. chỉ trong chốc lát dây thừng lấy đi qua lưu dũng đem dây thừng bọc tại hai bên vây cá bên trên đám người hợp lực cùng một chỗ đem cá lớn kéo về trụ sở trước cửa t h ầ m thanh thu lúc này cũng từ trên lầu đi xuống nàng nói đã liên hệ xong đối phương nhưng là bọn hắn biểu thị mãnh liệt chất vấn bọn hắn nói tại một vùng biển này căn bản không có khả năng bắt đến kim thương cá tại một cái chính là đều chưa nghe nói qua ngàn tám trăm cân kim thương cá nghiêm trọng hoài nghi chúng ta bắt chính là cá mập bị nộ nhận là kim t ư ơ n g cá bất quá bọn hắn vẫn là lại phái thuyền tới chủ yếu là thượng cấp đồng ý cho chúng ta đưa một nhóm rượu tới lưu dũng mở miệm nói với nàng ngươi lập tức trở lại hỏi lại hỏi bọn hắn người xuất phát không có nếu là không có xuất phát để bọn hắn giúp đỡ cho mua mấy dương than tuổi mang tới tốt nhất còn có thiêu khảo công cỗ bất quá những cái kia cũng không đáng kể chính yếu nhất chính là than tuổi đứng bên mau đi đi thẩm thanh thu quay người lại chạy đi lên lầu phát đúng d ạ n g lưu dũng lại mở miệng nói ta tiếp lấy cho các ngươi làm hải sản đi các ngươi đều đừng lo lắng nên làm gì làm gì đi v ậ n rộn đi lao tôn lao quách hai ngươi theo ta đi cùng đi vớt điểm hàng hải sản lưu dũng mang theo hai tùy tùng lại trở lại trên đá ngầm nhìn thấy đầu kia to lớn kim thương cá còn nằm tại trên bờ cát tản ra u lam c o n c h ạ c h lưu dũng xuất ra một đồng mới lưới câu cột lên dây câu để tôn trí cương hai người bọn họ đem kim thương cá xuống nước phân biệt treo trên lưới câu mặt sau đó hắn chậm rãi đem lưới câu đều hạ đến phụ cận đá ngầm khe hở bên trong lão tôn lao quách cũng không rõ ràng cho lắm cũng học theo cùng một chỗ làm nửa ngày thời gian liền hạ tầm mười bộ lưới câu tôn trí cương không hiểu hỏi lưu dũng đây là câu cái gì ca a lưu dũng nói cho hai bọn họ nói này chủ yếu chính là câu t ô m cua、uh, s、so、ò hến cái gì những tên kia gặp được nội tạng liền sẽ ăn không v u miệng kéo một cái liền có thể câu đi lên hắn để hai người tại phụ cận lập tức đào một cái vũng nước nhỏ hoặc là tìm một cái ao nước nhỏ yêu cầu là độc lập bế tắc vật sống thả bên trong chạy không thoát cái chủng loại kia lưu dũng bên này thì là đem hạ tốt kia tầm mười cái lơi câu đều đưa về chủ tinh vịnh b i ể n trong hồ nước đi mình lại bắt đầu cầm cần câu bắt đầu câu cá lớn kim thương khẳng định là không ngay ngắn lần này muốn câu điểm cái khác hải ngư nếm thử thân thức tại chủ tinh trong hồ nước tìm kiếm lấy chỉ chốc l á t liền câu ở một đầu cá đỏ dạ sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền t ú n tới địa cầu bên này nhanh chóng thu dây chỉ chốc lắt sau một đầu gần dài một mét n bởi vì hắn là tại trên đá ngầm thế là hắn lớn tiếng hô tôn trí cương đi qua bắt cá lao tôn xem xét lại đi tới một con cá lớn hấp tấp chạy tới tốn sức đi rồi đem cá hai xuống ôm cá phóng tới vừa tìm một cái trong vũng nước lao q u á c h nhìn xem đầu này khô vàng cá lớn hơi nghi hoặc một chút hỏi lưu dũng nói lưu ca ta thế nào nhìn con cá này giống đại hoàng hoa đây lưu dũng nhạt tiếng nói đúng liền hẳn là cá đỏ dạ như thế lớn hoang dại cá đỏ dạ ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hôm nay chúng ta có, có lộc ăn ngoa tạo không phải đâu tôn trí cương ở một bên kinh hô cái đồ chơi này nếu là hoang dại cá đỏ dạ như thế lớn một đầu không được giá trị mười mấy vạn a đậu xanh rau má nha lưu d u n g tiếp tục nói sợ là không chỉ đi cái đồ chơi này hiện tại quá h i ế m thấy nhất là như thế lớn hoang dại cá đỏ dạ hiện tại có thể nói là t u y ệ t phẩm cái này nếu là cầm thủy sản bán buôn thị trường đi đâu giá bán ra làm không cẩn thận có thể bán ra đi hai ba mươi vạn quách chính quốc thán tiếng nói ẹ m ạ như thế đáng tiền a chính ta đều n h ì n ăn cái này nếu là bán tại bọn ta quê quán đều có thể đổi một bộ phòng lưu d u n g nói nhịn ăn g ư ơ i cũng phải ăn chúng ta nơi này cùng ngoại giới cách ly ngươi cũng mang không đi ra cái này cũng không có làm lãnh thiết bị căn bản cất giữ không ngừng cho nên chỉ có thể ăn lại nói con cá này mới giá trị mười vạn hai mươi vạn ngươi liền nhịn ăn trong nhà đầu kia kim thương cá ngươi nếu là ăn chẳng phải là đến khóc chết lao quách c h â n kinh vội vàng hỏi lao tô nói chúng ta vừa rồi kéo về đi đầu kia cá lớn rất đáng tiền lao tô nói ân xác thực nói là phi thường đáng tiền lao quách hỏi giá trị bao nhiêu a lao t r n u nói không biết dù sao là đủ ta tại quê quán mua một bộ phòng lao quách lại hỏi thôn ca ngươi quê quán là chỗ nào lao tô nói thượng hải ngoa tạo lao quách không có khống chế lại sổ một câu nói t ụ lưu dũng nhìn xem khôi hài hai người nói đi đi đừng thảo luận giá trị bao nhiêu tiền tại trên đảo này nó chỉ xứng là chúng ta món ăn trong mâm hai n g ư ờ i cũng đừng đều tại cái này xử lý cùng ta cùng đi lên câu đi nhìn xem có thể hay không câu điểm tôn cua đi lên đang khi nói chuyện hắn đã đem tia tầm mười cái treo xuống nước l ư ớ i câu đều từ chủ tinh bên trên rời trở về ba người phân biệt đi đến khác biệt đá ngầm khe hở chỗ đi tìm vừa rồi cất đặt thả câu câu lưu dũng nói cho hai bọn họ lên câu nhất định phải nhẹ vớt chấm lên cái thứ nhất tốn câu đi lên chính là lao cách chỉ nghe hắn ức chế không nổi hưng phấn hô đến ta cái này câu bên trên tất cả đều là tất cả đều là a lao tôn ngươi mau đến xem nhìn tất cả đều là a tôn trí cương lúc này còn chưa bắt đầu túng câu thế là kinh ngạc hỏi lao q u á c h ngươi hô cái gì đồ chơi cái gì đồ chơi tất cả đều là tất cả đều là hắn vừa nói vừa hướng quách chính quốc kia đi đến khi thấy lao q u á c h túm đi lên cái k i a lưới câu lúc một câu n g ọ a tạo đại biểu hắn giờ phút này toàn bộ tâm tình chỉ thấy túm đi lên lưới câu bên trên lớn nhỏ lẫn lộn treo đầy tôn hùng cùng con cua chen chút chung một chỗ căn bản đều nhìn không thấy cá xuống nước tôn trí cương vội vàng giúp đỡ lao quách cùng một chỗ bưng lấy kia một đống vật sống đi tới bên bờ vũng nước chỗ bắt đầu hướng xuống hai t ô n hùm một thước lớn liền có ba cái không đến một thước có hai còn có bốn cái còn c a thêm mấy cái ốc biển một cái lơi câu bên trên liền có nhiều như vậy vật trang sức hai người đều muốn v u i điên vội vàng muốn đi đón lấy đi lên câu bị lưu dũng cho gọi lại hắn nói dễ dàng như vậy chạy hàng hai người trở về tìm mấy cái thùng đến lại đem mấy người bọn hắn đều kêu đến mọi người cùng nhau đến lên câu làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ một chút đánh bắt vui vẻ được rồi lưu ca ngươi tại cái này nhìn một chút hai ta đi nhanh về nhanh lưu dũng gặp hắn hai đi xa về sau liền từ chủ tinh trong hồ nước bắt tới rất nhiều cái đầu tương đối lớn t ô m bọ tử cua biển mai hình thoi bào ngư tôm hùm các loại s ò hến đều ném ở đá ngầm phụ cận trong nước biển dùng tinh thần lực khống chế lại chờ lấy đại gia hòa tới vớt không lớn một lát sau láo tôn hai người bọn họ đem còn lại tám người tất cả đều gọi tới t h ú n g nước trậu rửa mặt trong tay mỗi người có một cái lưu dũng trực tiếp để bọn hắn về sau ngay tại cái này một mảnh đá ngầm trô nước cạn phụ cận mình vớt lão lưu hai người bọn họ tiếp tục lên lưới câu theo từng đợt kinh hô, lần lượt có người bắt lên đến đủ loại tươi sống hàng hải sản một đám người buộc phát to lớn nhiệt tình bình thường những n à y hải sản đều là có giá trị không nhỏ hôm nay tại trên hải đảo này vậy mà biến thành số không nên g u y mua vậy làm sao có thể không để mọi người hưng phấn t h ầ m thanh thu căn bản là không có mình đi vớt trực tiếp liền đi tới lưu dũng bên người để hắn mang theo mình cùng một chỗ mò cua lưu dũng nhìn trước mắt cái này cùng h ô m qua tưởng như hai người t h ầ m thanh thu trong nội tâm không còn gì để nói thầm mắng mình đ á n g đợi chơi đi nào đi gây một thân tao đi liền nhìn à n g nhìn mình cái ánh mắt kia đều có thể đón được này nương môn nhi luân hãm không có thuốc chữa cái chủng loại kia chẳng lẽ chuyện cũ kể tiền là nam nhân gan là đúng vì sao trước kia ta lúc làm việc là đồng dạng thằng nam những cô nương kia lại luôn nói với ta ngươi là một người tốt mà bây giờ ta cũng giống như vậy sắt thép thằng nam vì sao đám này cô nương liền biến phải chủ động nữa nha chẳng lẽ nói có tiền lấy hậu nhân dáng dấp đều trở nên đẹp trai thẩm thanh thu xấu hổ rúc vào lưu dũng bên người lưu dũng n h ấ t nhìn cũng không vung được không có cách nào đành phải mang theo nàng cùng một chỗ xuống biển đi vớt hàng hải sản lưu dũng chứt nhảy xuống nước bên trong ở phía dưới tiếp lấy thẩm thanh thu sau đó để nàng chọn đến trong ngực của mình mình tại đem nàng ôm đến bên cạnh một khối tương đối bằng thẳng sau đó mang theo nàng cùng một chỗ tại trong vùng nước cạn tìm kiếm đủ loại biển vật vừa mới bắt đầu thẩm thanh thu còn có chút tay chân bị gò bó nhưng là theo bắt đến một con đại long tôn cùng hai con cua về sau để nàng càng ngày càng bùng ra cũng không còn thấy một điểm b ă n g sơn mỹ nhân dáng vẻ xem xét chính là một cái hoạt bắt sáng sủa nữ h à i trạng nhìn xem vui vẻ giống đứa bé một dạng thẩm thanh thu lưu d u n g cũng là một trận vui mừng hắn xem như triệt để mở ra thẩm thanh thu tấm cửa cũng mẹ nó đồng thời mở ra tình cảm của nàng chi môn đối với giữa nam nữ chốt chuyện này lưu dũng hiện tại nhìn rất nhạt tại tín niệm của hắn bên trong đã không có cái gọi là thiên trường địa Có thẩm thanh thu tuyên bố kết thúc đánh bắt trở về ăn cơm trưa một nhóm người cầm chiến lợi phẩm của mình cao hứng bừng bừng về trụ sở phương tỷ lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh mặc dù đánh không được điện thoại nhưng là tuyệt đối không chậm chế chụp ảnh lưu niệm về sau phát vòng bằng h ư u khoe khoang mọi người xem xét nhau nhau bắt trước đều xuất ra điện thoại di động của mình bắt đầu các loại góc độ chiếu hơn một ngàn cân kim thương cá dài hơn một mét cá đỏ dạng một thước hai thước đại long t ô m mặt như vậy lớn bảo ngư dạng nào đều là đáng giá khoe khoang thẩm thanh thu cũng xuất ra điện thoại của mình lôi kéo lưu dũng các loại chiếu lưu dũng hỏi nàng ngươi chụp ảnh vì sao muốn tổng lô kéo ta đây ta vui lòng ai cần ngươi lo giờ khác này nàng lại biến thân về ngạo kiểu thẩm đại tiểu thư giữa trưa vừa qua hậu cần tiếp tế th khi hắn hai nhìn thấy kia to lớn lam vây cá kim thương cá lúc đều có chút hoài nghi nhân sinh vốn là ô m trò cười bọn này người trong thành đến kết quả mình thành trò cười con cá này khẳng định là kim thương cá không sai nhưng là quá lớn liền hai người bọn họ căn bản nhất không nổi thế nào có thể chứa trên thuyền thế là lưu dũng lại dẫn đầu một bang đám nam nhân một lần nữa mặc vào trang phục phòng hộ giúp đỡ kia hai chiến sĩ đem cá mang lên trên thuyền cùng bọn hắn vây tay từ bề sau mọi người vội vàng thoát trang phục phòng hộ mặc quá nóng hậu cần sử lần này cho bọn hắn mang đến bốn cái dương lớn đều dùng túi nhựa che phủ cực kỳ chặt chẽ lưỡ hai người bọn họ một cái. Nhắc lưu ê n đóng về trụ ra sở, mở ra đóng gói d ơ n n g g xem xét, y ê n trong dương tất cả đều là tháng một dũng ư dương nướng rượu dương, người rượu ơ n tháng bên trong nguyên dụng cùng uống hứng cùng kêu lên gieo họ, có rượu uống. g gia tất tuổi, một cả cụ các cao có đều đồ đồ đại kêu Liêu là là loại loại hỏ, Mỗi mọi bộ d reo vị. cười nói chúng ta cách ly đảo lần thứ nhất đón người mới đến xuân hải sản chủ đề bờ bờ cờ chính thức bắt đầu các bộ môn chuẩn bị chương năm mươi bảy cơm tất niên chương năm mươi bảy cơm tất niên mặt trời chiều ngã về tây thời điểm một bàn lớn phong phú cơm tất niên đã làm tốt phương tỷ chủ b ế t là m mươi hai cái truyền thống đồ ăn thường ngày đồ ăn ăn cơm cái b à n đã bày ở trong viện trong phòng nạp điện l é t đèn cũng bị cầm đi ra bên ngoài tìm một chỗ treo lên bày ra truyền thống thức ăn bàn ăn bên cạnh không xa lại tạm thời dựng một cái bàn ăn là dùng kia bốn cái dương chịu đựng ra bất quá phía trên trải lên đài vải sau chật nhìn còn rất giống có chuyện như vậy dài mảnh trên bàn bày đầy hoa quả đồ uống rượu còn có chính là đã trưng nấu xong các loại hải sản bày tràn đầy một b à n lớn bên cạnh lò than đã d ự n g lên lô hỏa chính vượng lưu d u n g mang theo lão tồn tại cho mọi người than nướng hải sản tươi sống đại long tôm bị chia làm hai nửa nhi xoát bên trên mỹ vị tơ ớt tại than trên cuối cùng trong ạ i lên tỏi dầu. Thật là mỹ vị đến điểm. Đây là dừng lại lệnh người tỏi thật tất dầu, quên kia khó mỹ điểm. cực Đây Tây Trung hợp, truyền thống phối hợp tự phục tự vụ đồ n n ư ớ bữa ờ người làm mọi mãn. cho cả thoả no tất Trong ăn ăn、no、b tiệc lưu dũng để bọn hắn c ủ ca ninh n người góp một khối một tay một cái dài hai thước tôm hùm một tay một cái to bằng cái bát tô bảo ngư mỗi người đều làm ra khác biệt biểu lộ sau đó không ngừng thay đổi các loại tạo hình lưu dũng bên này dùng máy ảnh răng rắc răng rắc cho bọn hắn đập không ngừng những n à y quy ra tư liệu về sau đều sẽ chuyển cho bọn hắn dùng để nỗ l ậ c bằng hữu của bọn hắn vòng nhìn xem mình hoang đ ả o cách ly trong lúc đó thống khổ trải qua hải sản tự do giá trị hơn ngàn vạn kim thương cá căn bản là không có ăn bao nhiêu đồ tốt thực tế là nhiều lắm căn bản là ăn không đến phương tỷ che lấy trống tròn vo bụng nói thật không nghĩ tới nhân sinh bên trong còn có thể có lưu lạc hoang đ ả o một ngày càng không có nghĩ tới tại trên hoang đ ả o có thể đem kim thương xương cá thân ăn vào nôn quách chính quốc tiếp tục mở miệng nói đợi tan đến qua quý nhất một bữa cơm vậy mà là tại một cái ngăn cách với đời đến địa phương cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi tôn trí cưng nói đây khả năng là trên thế giới này quý nhất thật đứng mặc dù ta không dùng tiền nhưng là ngăn không được ta về sau trở về thổi ngữ bước liền hỏi bọn hắn có ai không phục lao t ử ăn qua thịt người đồng đều tiêu phí hơn triệu một vị thật đứng phương tỷ ở một bên kinh hãi vội hỏi tôn trí cưng nói ngươi nói người đồng đều hơn triệu một vị là ý gì những này tôn cua bảo ngư cái gì mặc dù cái đầu lớn nhưng là cũng còn không đến mức đắt như vậy đi tôn trí cưng nói ái trả trả t ỷ t ỷ của ta à ta nói cho nói cho ngươi để ngươi biết cái gì là đáng tiền đồ chơi thấy không liền đầu này làm vây cá kim thương cá ít nhất liền phải giá trị hơn ngàn vạn tại chúng ta thượng hải thành phố đỉnh cấp ngày liệu trong tiệm liền con cá này thịt đều là luận hài bán một lượng liền có thể bán một hai ngàn khối tiền ngươi tính toán cái này ngàn tám trăm cân đại gia hỏa đến giá trị bao nhiêu tiền còn có bên kia trên mặt bàn để ngươi b ă m hầm đầu kia hoàng hoa ngư kia là cá đỏ dạ cơ hồ đều đã t u y ệ t chủng nhất là như thế lớn cá đỏ dạ đã là hiếm thấy trên đời phỏng đoán cẩn thận ít nhất giá trị mười mấy vạn khối tiền đi chỗ lấy các ngươi cũng đừng ăn ngủ đừng chỉ nhìn chằm chằm tôm hùm bào ngư ăn đáng tiền đồ chơi là con cá này phương tỷ trấn kinh hỏi cái gì chiếu ngươi nói như vậy Ta, ta, ta đám người qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị ăn uống no đủ một đám người ngồi vây quanh trong sân thiên nam địa bắc trò chuyện t h ầ m thanh thu ngồi tại lưu d u n g bên người một mực liền hàm tình mạch mạch nhìn bên cạnh cái này cái nam nhân căn bản không để ý tới người bên ngoài tồn tại cũng không biết là ai lên cái đầu để đại gia hỏa nói một chút hiện tại nguyện vọng kết quả trừ lưu dũng cùng hai cái độc thân cậu tùy tùng bên ngoài tất cả mọi người đều nhớ nhà đây chính là người trong nước truyền thống vô luận rời nhà bao xa đều chỉ có thể là tại tết xuân thời điểm về nhà đoàn viên loại này người đối diện tưởng niệm đã tiếp tục mấy ngàn năm lưu dung đứng dậy lên lầu gỡ xuống ba lô của mình sau đó đúng tất cả mọi người nói có phải là đều nhớ nhà đến cho các ngươi một kinh hỷ nói liền từ trong bọc đem vệ tinh điện thoại đem ra ném cho phương tỷ sau đó tiếp tục nói các ngươi thay phiên d i n g không cần sợ hai thiếu phí cái này còn có sạc dự phòng nếu là không có điện liền cầm đánh thế nào kinh hỷ hay không ý không ngoài ý、muốn. Đám người lưu ú c bắt đ s dũng cười đúng mọi người nói không có việc gì không có việc gì các ngươi tùy ý muốn trò chuyện bao lâu liền trò chuyện bao lâu chỉ cần chính các ngươi đem thời gian phân phối xong là được không dùng quan tâm tiền điện thoại t h ầ m thanh thu ở một bên mở miệng nói gọi điện thoại báo bình an cũng tốt chúc tết cũng được những n à y ta đều mặc kệ nhưng là nhất định phải chú ý giữ bí mật kỷ luật các ngươi đều là làm gì chính mình cũng rõ ràng vấn đề nguyên tắc ta liền không tái diễn thu được đám người cùng kêu lên trả lời đám người thay phiên bắt đầu gọi điện thoại lưu d u n g cầm một bình rượu một mình đi ra doanh đ ị a dạo bước đi tại trên bờ biển nhìn xem đen như mực biệt cả nghĩ đến tương lai của mình lúc này h ắ n nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ hắn đều không có quay đầu liền đã đoán được là ai đến Quả nhiên, thẩm thanh thu đi đến lưu dũng bên người yên lặng ngồi tiếp hắn cùng một chỗ tại bờ biển tàn bộ hai người cùng đi một đoạn đường nàng nhịn không được hỏi lưu dũng n g ư ờ i đang suy nghĩ gì lưu dũng nói không có suy nghĩ gì chính là ăn no đi qua đi bộ một chút tiêu hóa một chút ăn thẩm thanh thu lại nghi hoặc nhìn hắn nói không đúng ta từ đầu đến cuối cảm giác ngươi có tâm sự nhi là có cái gì không dễ giải quyết vấn đề sao ngươi có thể cùng ta nói một chút nói không chừng ta có thể đến giúp ngươi tháng này phần ban đêm cũng liền mười độ t ả hữu biển gió thổi qua sẽ lạnh hơn lưu dũng nhìn thẩm thanh thu trên thân chỉ mặc một kiện áo mỏng Lúc lạnh ú có c này đông h thần run lề thanh dáng n đỡ lấy bồi mình tàn bộ. cười mình hắn cười, khoác c đem áo ủ m ì ra, thu r trên n người nàng. tại t ẩ m thanh t h cảm thấy ấm áp ngoài miệng lại nói như thế lạnh đêm ngươi đem quần áo thoát cho ta chính ngươi sẽ bị đông lạnh xấu nhanh lấy vệ mình mặc đi ta không lạnh ngươi liền hất lên đi t h ẩ m thanh thu cũng không có tại chối tử hai người cứ như vậy giữ im lặng đi tại trên bờ cát mặt biển đen nhánh thực tế là không có cái gì để mắt thế là không giữ được bình tĩnh thẩm thanh thu lại bắt đầu cùng lưu dũng một thoại hoa thoại nói trước đó tại đông bắc thời điểm chúng ta điều tra ngươi kia là làm việc cần không có cách nào xin ngươi t h ứ cho lưu dũng nói không có việc gì ta không có để ý mà lại ta cũng không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhi các ngươi tùy tiện điều tra không quan trọng a ngươi không ngại liền tốt đúng còn có còn có chính là thẩm thanh thu ấp a ấp đúng mà hỏi chúng ta bên này điều tra qua ngươi trước mắt là độc lập hộ khẩu biểu hiện chính là chưa lập gia đình ta có thể hỏi một chút ngươi có bạn gái sao lưu dũng dừng bước nhìn về phía thẩm thanh thu hắn mỉm cười đúng thẩm thanh thu nói thẩm đại tiểu thư quan tâm ta như vậy vấn đề cá nhân là có cái gì ý nghĩ sao ngươi đây là muốn giới thiệu cho ta bạn gái sao không có không phải ta không nghĩ giới thiệu cho ngươi bạn gái t h ầ m thanh thu cũng quýt giải thích nói l ư u d u n g lại hỏi vậy ngươi hỏi lời này là ý gì t h ầ m thanh thu nguyên điệu dừng lại nàng ngẩng đầu nhìn trên trời ngôi sao bình phục một chút mình sau đó thật sâu hô thở ra một hơi cả người nháy mắt khôi phục thanh lanh trạng thái nàng rất nghiêm túc đúng lưu d u n g nói ta người này làm việc xưa nay không lề mề t r ầ m chạm cũng xưa nay không dịch tần dấu ta có thể trực tiếp nói cho ngươi thông qua mấy ngày nay cùng ngươi tiếp xúc ta phát hiện ta thích ngươi mà lại tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm ta năm nay hai mươi chín tuổi trong nhà ta là con gái một trong gia tộc ta đời này liền ta một người như vậy nữ hải cho nên những năm gần đây hôn nhân của ta vấn đề một mực là trong gia tộc chú ý điểm cái này khiến áp lực của ta rất lớn bởi vì từ đầu đến cuối không gặp được để ta động lòng người kia cho nên ta vẫn trốn tránh thằng đến gặp phải ngươi trải qua mấy lần sự t ì n h ta phát hiện ta viên kia sớm đã băng phong tâm bị ngươi mở ra đã ta đã nhận định ngươi như vậy ta liền đại đại phương phương đường đường chính chính nói ra lưu dũng ta thích ngươi ngươi có thể làm bạn trai của ta sao lưu dũng ách lưu dũng do dự một chút không có mở miệng hắn lôi kéo thẩm thanh thu tìm tới bên bờ một khối sạch sẽ đất chống hai người ngồi xuống sau đó hắn rất nghiêm túc đúng thẩm thanh thu nói ta biết là một cao ngạo nữ h à i tử ngươi có thể lấy hết dũng khí nói với ta ra những lời này là hạ lớn cỡ nào quyết tâm ta cũng mười phần cảm tạ ngươi có thể coi trọng như vậy ta người này về phần ngươi vừa rồi hỏi ta có thể hay không làm bạn trai của ngươi lại trả lời ngươi vấn đề này trước ta có thể sẽ nói mấy món để ngươi nghe không vui sự tình nếu như ngươi nghe xong còn có thể tiếp tục ý nghĩ của ngươi bây giờ như vậy chúng ta liền có thể tiếp lấy hướng xuống đàm đầu tiên ta phải nói cho ngươi chính là một kiện các ngươi gia tộc khẳng định đều sẽ không tiếp nhận một chuyện ta là không cưới chủ nghĩa người đ ờ i ta sẽ không theo bất luận kẻ nào kết hôn vô luận đối phương là ai cũng sẽ là kết quả này tiếp theo ngươi vừa rồi hỏi qua ta có bạn gái hay không ta không nói hiện tại ta cho ngươi biết ta có bạn gái còn không chỉ một đồng thời tương lai sẽ còn đang gia tăng thì như ngươi cuối cùng ta muốn nói là nếu ngươi thực sự có thể vứt bỏ hết t h ầ thế tục chất vấn mà cuối cùng lựa chọn đi cùng với ta như vậy ta cũng có thể bảo chứng có thể làm đến giữ gìn ngươi hết thầy để cuộc sống của ngươi có thể tật lực muôn màu mới thầm thanh i thu một viên vừa lửa nóng tâm bị lưu dũng một phen nháy mắt liền cho dội tắt nàng ngơ ngơ ngác ngác bị lưu dũng mang về doanh địa đã không biết mình sau đó phải làm cái gì chỉ là ngồi ở chỗ đó mà người doanh địa trong huyện đều đã bị thu thập lưu loát một đám người đều tại hoạt động trong phòng đâu mọi người đã tất cả đều gọi qua điện thoại phương tỷ đem vệ tinh điện thoại giao đến lưu dũng trên tay hướng về phía bên ngoài thầm thanh thu nỗ bĩ môi ra hiệu lưu dũng đi qua lưu dũng cười cười không nói chuyện cầm điện thoại đi vào trong sân ngồi tại thẩm thanh thu bên người nói với nàng trước đừng nghĩ nhiều như vậy nhiều năm như vậy đều tới cũng không kém mấy ngày nay không có việc gì lúc suy nghĩ đi đến trước cho nhà gọi điện thoại bán i ê n nói xong cũng đem điện thoại đưa cho thẩm thanh thu thẩm thanh thu ngước mắt nhìn trước mắt cái này cái nam nhân ánh mắt của hắn là như vậy thanh tịnh như vậy thuần túy không có một tia dục vọng cứ như vậy nhìn lấy mình nàng thật sự có chút mê man cái này cái nam nhân nàng nhìn không thấu chương năm mươi tám đột phát chương năm mươi tám đột phát t h ẩ m t h a n h thanh u là thật chút sự có chút mê m g trước mắt cái này, cái nam này n â n đến cùng cái kia m ộ thu mặt mới t ậ t thì tinh khiết một trời, thẳm tẩy. thì tạp một sự là hắn, khi khoảng xanh như Khi phức giống giống cái ư cốc, vụ nhận à này n Người h h mê. t t là để g không ư ờ i nhìn Thanh nhận thấu. Thẩm Thu lấy điện thoại ngay trước lưu dũng m ặ t cho nhà đi một điện thoại chủ yếu chính là báo một chút bình an sau đó cho các trưởng bối theo thứ tự chúc tết sau liền cúc điện thoại lưu dũng để nàng có thể nhiều l ợ i một hồi không quan hệ t h ẩ m thanh thu lắc đầu cự tuyệt gặp nàng không đánh lưu dũng cũng liền không có lại kiên trì cầm qua điện thoại ở trước mặt nắng cũng bắt đầu gọi điện thoại lưu d u n g cú điện thoại đầu tiên gọi cho cao trung láo hiệu trưởng bây giờ hắn đã về hưu cùng bạn già chuyển tới trong thành ở qua nhiều năm như vậy hàng năm tết xuân c h ú c tết cú điện thoại đầu tiên đều sẽ gọi cho láo hiệu trưởng điện thoại rất nhanh kết nối lưu d u n g đang nghe bên kia chuyển đến chính là láo hiệu trưởng thanh â m sau trực tiếp từ trên ghế đứng lên mười phần cung kính hỏi láo hiệu trưởng tốt đồng thời cho hắn chúc tết một trận hàn huyên qua đi lưu dũng biểu thị nằm sau có thời gian nhất định đi trong nhà tham hỏi láo hiệu trưởng đồng thời thẳng thắn hỏi trong nhà có cái gì khó khăn lão hiệu trưởng l à m nhảm có thể có mười phút mới cúp điện thoại sau khi cúp điện thoại lưu dũng túi đầu đang chầm tư thẩm thanh thu không biết hắn đang suy nghĩ gì nàng chỉ biết đây là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân lúc này trong nội tâm nàng là phi thường dãy ruộng hưu tâm muốn rời xa cái này h ò a tâm ra hỏa nhưng lại ẩn ẩn không nghĩ từ bỏ ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm lưu dũng lại treo lên cái thứ hai điện thoại điện thoại này là gọi cho tử lệ lưu dũng nhu âm thanh thi thầm cùng nàng trò chuyện trong chốc lát chủ yếu là nói phía bên mình có chuyện gì nhất nhanh cũng phải qua xong tháng riêng mười năm mới có thể trở về để nàng an tâm không có chuyện nhiều trong nhà bồi bồi phụ mẫu. sau đó liền ngay trước thẩm thanh thu mặt cùng t ừ lệ nói một chút tán tỉnh nói cái gì tắm rửa sạch sẽ trở lấy đại chiến ba trăm hiệp nói nói hết ra khi thẩm thanh thu nội trận lôi đỉnh xem thường nhìn xem lưu dũng nội tâm cùng mắng cái này không biết xấu hổ ra hỏa vậy mà ở ngay trước mặt chính mình cùng nữ nhân khác tán tỉnh đây là cũng qua không coi mình là chuyện nhi ai biết ở sau đó một giờ bên trong lưu dũng cắm sạc dự phòng ngay trước thẩm thanh thu mặt phân biệt cho bằng ạ c b lý phi nhi lê tư tư lê m i ể u m i ể u hoàng huy vương nhất hàm chu đồng mọi người tất cả đều đánh một lần điện thoại mỗi gọi điện thoại tựa như tại thẩm thanh thu trong lòng đâm một đao một vòng điện thoại đánh xong thẩm thanh thu cảm giác l ò n g của mình đã bị đâm thành cái sảng nàng cảm thấy mình đời này sẽ không còn tin tưởng tình yêu c ú p điện thoại về sau lưu dũng cười hì hì nói với nàng còn có để ta làm bạn trai người tâm tư sao thẩm thanh thu im lặng đến cực điểm nàng căm tức nhìn lưu dũng nói ngươi vậy mà có thể cặn bã như thế lẽ thằng khí hùng là ai cho ngươi giúp khí đều như vậy còn có thể hỏi ta muốn hay không ngươi khi bạn trai ta ngược lại là thật muốn hỏi hỏi bạn gái của ngươi nhóm các nàng là thế nào nghĩ nhìn không ra ngươi là hải v ư sao ta liền hiếu kỳ hỏi một câu à ngươi cũng không để ý bạn gái của ngươi nhóm ở giữa đều biết lẫn nhau、sao? lưu dũng giả bộ kinh ngạc nói làm sao có thể không biết đâu đại gia hỏa mỗi ngày cùng một chỗ lại nói việc này cũng không có cái gì tốt che giấu nghị thoáng liền tốt các nàng hiện tại cũng là bằng hữu quan hệ chỗ đều có thể tốt lúc ta không c o i ở đây mấy người các nàng liền ở cùng một chỗ bình thường làm việc với nhau cùng một chỗ sinh hoạt thầm thanh thu một bộ vẻ mặt sợ hãi nhìn xem lưu dũng tựa như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì một dạng nàng đúng lưu dũng nói ngươi ngưu bức ngươi triệt để kéo thấp ta đúng đạo đức danh giới cuối cùng nhận biết đem ta tam quan hủy hiếm nát hiếm nát nhưng là ta không thể không khen ngươi một câu ngươi làm được đại đa số nam nhân ngay cả nghị cũng không dám nghị sự tình ngươi thật sự là cặn bã ra cảnh giới mới độ cao mới bội phục bội phục trước đó nói với ngươi kia lời nói coi như ta càng hẳn d ỡ ngươi ngàn b ạ n đừng để trong lòng về sau chúng ta rời khỏi nơi này về sau ngươi là ngươi ta là ta ngươi tuyệt đối đừng nói nhận biết ta chúng ta cách xa xa ai cũng đừng quấy rời ai đi cứ như vậy đi ta muốn trở về nắm sẽ chạy không một chút ta cái này bị làm bẩn linh hồn l i u dũng cười ha ha đúng thẩm thanh thu nói cần thiết hay không nhìn e m ngươi dọa đến còn làm bẩn linh hồn của ngươi ha ha ha ha、đi. Không ngươi, đùa với thẩm a đùa đây là đùa ngươi ữ những n nương kia, liền cái thứ nhất xem như bạn gái của ta, những người khác cùng ngươi muốn thành chính bạn cạnh tranh cương nhưng không đồng rằng Dũng ca bạn gái là tốt như vậy làm đâu, vậy ngươi cũng quá xem thường g gái gái, gái cô cái của khác cái có cho ca tư, kia, tại ta, ta ta ta. là là làm đều đều quá thứ một tâm trở Thật tốt t h xem xem đâu, quy vào vậy vậy vị, ý. sự thanh thu lăng ở nơi đó nàng đã không phân biệt được lưu dũng nói lời câu nào là thật câu nào là giả trước mắt ra hòa này nhân cách quá phân liệt thực tế là không hiểu rõ hắn được rồi được rồi thành thị sáo lộ sâu ta muốn về nông thôn phi phi phi ta mới là người trong thành t h thanh thu m t r ở về p h ò n g đêm i Lưu d ũ n hơn một chút thời gian, hiện tại gian, mươi đ ê một trông, không mặc giờ phương tỷ mấy người các nàng dẫn đầu kết thúc đi phòng bếp thu xếp làm sủi tạp đi lưu dũng hỏi có dùng hay không mình hỗ trợ phương tỷ mấy người các nàng vội vàng cự tuyệt liền tầm mười người ăn cơm có bốn năm người cùng một chỗ làm sủi cạo một hồi liền xong việc lại trước khi nói đã đem mặt cùng nhân bánh đều chuẩn bị kỹ càng liền kém bao mười một giờ hơn năm mươi sủi cạo đã ra nổi mọi người tề đ ộ n g tay rất nhanh liền đem bàn ăn bày đ ấ y lưu dũng nhìn thầm thanh thu còn không có xuống tới đoán chừng là ngủ đi thế là hắn liền lên lầu đi tới phòng số hai ở giữa gõ cửa h ồ thẩm lãnh đạo đ ừ n g ngủ ăn sủi cạo trong phòng một mảnh đen kị không có động tĩnh lưu dũng lại gõ cửa hô một lần mơ hồ nghe thấy có chút lên tiếng chít t m thanh nhưng là thanh âm phi thường nh căn bản n g hắn e không h rõ. phát dùng sức đẩy cửa phát hiện cửa đã khóa trái hắn một cước liền đá tung cửa ra bước nhanh đi tiến gian phòng bên trong đi tới trước giường đem đèn ngủ mở ra phát hiện thẩm thanh thu đã có chút thần trí mơ hồ vỡ môi phát tím toàn thân rún d ẩ y triệu chứng rõ ràng chính là t h ú n g độc lưu dũng lập tức dùng thần thức dò xét thẩm thanh thu gian phòng kết quả dưới giường nơi hẻo lánh bên trong có một con rắn trên hải đảo có độc xà rất bình thường chỉ là nó thế nào chạy trong phòng đến còn đem thẩm thanh thu cho cắn cũng không biết bây giờ không phải là xoắn suýt con rắn này thế nào lúc tiến vào lưu dũng cấp tốc tra tìm thẩm thanh thu vết thương thần thức tại toàn thân đảo qua ngoa tạo đầu này bại ra rắn ngươi cắn cái tia không tốt ngươi cắn nàng trên nông lưu dũng cấp tốc đem thẩm thanh thu lật lên thấy được nàng tia cái mông bên trên căng cứng còn jean bên ngoài ẩn ẩn chảy ra một vệt máu giờ khác này lưu dũng nháy mắt ho t h ầ m thanh thu trở về nằm lúc nghỉ ngơi con rắn này không biết làm sao leo đến trên giường của nàng mà nàng cũng không có chú ý xoay người thời điểm ép đến lên rắn kết quả liền bị rắn cắn tại trên ông đoán chừng là lúc ấy ngủ còn không có chờ phản ứng lại đâu độc tính liền đã phát t á c cho nên nàng đều không có d â y ruổi liền hôn mê xem ra con rắn này độc tính rất lớn à. nếu không phải đêm nay nửa đêm ăn sủi cạo đi lên gọi nàng cái này nếu là đợi sáng mai tại phát hiện nàng trúng độc đoán chừng nàng đều lạnh thời k h ắ c khẩn cấp lưu d u n g cũng không lo được nam nữ l ư u biệt mười phần tốn sức thởi bỏ của nàng thử quần bên trong còn có một đầu mỏng quần vệ sinh cũng cùng một chỗ lôi xuống đều thoát đến chỗ đầu gối liền thường một đầu màu đen quần lót viền tơ cũng không có giữ lại cùng một chỗ đều đào sùn dưới mượn yếu đớt ánh đèn lưu d u n g thấy được nàng cặp m ô n g trắng như tuyết trứng trên có hai cái rõ ràng rắn độc dấu răng t r u n g quanh đã biến đen lưu d u n g nhìn xem thẩm thanh thu bộ dáng này đoán chừng đã là bị cắn n ử a này nhất định phải lập tức trị liệu trị liệu hắn là sẽ không nhưng là ra bên ngoài bài độc vẫn là sẽ phim truyền hình bên trong không phải thường xuyên có cái này kiểu đ là sao không phải liền là dùng miệng ra bên ngoài khóa sao cái này ta đi ưu ám gian phòng bên trong lưu dũng ôm thẩm thanh thu cặp mông trắng như tuyết há mồm từng ngụm tại k i a m ú t vào tràn g diện quá hưng diễm không đành lòng nhìn thẳng lúc này trong hành lang truyền đến tiếng b ư ớ chân c nương theo lấy lao quét la lên dũng ca thẩm tỷ nhanh lên xuống lầu ăn xử cạo lưu dũng trong phòng hét lớn một tiếng ngươi chớ vào nhanh đi xuống lầu đem phương tỷ kêu lên đến nhanh chóng bạch bạch bạch một trận chạy bộ xuống lầu âm thanh lại bạch bạch bạch một mảnh c h ạ c bộ tiếng lên lầu còn ch phương tỷ mình t i ế n đến những người khác ở bên ngoài đợi phương tỷ đẩy cửa vào nhà nhìn thấy thẩm thanh thu q u a n g cái bờ mông nằm ở trên giường mà lưu dũng tại thân cái mông của nàng lập tức liền một bước miệng bên trong run dậy nói lưu a cũng không hưng dạng này a tỷ là có nhà người các ngươi thanh niên thế nào chơi t ỷ mặc kệ nhưng là ba người đi nhưng đừng gọi ta t ỷ đều như thế lớn số tuổi cũng không hưng cùng các ngươi kéo cái này lại nói hai n g ư ờ i đây cũng quá trắng trợn còn gọi người xuống dưới gọi ta ta chính là có ý tưởng cũng không thể tham gia a gánh không nổi người kia a lưu dũng im lặng chết hắn bây giờ nói chuyện miệm bầu hắn sốt ruột bận b ị u hoặc nói phương tỷ a ngươi liền đừng ở kia não bổ ba người đi có được hay không cái này đều nhanh chết người ngươi mau tới đây phương tỷ nói nói nhảm không mang an toàn biện pháp cũng không đến chết người thôi ngươi nói ngươi hai cũng là liền gấp mấy ngày nay không nói chuyện cũng nói đi cũng phải nói lại chết người liền chết người đi hai ngươi số t u ổ i cũng không nhỏ cũng nên nắm chặt thời gian sinh con đi đi ta thao lấy tâm làm gì hai ngươi nhanh bận rộn đi về sau chuyện này có chọn người đừng nghĩ lấy gọi ta ta là sẽ không tham gia liệu dũng bốn phương tỷ ngươi đừng đi miệng của ta có chút tê dại nói chuyện không do lắm ngươi mau tới đây thẩm thanh thu nàng không được ái c h a c h a nhìn không ra lão đệ còn rất dữ dội đ â y này nhưng là nhà ngươi thanh thu không được nữa ngươi cũng không thể tìm ta tới bổ khuyết ta các ngươi người trẻ tuổi cũng thật sự là phăng khoáng nàng không được ngươi liền gọi ta đến coi như thanh thu không quan tâm ngươi có phải hay không cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không à. ngươi cái này trực tiếp liền ngay trước ngoại nhân đem t ỷ hướng trong phòng gọi ngươi để ta thế nào có thể đồng ý ta còn biết xấu hổ hay không phương tỷ dừng lại bắn liên thanh nhưng làm lưu dũng muốn chọc dạy đi dọa đến phương tỷ hoa dung thất sắc nhỏ giọng cầu khẩn lưu dung nói lão đệ a ngươi không thể dạng này à t ỷ là muốn m mặt người hôm nay thật không được nhiều người như vậy đều tại cửa ra vào đứng đâu ngươi thả qua t ỷ đi ngươi muốn thực đang muốn chờ trở, trở về lúc không có người ta đang thương lượng được hay không tính tỷ cầu ngươi ai nhà ta dựa vào t ứ c chết ta ngươi mẹ nó cơm miệng cho ta ngươi xem thật kỹ một chút nàng trúng độc đều nhanh chết chương năm mươi chín có vị cẩn thận khi đi vào chương năm mươi chín có vị cẩn thận khi đi vào thầm thanh thu bị rắn cắn trúng độc hôn mê bất tỉnh sự tình đại gia hỏa đều biết tất cả mọi người cũng đều không có, có tâm tư ăn sủi cảo đều vây quanh ở cửa phòng nhìn xem tình huống dưới giường cắn người con rắn kia đã bị lưu d u n g bắt lấy cũng b ó c chết tôn trí cương nhận ra đây khả năng là san hô rắn có kịch độc h n tại bộ đội huấn luyện thời điểm học qua những n à y gian phòng bên trong có phương tỷ đang chiếu cố thẩm thanh thu lưu d u n g tại đem độc cho thẩm thanh thu hút ra đến một chút sau nàng hiện tại cả người xem ra muốn hơi tốt đi một chút bất quá như trước vẫn là tại trong mê ngủ lưu d u n g cửa đối diện miệng đám người nói bên này tạm thời cũng không có việc gì các ngươi liền đừng tại đây vây quanh nên ăn sủi cạo liền đi ăn sủi cạo nên nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi bên này đêm nay ta cùng phương tỷ nhìn chầm c h ẳ n vừa rồi đúng g i n g đã cùng hậu cần đồng chí liên lạc qua. bọn hắn sáng sớm ngày mai liền sẽ mang theo huyết thanh làm tới nhìn trước mắt tình huống này vấn đề cũng không lớn mọi người liền tất cả giải tán đi kỳ thật lưu dũng là an ủi mọi người trước mắt thẩm thanh thu tình huống cũng không lạc quan bởi vì phát hiện tương đối chế, độc tố đã thuận huyết dịch trong thân thể lan tràn ra lưu dũng hút ra đến chỉ là một phần nhỏ giả như bây giờ không làm gì liền chờ đến buổi sáng ngày mai hậu cần xử người tới đưa huyết thanh làm đ o á n t r ừ n g thẩm thanh thu liền treo lưu dũng đem tất cả mọi người đổi đi hắn trở lại trong phòng của mình lách mình trở lại chủ tinh tại ngăn kéo không gian bên trong xuất ra một viên huyền linh xích bảo q u ả hắn nhớ rõ cái đồ chơi này công hiệu chính là trừ bệnh duyên thọ cũng không biết cái này chúng độc có tính không bệnh tóm lại thử một chút không sai có thể ăn được hay không tốt không nhất định nhưng là khẳng định ăn không xấu chính là về đến phòng bên trong lưu dũng nhìn xem trứng gà lớn quả nhỏ phát s ầ u cái đồ chơi này thế nào cho nàng uy xuống dưới đâu người đều hôn mê cũng không có nhấm nuốt công năng à. toàn bộ nhét vào người không độc chết đâu trước nghẹn chết lưu dũng lai、like、đến phòng số hai ở giữa thấy phương tỷ tại cho nằm ở trên giường thẩm thanh thu mấm nước hắn lập tức nghĩ đến uy quả một cái biện pháp hắn đúng phương tỷ nói tỷ a người đi phòng bếp đốt điểm nước nóng thôi người chúng độc thời kỳ dưỡng bệnh có khả năng lại kéo lại nôn ta sợ đến lúc đó làm nhưng cái kia đều là không dễ thu thập chúng ta sớm chuẩn bị tốt lấy phòng ngừa v à n nhất phương tỷ h lĩnh mệnh đi xuống lầu nấu nước đi lưu dũng dò xét bốn phía một cái không n g ờ i cấp tốc đem huyền linh xích bảo quả đem ra đặt ở trong miệng của mình dùng sức nhấm ướt n g a y hiếm nát sau miệng n ố i miệng đút cho thẩm thanh thu sợ miệng bên trong lưu lại chất lỏng liền ngay cả nước bọt cùng một chỗ đều nôn đến thẩm thanh thu miệng bên trong nhiều lần bảy tám lần mới đem một cái quả toàn đút vào đi lưu dũng sợ không an toàn lại lấy ra một cái quả nhai một bộ quá trình xuống tới mệnh hắn quay hàm đau bất nhức thấy được nàng miệng bên trong còn có lưu lại quả cắt bã lưu dũng lại cầm lấy cái t h i a cho nàng uy chút nước đem trong miệng nàng đồ vật tất cả đều xuyến sạch sẽ mới dừng tay chờ phương tỉ mang theo ấm áp bình nước nóng đi lên thời điểm trong phòng tựa như chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện gì một dạng lưu dũng t ạ o liền đem miệng đối miệng thi công hiện trường vết tích ăn xong lau sạch phương tỷ cùng lưu dũng song ngồi ở trên giường nhìn xem trong mê ngủ thầm thanh thu yên lặng không nói trong phòng yên lặng sau một hồi phương tỉ chủ động mở miệng nói tiểu lưu a đêm nay nhờ có ngươi kịp thời quả Phương hiểu Tỷ bắt đầu lưu n g ơ i thật từ tình không h sự là Lúc có ý từ A.、Lúc、ấy ố n khẩn cấp, Phương cũng ngươi g cấp, Tỷ là bị dung ọ a A. sợ, nói một chút không đứng đắn nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng một chút để ư l d u kinh ngạc nhìn bên cạnh phương tỷ trong lòng suy nghĩ cái này đại tỷ chẳng lẽ là bầu không khí tổ thế nào lại thời khắc mấu chốt khôi hài đâu lưu dung đột nhiên giả v ờ như rất dâm tà cười một tiếng nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy phương tỷ nhỏ giọng nói tỷ tỷ ngươi nói sau khi trở về tự mình liên hệ còn giữ lời không phương tỷ nghe xong giật mình lập tức đi tới cửa mở cửa phòng bốn phía nhìn một chút quay người đóng cửa trở về phòng giả bộ giận dữ mắng mỏ lưu dung nói ngươi cái này chết đồ chơi nói chuyện thế nào cứ như vậy không biết c ó chọn người đâu cái này muốn chuyển đi ngươi để ta thế nào còn có mặt mũi gặp người tỷ ngươi ta ăn tết đều ba mươi chín mắt nhìn thấy chạy bốn người ngươi đây còn còn nhớ thương ngươi thế nào cứ như vậy không có tiền đồ đâu trước mắt nằm cái này hoàng hoa đại khuê nữ tốt bao nhiêu ngươi không cố mà c h â n quý tổng đẩy s u y ế t ta cái này lão nương môn làm cái gì ta nhưng nói cho ngươi ta nhà tỷ phu ngươi thế nhưng là một cái phòng thị trường nghiệp vụ quản lý mặc dù một năm ở nhà đợi không được vài ngày nhưng đây cũng không phải là ngươi đ ú n g ta làm sằng làm bậy lý do còn có hai tử nhà ta mặc dù là trọ ở trường sinh nhưng là hắn mỗi cuối tuần đều là về nhà ở ngươi nếu là đúng ta có ý nghĩ xấu ngươi cũng phải cẩn thận còn có a đúng t i ể u lưu a ngươi hiểu mạch điện vấn đề sao tỷ nhà trong phòng đèn luôn l u ô n lên ó e l l ó e lên ngươi nhìn chờ trở, trở về có giành đi giúp tỷ nhìn xem thôi lưu dũng trấn kinh nhìn xem phương tỷ thầm nói chân nhân bất lộ tướng đây là cao thủ a thế là tâm hắn tồn thăm dò tiếp tục hỏi tỷ nhà ngươi cống thoát nước có phải là cũng không quá thông thuận em à, đệ a ngươi thế nào liền đoán chuẩn như vậy đâu tỷ ngươi nhà thiếu cống thoát nước tổng không dùng cũng không biết là chuyện ra sao chính là tổng thấm nước ngươi nếu là hiểu khơi thông phương diện kỹ năng tu đèn thời điểm cùng một chỗ cho tỷ thấu thấu thôi lưu dũng ha ha trực nhạc sau đó mở miệng tiếp tục hỏi tỷ cái kia không biết ta là đầu tháng đi vẫn là cuối tháng đi a phương tỷ mở miệng trả lời nói cuối tháng đi đến lúc đó tỷ cả hai đồ ăn ta còn có thể cùng ngươi uống chút bia l ớ lạnh lưu dũng cười ha ha hai tay ô quyền đối phương tỷ nói cao thủ tiểu đ ệ cam bái hạ phong phương t ỷ cũng hai tay ôm quyền đúng lưu d u n g nói khách khí khách khí lao đệ cũng là người trong đồng đạo hai người đối mặt đột nhiên cùng một chỗ cười ha ha lưu d u n g nói t ỷ ha xem ra ngươi bình thường đoạn này từ xem không y ta phương t ỷ khinh thường nói tắt, đều là tỷ chơi còn lại tỷ ngươi năm đó ta cũng là cục an ninh một cánh hoa tại kinh thành cái ao lớn này từ bên trong dạng gì ngươi không gặp được nếu không phải tỷ ngươi ta thủ vững b ả n tâm sớm cũng làm người ta ăn xương vụn đều không thừa còn có a ta nhưng nói cho ngươi tiểu tử ngươi nếu là thật dự định cùng nha đầu này tốt ngươi nhưng phải có cái chuẩn bị tâm lý ngươi đem đứng trước khó khăn rất lớn đừng nhìn trong tay ngươi có mấy cái ư ớ c nhưng là tại kinh thành đám này đợi thứ hai đợi thứ ba vòng tròn bên trong ngươi chỉ có tiền không có bối cảnh liền cái gì cũng không phải tỷ là người từng trải cùng nha đầu này cùng một chỗ cộng sự cũng nhiều năm biết nha đầu này ra thế tốt người cũng tâm cao khí n ạ o người bình thường nàng căn bản không nhìn chúng mắt nhìn thấy mấy ngày nay nàng đúng ngươi kia dính nhau kỉnh liền biết nàng thật đúng ngươi đọng tâm điểm này tỷ nhìn không sai nhưng là ta vẫn là câu nói kia ngươi trừ có chút tiền bên ngoài nội tình quá mỏng nếu như ngươi còn chưa chuẩn bị xong liền tuyệt đối không được công khai ngươi cùng thanh thu quan hệ tỷ thật sợ ngươi gánh không được những cái kia truy cầu thanh thu đ á m công tử ca đúng ngươi trả thù ngươi một cái nhỏ lão b á c h tính trong tay thật vất vả tồn điểm v ừ liếng cũng đừng bởi vì chuyện này gà bay t r ứ n g vỡ lưu d u n g nhất mặt chân thành đúng phương tỷ nói tỷ mặc kệ thế nào nói ta cảm ơn trước ngươi ta biết ngươi là tốt với ta ta tâm lý n ắ m chắc mặc kệ về sau chuyện này như thế nào phát triển ngươi chút tình ý này lão đệ n h ư kỹ phương tỷ bất đắc dĩ mở miệng nói ngươi tâm lý năm chắc liền tốt ta cũng chỉ có thể nói đến thế thôi Cụ t cười, cười càng càng ngay tại hai người đổi chủ đề tại nói chuyện phiếm thời điểm nằm trên giường thẩm thanh thu đột nhiên một trận có rút ngay sau đó một thành tanh hôi máu đen từ miệng bên trong phước ra phun đẩy cái tia đều là lưu dũng bất đắc dĩ nhìn xem thẩm thanh thu đúng phương thì nói ngươi xem một chút ta nói cái gì tới nô、no、đi ngươi nhìn này huyết xác h ai đây chính là da bên ngoài bài đâu nói xong hắn liền kéo ra thẩm thanh thu trên thân mang máu chăn mềm đem nàng đỡ lên ghé vào trên đùi của mình mặt sông mặt đất dùng tay vỗ phía sau lưng nàng để nàng tại dùng sức nôn phun một cái phương tỷ bên này lập tức dùng khăn lông ư ớt cho nàng lau trên thân máu đen trước đó phương tỷ đã giúp thẩm thanh thu đem quần áo đ ề u thoát hiện tại thẩm thanh thu thân trên liền xuyên một cái thuần cô tông thương cảm áo lóc nhỏ hạ thân bởi vì trên mông có miệng vết thương cho nên hạ thân quần tất cả đều bị phương tỷ cho thoát nói cách khác nàng hiện tại là để trần lưu dũng nhất bên cạnh vỗ thẩm thanh thu phía sau lưng một bên trong lòng mình nói t h ầ m lần trước là bạch b ă n g uống nhiều k ệ ra q u ầ n để cho mình cho cởi sạch lần này là thẩm thanh thu bị rắn cắn cái mông cũng bị mình cho cởi sạch bất quá lần này ác hơn chính là chẳng những đ ề u xem thấy còn mẹ nó thân miệng đều tê dại đúng lúc này lưu dũng chỉ nghe thấy ù ngục ù n g ụ g vài tiếng nhỏ không thể thấy động tĩnh ngay tại hắn vừa phải cẩn thận đang nghe một chút là cái gì thanh âm thời điểm chỉ thấy thẩm thanh thu không tự chủ xoay đông n ú c n í c h cái mông lập tức một đạo tiếng văng cái dám tăng thêm một chuỗi g i i phốc thử âm thanh lưu dũng vạn vạn đen như nhựa đường bài tiết vật bị thẩm thanh thu vô tình cho phun ra ngoài thử đầy giường đầy tường đều là mùi hôi thối tràn ngập cả phòng kia lệnh người buồn nôn hương vị trực tiếp liền đem phương tỷ cho làm phun dù cho ban đêm ăn chính là sử thượng quý nhất tiệc đứng cũng nói lời vô dụng căn bản khống chế không nổi nàng ăn hết thời điểm một thanh khả năng giá trị mấy ngàn nhưng cái này phun ra ngoài một miệng lớn tuyệt đối giá c h ị hơn bạn phương tỷ nôn thực tế chịu không được chạy nước mắt chạy ra ngoài lưu dũng gọi nàng đi múc nước trong phòng chỉ có thể làm mình cho này đương môn thu thập tàn cuộc giờ phút này lưu dũng n ử a mặt lên trời thở dài trời ạ ta đây là chọc ai g Đang lục thẩm ụ c nôn mấy lần, kéo mấy lần mấy mấy kéo về sau, t thanh thu r xác c không hạ mười lần hiện tại thẩm thanh thu không dám nói trên thân có bao nhiêu sợi lông lưu dũng có thể biết nhưng là trên người nàng nào có nốt ruồi có mấy khoảng nốt ruồi lưu dũng tuyệt đối có thể biết phương tỷ ngồi tại hành lang trên ghế dài bất đắc di thở dài một hơi mình đơn vị cái này cao ngạo bang sơn mỹ nhân triệt để là hủy lưu d u n g trong tay mà lại là hủy g á t gao thế nhân đều nói tiểu tiên nữ là không gậy phân nhưng nhà mình cái này tiểu tiên nữ chật chật chật nàng thật đúng là không kéo là v ọ t còn v ọ t đầy cái kia đều là lưu d u n g tiểu t ử này cũng là thật đủ ý tứ thật sự là hào không chê chiếu cố nàng chờ thanh thu tỉnh biết đêm nay những chuyện này cũng không biết nó là muốn lấy thân báo đáp đâu vẫn là phải chết người diệt khẩu đâu đang sát qua mười mấy lần về sau lưu dũng cuối cùng đem thẩm thanh thu làm sạch sẽ ôm nàng rời đi phòng số hai ở giữa đi tới phòng số ba ở giữa cùng phương tỷ một cái phòng thẩm thanh thu trải qua cái này nửa đêm liền kéo mang nôn bài độc mắt thấy người liền tinh thần nhiều lưu dũng biết nàng khẳng định không có việc gì an mình cho hắn hai viên q u ả sau thể nội bài tiết ra ngoài không riêng gì độc r á n còn có thân thể bên trong thời gian dài trầm tích xuống tới các loại độc tố cũng có thể nói nàng lần này xem như thoát thai hoa cốt tốt xấu bất kể còn kéo dài hai năm tuổi thọ đâu bị rắn cắn cái này một thanh nàng ngược lại là chiếm tiện nghi mình cùng phương tỷ nhưng chịu、tội. mắt thấy thẩm thanh thu sắc mặt càng phát ra hưng l u ậ n hô hấp cũng phi thường bình ổn lưu dũng yên tâm đúng phương t ỷ nói nàng khẳng định là không có việc gì sáng mai không dùng hậu cần x ử người đến đưa huyết thanh làm nàng gái này hiện tại ngủ ngon như vậy đ o á n chừng một lát cũng t ỉ n h không được phương tỷ ngươi cũng thừa cơ hội này nhanh ngủ một giấc đi ta cũng trở về phòng vạn nhất có việc nhớ kỹ gọi ta chương sáu mươi tỉnh định hải vương đầu năm mùng một lưu dũng nhất giấc ngủ đến mười giờ sáng hiệu thẳng đến bụng ngủ ngủ cùng ngủ gọi mới y không bỏ rời đi ẩu trăn tối hôm qua hầu hạ xong thẩm thanh thu trở lại gian phòng của mình sau khóa chặt cửa liền về chủ tinh đi rửa đi kia một thân hương vị chờ đem mình thu thập sạch sẽ trở lại bên này lúc thiên đô sắp sáng đứng dậy xuống lầu nhìn đến mọi người băng cơ bản đều tại hoạt động trong phòng chơi đâu xem xét mọi người cái này thần thái liền biết thẩm thanh thu kia không có việc gì quả nhiên tôn trí cương gặp hắn tới đều không đợi lưu dũng hỏi chủ động liền nói sáng nay bên trên thẩm thanh thu liền đã tỉnh lại hiện tại tinh thần đầu phi thường tốt nàng muốn xuống lầu tàn bộ phương tỷ không để để nàng tại nghỉ ngơi một ngày lại nói lưu dũng biết nàng khẳng định không có việc gì cũng liền không còn quan tâm chuyện này hắng hỏ tối h hôm qua thừa sủi cạo trong n ồ i còn có một chút ngươi trước đối phó ăn chút đi lập tức liền làm cơm trưa đến lúc đó sẽ cùng nhau ăn lúc này phương tỷ từ lầu hai trên hành lang nhô đầu ra hồ đến tiểu lưu ngươi ăn xong tới một chuyến đi ta biết lưu d u n g ở phía dưới trả lời một bàn cách đem sủi cạo thuần thục liền bị lưu d u n g ăn xong trong lúc đó còn uống một chai bia đơn giản đối phó một thanh sau lưu d u n g móc lấy răng n g n bước bát tự b ước lắc lắc du du lên lầu đi tới phương tỷ cửa gian phòng mở miệng nói ra phương tỷ ta tới vào đi cửa không có khóa phương tỷ trong phòng hô đến lưu dũng đẩy cửa vào nhìn thấy phương tỷ ngồi tại thẩm thanh thu bên giường mà thẩm thanh thu thì là dùng chăn mềm đem đầu b ị kín cả người co quắp tại trong chăn trang chim cút lưu dũng cười hì hì đi đến bên giường hỏi phương tỷ nghe nói nàng không có việc gì cái này thế nào còn mèo trong chăn không ra nữa nha phương tỷ nói lưu dũng đi ngươi nhanh đ ừ n g đ ù a nàng nàng biết chuyện tối ngày hôm qua sau đều nhanh xấu hổ chết ngươi liền đừng có lại kích thích nàng người t đến cho nàng chờ chút mặt không phải đi phương tỷ ta nghe ngươi không còn nói nàng tối hôm qua liền kéo mang nôn chơi ta một thân sự tình thẩm thanh thu đột nhiên từ trong chăn thò đầu ra căm tức nhìn lưu dũng lớn tiếng nói lưu dũng ngươi tên hôn đản ngươi nếu dám lại nói xem ta như thế nào thu thập ngươi lưu dũng lưu manh vô lại đúng thẩm thanh thu nhà bán g này thẩm đại tiểu thư tinh thần đầu có đủ à, xem ra đây là không có việc gì đến xuống đất ca mang ngươi bắt rắn đi à. phương tỷ ở một bên nội vàng chen vào nói đi đi hai ngươi vừa thấy mặt l i ê n bót có cái gì l ờ i không thể hảo hảo nói rất tốt hai người phải chỉnh cùng địch nhân giống như diễn cho ai nhìn đâu ta tìm ngươi qua đây nói là chính sự ta nhìn thanh thu như bây giờ hẳn là không có việc gì nhưng là ta vẫn là có chút không yên lòng phương t k tỷ nhìn g liên hậu c xử e một m chút nằm ở trên giường thẩm thanh thu sau đó đúng lưu dũng nói vậy không được thế nào cũng phải tại quan sát một ngày bị rắn độc cắn cũng không phải việc nhỏ vạn nhất tại có cái gì triệu chứng không có phản ứng ra đâu nghe tỷ tại quan sát một ngày bất quá ta là phải đi ngủ một hồi đều muốn vây chết ta tối hôm qua đến bây giờ trên cơ bản liền không ngủ một mực lo lắng thanh thu hiện tại nhìn n à n g không có chuyện gì ta cũng yên lòng tiếc như vậy liền p h i ề n phức tiểu lưu ngươi ban ngày chiếu cố một chút thanh thu ta đi s ố một gian phòng ngủ một giấc nếu là có sự tình ngươi liền gọi ta t h ầ m thanh thu nằm ở trên giường hờn rồi nói phương tỷ ta không dùng hắn chiếu cố ta không sao mình có thể làm phương tỷ nói không được ngươi không thể l o ậ n động vạn nhất độc tố còn có lưu lại làm sao xử lý nghe tỷ liền để tiểu lưu chiếu c ấ ngươi l i u dũng nói phương tỷ ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi ta cam đoan nàng điểm này sự t ì n h đều sẽ không phát sinh phương t h ị cầm vật phẩm của mình đi số một gian phòng ngủ b ụ đi trong phòng chỉ còn lại lưu dũng cùng thẩm thanh thu lúc thẩm thanh thu mở miệng nói chuyện chuyện tối ngày hôm qua ta nghe phương t h ị đều cùng ta nói cảm ơn ngươi đã cứu ta còn toàn bộ hành trình chiếu cô ta bất quá cảm tạ về cảm tạ nhưng là chuyện này ngươi đến nát tại trong bụng với ai đều không cho nói sách đều không thể sách nếu để cho ta biết trừ ba người chúng ta bên ngoài người thứ tư biết việc này ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi nói xong từ trong chăn nắm tay đưa ra ngoài nắm chặt nắm đấm tại lưu dũng trước mặt khoa tay hai lần l i u dũng không nói chuyện trực tiếp ngồi tại bên giường của nàng nhô ra tay đến sờ sờ chán của nàng lại sờ sờ chán của mình xác định một chút nhiệt độ của người nàng sau đó mở miệng đúng thẩm thanh thu nói xoay người nằm sớp ta xem một chút vết thương tình huống thẩm thanh thu một mặt không thể tin nhìn xem lưu dũng nói đại ca ngươi biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao ngươi muốn ta nằm sấp nhìn ta vết thương ngươi chẳng lẽ không biết ta vết thương ở đâu sao ngươi chẳng lẽ không biết nam nữ hữu b i ệ t sao hai ta còn không có quen thuộc đến ngươi có thể muốn nhìn ta nơi đó liền nhìn nơi nào tình chặn đi lưu dũng chừng mắt nàng không k i ê n n h ẫ n nói một cái dám thúi cô nếu không có vết thương ở phía trên ngươi khi ta vui lòng nhìn đâu lại nói liền nhìn xem cái mông có thể sao ta tối hôm qua còn ôm nó tốt dừng lại g ả m chỉnh miệng đều tê dại ta đều không có nói gì thế hiện tại ngươi lại bắt đầu cùng ta lắp đặt thận trọng tranh thủ thời gian c h â n c h u thống khoái nằm sấp để ta xem một chút thầm thanh thu đỏ mặt đều muốn chảy ra máu nàng m è o ở trong c h â n bên trong nhu nhu nói ngươi cái đại lưu manh lưu dũng nói ngươi nói kêu nói nhảm ta không đem độc cho ngươi hút ra đến ngươi mẹ nó đã s ố n treo còn có thể tại điều này cùng ta bức bức lại, lại dày vò khốn khổ nhanh cởi quần đ ừ n g ép ta đánh cái mông ngươi à hiện tại muốn đánh như đau đ ừ n g trách ta không có nói cho ngươi thẩm thanh thu cả người ở trong chăn bên trong tốt dừng lại chú ý tuôn ra qua nửa ngày mới nghe thấy một cái rất buồn bực thanh â m nói t ố t lưu dung từ mặt bên v é n chăn lên lộ ra nửa người dưới của nàng mặc trên người quần ngủ đã bị thẩm thanh thu hướng xuống thoát một chút xíu mơ hồ vừa có thể trông thấy một điểm cái mông loại trình độ kia lưu dung cũng không có mông c h i ề u nàng song tay nắm lấy nàng lưng quần h ư ớ n g xuống kéo một phát tuyết bạch tuyết trắng mông lớn từ nháy mắt liền hiện ra ở trước mắt chỉ bất quái dấu răng chung quanh còn ẩ n ẩ n hiện ra màu tím đen có thể nhìn ra được thẩm thanh thu hiện tại rất hồi hộp cái mông kẹp chăm chú còn tại rất nhỏ run rẩy lưu dũng ngồi tại bên cạnh nàng nhẹ giọng thì thầm nói ngươi chớ khẩn trương không có gì lớn không được ngươi đều là từ trên con đường tử vong đi một chuyến người chút chuyện này còn nhìn không ra sao đến thư giãn một tí chớ khẩn trương ta muốn dùng tay đẻ vết thương một chút ngươi thử cảm giác một chút là đau vẫn là t ê dại sau đó nói cho ta điều này rất trọng yếu nếu là đau đớn liền chứng minh không có việc gì nếu là còn t ế dại đã nói lên còn có độc vậy thì phải đang nghĩ biện pháp trị liệu nghe thấy được không đó thẩm thanh thu ở trong chăn bên trong nhẹ nhà ngư một tiếng sau liền không tại động lưu dũng cũng cảm giác nàng hơi có chút buông lỏng chí ít cái mông kẹp chẳng phải gấp hắn đưa tay tại thẩm thanh thu trên mông bắt đầu nhẹ nhàng nén từng chút từng chút thử không thể không nói thẩm thanh thu cái mông thật sự là có d ã n mười phần trừ hiện tại có hai cái rắn độc giấu rang bên ngoài cái khác đều rất hàm o n ỹ ấn lưu dũng đều có chút xuân tâm dập dởn mấu chốt là cái góc độ này cùng vị trí phi thường xấu hổ nên nhìn cùng không nên nhìn đều hiện ra tại lưu dũng trước mắt cái này khiến hắn có chút cấp trên tối hôm qua hầu hạ nàng thời điểm bở cho nên căn bản không có tâm tư đến quan sát những chuyện này bây giờ yên tĩnh xuống mới có dư thừa ý nghĩ lưu dũng ngăn chặn trong lòng dục h ỏ a vội vàng bắt đầu bên cạnh theo bên cạnh hỏi vết thương một vòng đều nén qua về sau chứng minh không có việc gì hắn mới thở dài một hơi giúp đỡ nàng đem q u ầ n nâng lên một lần nữa đắp chăn nói tốt ngươi có thể nghiêng đi đến nằm thầm thanh thu là người hai tay nắm lây chăn mềm lộ ra nửa gương mặt một mặt ngượng ngùng nhìn xem lưu dũng nói ngươi cái đồ lưu manh lần này ngươi hài lòng đi nhìn cũng nhìn sợ cũng sợ đẹp đi vui vẻ đi lưu dũng nhất mặt ghét bỏ nhìn xem thẩm thanh thu nói liền nhìn ngươi cái bờ mông ta có cái gì đẹp có cái gì nhưng vui vẻ tại một cái chúng ta nhưng phải đem lời nói rõ ràng ra điểm vì sao kêu ngươi hủy trong tay của ta ta làm người đến có lương tâm à, ngươi tối hôm qua bẩn t h ể u tựa như từ đống phân bên trong vừa vớt ra m ở dạng là ta chống đỡ tất cả đem ngươi thu thập sạch sẽ hẳn là ta hủy trong tay ngươi m ớ i đối ngươi cũng không thể bị cắn ngược lại một cái à. thẩm thanh thu hủy khuất nhìn xem lưu dũng hai mắt đấm lệ nghẹn nào nói lưu dũng ngươi là h ô đản là cái lớn h ô đản ngươi liền biết ước hết ta ô ô ô ô ô lưu d hắn lại ngồi tại thẩm thanh thu bên giường từ giấy rút bên trong túm hai tầm giấy nhẹ nhàng đem nước mắt cho nàng sát sau đó đúng thẩm thanh thu nói bệnh không c ó n ý nghĩa tối hôm qua ngươi là bệnh nhân ta là bác sĩ ta là tại cấp cứu trị liệu sinh mệnh của ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu điểm này ngươi có thể yên tâm lại nói phương tỷ còn một mực tại bên người đâu nhìn ta đâu ta cũng không có khả năng đem ngươi kiểu gì lui một vạn bước nói dù cho ta đối với ngươi có ý tưởng cũng tuyệt đối không phải là tại tối hôm qua cái hoàn cảnh kết hạ ngươi là thật không biết lúc ấy tràng diện khủng bố đến mức nào tính ta không nói cho ngươi lưu một cái mơ màng không gian dù sao ta muốn nói ngươi đừng có trong lòng gánh vác việc này không có gì lớn không được t r ờ i biết đ ấ t biết ngươi biết ta biết có được hay không chờ trở về ngươi còn làm ngươi băng sơn mỹ nhân mặt lệnh nữ vương được hay không chỉ cần ngươi đừng bắt ta nói sự tình là được thẩm thanh thu nhìn xem l ư u dũng lấy hết dũng k h ì nói l ư u dũng l ư u dũng ân thẩm thanh thu ta muốn để ngươi làm bạn trai của ta l ư u dũng sao ngươi đây là muốn ép mua ép bán a thẩm thanh thu ngươi chẳng ghét ta là cùng ngươi nói nghiêm túc đây này l i u dũng nói một chút ngươi vì sao nghĩ như vậy không g i phải muốn tìm một cái hải vương khi bạn trai t h ầ m thanh thu ta nghĩ sâu tính kỹ qua phát hiện ngươi trừ cặn bã điểm bên ngoài vậy mà hoàn toàn phù hợp ta trong lý tưởng đúng bạn nữ toàn bộ yêu cầu lưu dũng không kết hôn gia tộc của ngươi có thể tiếp nhận t h ầ m thanh thu ai đây là cái vấn đề chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước lưu dũng ngươi có thể tiếp nhận ta có những nữ nhân khác t h ầ m thanh thu h ừ đừng để ta nhìn thấy các nàng lưu dũng ngươi có thể tiếp nhận ta mỗi ngày không có việc gì không có việc gì nhưng cái kia vậy tao t h ầ m thanh thu ngươi có tiền công không làm việc kia là quyền tự do của ngươi ta không còn được nữ nhân nói ngươi về sau cũng đừng nghĩ ta chính là n g ư ơ i cuối cùng một cái ngươi nếu là còn dám nhưng cái kia vậy tao ta liền giang dắt ngươi để ngươi biến thành lưu công công l ư u dũng nếu là có một ngày ngươi phát hiện ta căn bản cũng không phải là n g ư ơ i tưởng tượng bên trong cái dạ n g kia ngươi làm sao xử lý thầm thanh thu ta cảm thấy ta sẽ không nhìn l ầ m người chúng ta nhiều năm như vậy rốt cuộc gặp một cái ta tán thành nam nhân ta không hối hận cho dù là có một ngày ta phát hiện ta sai ta cũng sẽ một sai đến cùng tiếp tục đi lưu dũng chính là mình hạ tháo nằm g lấy nước mắt cũng phải đem nó đánh xong thôi có phải là ý tứ này thầm thanh thu lưu dũng ngươi hôn đản ngươi chính là một cái đồ lưu manh Lưu thẩm thanh thu dùng mê ly ánh mắt nhìn xem liệu dũng nói ngươi qua đây liệu dũng cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì thẩm thanh thu ngượng ngùng nói ông ta một cái lại đi lưu dũng nhìn ta khẩu hình k phòng ân chương sáu mươi một thẩm thanh thu tự thuật chương sáu mươi một thẩm thanh thu tự thuật thời gian cực nhanh trong nháy mắt mọi người đã ở trên đảo cách ly một mươi sáu ngày hôm nay đã là tháng riêng mười lăm một ngày trước hậu cần tiếp tế tới đưa cuối cùng một lần bất tư đồng thời hái máu của bọn hắn dạng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai bọn hắn liền có thể bị giải trừ cách ly có thể trở về nhà nửa tháng này đến nay tại lưu dũng dẫn đầu hạ tất cả mọi người trải qua ban sơ cầm hải sản khi cơm càng về sau mang có nhìn hay không cho tới bây giờ thấy cũng không muốn gặp toàn bộ quá trình chân chính làm được con cua ăn vào nôn bào ngư ăn vào nôn đại long tôm cũng ăn vào nôn cảnh giới đám người biểu thị trở về nếu ai mời khách ăn hải sản kiên quyết không đi t h ẩ m thanh thu thân thể đã sớm khôi phục đồng thời chính nàng cảm giác so trước kia tốt hơn từ lúc t h ẩ m thanh thu thân thể khôi phục về sau lưu dũng liền có thêm một cái cái n ô i nhỏ vô luận hắn đi đâu t h ẩ m thanh thu đều cùng ở bên cạnh hắn h ậ n không thể một ngày hai mươi bốn giờ dính nhau l ấ y mấu chốt nhất chính là đến lúc ngủ đợi nàng liền trở về gian phòng của mình t h ẩ m thanh thu cái này thao tác đều nhanh đem lưu dũng cho phiền chết hắn chất v ấ n hỏi phương t ỷ đây chính là đơn vị các n g ư ơ i truyền t u y ế t băng sơn mỹ nhân cao lành nữ vương phương tỵ cũng không hiểu đúng lưu dũng nói trước kia cô nương này không như thế, dính người à, cái này một yêu đương thế nào cứ như vậy nữa nha lưu、dũng、không khỏi cảm、thán. Nguyên lai cao ngạo băng sơn mỹ nhân cũng là một cái yêu lai là cao cái mỹ một đêm đã khuya bởi vì muốn về nhà mà ngủ không yên tất cả mọi người sớm liền bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị buổi sáng ngày mai thuyền tới liền trực tiếp xuất phát k h ô lưu dũng mấy ngày nay một mực tại cân nhắc mình cũng tìm một chỗ mua cái đạo tốt nhất có thể tuyên bố độc lập liền châu ức như thế chính hắn liền kiến quốc về sau xem ai không vừa mắt liền lấy quốc gia danh nghĩa tiến hành phân khích ngẫm lại đều thoải mái đang lúc hắn dạo bước tại trên bờ cát một đạo không đúng lúc thanh em xuất hiện lưu dũng chờ ta một chút lưu dũng em mạ lại tới dưới ánh trăng hai người dạo bước tại trên bờ biển t h ầ m thanh thu hỏi ngày mai chúng ta giải trừ cách ly sau liền có thể về nhà ngươi tính toán đến đâu rồi lưu dũng hỏi lại nàng ngươi là về kinh đô đi t h ầ m thanh thu trả lời ân vậy ta về đông bắc lưu dũng không chút do dự nói t h ầ m thanh thu ba hai người không nói gì thêm tiếp tục sóng vai đi tới t h ầ m thanh thu nhìn xem lưu dũng bên mặt lấy hết dũng khí đối với hắn nói ngươi có thể hay không đổi ta cùng một chỗ về kinh đô lưu dũng kinh hỏi ngươi lại muốn làm cái gì thần thanh thu ta muốn mang ngươi về nhà một chuyến lưu dũng kinh hoàng nói ta dựa vào đại tỷ không thể nào ngươi đột thở thẩm thanh thu mười phần khẳng định nhẹ gật đầu nói ta dự định cùng trong nhà công khai hai ta quan hệ lưu dũng cả giận nói cút đi ta không đồng ý ta trước đó liền nói cho ngươi rõ ràng bệ bạch, bạch ta cùng ngươi không thích hợp ngươi là thế g i a người không phải ta loại này tiểu môn tiểu hộ có thể đạt đến tại một cái ta đều nói cho ngươi tám trăm lượt ta là sẽ không kết hôn ngươi tổng như thế quấn lấy ta không phải chậm trễ chính ngươi sao coi như ta cùng ngươi về nhà người nhà ngươi cũng đồng ý để hai ta kết hôn sau đó ta không làm ngươi thế nào cùng trong nhà giải thích đ ừ ngươi, ta, ta ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nếu là cảm thấy ta người này vẫn được có thể chỗ về sau ta vẫn là bằng hữu làm tính bạn lữ ta cũng nhận nhưng là ngươi muốn lôi kéo ta đi về nhà kết hôn sinh con cái này là thuộc về đùa dỡn hạ tử thủ ngươi cũng đừng trách ta xoay người rời đi chúng ta cũng không còn thấy lưu dũng nói nói rất nặng nhưng là hắn không thể không d ạ n g này hắn không nghĩ để thẩm thanh thu còn trong lòng còn có ảo tưởng chuyện cũ kể tốt cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nản loạn hắn muốn đem thẩm thanh thu muốn mang hắn thấy ra trưởng manh mối trực tiếp b ó p chết thẩm thanh thu cúi đầu không nói cứ như vậy yên lặng đi theo lưu dũng đi tới trên bờ biển lưu lại một chuỗi thật dài dấu chân qua hồi lâu thẩm thanh thu mở miệng giống như là tại đúng lưu dũng thổ lỗ hết lại phẳ tại a từ nhỏ nhà i n chúng ta tình bộ cấp cán bộ cũng đều là rất bình thường tồn tại liền một cái không có đi hoạn lộ tam đại gia là cái kinh thương hãng tập đoàn công ty quy mô phi thường lớn dưới cờ công ty con bên trong đã đưa ra thị trường liền có bảy tám nhà tại gia tộc bọn ta đ ờ i thứ ba bên trong ta mấy cái đường ca đã có lên làm sư đoàn trưởng hoặc là huyện thị cấp lãnh đạo ta là gia tộc chúng ta đ ờ i thứ ba nhân viên công chức bên trong chức vị thấp nhất một cái hiện tại mới là một cái chính khoa cấp chủ nhiệm phòng làm việc ta cũng là nhà chúng ta đ ờ i thứ ba người bên trong tuổi tác một cái nhỏ nhất đồng thời là gia tộc chúng ta đ ờ i thứ ba mười lăm người bên trong duy nhất một nữ h ả i nhi người có thể nghĩ đến ta trong gia tộc đ ã i nộ cùng địa vị có thể cao bao nhiêu đi cũng có thể nghĩ đến hôn nhân của ta sẽ bị bao nhiêu người coi trọng xem đi duy nhất đáng được ăn mừng là gia tộc chúng ta vị trí đã quá cao đã không thích hợp lại dùng chính trị thông gia loại thủ đoạn này đến củng cố gia tộc địa vị cho nên ta có thể may mắn trốn qua phụ mẫu chi mệnh một kiếp này nhưng lại y nguyên có vô số tiểu gia tộc muốn đạp bên trên nhà chúng ta chiếc thuyền lớn này đáng con trai duy nhất đường tắt ngay tại trên người ta những năm gần đây ta không ngại phiến phức ứng phó những này mục đích tính m á n h liệt ra mắt cái này cũng dẫn đến ta cũng có chút sợ cưới giống như trước đó ngươi đúng ta r ằ n g ngươi là không cưới chủ nghĩa người lúc ta vì cái gì không có như vậy phản cảm lưu dung ở một bên làng lặng nghe cũng không cắt đứt nàng t h ầ m thanh thu nói tiếp trước đây ít năm còn tốt t h ú ố c cớ gấp ta còn có thể bắt ta số tuổi nhỏ đến nói sự tình hai năm này lấy cớ này liền không dùng được trong gia tộc tất cả mọi người từ chín mươi chín lần đến vừa sẽ đi tất cả đều đang thúc giục bọn hắn càng thúc ta liền càng lo lắng ta càng tiêu tính tình nóng này liền càng táo bạo tại loại tâm tính này hạ ta sao có thể có hào tâm tình ở đơn vị mỗi ngày kéo cái mặt ngươi cho rằng ta nguyện ý à. kia không đều là bị buộc sao ta là một cái độc lập cá thể ta muốn có cuộc sống của mình phương thức cùng cuộc sống hạnh phúc ta thật làm không được vì chấm dứt cưới mạ kết hôn bởi vì gia tộc của ta địa vị có h ạ bọn hắn giới thiệu cho ta căn bản cũng không khả năng có người bình thường trong bộ đội không sai biệt lắm phải là đoàn cấp cán bộ cấp bước địa phương bên trên kèm c h ỏ i nhất cũng phải là sử cấp cán bộ ngươi ngẫm lại xem bọn hắn đều đến cái này cấp bậc đến bao nhiêu tuổi mỗi một cái đều là ông cụ non cái chủng loại kia ta là thật không thích ta vẫn ở mớn vì cái gì ta tình yêu ta mình không thể làm chủ vì cái gì bọn hắn phải muốn tới an bài nhân sinh của ta ta chính là tại lần lượt đối kháng bên trong kiên trì cho tới bây giờ thế nhưng là ta là thật nhanh s ắ p không kiên trì được nữa năm trước đi thăm viếng gia gia của ta hắn năm nay đã hơn chín mươi tuổi thân thể đã rất không tốt ra da lôi kéo tay của ta hỏi ta tại hắn trước khi chết có thể không thể nhìn thấy lớn tôn nữ xuất giá ngày đó ta có thể nói thế nào ta có thể làm sao giống như núi áp lực đi tới trên người của ta trở về sau ta muốn thật lâu cuối cùng ta nhận mệnh người à đời này không phải liền là chuyện như vậy sao phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn nào có nhiều như vậy cơ sẽ gặp phải mình chân ái phụ mẫu bọn hắn đời này không phải cũng l à như thế tới sao ta nhìn cũng rất tốt ngay tại đi đông bắc này g đó ta vốn là muốn đi tham gia một người tụ hội tham gia người trên cơ bản đều là con em thế ra chúng ta hàng năm đều muốn tụ một lần ta đều đã hạ quyết tâm muốn tại bình thường luôn luôn truy cầu ta trong mấy người kia người l u ô n nổ to con chọn một cái ta cảm thấy còn có thể tiếp nhận người khắp nơi nhìn kết quả ta bên này vừa hạ quyết tâm liền để ngươi một cái điện thoại báo cảnh sát cho dậy v à o đến đông bắt nhìn đĩa bay đi cho nên hiện tại ngươi có thể hiểu được ta lúc ấy vì cái gì muốn đánh ngươi một trận đi qua nhiều năm như vậy đây là ta một lần duy nhất nổi lên toàn bộ dũng khí dự định đi tìm một người bạn trai kết quả liền để ngươi cho hủy ngươi nói ta có thể không tức giận sao kết quả mệnh trung chú định để ta gặp phải ngươi. ngươi là ta gặp tất cả nam nhân bên trong duy nhất dám đúng ta nói năng lỗ mãng duy nhất dám mắm ta thậm chí là từ nhỏ đến lớn một cái duy nhất đánh ta người mặc dù lúc kia ta rất chán ghét n g ư ờ i nhưng là nói thật nội tâm của ta chỗ sâu cũng không ghét n g ư ờ i ta bản thân liền đặc biệt thích tính tình thật nam nhân chính là thẳng thắn cương nghị nói một không hai cái chủng loại kia có thể là tiếp xúc lãnh đạo quá nhiều nguyên nhân đi bọn hắn nói chuyện loại kia lập lờ nước đôi phương thức ta đặc biệt chẳng ghét ta ngược lại là đặc biệt thích người phương thức nói chuyện đi thẳng về thẳng không hề cố kỵ nói cái gì không dùng người đi đoán nghe tâm không mệt hai ta ở trong biển bắt cá lớn thời điểm ta rơi trong nước rút gần sau lại sập nước kia là ngươi lần thứ nhất cứu ta lại đem ta thô lô kháng lên bờ cũng không nói chân của ta rút g ầ n ngươi cũng không t ị hiểm giúp ta kéo rũi trị liệu nhất làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là ngươi sờ đến chân của ta lạnh bớt vậy mà tại không có được ta đồng ý tình h ù g dưới trực tiếp cởi xuống ta bít tất cho ta che chân ngươi cũng không biết cái này đối với ta mà nói ngươi lúc đó biểu hiện có bao nhiêu man ta cái kia trải qua thô bạo như vậy dã man che chở à để ta cái này cả ngày đều cùng công tử văn nhã liên hệ người làm sao có thể không cảm động nhưng là để ta đối với ngươi cảm thụ xấu nhất không phải che chân chuyện này mà là ngươi vậy mà có thể chẳng biết xấu hổ hợp lý lấy một cái đúng ngươi có hứng thú nữ nhân mặt không hề cố kỵ cùng nữ nhân khác liếc mắt đưa t ì n h đồng thời còn không chỉ một đây quả thực liền phá vỡ ta tam quan sau đó ngươi lại còn thẳng thắn nói cho ta ngươi có rất nhiều bạn gái cái này thật đổi mới ta đúng nam nhân không hạn cuối chuyện này nhận biết cho nên khi đó ta đúng hứng thú của ngươi liền đã biến thành căm hận ai biết chuyện kế tiếp là sự an bài của vận mệnh vẫn là lao thiên t r ừ n cận ma xui quỷ khiến để ta chúng cực độc kết quả lại cho ngươi cái này tên hỗn đạn cho tràng đến tại ta b ế bắt như vậy tình hứng giới ngươi vậy mà không có một tơ một hào ghét bọ ta chẳng những cứu mạng ta còn không hề cố kỵ chiếu cố ta thật sự là tạo hóa trêu ngươi à ta lúc đầu đều đã quyết định không để ý tới ngươi kết quả lao thiên lại ngạnh xinh xinh đem ngươi giao cho ta vẫn là để ta không cách nào kháng cự cái chủng loại kia ta cũng là bị nhân cách của ngươi mị lực triệt để chinh phục từ một khắp này bắt đầu ta liền thầm hạ quyết tâm cả đời này ta liền cùng định ngươi dù cho ngươi không cưới ta cũng không quan trọng ta đời này không hối hận lưu giút n ử a mặt lên trời thở dài ai bốn đồ lâu cả chương sáu mươi hai về nhà chương sáu mươi hai về nhà giữa trưa ngày thứ hai tại đảo hoang cách ly nhiều ngày đám người rốt cục trở lại đại lục tất cả mọi người lập tức nguyên điệu giải tán bởi vì làm đơn vị lại cho mỗi người thả một tuần thăm người thân giả để bọn hắn đều a i về nhà lấy mỗi tìm mỗi mẹ đi lưu d u n g cũng tại thẩm thanh thu tối hôm qua trần thuật hạ biểu thái hắn về trước đông bắt nhìn xem bạn gái tiếp theo tại làm ý chuyện sau một tháng nhất định về kinh đô đi tìm nàng đáp ứng phối hợp thẩm thanh thu đi gặp một chút gia ra của nàng tạm thời chấn an một chút lão nhân ra thẩm thanh thu ngầm thừa nhận lưu dũng ý kiến cũng tuyên bố nếu như lưu dũng cảm chơi biến mất nàng liền sẽ lợi dụng h cuối cùng nàng nói cho lưu dũng có thời gian liền đi bến cảng c ủ a c an ninh xe của hắn ở nơi đó đặt vào đâu quốc gia cũng không có chưng dụng nàng lúc trước chỉ là vì trả thù mới lừa gạt hắn lưu dũng im lặng đám người chia tay ở phi trường nơi này đại đa số người đều là về kinh thành bọn hắn máy bay là sớm nhất ban một cất cánh đưa tiến thẩm thanh thu các nàng lưu dũng một thân một mình rời mở máy trận tìm một cái không ai địa phương ẩn thân sau duyên h ả i phi hành thẳng đến t i ê n tân tân cảng đến bến cảng sau dùng tiền tìm môi giới dùng thời gian ngắn nhất thuê một cái ướp lạnh k o hắn đem tại chủ tinh định biển môi nhốt những cái kia hải ngư đều b sau đó cho tứ phương hiên l á o trịnh gọi một cú điện thoại nói cho chính hắn thông qua đặc thù con đường làm tới một nhóm đỉnh cấp hải sản nguyên liệu nấu ăn để hắn lập tức tìm lệnh liền xe tới cảng thiên tân kéo hàng mình tại bực này sau đó hắn lại đem chủ tinh bên trên thời gian chi môn bên trong rượu đều đem ra dựa theo so sánh thời gian một năm mà tính tại k i a khung nhà trong hầm rượu vơ vét đến những n à y rượu đã cất giữ hơn hai mươi năm đều có thể tính đến là năm xưa l á o cựu lưu dung từ chủ tinh lấy ra đại khái một xe hàng l ư ợ n bình trang nhiều một chút thùng ô lớn trang liền cầm mười thùng đều dự định ném tới tứ phương hiên đi bán trước dùng rượu ngon thức ăn ngon đem tứ phương hiên bảng hiệu đánh đi ra. tranh thủ đem nó làm được trong nước ăn uống tối cao đoan hội sở lưu dũng dự định có dành tìm rượu đế nhà máy bán buôn điểm rượu đế ném thời gian chi môn bên trong đi dự định về sau tứ phương hiên bán tàn trắng đều phải phải là năm mươi năm trần ngưỡng cấp bước hắn trực tiếp dùng di động phần mềm gọi tới một đài hàng kéo kéo xác nhận thu hàng địa chỉ sau để lái xe sư phó trực tiếp nâng cốc đưa đi tứ phương hiên hắn tiếp lấy lại cho lý phi nhi gọi một cú điện thoại nói cho nàng chú ý tiếp thu nhóm này hàng đồng thời liên tục dặn dò đây đều là đỉnh cấp rượu đỏ để các nàng đừng uống n u ồ n công lý phi nhi ngữ k hưu á n chỉ trích lưu dũng nói ngươi cái này n hơn ư vậy mặc kệ k h g hỏi bốn nhìn nhìn vừa vừa giờ chiều trịnh đức minh mời đến nhìn thấy đã lâu không gặp đại lóc bản trịnh đại ca nhất thời có chút kích động hắn lôi kéo lưu dũng nói lưu tổng chúc mừng năm mới a nhìn thấy trịnh đại ca lưu dũng cũng cảm thấy phi thường thân thiết hai người cao hứng bừng bừng hàn huyên một trận trò chuyện một chút tứ phương hiên tình hình gần đây chính đức minh m ư ờ i phần tự hào nói từ lúc năm trước chúng ta tứ phương hiên nhận tiếp xuống tập đoàn đạp i n t e r n a t i o n nô niên hữu kỳ sau đó chúng ta cũng coi là một lần là nổi tiếng tại kinh vòng cũng coi như có chút danh tiếng lưu d u n g cũng rất là vui mừng mình nhận định mấy cái này bằng hữu không có như xe bị tuất xích đem sự nghiệp làm sinh động rất tốt rất tốt cũng không đồng phí mình tấm lòng thành hắn lôi kéo lao trịnh đi tới ướp l ạ n h kho trước cửa đem kho chìa khóa cho hắn một thanh sau đó đúng lao trịnh nói cái này kho hoặc là thuê dài hạn hoặc là mua lại chính ngươi nhìn xem xử lý về sau nơi này muốn trường kỳ dùng ta có con đường có thể lấy được cấp cao nhất hàng hải sản dựa vào cái này tuyệt đối có thể để cho tứ phương hiên trở thành cả nước cấp cao nhất tiêu phí nơi trốn nhưng là tựa như ta trước đó ở trong điện thoại đúng ngươi giảng như thế ta cái này con đường hàng qua không phải chỗ sáng tới ngươi đến tìm chu đồng nghĩ biện pháp các nàng như vậy lớn một cái quốc tế công ty mậu dịch tẩy trắng điểm này hàng hẳn không có vấn đề ta liền không cứ gọi điện thoại cho nàng ân tình này ta không thể thiếu quá phiền phức cho nên chỉ có thể phiền phức c h ỉ n h ca các ngươi nên tặng lễ liền tặng lễ nên dùng tiền liền dùng tiền chỉ cần có thể hoàn thành sự tỉnh là được đến. Ngươi mở cửa nhìn xem hàng. nhìn xem có thể hay không lóe mù kinh vòng phú h à o mắt chính đức minh mở ra kho l ạ n h đại môn đưa thân tiến vào nhìn thấy trước mắt đây hết thảy trấn kinh hắn đều nói không ra lời nhất là nhìn thấy t r ô n ở vụn băng bên trong cái k i a m à u u lam to lớn kim thương cá hắn cảm giác mình là đang nằm mơ cái này xác định không phải cá voi thật là lam vây cá kim thương cá lưu tổng lưu tổng ngươi hôm nay cái kia cũng đ ừ n g đi nhất định phải cùng ta về kinh thành ta đem con cá này trên thân tốt nhất kia một miếng thịt cắt đi cho ngươi nếm thử lưu dũng huệ huệ dừng lại đại ca tuyệt đối đừng đề cập với ta ăn cá、hệ. trịnh đức minh nôn khan mấy lần lưu dũng đúng trịnh đức minh nói những vật này sau khi cầm về các ngươi tùy t i ệ n ăn ăn vào nôn đều được ăn đủ đam bán chờ ngươi bán không sai biệt lắm lại gọi điện thoại cho ta ta tại cho các ngươi làm trịnh đức minh lại nhìn thấy vụn băng cái máng bên trong một đống cá đỏ dạ n g không khỏi hô hấp có chút gấp rút bước nhanh đi tới gần đưa tay từ vụn băng bên trong đem cá cầm lên nâng ở tay nhiều lần quan sát sau đó dùng thanh em run dậy hỏi lưu dũng đây là hoang dại cá đỏ dạng lưu dũng gật gật đầu lập tức vừa chỉ, chỉ hắn thân hậu hải trong hồ cá tôm hùm còn cua cùng bảo ngư lao trịnh làm một Ta còn buồn bước buồn đi u là c á gì hàng người chứng những cũng tìm như sản minh, này kinh thế hai cái này nếu hải phải hết thể hiểu bức có được, cái mới hai ta vật thế tụ, mở xem quá l à là không không hợp pháp xuất xứ, thật thị đúng là không tốt trắng trận cầm tới trên thị trường bán có cái cầm một xuất tốt tới Đi xứ, l ra. á o trịnh còn lại sự tình ta liền mặc kệ chính ngươi nhìn xem xử lý đi ta đi c h ờ ta làm xong một trận này ta liền đi kinh thành nhìn các ngươi bãi b g a y bỏ xuống trịnh đức minh mặc kệ lưu dũng một thân một mình rời đi mượn bóng đêm ẩn thân sau lưu dũng rất nhanh liền trở lại hát tỉnh quê quán mẫu thị rời nội quà n còn h rất xa hỏi một chút. Kết quả điện thoại kết nối hỏi một chút mới biết được tình cảm là nguyên lai、like、điện thoại cửa hàng đồng sự liên hoan ăn cơm đem nàng cũng cùng một chỗ gọi đi đầu bên kia điện thoại từ lễ biết là lưu dung trở về lập tức sẽ phải về nhà đến lưu dũng vội vàng ngăn cản nàng Để nàng ở bên ngoài an hào hào ở lên, lên trong â m cơm, ăn h chơi, đó còn kèm theo từ lệ tiếng nói chuyện nàng nói ta những tỉ mội này dự định mời ngươi tới cùng nhau ăn cơm phải buộc ta điện thoại cho ngươi ngươi nhìn ngươi có được hay không ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi không yêu động không đến cũng không có chuyện ta cùng các nàng giải thích một chút là được lưu dũng h ả o phong nói không phải liền là bồi cô em vợ nhóm uống rượu không đi không có vấn đề địa chỉ phát cho ta đón xe lập tức đến tư lệ nói tiệm cơm rời nhà không xa ngươi liền không nên đánh xe đi ra ngoài thuận thất tinh đường phố một mực chạy hướng tây đại khái một n g h n mét m hơn nói bác nô nhớ tương xương đến gọi điện thoại cho ta ta ra ngoài t i ế p ngươi cúp điện thoại lưu dũng tử chủ tinh hất lên hai bình rượu đỏ sau quay người ra cửa đi bộ đại khái hơn mười phút liền đi tới tiệm cơm vào cửa sau vừa muốn cho t ừ lệ gọi điện thoại liền phát hiện nàng đã tại quầy thu ngân p h ụ cận chờ mình nhìn thấy lưu d u n g tiến đến t ừ lệ hưng phấn đi qua một thanh liền kéo lại cánh tay của hắn một mặt vẻ hạnh phúc không cách nào che giấu nàng lôi kéo lưu d u n g lai đến trong gian phòng trang nhã lưu d u n g nhìn khắp m ộ n phía chỉ thấy bên trong phòng đã ngồi hơn mười người có hai cái chỗ trống là sát bên xem ra chính là cho lưu cho vị trí của mình lưu dũng rất có lễ phép cùng mọi người chào hỏi giật tại tử lệ bên cạnh sau khi ngồi xuống tử lệ đem các vị đang ngồi lần lượt giới thiệu cho lưu Dung. Giới thiệu xong xuôi. đến lưu d u n g nói chuyện hắn khách khi đúng tất cả mọi người nói lần thứ nhất cùng mọi người ăn cơm cũng không có sớm chuẩn bị cái gì mang hai bình rượu đỏ một hồi mở ra mọi người cùng nhau đ ế n thử lưu d u n g đem mang đến hai bình rượu đỏ đặt lên bàn nói cho t ừ lệ gọi phục vụ viên cho mở ra hôm nay đến đều là t ừ lệ nguyên lai、like、điện thoại cửa hàng đồng sự mười hai người tất cả đều là nữ chỉ có cửa hàng quản lý số tuổi có thể hơi lớn một chút có thể có ba mươi sáu ba mươi bảy như thế cái khác nhân đại đa số đều là tiểu cô nương hai bốn h a i năm tuổi như thế đều nói ba nữ nhân có thể đỉnh năm trăm con vịt lưu dũng hôm nay là triệt để cảm giác được nữ nhân uy lực hắn giờ phút này phản g phất liền đặt mình vào tại hai ngàn cái con vịt ở trong Ở m ĩ đầu hoang long cho dù là cùng từ lệ sát bên ngồi nói chuyện đều phải đầu gặp mặt nói nếu không đều nghe không rõ trên bàn rượu liền lưu dũng nhất cái nam sinh tự nhiên thành chúng m ú i tiên tri tiểu nha đầu nhóm d ở trò xấu bắt đầu thay phiên m ờ i rượu cái này lưu dũng khả không sợ là hắn c ư ờ n g hạng nâng chén liền làm hai vòng xuống tới các cô nương đều trung thực xem xét cái này tỷ phu tiểu lượng thâm bất khả chắc cũng không dám lô mãng sợ vạn nhất trang bê đạo đức giả lưu dũng đầu chén nói chuyện hôm nay rất cao hứng có thể tham gia công ty của các ngươi tụ hội cũng đối các ngươi còn có thể nghĩ đến nhà ta tử lệ mà cặp tạng ta ở đây cho mọi người bán yên chúc mọi người chúc mừng năm mới vạn sự thuận ý đến mọi người cùng nhau đầu chén chúc mừng năm mới cà ly đám người chúc mừng năm mới cà ly cà ly sau mọi người nhau nhau ngồi xuống đại đa số cô nương đều tại n h ữ mày xoay miệng có người cũng là tại như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì chỉ có số ít mấy cái không tâm nhãn tử cô nương hỏi lưu dũng tỷ phu ngươi cái này rượu đỏ thế nào không có chút nào ngọt đồng thời còn đặc biệt chắc chắc đâu đúng vậy a đúng vậy a tỷ phu bên cạnh một cô nương khác cũng mở miệng nói ra, mà lại uống vào còn có một cô nói không nên lời mùi lạ hình dung không ra tỷ phu ngươi đây là xài bao nhiêu tiền mua ở đâu rượu a sợ không phải bị người cho lừa gạt đi đúng thế tỷ phu không được chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi tìm hắn đây cũng quá khó uống lúc sau tiết ta ở nhà dưới lầu siêu thị mua hơn hai mươi khối tiền một bình đều so cái này ngọt nhiều tỷ phu ta nhìn ngươi bình rượu này bên trên tất cả đều là ngoại văn một cái chữ h ắ n đều không có không thể là xưởng nhỏ sản xuất giả mạo ngụy liệt thương phẩm đi